Chương nhạc 423, âm bởi m vì ở hưng ơ hoa thương thành nơi này tụ tập hội viên trên căn bản có thể xưng được là thị phi phú t ấ c quý những người này đến từ ngũ hồ tứ hải các quốc gia hơn nữa không hẹn mà cùng hầu như đều là từng người quốc gia thượng tầng quyền quý nhân sĩ ở buồn quốc bên trong sức hiệu triệu cũng đều không phải bình thường quan trọng hơn chính là bọn họ quan tâm đồ vật thường thường đều là dẫn dắt b u ồ n quốc bên trong phong trào vì lẽ đó mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn hưng hoa đảo hình ảnh ở hưng hoa thương thành t r ạ n g một khi công bố hai nước kết giao rất d ì mật tin tức liền bị thêm mắm giảm muối cấp tốc ở các quốc gia truyền bá ra chính như dịch ngôi sao suy đoán mỹ lợi kiên quốc gia chính phủ cao tầng khi biết b u ồ n quốc bị hưng hoa đảo như thế vậy một cái làm sau khi mặc dù là có khổ cũng không nói ra được c h u n g quy không thể không như người câm ăn hoàng liên bình thường coi như muốn phản bác nhưng trái lại là bất đắc dĩ quan trọng hơn chính là vì lấy đại cục làm trọng biết rõ hưng hoa đảo quốc là cố ý lợi dụng. c ũ video. Video chính, chính mãi đến tận h c video toàn bộ chuyến phát tin xong xuôi phòng họp ánh đèn sáng lên mới có một tên tình báo quân sự phân tích viên chậm rãi lên đài tiến một bước trình bày cái video này bao hàm tin tức chỉ nghe hắn bình tĩnh nhâm liệu nói rằng chúng ta đã chiếm được xác thực tin tức liệp ưng hành động thất bại bất quá chúng ta cũng không phải hoàn toàn thất bại vẫn là từ lần này trong hành động được không ít tin tức trọng yếu tỉ như chúng ta có thể xác định hưng ơ hoa đảo cũng không phải là chỉ có chúng ta trước mắt có thể thấy mặt đất lĩnh vực trên mặt đất bên dưới ẩn dấu quy mô khổng lồ lòng đất không gian cái này lòng đất không gian không chỉ có thâm hậu vững chắc hơn nữa diện tích không nhỏ đồng thời đi về lòng đất không gian mỗi cái thông đạo dưới lòng đất năng lực phòng ngự rất cao lục chiến đội q u a n binh ở lẻn vào không gian trong quá trình cũng tao nộ g hưng ơ hoa đảo quốc binh sĩ phục kích ngoài ra hưng ơ hoa trên đảo sức mạnh phòng ngự còn hơn nhiều dưới lòng đất nơi này không gian bước đầu phòng trừng chúng ta chí ít cần điều động một cái doanh binh lính mới có thể khống chế toàn bộ hải đảo sáu nương theo tình báo phân tích viên g i ả n giải g dưới đài các vị cũng sẽ cao tầng trên mặt vẻ mặt hầu như đều là ngạc nhiên cùng nghi ngờ đàn s e n thậm chí cũng có người không nhịn được xì xào bàn tán vài câu tựa hồ đối với hưng hoa đảo quốc sức mạnh phòng ngự không phải rất mua món nợ ta muốn bổ sung một điểm mặc kệ các vị có ý nghĩ gì đều không thể quên một cái lúc trước sự thực hưng hoa thương thành đã công bố mỹ lợi kiên hạm đội phỏng vấn hưng hoa đảo tin tức đồng thời còn mượn cơ hội cấp tốc tạo nên chúng ta mỹ lợi kiên quốc ngầm thừa nhận hưng hoa đảo chủ quyền sự thực cứ việc chúng ta chưa ở quốc tế trường hợp trên có quá bất kỳ tương quan chính diện phát biểu thế nhưng hưng hoa thương thành động tác này vẫn là đạo đưa chúng ta ở một mức độ nào đó không thể làm đến quá phận quá đáng bởi vì chúng ta cần bận tâm hưng hoa thương thành ở các quốc gia thành lập sức ảnh hưởng không thể bởi vì chuyện này ở quốc tế xã hội trên gây nên bất lợi cho mỹ lợi kiên dư luận mỹ lợi kiên tổng c hải, hải quân đại biểu nói rằng ở đây mỹ lợi kiên các vị cao tầng lãnh đạo lập tức dồn dập lên tiếng từ lần này liệt ưng hành động đến cùng thất gợi ra đối với hưng hoa đảo quốc nên thực thi loại nào chính sách nhiệt liệt thảo luận nếu trước mắt đã không thích hợp công khai hành động hơn nữa tình báo của chúng ta công tác cũng không thể liền như vậy đình chỉ như vậy ta cho rằng công việc của chúng ta hẳn là cục h h u y ể n sang tình đ báo người phụ trách nói rằng người có nắm chắc không tổng thống đại biểu nhìn về phía hắn biểu hiện rất là nghiêm túc chỉ đơn giản hỏi hưng ơ hoa đảo sắp mở ra chúng ta có thể mượn cơ hội này phái đặc công lẻn vào điều tra che giấu thân phận tùy thời trộm lấy tư liệu cục tình báo người phụ trách nói rằng tổng thống đại biểu nghe xong trâm mặc bàn hứa theo sau kế tục chủ trì cái này n g h ị để để ở đây hết thẻ cao quản đối với cái phương án này triển khai thảo luận trọng điểm đàm luận tính khả thi hoặc là bổ sung tương quan chi tiết nhỏ cái này mỹ lợi kiên quốc hội nghị bí mật kéo dài hồi lâu nửa ngày trôi qua mới rốt cục nắp quan định luận kết thúc nghị trình hội nghị sau không lâu tổng thống phát ngôn nhân liền công khai đứng ra mượn chính thức truyền thông con đường tổ chức chính thức chính thức lên tiếng ở lên tiếng trên Hành vi, đồng tỏ tỏ t quốc, quốc đồ dạng quan tâm đến cái này lên tiếng hưng hoa đảo quốc ở dịch ngôi sao ra hiệu dưới sau đó cũng sắp xếp ngoại giao phát ngôn nhân thông qua chính thức truyền thông đáp lại mỹ lợi kiên tổng thống phát ngôn nhân biểu đạt song phương có thể hợp tác tìm kiếm cộng đồng phát triển hương hoa đảo tao nổ hải tặc q u ấ y nhiều sự ở mỹ lợi kiên quốc cùng hương hoa đảo quốc chính thức lên tiếng sau khi cũng là dần dần bình phục xuống lại q u a một tháng hương hoa đảo quốc ở liên tục mấy cái trọng đại khí thế ngất trời trùng kiến công trình sau khi dần dần bắt đầu thấy nguyên khí khôi phục dấu hiệu tiếp đón lữ khách các loại phương tiện cũng đại thể kiến thiết hoàn thành có thể đưa vào sử dụng hương hoa đảo quốc đầu tiên trùng kiến hạng mục này vì là chính là có thể mượn du lịch quốc danh tiếng chợ chữa trị vì dành cho du khách tốt nhất phục vụ liệu y, y còn làm ra quyết định ở lưu ni a quốc cùng mộ tờ thêm tư quốc hai nước bên trong tuyên bố lương cao tuyển mộ thông cáo tập trung mời mọc khách sạn nhân viên phục vụ còn có tương quan mấy người mới mà cùng lúc đó nguyên bản hưng ơ hoa thương thành buôn bán ba loại thuốc thuốc cầm máu tệ sinh q u ố c thuốc dưỡng n h ă n thuốc cũng chuyển đến tin tức tốt rất nhiều hội viên trải qua dùng thử đều không hẹn mà cùng dành cho đánh giá rất cao miệng nhiều người sói chạy vàng dần dần cũng là vì là ba loại thuốc đáp nạn vô cùng tốt danh tiếng thì như thuốc cầm máu tệ mét k ỳ quốc một vị quý tộc ở một lần đoàn thể giã ngoại săn thú trong quá trình truy đuổi con mồi không cẩn thận từ ngã từ trên ngựa đến gợi ra s u ấ t huyết nhiều dưới tình huống khẩn cấp đồng bọn của hắn cho hắn dùng thuốc cầm máu tể thương thế giảm bớt quan trọng nhất chính là hắn đưa đến bệnh viện thời điểm bị hao tổn d a rẻ càng là lấy mắt trần v có thể thấy biến hóa chậm rãi chữa trị còn có sinh cốt thuốc hoa quốc một vị họ lý phú hào mua sinh cốt thuốc hắn thương mại đồng bọn con gái phát sinh gãy xương không thể không tiến hành giải phẫu vốn là dự tính muốn nửa năm đến một năm hợp lại thời gian họ lý phú hào đem sinh cốt thuốc đưa cho thương mại đồng bọn con g k h ô n lúc đó dịch ngôi sao vì tuyên truyền thuốc hứa hẹn mua thuốc khách hàng chỉ cần trên chuyện văn tự video các loại chờ thuốc sử dụng hiệu quả nói rõ có thể nắm giữ quyền ưu tiên hưởng thụ miễn tranh mua trực tiếp mua ba loại thuốc phúc lợi nói rõ. càng tỉ mỉ phúc lợi càng hậu đãi bởi vì những n à y khách hàng hội viên ở từng người quốc gia đều là nổi danh đại nhân vật bọn họ video quảng cáo độ tin cậy cực cao vì lẽ đó hưng ơ hoa thương thành ba loại thuốc cũng từ từ h ư ở n g hực đặc biệt là dưỡng nhan thuốc ở hưng ơ hoa thương thành nhắn lại bản mặt trên cầu mua tin tức chỉ đứng sau các loại chuyên môn nhận không gian thừa dịp hưng ơ hoa thương thành c h ạ m quan tâm nhiệt độ càng ngày càng cao đồng thời cũng vì hãy mau đem hưng ơ hoa đảo mở rộng đi ra ngoài bày ra ở l a m thủy tinh người trước dịch ngôi sao quyết định cử hành một hồi đỉnh cao âm nhạc sẽ lấy hoa hồng thể dục quán n g h ệ lì s ế biểu diễn video cùng hưng ơ hoa đảo âm nhạc tính lần đầu biểu diễn video làm tuyên truyền điểm đem chúng nó thu dọn đồng thời ở hưng ơ hoa thương thành trên tuyên bố cung cấp miễn phí t r i ệ hạn phục vụ còn ở trạm chủ h i ệ t tiến hành quảng cáo quả nhiên hưng ơ hoa thương thành t r ạ m mỗi một lần biến động đều có thể gây nên mọi người quan tâm đỉnh cao âm nhạc sẽ cấp tốc thành vì mọi người quan tâm tiêu điểm một trong hưng ơ hoa đảo đỉnh cao âm nhạc sẽ vé vào cửa đem ở hưng hoa thương thành tiến hành trên phân đoạn tiêu thụ hưng hoa âm nhạc tính tầng thứ nhất bảy trăm linh bốn cái chỗ ngồi thả ra năm trăm cái chỗ ngồi tiến hành trên tiêu thụ tầng th nhưng là thả ra một trăm h chỗ ngồi tiêu thụ không giống vị trí không giống giá cả vốn là dịch ngôi sao còn tưởng rằng hưng ơ hoa đảo đỉnh cao âm nhạc sẽ sáu trăm cái khán giả chỗ ngồi ở trên tiêu thụ chắc chắc có thừa dù sao hưng ơ hoa đảo ở lam thủy tinh cũng không phải cái gì tên điểm du lịch nhưng là sáu trăm tấm v é vào cửa phân đoạn tiêu thụ hết thể đều ở trong vòng mười phút bán sạch dịch ngôi sao ở đứng lên cử hành một lần hỏi quyền điều tra mới biết cũng không phải hết thể khán giả đều làm ừ n g rỡ âm nhạc mà đến mục tiêu của bọn họ là hưng hoa đảo tạp hóa cửa hàng dựa theo dịch ngôi sao kế hoạch hưng hoa đảo tạp hóa cửa hàng đều sẽ lì m ị tịt tiêu thụ các loại hưng hoa thương thành độc nhất thuốc có không ít người chính là vì ở hưng hoa đảo mua một nhánh thuốc cầm máu tệ hoặc là sinh cốt thuốc hoặc là dưỡng nhan thuốc bởi vì hưng hoa đảo chính phủ thông cáo hưng hoa đảo chứa đựng du khách có hạn chỉ có nắm dự âm nhạc hội môn phiếu khách hàng mới có thể thu được đến miễn thiêm tiến vào hưng hoa đảo cơ hội còn lại du khách không phải kinh cho phép và không được cảnh bất quá thương thành khách hàng lợi dụng sơ hở dịch ngôi sao cũng không cái gì không vui hắn tin tưởng những n à y khách hàng đến hưng hoa đảo bọn họ sẽ bị hệ lị sệ âm thanh mê hệ lị sệ đem sẽ trở thành hưng ơ hoa đ ả o văn hóa đại sứ truyền bá hưng ơ hoa đ ả o văn hóa làm cho hưng ơ hoa đ ả o hòa vào làm thủy tinh đương nhiên còn có một chút hội viên mua vé vào cửa là muốn hưng ơ hoa đ ả o có không có k h ô n gian g giới chỉ buôn bán trên thực tế dịch ngôi sao đối với này cũng có chuẩn bị đại ngươi công ty cùng vi ưu công ty đã đem từng người năm trăm đ ạ i cứng nhắc máy vi tính giao phó hưng ơ hoa thương thành dịch ngôi sao cuối cùng quyết định tuyển ra sáu trăm cái nhận không gian chế tạo cứng nhắc máy vi tính chuyên môn nhận không gian bốn trăm cái nhận không gian chuyên môn đại ngươi công ty sản phẩm hai trăm c vì nên tiếp nhóm đầu tiên hưng hoa đảo chính thức khách mời hưng hoa đảo chính phủ cố ý khai thông hai cái thuyền vận đường hàng không phân biệt là hưng hoa đảo vãng lai lưu ni á quốc cùng hưng hoa đảo vãng lai mổ tở thêm tư quốc đường hàng không mặt khác còn có một cái máy bay trực thăng đường hàng không chủ yếu lui tới lưu ni á quốc máy bay trực thăng đường hàng không do hưng hoa quốc từ âu châu mua hai chiếc trực thăng vận tải gánh chịu bất quá trực thăng vận tải số lượng hành khách có hạn lại không thể nhiều lần điều động cho nên cái này máy bay trực thăng đường hàng không thuộc về không công khai đường hàng không bình thường chỉ dùng cho ứng phó khẩn cấp giao thông tình huống ra vào hưng hoa đảo chủ yếu hàng vận vẫn là hai cái thuyền vận đường hàng không thuyền vận đường hàng không v ậ t dẫn nhưng là do hưng hoa đảo mua hai chiếc đón khách ở khoảng năm mươi người loại nhỏ xa hoa khách thuyền cùng hưng hoa đảo tù binh hải tặc tàu đổ bộ lâm thời cải tạo mà thành sáu chiếc đón khách hai mươi người trở lên giản dị khách thuyền cộng đồng tạo thành. Loại nhỏ Một một m ộ thư ngày thích tốt, giờ điều kiện so với loại nhỏ xa hoa khách thuyền kém một chút hưng hoa đảo âm nhạc hội môn phiếu tiêu thụ kết thúc không lâu hiểu rõ âm nhạc hội môn phiếu miễn thiêm công năng rất nhiều hưng hoa thương thành hội viên muốn né qua đỉnh cao kỳ sớm một bước đến hưng hoa đảo rồn rập khởi hành nắm giữ tương đối hoàn thiện giao thông điều kiện lưu ni á quốc sân bay lần thứ hai nên đón một hồi lữ ư khách d ậ y sóng những ngày hội viên không có chỗ nào mà không phải là phú hảo bọn họ mang đến gia thuộc cùng với tùy tùng nhân số không ít vốn là lưu ni á quốc năm gần đây liền bởi vì hưng ơ hoa thương thành thư thái nhà hàng hưng ơ hoa t i ể u các loại chở nhân tố du khách tăng những ngày mua âm nhạc hội môn phiếu khách hàng dẫn đến lưu ni á quốc hơi hơi khá hơn một chút khách sạn phòng khách c ũ n g không đủ cầu lưu ni á chính phủ càng làm mừng rỡ một đại ba phú hảo du khách đến vì bảo đảm tiếp đón an toàn yêu cầu cục cảnh sát tăng mạnh trị an tuần tra hơn nữa lưu ni á cục du lịch điều tra biết được những n à y du khách mục đích cuối cùng chính là hưng hoa đ ả o thậm chí còn có chút đỏ mắt cục du lịch cấp tốc đăng báo lưu ni á chính phủ muốn từ hưng hoa đ ả o cướp một ít du khách tăng cường thu nhập quốc dân Trước hơn nữa vì cho bồn quốc giành lợi ích lớn nhất lưu ni á quốc cục du lịch quan chức thậm chí còn đưa ra muốn cấm chỉ hưng hoa đ ả o đến lưu ni á quốc khách vận đường hàng không c ấ p d i ậ khách hàng nhạc văn tiểu thuyết v ư ợ n g hoàng trương mới nhờ ra ở xin mời tìm tòi chỉ là cái này không hợp lý đến gần như hoang đường ý nghĩ lập tức liền bị l u ni á tổng thống tại chỗ phủ quyết trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi d a n ni ngươi tổng thống tuy rằng cuối cùng còn có thể may mắn bảo vệ lưu ni á quốc tổng thống vị trí quyền lực vẫn cứ nắm chắc nhưng cũng đã để hắn nếm cả vị đắng lúc này d a n ni ngươi tổng thống đã không dám cùng dịch ngôi sao đối n ị c h lúc trước đối phó dịch ngôi sao tâm tư cũng dần dần tan thành mây khói d a n ni ngươi rất lo lắng dịch ngôi sao còn có thể lần thứ hai lấy ra hắn gièm pha bức ảnh áp chế hắn hắn đã cũng không đủ tâm lực lần thứ hai trải qua cùng chịu đựng tương tự trước dư luận phong ba đối với đan i ngươi tổng thống mà nói hắn to lớn nhất cảm thụ không gì bằng hy vọng ở hắn còn lại nhiệm kỳ thời kỳ An, an không không a vì lẽ đó trừ phi dịch ngôi sao dùng thương chỉ vào đầu của hắn bằng không đan n g i ngươi tổng thống cũng không tiếp tục muốn chủ động gây sự dịch ngôi sao tuyệt đối không phải kẻ đơn giản điểm này hắn đã đầy đủ khẳng định ở phủ tổng thống ngầm đồng ý giới lượng lớn du khách ở lưu ni á quốc thuê thuyền Lưu Nhi Á á k công h thương phòng, ghế lồng, chính nghe người ở bên cạnh, hướng về hắn báo cáo tình huống. hắn, hai thấp nhiên, chính sạn, gian bên trong ngồi trên lồng, người bên người trung đang một một Mà mặt một một trẻ tuổi trước của cao vụ vị về vị báo cáo ở ở ở xã là k lưng, hướng về hắn về tước h u ậ t t nói Công đó. gì đại nhân ngài du thuyền cần hai ngày thời gian mới có thể đi tới lưu ni á quốc trong đó cao to người trung niên đơn giản nói tóm tắt báo cáo tình huống mới nhất ở lưu ni á quốc không có du thuyền n à người trẻ tuổi nghe vậy n h ữ n n h ữ n mày tựa hồ đối với đáp án có chút bất man ý lập tức mở miệng tự lẩm bẩm bình thường hỏi nếu như dịch ngôi sao vào giờ phút này ở hiện trường liền nhất định có thể nhận ra người trẻ tuổi này chính là mét kỳ quốc quý tộc a s u a mà ở a s u a trước mặt hai vị này hướng về hắn báo cáo người trung niên nhưng là a s u a gia tộc cao cấp hải ngoại t h u ê viên a s u a lúc này chính là đang ở lưu ni á quốc chờ hai vị này t h u ê viên vì hắn an bài xong đi tới hưng hoa đảo hành trình a s u a vốn định đơn giản cho rằng đi tới lưu ni á quốc tiếp theo liền có thể lập tức đi tới hưng hoa đảo đi tìm dịch ngôi sao nhưng không nghĩ hai vị này a xua gia tộc thuế viên nhưng nói cho hắn hiện ở không có cách nào đi còn cần ngoài ngạch đợi thêm hai ngày đợi được hắn tư nhân du thuyền đến lưu ni á quốc điều này làm cho ả sùa cảm thấy rất kỳ quái cũng hơi không kiên nhẫn tuy rằng hắn thân là công tước tự giác thân phận không phải bình thường không muốn thừa tọa lưu ni á quốc khách t h u y ề n cùng người khác nhét chung một chỗ nhưng không muốn ở to lớn một cái lưu ni á quốc bên trong lại đều không lấy được một chiếc du thuyền ả nhìn thấy ả sùa vẹ mặt hai vị thuê viên không khỏi hai mặt nhìn nhau tự nhiên rõ ràng ả sùa đã lòng sinh lựa giận nhất thời đều có chút thấp thỏm lo âu rất sợ ạt sửa tiếp đó sẽ truy cứu bọn họ hành sự bất lực chi tội muốn thật nói như vậy bọn họ cũng thực sự có chút oan khoảng thời gian này bởi vì hưng hoa đảo thả ra tin tức sẽ tổ chức đỉnh cao âm nhạc sẽ nay vốn là một việc trọng đại nhưng làm sao hưng hoa đảo quốc gia chính phủ vì hạn chế nhập đảo nhân số tuyên bố thông cáo liền sáng tỏ quy củ chỉ có cầm trong tay âm nhạc sẽ vé vào cửa phương có thể đi vào hưng hoa đảo cái này giàn g buộc điều kiện nhưng lập tức gợi ra hiện nay trận này nhập đảo dạy sóng từ lưu n i á quốc đi tới hưng hoa đảo lữ khách dân số nhất thời kỳ tăng bởi vậy ở cái này đỉnh cao kỳ muốn tìm được du thuyền đi tới hưng hoa đảo thực sự không phải một chuyện dễ giàn sự mà cũng không phải là hai người không tận lực làm việc kết quả nhưng hai người vừa vì là thuê viên liền rất rõ ràng ông chủ bàn giao nhiệm vụ bọn họ là cần làm được mà không phải tìm thuyết pháp vì chính mình không làm tốt việc này tiến hành giải thích chỉ là vì chuyện này bọn họ cũng không ít dầu trước mắt cũng chỉ có thể như thực chất hướng về a sùa báo cáo tình huống a sùa thấy hai người như vậy làm khó dễ cũng ít nhiều có thể rõ ràng hai người cố gắng đã đem hết toàn lực lập tức cũng thu lại một chút hỏa khí chỉ là để hắn không công dừng lại ở lưu ni a quốc chờ thêm cái một hai ngày muốn sai chính mình du thuyền lại đây mới có thể đi tới hưng ơ hoa đ ả o cũng thực sự là khó khăn chắc c h ở hắn cũng, cũng không đủ tính nhẫn mại đi các loại chờ suy nghĩ kỹ một hồi a xua bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bình thường như những mày sau đó lại hướng về hai người hỏi ta ở lưu ni á cảng đã từng nhìn thấy một chiếc rất đẹp màu bạc du thuyền chúng ta cũng có chú ý tới đồng thời hỏi do quá chỉ là chủ nhân của hắn cũng không mong muốn bán ra nó vì lẽ đó chúng ta không có cách nào đem nó mua lại cho công tức h ngài sử dụng vóc dáng thấp người trung niên nghe vậy tựa hồ cảm thấy mạch tế đều muốn đổ mồ hôi mau mau hướng về a xua giải thích a s ù a suy nghĩ một chút lại hỏi các ngươi đã hỏi do quá như vậy ngươi biết chủ nhân của hắn là ai ạ cao to người trung niên lập tức đáp cái tiêu chiếc màu bạc du thuyền thuộc về hưng ơ hoa tiểu s ư ờ n g ống chủ đáp án này để a s ù a nhất thời sáng mắt lên trên mặt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vẻ mặt nếu như đúng là như vậy sự t ì n h thì có khả năng chuyển biến tốt hắn lập tức hướng về hai vị thuê viên xác nhận nói hưng ơ hoa tiểu s ư ờ n g ống chủ dịch ngôi sao ạ công tước biết hắn ạ đúng là dịch ngôi sao hắn vẫn là lưu ni á quốc một vị nghị viên ở bản địa giới chính trị rất có thế lực cao to người trung niên kỳ quái a xua vẻ mặt biến hóa sửng sốt một chút nhưng lập tức đ á p lời a sua biểu hiện lúc này mới như trời đ ầ y mây chuyển tình thậm chí không khỏi sang sảng cười to t r ự c đem trước mặt hắn hai vị thuê viên cười đến xưng sờ xưng sờ không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hay là bọn hắn nói sai cái gì a sua cười được rồi mới rốt cục dừng lại nói với bọn họ quá khéo lần này mua âm nhạc sẽ vé vào cửa a sua kỳ thực hoàn toàn là chính mình tự thân làm ít có ở internet tham dự tranh mua cuối cùng may mắn c ư p được kỳ thực lúc trước hắn ở tham dự tranh mua thời điểm vốn còn muốn mình tới l u ni á quốc có muốn hay không liên hệ dịch ngôi sao không nghĩ tới mình muốn một chiếc du thuyền đều cùng dịch ngôi sao có quan hệ bất quá a xua c ư ờ i xong sắc mặt xoay một cái lại không thể không thở dài không có tới lưu ni á quốc trước đây hắn đã từng mấy lần cho dịch ngôi sao gọi điện thoại nhưng là đều không có tìm được người hắn còn lo lắng hắn lấy điện thoại di động ra cho dịch ngôi sao gọi điện thoại ở thủ h ạ trước lại là không gọi được nếu biết này chiếc màu bạc du thuyền là dịch ngôi sao hết thảy cố gắng a xua vẫn là cần muốn đích thân tìm tới dịch ngôi sao hết thảy cố g n g a u a vẫn là cần muốn đích thân tìm tới dịch ngôi sao hắn cũng không muốn thật vất vả lần thứ nhất và những người khác đ n g t h ờ tranh mua có thể có dưới. Nhưng đi tới không thể động đậy các ngươi đi xuống trước a xua nói rằng hai tên trung niên thuộc hạ rời đi a xua lần thứ hai cho dịch ngôi sao gọi điện thoại đô đô lần này điện thoại đúng là thật bất ngờ mở ra a xua mỉm cười nói dịch ngôi sao đã lâu không gặp a xua đúng đấy đã lâu không gặp nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta ta cho ngươi nói chuyện điện thoại mấy lần đáng tiếc đều không có mở ra a xua nói rằng nha thật thật không t i ệ n ta nhìn thấy lưu ni á quốc cảng bến tàu có một chiếc du thuyền nghe nói là ngươi du thuyền đúng là ta du thuyền ta du thuyền còn muốn mấy ngày mới có thể lại đây ngươi du thuyền có thể hay không cho ta mượn mấy ngày a sùa cười nói ngươi đến lưu ni á nước à dịch ngôi sao hỏi ta mua vài tờ hưng ơ hoa đào đỉnh cao nhạc sẽ vé vào cửa vì lẽ đó sáu a sùa đáp thật cho ngươi mượn ta sẽ cho c h ồ n g giữ du thuyền người chào hỏi dịch ngôi sao nói rằng dịch ngôi sao cùng a sùa hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu mới c ú p điện thoại a sùa muốn mượn du thuyền dịch ngôi sao không từ chối khi đó bọn họ tiến hành hợp tác thời điểm quan hệ của song phương cũng khá hơn nữa dịch ngôi sao cũng cho rằng nhiều kết giao mấy người đối với hắn không cái gì chỗ hỏng hưng hoa thương thành tiêu thụ hưng hoa đảo đỉnh cao âm nhạc x ẽ vé vào cửa sản sinh hiệu ứng càng ngày càng hiện ra hưng hoa đảo chính phủ cũng bắt đầu cảm nhận được tuy rằng hưng hoa đảo từ chối người ngoài đăng đảo thế nhưng một ít mua cửa điện tử phiếu thương thành hội viên sớm một bước chạy tới muốn vào ở hưng hoa khách sạn bất quá làm sao sắp xếp du khách là hưng hoa đảo tầng quản lý hẳn là lo lắng sự tình dịch ngôi sao còn có càng thêm việc trọng yếu cần hắn tự mình đi trường khống đông cách quốc vọng đông đại quyết chiến rốt cục bạo phát một nhánh hạ quốc đại quân tập kích vọng đông thành chu vi thành trại đem vọng đông thành bao quanh vây nốt vọng đông thành đông cách quân mấy lần xuất kích đều bị hạ quân đánh bại đông cách vương triều lảo đ ả lảo đảo tây lâm thành thành thủ y lai báo cáo lượng lớn vọng đông thành dân chạy nạn dạn dò hướng tây di động đến tây lâm thành hoặc là nam thổ thành tị nạn hơn nữa hương hoa quốc quân đoàn số hai quân đoàn thứ ba hai vị quân đoàn trưởng n i áo cùng bên trong ngang phái liên lạc viên hướng về quốc vương cùng nội các tỉnh cầu xuất binh can thiệp xét thấy thế, thế cuộc cấp tốc biến hóa nội các cho rằng quân đoàn số hai vừa chiếm lĩnh bắc s a cần ở bắc s a thành duy trì quân sự ưu thế gắn bó hưng hoa quốc thống trị vì lẽ đó quân đoàn số hai không thể chủ công hẳn là trợ công nhân vật đương nhiên nội các cũng không đồng ý quân đoàn thứ ba chủ công vọng đông thành cho rằng quân đoàn thứ ba thực lực không đủ cường hưng hoa quốc các đại quân đoàn thích hợp nhất xuất trinh vọng đông quân đoàn không thể nghi ngờ chính là quân đoàn số một hoàng gia cận vệ quân đây là hưng hoa quốc quân đoàn số một chỉ có quốc vương mới có thể điều động nội các xin chỉ thị dịch ngôi sao dịch ngôi sao quyết định lần thứ hai xuất trinh hoàng gia cận vệ quân trải qua một quãng thời gian phát triển thực lực lần thứ hai tăng nhiều nguyên bản hoàng gia cận vệ quân chỉ có phân phối súng tự động một tên lính khoách tăng một cái pháo cối doanh dưới hạt một trăm môn pháo cối ba trăm tên pháo binh hoàng gia cận vệ quân phân phối vô số đạn dược dĩ nhiên có diện một tiểu quốc thực lực vọng đông chiến dịch là quyết định hưng hoa quốc tương lai phát triển tính quyết định chiến dịch hưng hoa quốc nhất định phải nắm cơ hội chiếm lĩnh vọng đông thành trục xuất hạ quân chỉ cần hưng hoa quốc hoàn thành chiếm đoạt đông cách quốc lãnh thổ mục tiêu chiến lược liền có thể thu được một cái đối lập ổn định không gian phát triển. Cho nên, cái này chiến dịch thương hoa quốc nhất định phải thắng lợi thương hoa quốc cũng nhất định phải có khởi đông cách quốc vọng đông thành thành lầu đông cách đại tướng tư mật đạt nhĩ phi thường phiền muộn nhìn bên ngoài thành hạ quân từng có lúc đông cách đại quân công phá hạ quốc nam bộ đại thành thế như trẻ t r e sáu nhưng là ngăn ngắn không tới một năm này hạ quân liền đánh tới đông cách thủ đô thành bên dưới tư mật đạt nhĩ biết đông cách quốc suy tàn cũng không phải hạ quân k i t á c thế nhưng đối mặt đã từng thủ hạ bại quân nhưng lại không thể làm gì tư mật đạt nhĩ đại tướng quân không khỏi trong gió ngồi ngang mấy lần phẫn lộ muốn mở cửa thành ra nhưng hay bởi vì đông cách vương giữ nghiêm mệnh lệnh, mấy lần không biết lộ ở phương nào t h a n h ở ngoài hạ quân lại một lần nữa bày ra trận thế bắt đầu mắng trận hào hào giao sáu bên dưới thành các loại ầm ĩ tiếng mắng vang lên hạ quân sĩ、si、binh một cái một câu một cái mắng to ném vào tư mật đạt nhị trong t hai tư mật đạt nhị càng thêm ấm ức lại không nhịn được nhớ tới vọng đông thành tinh có thể đại pháo làm sao hương hoa quốc quân đội đã từng công phá vọng đông thành đem bọn họ thủ thành đại pháo triệt để phá hủy nếu không là vọng đông thành sớm một bước chữa trị tường thành bọn họ có thể liền hạ quân cũng không ngăn nổi Phó tư ớ n g mật đạt nhĩ là một tên có kiến thức đại tướng hắn biết hạ quân tạm thời không cách nào công phá vọng đông thành xưa nay hắn lo lắng liền không phải hạ quân mà là phía tây hưng ơ hóa quân rơi xuống tường thành tư mật đạt nhĩ mang theo bốn tên thân minh dọc theo trong thành đại đạo một đường cất bước đi ngang qua chính mình phụ đệ hắn suy nghĩ một chút quyết định về nhà gặp một lần vợ con có một số việc tư mật đạt nhĩ cần nhanh chóng sắp xếp hắn có thể tận trung vì nước vợ con của hắn nhưng không cần vì nước trong cùng hắn muốn an bài vợ con tạm thời đi một tên trung phó trong nhà tránh một chút nơi đó địa phương không lớn bình thường binh sĩ đều không thích binh lính công thành luôn luôn yêu thích chính là gia đình giàu có làm ra quyết định tư mật đạt nhĩ đại tướng truyền đạo chuẩn bị xuyên qua một cái hẻm nhỏ gần đây về nhà trên đường phố người đi đường không nhiều dĩ vãng dày đặc người đi đường cảnh tượng phản phất không từng xuất hiện chỉ có trên đất ngổn ngang dắt rưới ở trong gió bay lượn trong hẻm nhỏ càng là nửa người đều không có một con mèo nhỏ ở miêu miêu gọi tư mật đạt nhĩ mang theo bốn tên thân binh tiến vào hẻm nhỏ trải qua con mèo nhỏ bên cạnh tư mật đạt nhĩ đ á con mèo nhỏ m ộ t c ước con mèo nhỏ nhất thời sù lông sợ hết hồn dĩ nhiên tránh thoát m ộ t c ước tư mật đạt nhĩ thấy thế ú u ưu đọc sách có chút t ứ c giận lại bù đắp m ộ t c ước vảnh con mèo nhỏ bị đá bay đụng vào trên tường ẩm tư mật đạt nhĩ nghe thấy phương x a một tiếng văn giòn con mắt vừa nháy mắt thẳng tắp trước mặt ngã trên mặt đất bốn tên thân binh giận này cả mình vì quá h ứ nhìn thấy tư mật đạt nhị cai chán xuất hiện một cái tiểu a a tư mật đạt nhĩ đại tướng bị người ám sát các thân binh hỏi rồi cũng nổi giận đại tướng bỏ mình bọn họ những thân binh này l ô n g tóc không tổn hại các đại nhân nhất định phải đem bọn họ giải quyết tại chỗ trừng phạt bọn họ bảo vệ bất lực địch người ở đâu bên trong thân binh lung tung đi tìm nhưng không có tìm được bọn họ căn bản là liền kẻ địch đều không có nhìn thấy là ám khí là tinh có thể thương vẫn là hưng hoa quốc tiểu mới vũ khí đích đích đích tiếng g ọ i cảnh báo cầu viện thành vệ quân trợ rút chương bốn trăm hai mươi năm vọng đông xa xa một đống lầu các cửa sổ chậm rãi đóng lại nhạc văn người này động tác cực kỳ nhẹ bởi vậy không có ai nhận ra được nơi này có di động hưng ơ hoa quốc cục tình báo vọng đông trạm tình báo ngày mùng n g tám tháng chín thanh trừ thứ mười ba hảo mục tiêu thành công đây là một tâm bú góc ở cái này tia sáng lờ mờ địa phương chỉ có một cái đơn độc bóng người người này chính cầm một cái bút chỉ ở một tờ giấy trắng trên ghi chép một đoạn như vậy thoại về sau hắn đem giấy trắng nhét vào trong lồng ngực sau không cần phải nhiều lời nữa một câu lập tức liền tấn nhanh rời đi hòa vào này nồng đậm trong bóng đêm đông cách quốc vọng đông thành triều đình trên vào giờ phút này đông cách vương từ lâu không cách nào an toàn ở vương t ò a trên đã đứng dậy ở vương t ò a phụ cận đi qua đi lại đến mấy lần tiền tuyến luân phiên truyền đến chiến báo đã liên tiếp để hắn tâm tư rơi vào hỗn loạn trong lòng hắn vừa phẫn nộ lại sợ hãi nếu không là thân là quốc vương trách nhiệm còn ở hắn e sợ đã biểu hiện hoang mang lo sợ suy nghĩ kỹ một hồi đông cách vương mặt tâm trầm rốt c ụ c chuyển hướng phía dưới một đám văn võ đại thần nói rằng vọng đông ngoại thành hạ quân tập hợp các vị văn thần võ tướng chúng ta nên làm thế nào cho phải có gì ứng đối t h ư ợ sách phải làm phái người phương nào lĩnh binh xuất chiến nhưng mà đông cách vương vừa nãy trầm mặc lâu như vậy không nói một lời âm lãnh đã sớm để một đám văn võ bá quan c â m như thế n c a n hệ trọng đại thế cuộc nghiêm túc bởi vậy, vậy mặc dù quốc vương lên tiếng nhưng này t r ầ m mặc triều đình trên trên trăm vị đại thần lại không hẹn mà cùng tất cả đều lặng lẽ không nói ai cũng không dám đầu tiên lộ ra sợ chính là ngôn từ hơi có không thích hợp thì lại tại chỗ bị quốc vương t i ê n độ trách lấy phản động chính là gần v u a như gần cọp đạo lý này đúng mọi nơi mọi lỗ nhưng ở cái này thời khắc then chốt ở đông cách vương cất cần được đến một cái đúng trọng tâm ý kiến thời điểm triều đình dưới quan chức lại mỗi cái chầm mặc không nói tình cảnh như thế càng l ặ như tới dầu lên lửa để đông cách vương gần như bạo phát h á n quả nhiên l ử a g i ậ n hướng lên trời tại chỗ mắng vô liêm sỉ nghe tiếng trong t r i ệ u đình văn võ ba quan nhất thời thất kinh hoảng loạn quỳ xuống nửa ngày một tên vóc người gầy yếu năm gần hoa giáp đại thần mới đi ra nói rằng nô hoàng bất giận thần cho rằng quân địch giàn tế t i ề m vào trong thành ở trong thành sinh l o ạ n cùng ngoài thành quân địch trong ứng ngoài hợp phải làm là ta quân hàng đầu giải quyết chỗ mấu chốt chỉ có đem bọn họ từng cái bắt tới giải quyết đi đoạn tuyệt ta quân nỗi lo về sau mới có thể để ta quân thành t ạ o điêu luyện ra khỏi thành một trận chiến văn đại thần việc này không cần ngươi nói chúng ta đều biết nhưng là gian tế đi tới vô ảnh chúng ta không tìm được bọn họ một tên ăn mặc cầm bào xấu xí trung niên đại thần nghe vậy nhưng mặt tàng xem thường tâm ý nói đáp trong lời nói tuy không trực tiếp phản bác nhưng bao hàm trào phúng ý vị rõ ràng biểu thị đối phương kết luận không có tác dụng thực tế vị này bị gọi là văn đại thần hoa giáp lao nhân chỉ liếc mắt liếc đối phương một thoáng không chỉ không có nội giận cũng không có mở miệng phản bác đáng tiếc nước ta đại tướng liền từ năm người quốc bên trong đại tướng còn lại không có mấy lại một tên đại thần tiếp theo cảm khải nói cố gắng có người xuất mở miệng trước mà quốc vương cũng không có trách tội dấu hiệu đ ó lấy công đường các vị đại thần rốt cục phảng phất mở ra thoại hộ triều đình trên có vẻ thật là nói nao h nhau ồn ào nhưng mà mặc dù lên tiếng giả đông đ ả o nhưng những này lên tiếng bên trong thật nói cái nào một câu là đặc biệt hữu dụng cũng chưa chắc được rồi câm miệng rốt cục ở loại này nào nhưng cực kỳ khốn cùng lời nói bên dưới đông c á c h vương rốt cục triệt để nổi giận nói rằng quân địch vây thành trong thành gian tế không ngừng ta muốn chính là biện pháp giải quyết mà không phải không ngừng nghỉ thảo luận chúng thần có tội các vị đại thần lần thứ hai quỳ xuống tịnh tội lần này thật không có người còn dám lung tung ngôn ngữ trừ phi muốn đem mạng nhỏ khoát lên này trong triều đình lựa giận trong lòng một khi phát tiết tựa hồ liền như hồng thủy tràn lan không cách nào ức chế đông cách vương tiếp theo g i ậ n d ữ nói truyền lệnh xuống ở toàn thành trong phạm vi triển khai đại lục soát chỉ cần là thân phận khác thường người tất cả đều bắt lấy quỹ án chặt chẽ thẩm tra dù như thế nào đều phải cho ta đem những tia con chuột toàn bộ đảo móc ra đại vương không thể nhưng mà ở này không người dám to gan nói tiếp tình hôn dưới vẫn là có người không tiếc lấy thân thử nghiệm nói khuyên can đông cách vương mà này nói ngăn cả người dĩ nhiên vẫn là vị kia năm gần hoa giáp văn đại thần chỉ có điều lần này cái khác văn võ q u a n cũng chỉ để ý túi đầu nghe văn đại thần nêu ý kiến không có ai phản bác văn đại thần nêu ý kiến để đông cách vương trên mặt sắc mặt giận dữ bằng thêm mấy phần thấy đông cách vương sắc mặt giận dữ lên văn đại thần cũng không kéo dài vội vã tiếp tục nói toàn thành đại siêu động tĩnh quá đại trước mắt dân gian từ lâu tin đồn nổi lên m ộ n phía như vào lúc này quy mô lớn đến đâu lục xoát nhất định sẽ nhiễu loạn dân sinh dễ d à n g hơn gây nên dân tâm bất ổn lúc này quân địch vây thành ở bên ngoài thần ngũ kiến không thích hợp đại s i u ứng lấy sốc vác lén lút âm thầm t i n h tế điều tra mặt khác trong thành trọng thần cùng trí đem đ ề u ứng tăng số người binh sĩ bảo vệ hoặc là ở hoàng cung tập kết do đại vương cung vệ bảo vệ đại tướng thì lại ở trong quân không thể rời đi ứng có thể bảo đảm an toàn văn đại thần một phen liều chết nêu ý kiến mà lại những câu có lý nghĩ kỹ lại đúng là trước mắt nhất là thích hợp sắp xếp đông cách vương một phen suy nghĩ sâu sắc sau cuối cùng cũng coi như dẹp loạn l ử a giận gật gù nói rằng văn khanh ra nói rất có lý đúng v ậ hạ như muốn đánh thắng trận đông cách quân còn cần như thế sắc bén vũ khí một tên võ tướng ngẩng đầu lên ô m quyền bẩm bảo nói tinh có thể đại pháo chữa trị không dễ hơn nữa năng lượng tinh thiếu e sợ không thể sáu một tên quản lý luyện kim vũ khí đại thần nói rằng võ tướng cực kỳ bất mãn nói rằng dù cho có thể có một tòa tinh có thể pháo chúng ta đều có thể cho ngoài thành mang trận quân địch một bài học chấn chỉnh lại sĩ、si、khí bằng không sĩ、si、khí đều không binh sĩ bất chiến mà bại sáu đông cách vương nghe vậy cũng chấp nhận mệnh lệnh nói trong vòng ba ngày nhất định phải chữa trị một môn tinh có thể pháo bằng không chém thần t u n mệnh đại thần không thể không gật đầu tiếp thu đông cách vương mệnh lệnh vọng đông ngoại thành hạ quân doanh trung ương trong x o á y trướng hạ quân cao t ầ n g chính đang thảo luận chiến sự hạ quân t h ố n g suất bạch kỳ đứng ở một tấm vẽ ra các loại núi sông con đường địa đồ trước mặt chỉ thấy chính giữa địa đồ có ba chữ chính là vọng đông thành thành trì ta đại hạ vân châu quân ba vạn binh sĩ tự thiên vân q u â n ra đánh đâu thằng đó chỉ cần lại đánh hạ vọng đông liền có thể một lần là xong đại hạ nam bộ vững như núi thái một tên ăn mặc quân sư phục người trung niên cầm lông vũ nói bốc nói phép nói đậu t h n g quân lời ấy tốt đẹp bạch kỳ tán một câu ăn mặc quân sư phục đậu văn cát khẽ mỉm cười tiếp tục nói ta vẫn còn có ch năm trước đánh cho ta đại hạ nam bộ quân lính tan giã đông cách quân tinh nhuệ đến cùng đi nơi nào không tìm được bọn họ lòng ta khó yên nghe nói đông cách quốc vùng phía tây phản quân đã không chế tây lâm thành đông cách quốc tinh nhuệ không thể không đi bình định một người khác tướng quân nói rằng hạ quân đánh vào đông cách quốc đông cách quân chống lại bất lực liền đi chảo một chút đầu lưỡi hiểu rõ đến đông cách quốc xuất hiện một luồng phản quân đến nay không có bị tiêu diệt hạ quân chỉ là không biết này cỗ phản quân thế lực bao lớn đông cách quốc quân lực chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng công kích bước chân không dám đại xoài bước lấy ổn đánh ổn chát phe tấn công thức bất cứ lúc nào chuẩy hút、ra. trên thực tế bạch kỳ cũng không nghĩ tới bọn họ biết đánh nhau đến v ọ n g đông thành bên d ư ớ i thành đây thực sự là một cái bất ngờ bạch kỳ là hạ quốc tân quân nhận lệnh hạ quốc nam bộ ba châu đại nguyên x o á i thống hợp hỗn loạn hạ quốc nam bộ các quân nhiệm vụ là đánh bại đông cách quân thu phục mất đất vân châu quân nhưng là bạch kỳ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thành lập tinh nhuệ quân đội lần này có thể hay không đánh hạ vọng đông thành đều không quan trọng bởi vì hạ quốc huyết thiếu dân tâm tạm thời không cách nào ở đông cách quốc thành lập thống trị trọng yếu chính là bạch kỳ vân châu quân có thể hay không nắm lấy đông cách vương hoặc là yêu cầu đông cách vương thần phục nguyên nhân ngược lại cũng đơn giản vậy thì là hạ quốc tân hoàng vừa bình định dân tâm chưa ổn tân hoàng cần một lần đại công hướng về thiên hạ kiểu châu dân chúng chứng minh năng lực của hắn củng cố đế vị bạch quan tâm chung bình tĩnh hạ quốc tân quân x ư n g đế kiểu châu còn lại hoàng tử phản loạn cũng bị bình định hơn nữa mất đất thu phục kỳ thực bạch kỳ đã sớm hoàn thành hạ quốc hoàng đế giao cho nhiệm vụ của hắn chỉ cần bạch kỳ mang theo tin tức thắng lợi về nước tân hoàng nhất định đem hắn đại thắng chuyến khắp k i u châu bạch kỳ sau khi nghe xong chúng tướng cùng mưu sĩ kế hoạch bình tinh thần ra lệnh nói rằng cánh t ạ k � quân chia làm hai đường một đường một đường h bảo đảm tây tuyến an toàn k h ắ c một đường bảo đảm đông tuyến thông suốt còn lại đại quân đêm nay nghỉ ngơi ngày mai công thành hạ quân chủ tính công thành thời khắc một nhánh quân dung nghiêm chỉnh hắc ý quân đội chính chậm dại hướng đông tiến lên xa xa hơn mười kỵ tự đông mà đến chạy về phía hắc ý quân đội người tới người phương nào hắc ý quân tiên phong binh sĩ hỏi quân đoàn thứ ba tây lâm quân đoàn bên trong ngang đến đây bãi kiến quốc vương bên trong ngang xuống ngựa nói rằng dừng lại sau đó hắc ý quân nói rằng tây lâm quân đoàn quân đoàn trưởng bên trong ngang lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau bên trong ngang đến triệu tiến vào hưng hoa hoàng gia cận vệ quân t r u n g quân bộ phận tham kiến bệ hạ bên trong ngang quỳ một chân trên đất hướng về dịch ngôi sao hành lễ nói rằng ân tới đáp lời dịch ngôi sao ở một chiếc xe ngựa lớn bên trong đáp là bên trong ngẩng lên thân bò tiến vào trong đồn xe dịch ngôi sao an tọa ở trong đồn xe nhìn thấy bên trong ngang đi vào hơi mỉm cười nói bên trong ngang ngươi cực khổ rồi thận t r u n g vì nước ta vị trí nguyện bên trong ngang cung kính nói rằng thật dịch ngôi sao cười cận kế tục hỏi vọng đông thành tình huống làm sao cư thần hiểu rõ hạ quân ít ngày nữa đem công thành bên trong ngang nói rằng rất tốt chúng ta vừa muốn chiếm linh vọng đông thành cũng phải trọng thương hạ quân mới có thể vì là hương hoa quốc thắng được tu sinh dưỡng tức thời gian tương lai phát triển lớn mạnh dịch ngôi sao cao hưng nói rằng tây lâm quân đoàn trong tầm mắt đông thành tây tuyến năm trăm dặm nơi xây dựng một tòa doanh trại cận vệ quân có thể bất cứ lúc nào nhập t r ú bên trong ngang nói tiếp dịch ngôi sao gật đầu khen ngợi nói rằng ngươi làm rất tốt quá hai giờ h ư n g hoa hoàng gia cận vệ quân một ba không không dư tên quân sĩ nhập chú lâm thời doanh trại tây lâm quân đoàn hơn năm ngàn binh sĩ doanh trại thì lại đóng quân ở hoàng gia cận vệ quân doanh trại bên trái dịch ngôi sao triệu tập hai cái quân đoàn tướng lanh cao cấp tụ hội một mặt từ tây lâm quân đoàn nơi hiểu rõ thế cuộc mặt khác lập ra cũng hoàn thiện hưng ơ hoa quân kế hoạch tác chiến ở doanh trại trong xoay trướng dịch ngôi sao nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc bên trong ngang c h a lý Eli, y lai kế khắc lý khoa các loại chờ nguyên hưng ơ hoa vương cung thị vệ cùng hưng hoa quan quân đoàn quân bọn họ đều là hưng hoa quốc sớm nhất một nhóm công dân đã trưởng thành trở thành một quân tướng lĩnh hoặc là một chỗ lãnh địa những người này đều là dịch ngôi sao thống trị cơ、sở. dịch ngôi sao đối chiến t r h n việc không hiểu nhiều lắm bất quá dịch ngôi sao có tự mình biết mình không sẽ chủ động đưa ra kế hoạch gì mà là để thuộc hạ quan quân đưa ra chuyên nghiệp ý kiến chỉ có đám quan quân ý kiến ngược lại thời điểm do hắn lựa chọn một cái làm ra quyết định nơi này có một cái tăng long cốc bồn địa diện tích rất rộng hỏa công không nớt hơn nữa hai mặt đường dốc không cao hầu như không cách nào mai phục phục binh người bắn tên phát huy có hạn bất quá đây là đối với trước đây quân đội mà nói tăng long cốc đối với cho chúng ta mà nói nhưng là một chỗ hiếm thấy pháo kích nơi sáu đem quân địch dẫn vào trong cốc bách môn pháo cối pháo kích quân địch có thể trong thời gian cực ngắn giết chết quân địch sĩ khí tạo thành quân địch trọng đại thương vong càng diệu chính là coi như quân địch nắm giữ tinh có thể pháo cũng không cách nào xúc phạm tới ta quân trận địa pháo binh đến thời điểm binh lính tinh nhuệ tay cầm súng tự động là có thể hào không lao lực tiêu diệt t ă n g quân làm hoàng gia cận vệ quân pháo binh chuyên gia lý khoa chậm rãi mà nói bên trong ngang đề ra bản thân ý kiến nói rằng vấn đề là chúng ta muốn thế nào mới có thể đem kẻ địch tiến cử tăng long cốc đúng đấy hạ quân sẽ không bỏ qua vọng đông thành chính mình chạy vào mai p h ụ quyền bên trong Cha lý cũng nói, Lý khoa nói g h hắn e vậy đại quẫn, hắn là c chút chắc hẳn h p ả vậy. thấy chạy Nhưng là, liền như thế đánh quân nhìn quân còn không nhân thế hạ hại, hội là, lợi là tới đi tới, hạ quân nhìn thấy ta t cơ rằng ố n nói Lý Khoa r nếu như không thể trọng thương hạ quân nước ta sau đó liền không có cách nào cùng hạ quân bình đẳng đàm phán chúng ta nhất định phải để hạ quân hiểu rõ đến thực lực của chúng ta chúng ta thể hiện ra thực lực c à n g m ạ n h hạ quân liền càng không dám xâm nhập hưng ơ hoa quốc lãnh thổ bên trong ngang nói rằng hắn đã đem toàn bộ đông cách quốc lãnh thổ coi là hưng hoa quốc lãnh thổ trải qua một phen thảo luận hưng hoa quốc đ á n quan quân chia làm hai phái một phái đưa ra dẫn địch nhập gốc vi m à diệt chi dụ địch chi sách một phái khác nhưng là đánh lén hạ quân đại doanh lấy lực phá đi kế hoạch hai cái kế hoạch đều có nhất định lỗ thủng người trước d ụ địch là khó xử hạ quân chưa chắc sẽ trúng chiêu người sau đánh lén muốn bảo đảm không tiết lộ quân đội hành tung hạ quân kỵ binh ở tây tuyến điều tra đâu đâu cũng có hương hoa quân hành quân rất khó không bị phát hiện đáng tiếc u u đọc sách hương hoa quân không sợ hạ quân cũng không sợ đông c á c h quân liền lo lắng quân địch chạy không thể đánh một trận kết thúc cả k ô n tại sao lại có này lo lắng dịch ngôi sao rất rõ ràng hương hoa quốc quan quân cũng rất rõ ràng vậy thì là hưng hoa quốc phát triển đến hiện tại huấn luyện r a quân đội vẫn cứ có hạn không có cách nào duy trì nhiều tuyến tác chiến hạ quân nếu như đánh du kích đông cách quốc phía đông không chừng biết đánh nát đông cách quốc vọng đông thành thủ quân không thể một lần tiêu diệt thu phục vọng đông khu vực dân tâm hưng hoa quốc cũng muốn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực mới có thể từng cái giải quyết mặc kệ như thế nào dịch ngôi sao đều muốn làm một cái quyết định trước tiên thực hành d ụ đ ị c h chi sách d ụ đ ị c h chi sách thất bại vậy thì biến thành quang minh chính đại tiến công mặc kệ như thế nào hưng hoa quân tất thắng dịch ngôi sao nói rằng hưng hoa quân tất thắng hưng hoa quốc chúng quan quân cùng hô lên một đêm quá khứ quá dương cương mới vừa bay lên vọng đông ngoài thành vọng đông thành quân coi giữ rất nhanh sẽ phát hiện hạ quân chỉnh tề đội ngũ đứng ở phía trước không có một tia ở mỹ có một loại ngột ngạt bình tĩnh c hạ quân công thành mãi đến tận một tên thủ với vọng đông thành trên tường thành đông cách quốc thủ binh tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên phát sinh một tiếng kinh hoàng kêu to nhất thời đánh vỡ mảnh này bình tĩnh lập tức trên tường thành xuất hiện không nhỏ động tĩnh càng ngày càng nhiều thủ binh leo lên tường thành chỉ chốc lát sau liền vọng đông thành thủ tướng cũng đi ra khỏi thành lầu hạ ộ tống t h quân chống trận vang lên từng tiếng trầm trọng tiếng chống chấn động tất cả mọi người hạ quân sắp công thành hạ đội thế tiến công không kém một cả đội một cả đội trường cung đội mang theo khí tức sơ sát xếp thành hàng về phía trước hành ở t r ư ờ n g cung đội mặt sau mấy đội binh sĩ r ơ i lên từng cái từng cái thang mây mà ở thang mây mặt sau nhưng là mười mấy giá giản dị máy bắn đá những này thì lại tất cả đều là hạ quốc muốn công trên vọng đông thành tường thành vũ khí trang bị đội hình long trọng đang đằng sát khí mà đến để lúc này đứng ở trên thành tường vọng đông thành binh sĩ nhất thời đều hiểu trước mắt chắc chắn là một hồi á c chiến vọng đông thành thủ thành binh sĩ sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc mà thủ tướng càng là diện hiện thổ tương sắc hắn biết rõ vọng đông tường thành này có thể không thủ được cực kỳ trọng yếu đây là đông cách thủ đô thành tường thành mà không phải biên cương lãnh thổ một khi tường thành bị đánh h ạ đông cách quốc liền ngàn cân treo sợi tóc nghĩ tới đây thủ tướng theo bản năng nhìn về phía xa xa ở hạ đội phía sau cùng cái kia mười mấy giá giản dị máy bắn đá đều sẽ là hạ đội thủ sử dụng trước vũ khí từng viên một đá tảng sắc bị ném về bọn họ vọng đông thành thủ thành quân trên thực tế những n à y máy bắn đá mặc dù là giản dị bản kết cấu nhưng lực sát thương nhưng không thể khinh thường tin tưởng nếu như không phải vọng đông thành khuyết thiếu gỗ hạ quân nhất định có thể làm ra càng nhiều càng tốt hơn máy bắn đá này thì càng có thể chứng minh hạ đội trận chiến này là tình thế bắt buộc thủ tướng âm thầm suy nghĩ trận chiến này không thành công là được nhân nhưng rất nhanh thủ tướng trong lòng ngay sau đó là chìm xuống bởi vì ngay khi hắn trong lúc suy tư quân địch đã gần đến dưới tường thành thấy thế thủ tướng lập tức tập trung ý chí lấy tay thế ra hiệu hết thẻ thủ thành binh sĩ thủ thế chờ đợi đúng như dự đoán ở hạ đội tướng lĩnh hiệu lệnh bên dưới thường viên một đá tảng nhất thời bị bắn lên lấy đường pa ra buôn quy tích s ô n g thẳng vọng đông thành tường thành mà đến đá tảng hình thể to lớn mà lại ở máy bắn đá bắn ra bên dưới tốc độ cực nhanh như bị đờ ập đập chúng nhất định tại chỗ nổ chết nay một làn sóng thế tiến công trước hết tránh thoát không thể cứng đôi cứng vì lẽ đó vọng đông thành thủ đem lập tức hiệu lệnh binh sĩ k ề sát tường thành ngồi xuống xuống lấy mượn tường thành kiên cố đến chống lại này bay nhanh mà đến đá tảng công kích thủ tướng vốn định lấy công làm thủ mệnh lệnh trên tường thành binh lính phóng ra c u n g tên bắn giết hạ đội binh lính nhưng sơ thí bên dưới liền phát hiện cố gắng là bởi vì có máy bắn đá đ i ể m hộ hay là đặc biệt vì tách ra vọng đông thành binh sĩ cung tên tầm bắn phạm vi hạ đội cứ việc tới gần tường thành bên này nhưng đặc biệt chú ý lưu ra một cái an toàn phạm vi cho tới vọng đông thành binh sĩ phát sinh cung tên căn bản là không có cách thương tới bọ vì lẽ đó thủ tướng trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trước tiên m sau đó tái thiết pháp phản kích nhưng hà đội một khi ra tay tựa hồ liền không dự định để vọng đông thành binh sĩ có cơ hội thở lấy hơi ở máy bắn đá một phen công kích sau khi tiếp theo xèo xèo xèo sáu thành ngàn hơn trăm mũi tên hầu như cũng trong lúc đó nhanh chóng bay về phía t ư ờ n g thành mới nhìn dường như mưa tên hạ xuống tránh thoát đá tảng còn dễ dàng nhưng muốn tránh thoát này mau lẹ hơn tế tiễn độ khó liền không nhỏ thấy thế thủ tướng chỉ có thể trùng dưới thủ lệnh lần thứ hai chỉ hoãn công kích đồng thời cũng có thể lấy ít nhất thương vong đổi lấy quân địch vũ khí tiêu hao mà chính hắn t trong trong giết giết. hạ quân bộ binh ở mũi tên này vũ đã t à n g dưới sự che chở cấp tốc nắm lây thời cơ ở chiến hữu dơ lên thang lây giá lên thành tường thời khác vừa hò hét xung phong khẩu hiệu vì chính mình cổ đủ giết kính vừa nhằm phía vọng đông thành tường thành lần này thủ tướng cũng không tiếp tục cố thủ hát ổn lập tức hiệu lệnh binh sĩ tiến công quyết không thể để hạ quốc bộ binh có cơ hội leo lên tường thành trong lúc nhất thời vọng đông thành thủ binh môn vừa cẩn thận né tránh vẫn cứ kéo dài công hướng về bọn họ sắc bén c u n g tên vừa mượn tường thành lỗ châu mai xuyên qua tiễn khổng bắn tên đánh về phía phe địch thậm chí chỉ cần vị trí thích hợp không tiếc bước lên cấp tốc bắn tên đánh giết những kia lợi dụng thang m â y đã b ò n ử a trên tường thành hạ quốc bộ binh mưa tên nằm dày đặc thỉnh thoảng ngã xuống vài cái thủ thành vọng đông thành binh sĩ nhưng cùng lúc cũng có mấy cái hạ quốc bộ binh bị mũi tên nhọn bắn chúng từ cao cao trên tường thành rất xuống bỏ mình song phương rằng co hồi lâu các có thương vong chỉ chốc lát sau hạ quân quân trận phía sau có một chiếc tải trọng tông xe bị một số tên hạ quốc binh sĩ hợp lực gào thét đem dùng sức va về phía vọng đông thành cửa thành đồng thời luân phiên xung kích thế phải đem vọng đông cửa thành phá tan để quân đội tiến quân thần tốc trong thành hai quân một công một thủ nhưng công thủ khi thì không cách nào phân rõ đại chiến liên tục sáu hai giờ sau khi vọng đông trong thành ở ngoài thử thương vô số hạ quân ở tổn thất hơn năm ngàn sức chiến đấu tình hồ dưới không thể không lui lại bạch kỳ vẫn ngồi ở chính giữa đại quân đốc c h i ế n toàn bộ chiến trường đại soái ta thất bại một tên bị thương tướng quân quỷ gối bạch kỳ trước vừa khóc vừa thì tội ai ngươi cũng không dễ dàng đứng lên đi đi b ă ngày bóng m ộ hôm nay hầu như toàn bộ tướng quân đều nhìn ra công thành không phải là một lần hai lần liền có thể phá sự tỉnh chỉ là lúc này chỉ cần đánh hạ vọng đông thành tham dự người chính là to lớn công lao bạch kỳ không cần thế nhưng những tướng quân này cần có những công lao này võ tướng có thể thăng quan phát tài cũng có thể bảo đảm hậu thế cơm ngon áo đẹp vì lẽ đó thảo luận qua sau chúng tướng nhìn về phía bạch kỳ do hắn điểm tướng quyết định ngày mai công thành đại tướng bạch kỳ k h ẽ mỉm cười sắc mặt tràn ngập tự tin trong ánh mắt nhưng mang theo một điểm bất đắc dĩ h ắ n chính muốn nói chuyện đột nhiên một người vội vã xông vào lều i lớn báo tây tuyến phát hiện đại quân c á n h t ạ kỵ quân một tên giáo hí quỳ xuống đất bờ báo bạch kỳ giật nạy cả mình đứng lên đến nói rằng có bao nhiêu người canh t ạ kỵ quân t h ắ n mã tổn thất nặng nề hơn trăm kỵ không thấy tăm hơi sáu Giáo bảo báo. Bên trong đại soái Bên đ sáu chúng tướng nhìn về phía bạch kỳ bạch kỳ trầm mặc suy nghĩ một chút nói rằng cùng vĩ người phái thám mã biết rõ đến rồi bao nhiêu quân địch ngữ khí dừng một chút bạch kỳ tiếp tục nói kỳ người linh binh ba ngàn phối hợp cánh tả kỵ binh ở phía tây cấu trúc phòng tuyến bảo vệ quanh đại doanh là hai tên đại tướng lĩnh mệnh quảng tri lại qua nửa giờ thám mã báo lại quân địch ở tăng long cốc đóng quân không trước bạch kỳ khé động tăng long cốc h ắ n biết đó là một cái tiểu bồn địa không phải cái gì hiển đ ị a đông cách quân ở nơi nào đóng quân rốt cuộc là ý gì hạ quốc đối với đông cách tình hình đất nước vốn không hiểu nhiều lắm dẫn đến bạch kỳ vẫn cho là phía tây đến quân địch là đông cách quân việt quân hương hoa quân dụ địch chi sách đến cùng là như thế nào kỳ thực rất đơn giản đơn giản đến dịch ngôi sao cảm thấy hạ quân không nhất định sẽ bị lửa rất ngẫu nhiên một lần hộ cần vận tải tình cờ gặp hạ quân thám mã thời điểm hương hoa quân cố ý để sót một chiếc chứa đầy đồ ăn cùng tiểu xe ngựa sau đó hốt hoảng mà chạy trên xe ngựa vật phẩm đã biến thành hạ quân chiến lợi phẩm những đồ ăn này không phải là thức ăn thông thường mà là khối lớn khối lớn phì thịt bò còn có lại hương lại liệt rượu đế loại rượu này mùi vị không ra sao thế nhưng có thể k h u hàn không ít trong quân binh lính thích nhất loại rượu này đặc biệt khi làm bạch kỳ cùng người khác đem đối với t ă n g lòng cốc quân địch phân tích đến phân tích đi suy đoán quân địch động tác kế tiếp thời điểm hạ quân cánh tả kỵ quân bắt được đồ ăn cùng rượu đế đưa đến hạ trong quân quân doanh chướng căn cứ k�� quân địch lập n chuyển v tức tư ư số l tên là kỳ tướng quân xin chỉ thị đại soái bọn họ muốn đi thử một lần tăng lòng cốc quân địch phong triết nếu như quân địch không mạnh bọn họ liền ăn này cố quân địch cướp ăn cơ uống mạch kỳ văn ôn cũng tâm động không ngừng vất quá bạch kỳ cũng không dám chỉ phái ba ngàn quân đội đi thử tham muốn đánh liền muốn đánh thắng trải qua một đêm chủ tính bạch kỳ quyết định ngày mai công thành đội thành đánh nghi binh bạch kỳ cẩn thận điều động gần năm ngàn tinh nhuệ bộ binh phối hợp ba ngàn kỵ quân tiêu diệt tăng long c ố c quân địch c ư ớ p lương thực bạch kỳ cũng cân nhắc đến đại quân sẽ bị phục kích nhưng là trải qua nhiều lần suy tính bạch kỳ cho rằng bị phục kích tình huống coi như tồn tại cũng rất khó thương tổn được hạ quân cốt còn có một chút vậy thì là tăng long cấp khoảng cách vọng đông thành không xa không lo lắng đại quân sẽ bị vi diện ngày thứ hai vừa dạng sáng t quân quân, dự tính mỗi một ngày lý khoa cùng y lai đều sẽ xuất lĩnh hơn năm trăm linh tên tây lâm quân đoàn binh lính trôn đoa tạo cơm ba món ăn nạp điệu luộc thịt vị phiêu hương mười dặm quốc vương yêu cầu chỉ là d i ệ u đế đều muốn vẩy lên mười mấy lần làm cho cả thung lũng b ù n đ ị a tràn ngập h ư ơ n g i ự u lý khoa cùng y lai nhìn các binh sĩ không ngừng lãng phí lương thực cùng i ự u liền cảm thấy đặc biệt đau lòng nếu như hạ quân vẫn không lên khi làm chúng ta không phải thiệt thòi chết rồi lý khoa có chút phân hận y lai cười cận an ủi không muốn nghĩ nhiều như thế tin tưởng ta chúng ta thiệt thòi bao nhiêu liền có thể từ hạ quân cùng đông cách quân nơi đó cầm lại bao nhiêu hạ quân cùng đông cách quân trong tay đồ vật đã sớm là đồ của chúng ta nắm đồ của chúng ta bồi cho chúng ta có ích lợi lý khoa bất mãn nói rằng đạt được người muốn nghĩ như thế nào ta còn thực sự không có cách nào tiếp tục nói y thìa lai bất đắc dĩ suy nghĩ một chút lại cười cợt nói rằng bất quá n g ư ơ i nói tới cũng không sai đồ vật của bọn họ đã sớm là chúng ta hưng hoa quốc hai tên quan quân nhất thời cười ha ha đều r ắ c được đối phương nói thú vị đột nhiên một cái khát tháp canh trên binh lính kinh la lên kẻ đ ị đồng thời binh sĩ cấp tốc vang lên cảnh báo đang đang đang sáu hưng hoa quân lâm thời nơi đông quân như diễn luyện thật bình thường năm trăm tên lính trong vòng một phút cấp tốc tập kết lý khoa cùng y lai cấp tốc dưới tháp canh chuẩn bị lý khoa hô năm trăm tên lính tiếp theo ở nơi đóng quân trước d ơ lên xuống trường sắp xếp một hàng lại một hàng đây là một cái mội nhử muốn hạ quân tin tưởng cái này mội nhử là thật sự không chỉ có muốn bên trong lương thảo là thật sự cũng phải hạ quân tin tưởng bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ lâm thời nơi đóng quân vì lẽ đó bọn họ nhất định phải chống lại một hai tốt nhất muốn đối với hạ quân tạo thành nhất định thương vong lý khoa cùng y lai tổ chức binh sĩ trốn ở cự mã mặt sau hạ quân dựa vào ưu thế binh lực tựa hồ cũng không đội công kích hưng hoa quân lâm thời nơi đóng quân lĩnh quân đại tướng phát hiện lâm thời nơi đóng quân trước đại môn cự mã quyết định bộ binh chủ công kỵ quân s á chứng nhìn thấy một đám bộ binh cầm đao thương cung tên chuẩn bị xung lại lý khoa cùng y lai liếc nhìn nhau đều cảm thấy hạ quân tướng lĩnh thật xuẩn kỳ thực hạ quân tướng lĩnh cũng không ngung ố c chỉ là hắn chưa từng gặp được hưng ơ hoa quân không biết hưng ơ hoa quân vũ khí là xung ống hạ quân tướng lĩnh biết luyện kim sư t i n h có thể thường thế nhưng tinh có thể thường quá đắt tuyệt đối không thể trang bị một đội quân vì lẽ đó hạ quân tướng lĩnh quên là bình thường tư duy dù như thế nào hạ quân tướng lĩnh truyền đạt tiến công mệnh lệ giết hạ quân khí thế như cầu rồng tiếng la như lôi nếu như là lính mới, nhất định sẽ bị hạ quân khí thế dọa ngã không dám chống lại không chỉ có như vậy hạ quân coi như là sung phong thời điểm chiến trận cũng là không loạn quả thật tinh nhuệ c h i quân thế nhưng t hương hoa quân tây lâm quân đoàn binh lính cũng không phải là không có đánh giặc l í n h mới những binh sĩ này không ít đã từng tham dự quá tây lâm đại chiến hơn nữa nghiêm ngặt quần huấn bọn họ coi như là e ngại hạ quân khí thế cũng sẽ không lùi về sau nửa bước ba trăm m hai trăm m một trăm năm mươi m một trăm l i n sáu y h i lai chấp toán quân địch cùng nơi đóng quân khoảng thời gian nổ súng quân địch tiến vào súng trường hữu hiệu phạm vi công kích lý khoa lập tức hạ lệnh nổ súng h u đọc s t á cờ hờ ở mờ ở mầm sáu hàng trước quân địch binh sĩ r ồ n r ậ p ngã xuống đất hạ quân tướng lĩnh thấy thế cũng ra lệnh cho người bắn tên bắn tên xèo xèo xèo sáu người bắn tên vẫn là đối với hưng ơ hoa quân tạo thành một chút ảnh hưởng bất quá bởi vì hưng ơ hoa quân phòng đâm quân phục hơn nữa hưng ơ hoa quân sĩ binh phòng ngự tư thái đại đa số binh sĩ bình yên vô sự một số ít binh sĩ chết cùng bị thương sáu lượng lớn hạ quân sĩ binh ngã vào nơi đóng quân phía trước không thể dạy được nữa hạ quân tướng lĩnh rất nhanh sẽ phát hiện không ổn vội vã mệnh lệnh n g ư ờ i bắn tên gia tăng công kích hiểm h nhóm đầu tiên xuất chiến một ngàn tên bộ binh hầu như toàn quân diện bình thường không có mấy người trở về đây là cái gì vũ khí hạ quân tướng lĩnh chấn k i n h rồi chương bốn trăm hai mươi bảy lưu lại nhưng mà cứ việc khiếp sợ cực kỳ nhưng hạ quân tướng lĩnh đã không cách nào phân thần đi nghiên cứu hưng hoa quân sử dụng loại nào vũ khí hạ quân tao nộ mánh liệt phục kích thân là tướng lĩnh trước mặt tri gấp chính là hắn nhất định phải lập tức phân do thế cuộc sau đó nghĩ biện pháp dẫn dắt quân đội binh sĩ ứng đối với sự công kích của kẻ địch mũi tên đông bắc ít thế nhưng trên thực tế hưng hoa quân dụng lấy phục kích hạ quân x u n g trưởng ngoại trừ đông cách quân binh lính đã từng toàn bộ d ị thế lại lục đều không từng có quốc gia nào quân đội từng trải qua hưng hoa quân cái này giết người lợi khí vì lẽ đó mặc dù hạ quốc tướng lĩnh phát hiện đây là một loại so với tinh có thể thương lực sát thương mạnh hơn rất nhiều lần vũ khí nhưng hắn cũng không biết làm sao tránh né súng trường công kích tự nhiên cũng không biết hẳn là nghĩ cách tìm ra tránh né viên đạn yếu điểm tỉ như không lưng chỗ mai phục đi tới hoặc là cấp tốc tìm có thể phòng ngừa bị viên đạn xuyên thủng cứng rắn đồ vật trở chút húng chi viên đạn bay vụt mà đến tốc độ cực nhanh hắn thậm chí đều không có thấy rõ súng trường bắn ra đếm mãi không hết viên đạn có thể nhìn thấy chỉ là lục tục ngã xuống đất hạ quân Sĩ l i ê n ngay cả tướng lĩnh cũng không thể rõ ràng chớ đừng nói cái khác hạ quân sĩ binh bọn họ chính là bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua cơ này n lợi hại vũ khí đối với này không biết rồi lại cực kỳ vũ khí đáng sợ càng là sợ hãi dị thường trong khoảng thời gian ngắn bị phục kích hạ quân nhất thời bị đánh thành tàn xa các binh sĩ căng thẳng hơn nữa khủng hoảng nhìn một phía càng cũng không dám đơn độc hành động đi tìm cái chỗ ẩn thân càng sợ chính mình lạc đàn còn sẽ càng chóng chết tướng lĩnh cũng mau mau triệu tập binh sĩ tụ tập lý khoa cùng y lai thấy thế lập tức nhìn nhau nợ nụ cười nhiệm vụ của bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể hoàn thành vốn là sợ hạ đội chạy trốn q u a tán nếu này một nhóm lớn hạ quốc binh sĩ đã như bọn họ mong muốn tụ tập cùng nhau tất cả đều bị dẫn vào tang long cốc vậy bọn họ liền cần mau mau nắm chặt thời cơ triển khai bước kế tiếp nhưng bọn họ bước kế tiếp cũng không phải kế tục dùng súng trường đánh g i ế t tụ lại cùng nhau hạ quốc binh sĩ vừa đến bọn họ súng trường viên đạn cũng không đầy đủ nhiều không đủ để hoàn toàn tiêu diệt trước mắt hạ quốc binh sĩ thứ hai nếu như kế tục giải rác đánh g i ế t hạ quân khó bảo toàn bọn họ thật sự sẽ bởi vì lực không q n địch mà cuốn quít chạy ra tang long cốc vậy thì sẽ ra tràng xe cát hiện tại hai người bọn họ nhất định phải đình chỉ công kích lập tức rời đi đem lâm thời nơi đóng quân tặng cho hạ quân chỉ có để hạ quân có thời gian lấy hơi b ậ n điệu bài binh b à y trận hoặc là lấy vì bọn họ tạm thời an toàn sẽ không lại gặp phải công kích mới sẽ không cuốn quýt chạy trốn rời đi này tăng lòng g ố c chỉ có như vậy mới có thể vì là dịch ngôi sao hiệu lệnh đại quân tiến hành bước kế tiếp hành động tranh thủ thời gian vì lẽ đó lý khoa cùng y lai hai người vội vã dành thời gian xuất binh lưu lại ở vừa mới hai quân đối chiến ở trong có bộ phận binh sĩ tư chi trúng tên vì lẽ đó bọn họ cũng không quên vội vã trên lưng những này người bệnh đồng thời từ lâm thời nơi đóng quân hậu môn nhanh nhanh rời đi m mị không biết có khác một làn sóng càng to lớn hơn công kích đem hạ xuống ở trên người bọn họ hạ quân quả nhiên chúng rồi kế phát hiện quân địch công kích nhất thời đình chỉ lợi dụng vì là là binh lực của bọn họ tập trung sau khi càng hiện ra có thêm mà làm cho quân địch cần thời gian điều chỉnh vì lẽ đó hạ quân cũng bắt đầu nghiên cứu đối địch kế sách một phút sau khi hạ quân tướng lĩnh làm tiếp ra mạnh mẽ tấn công quyết định chỉ là bài binh c h i sách có điều chỉnh nay một vòng p h ả n kích để người bắn tên i đ i ể m hộ kỵ binh xung kích bộ binh đánh lén lâm thời nơi đóng quân hậu môn bốn ngoài trăm t h ư ợ n có một cái l u nói nhưng này loan lộ trình diện kỳ thực đã mai phục hưng hoa hoàng gia cận vệ quân pháo tới bộ đội các ngươi làm được cũng không tệ lắm nhìn thấy lý khoa cùng y lai bọn họ thuận lợi dẫn quân địch vào cuộc đồng thời đúng hạn dẫn dắt hưng hoa binh sĩ thuận lợi lui lại trở về dịch ngôi sao liền đối với bọn họ vui lòng khen lần này dụ địch chi sách đến đây đã thành công một nửa đ ó lấy lý khoa cùng y lai liền có thể coi là công thành lui thân để quốc vương xuất lĩnh hưng hoa hoàng gia cận vệ quân toàn bộ tiếp nhận triển khai tiến một bước giết địch chi sách dựa theo dịch ngôi sao mệnh lệnh cận vệ quân là chủ công tây lâm quân đoàn là trợ công ngay khi hưng hoa hoàng gia cận vệ quân sắp lên trận thời khắc, vang vang vang sáu vài tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn đột nhiên từ lâm thời nơi đóng quân phương hướng chuyển đến đây là nổ tung tiếng vang cũng chính là lý khoa bọn họ ở lui lại trước ở lâm thời nơi đóng quân bố trí mấy cái mai mối lựu đạn cái này cũng là dịch ngôi sao trước đó dặn dò một trong nghe tiếng dịch ngôi sao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là hạ quân binh lính đụng tới cạm ấy làm nổ lựu đạn n à y chính là đại quân tiến công tốt nhất tín hiệu liền dịch ngôi sao nắm ra bản thân b ộ kiếm ngồi ngay ngắn ở pháo cối bộ đội mặt sau một tấm trồng chất trên ghế pháo cối đội、bộ. đã sớm ra được rồi pháo cối sẽ chờ quốc vương bệ hạ hạ lệnh bất cứ lúc nào có thể công kích pháo cối phía trước mai phục hưng hoa hoàng gia một ngàn tên vũ trang súng tự động cận vệ quân binh sĩ ở hạ quốc tướng lĩnh bố trí s o n g trận doanh sau khi hạ quân sĩ binh một lần tiến công đánh vào tăng long cốc hưng hoa quân trận doanh đi ở lại tại chỗ hạ quốc tướng lĩnh đang quan sát quân đội tiến công tình huống đồng thời chợt ý thức được tình huống trước mắt tựa hồ luôn có chỗ nào không thích hợp vừa nãy bọn họ hạ quân vốn là gặp phải quân địch công kích b á n liệt tuy nói kẻ địch tạm dừng công kích có nghỉ ngơi nhất thời khả năng nhưng ở tại bọn hắn hắn quân địch cũng không phải là nghỉ ngơi mà là sợ hai bọn họ đại quân áp cảnh mà khí trận chạy trốn nhưng hạ quân tướng lĩnh lập tức lại nghĩ đến vừa nay nghe thấy cái kia thanh to lớn tiếng vang liền lập tức hướng về trước mắt vị này tiểu tướng tìm chứng cứ nói vừa nãy nổ vang là chuyện gì xảy ra là quân địch c ả m ấy kẻ địch không cam lòng thất bại lưu lại chất nổ tiểu tướng bẩm báo hạ quân tướng l ĩ n h vừa nghe nhất thời trong lòng lại là cả kinh liền liền vội vàng hỏi ta quân có hay không tiết c h ú n g p h ụ thương vong làm sao có ảnh hưởng đến may là cách nổ tung chỗ cũng không gần vì lẽ đó người bị thương không nhiều ước chừng bốn năm tiểu binh thương tản tiểu tướng đáp nay hốt lên hốt lạc u n g kích thực sự lụy nhân nhưng này cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm v lĩnh quân đại tướng một nghe t vậy gật gù cướp được lương thực hắn cũng không muốn lại mất đi lĩnh quân đại tướng mệnh lệnh quân đội toàn bộ tiến vào lâm thời nơi đóng quân đóng quân hãy mau đem lương thảo trở về trung quân đại doanh đ ạ i quân t i ế nhiên vào n đ o u xa xa chuyển đến i t xèo xèo xèo âm thanh tiếp theo toàn bộ lâm thời nơi đóng quân bị tiếng nổ mạnh vây nuốt vang vang vang một trăm linh môn pháo cối thỏa thích đem đạn pháo tắc hướng về lâm thời nơi đóng quân vang hạ quân linh quân đại tướng càng bị một lúc này hạ quốc kỵ quân nhìn thấy tăng long cốc mặt sau lo nói có một nhánh đội hình chỉnh tệ quân đội chậm dại hướng về bọn họ đi tới đây là vẫn mai phục tại tăng long cốc hưng hoa hoàng gia cận vệ quân pháo kích sắp kết thúc bọn họ từ loan nói đi ra bưng vũ khí hướng về trong danh o địa hạ quân phát động tiến công hạ quân kỵ quân đại tướng xuất hơn năm trăm kỵ binh nhìn thấy quần áo quái dị hưng hoa hoàng gia cận vệ quân hơi nghi hoặc một chút thế nhưng rất nhanh sẽ đoán được bọn họ chính là sát thương hạ quân kẻ cầm đầu hạ quốc kỵ quân trong đôi mắt mang theo k i ự u hận mạnh mẽ vô mã dơ mã tấu nhằm phía hưng hoa quân nhưng là hoàng gia cận vệ quân vũ khí so với tây lâm quân đoàn vũ khí trang bị cường không phải chỉ có một hai lần mà thôi súng tự động n g lực đủ khiến một ngàn tên hoàng gia cận vệ quân binh sĩ phát huy ra vượt xa mười ngàn tên tên tên súng trường binh mạnh mẽ lực công kích. hạ quân hơn năm trăm kỵ mang theo một đi không trở về lừng lẫy khởi xướng x u n g phong nhưng là bọn họ liền hưng ơ hoa hoàng gia cận vệ quân một bên đều không có đụng tới liền bị đánh cho liệt s i ề n g toàn quân bị diệt lại không một tên đứng thẳng kỵ binh chính là một thất đứng thẳng mã cũng không có hạ quân này hơn năm trăm kỵ dĩ nhiên là này một nhánh cướp lương hạ quân cuối cùng có thể chiến lực lượng còn lại hạ quân đã bị pháo c ư i đánh không còn dũng khí không chỉ có tổn thất nặng nề càng làm mất đi sĩ khí không cách nào lại trong thời gian ngắn tổ chức ra hình thành hữu hiệu sức chiến đấu pháo cây thanh đã đình chỉ hưng hoa cận vệ quân, kế tục công. Trong doanh địa nơi đóng quân ở ngoài hạ quân năng động binh lính dồn dập về phía sau chạy trốn không dám chống lại trong danh o địa đâu đâu cũng có bưng thai lăn lộn hạ quân sĩ binh bọn họ bị tiếng pháo phá vỡ màng t hai càng nhiều chính là binh sĩ là nằm trên mặt đất bị đạn pháo chấn động mặt đất s ú n g kích không cách nào lấy thêm lên đào kiếm hương hoa quân thành công đánh vào lâm thời nơi đóng quân là dịch hương hoa quân chỉ ít tiêu diệt năm ngàn hạ quân rất lớn trọng thương hạ quân khi làm dịch ngôi sao đứng ở một vùng phế tích lâm thời trong danh địa thời điểm hương hoa quân các binh sĩ đã đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ hạ quân phu bình cũng đưa đến phía sau dịch ngôi sao hướng phía trước vung tay một cái mệnh lệnh hoàng gia cận vệ quân tiếp tục tiến lên rất nhanh hạ quân bại binh trở về bạch kỳ biết được hạ quân chiến bại giật n ả y cả mình hắn đối với kết quả này hoàn toàn không hề có một chút d ự liệu hắn nhiều lần hỏi d o luôn mãi xác định hạ quân thật sự chiến bại bạch kỳ lập tức đình chỉ công thành kế hoạch đánh nghi binh vọng đông thành tiến hành không tới một nửa liền đem quân đội toàn bộ lui lại đến tiếp theo bạch kỳ mệnh lệnh chính kỵ thám mã chung quanh điều động tìm hiểu tăng long cấp quân đội đến cùng là ra sao quân đội cùng với bọn họ lúc nào đến dựa theo hạ quân chiến bại binh sĩ miêu tả hạ quân rất nhanh sẽ tìm hiểu ra một ít tin tức trọng yếu n h á n h quân đội này không phải đông cách quân mà là đông cách quân đại địch hưng hoa quân nghe được tin tức này bạch kỳ phản ứng đầu tiên là mình bị lừa gạt tiếp theo s ắ c mặt lúc thì trắng lúc thì xanh hạ quân vẫn không có nháo rõ ràng người tới là hạ quân l i ê n động thủ cấp lương này không có sai sai liền sai ở bọn họ sai lầm phán đoán hình thức đem đông cách quốc vọng đông thành xem là bản địa mạnh nhất quân đội bạch kỳ càng không nghĩ đến chính là hạ quân sở dĩ thuận thuận lợi lợi đánh tới vọng đông thành là bởi vì đông cách quốc tinh huệ đã sớ diệt với hưng hoa quân đại chúng ta muốn trả thù chúng tướng la hét muốn muốn trả thù hô cái gì gọi lúc này chúng ta có thể hay không thuận lợi về nước đều là không thể biết được bạch kỳ giận dữ nói nay quần qua loa tướng tá chẳng lẽ không biết hạ quân sắp đối mặt hai mặt giáp công c h i của cả cho tới t hương hoa quân cùng đông cách quân là kẻ thù bọn họ sẽ không liên hợp lời nói như vậy bạch kỳ không một chút nào tin tưởng bằng không t hương hoa quân vì sao phải công kích hạ quân bọn họ chẳng lẽ không biết hạ quốc mạnh mẽ à? lúc này bạch kỳ đ ă n chiêu suy nghĩ là muốn bảo tồn thực lực trở về hạ quốc này chi vân châu quân một khi tổn hại ở đông cách quốc bọn họ đi nơi nào tìm binh sĩ đến thủ quan chống đỡ địch quốc chi quân húng chi bọn họ này chi hạ quốc vân châu quân dĩ nhiên tổn hại một phần ba không đi nữa phải như thế nào l u i lại l u i lại l u i lại bạch kỳ liền gọi ba lần l u i lại chúng tướng ngạc nhiên không biết bạch kỳ vì sao có này một mạng ta quân trước kia phòng trường vọng đông trong thành có không xuống năm mươi ngàn quân coi giữ hơn nữa đến cứu viện chi địch hạ quân dĩ nhiên rơi vào hiểm cảnh bạch kỳ giải thích chúng tướng đ ô n nhiên tình ngộ không thể không nội phục lúc này đại gia mới nhớ tới Kỳ t hạ ự c có chiến công. bọn b họ đánh thắng trận, Nếu như thất là i kiếm tuổi tiêu giờ, không không chỉ có giờ, còn có thể sẽ trôn xương tha hương, chết không có chỗ trôn. Hạ trôn trôn. năm còn xương có có có sẽ quân tướng lĩnh không người lại có thêm nghi vấn mang theo thống suất mệnh lệnh hạ quân sĩ binh vứt bỏ trầm trọng quân giới vật tư vứt bỏ đại doanh phân phát lương thực mang theo nhẹ nhàng quý trọng chiến lợi phẩm hướng đông rút đi dịch ngôi sao xuất l ĩ n h hoàng gia cận vệ quân đến vọng đông ngoại thành nhìn thấy chính là khắp nơi bừa bộn hạ quân đại doanh nhất thời kinh ngạc và phần hạ quân thống suất quả đoán để hưng hoa quân sĩ quan cao cấp môn lập ra diện định kế hoạch hoàn toàn thất bại hạ quân làm sao không một chút nào nghĩ trả thù nhi quá thẳng thắn l i ê n như thế đi rồi ưu ưu đọc sách đại doanh bên t r o n g cũng không có thiếu vật đáng tiền dịch ngôi sao sau khi nghe xong mọi người nghị luận cười cợt nói rằng tên này hạ quân thống xuất là một nhân vật mệnh lệnh cục tình báo quan tâm này chi hạ quân hướng đi cùng thu thập hạ quân thống xuất tình báo có hay không truy kích bên trong ngang hỏi dịch ngôi sao suy nghĩ một chút nói rằng bên trong ngang người xuất lính tây lâm quân đoàn ba ngàn tên lính vừa truy kích vừa cái giày đem hạ quân nghiện về hạ quốc không nên để cho bọn họ lại trở về dừng một chút dịch ngôi sao nghiêm túc nói rằng thuận tiện chiếm cứ lãnh thổ tuyên dương hưng hoa quốc chính p h ủ hợp pháp địa vị thông báo này một khu vực trên dân chúng đông cách quốc không còn tồn tại nữa hưng hoa vương chính là bọn họ duy nhất vương bên trong ngang không cam tâm hắn muốn tấn công vọng đông thành lập đại công bất quá quốc vương mệnh lệnh không thể làm trái bên trong ngang không c ó mảy may từ chối ý nghĩ lập tức xuất lĩnh tây lâm quân đoàn ba ngàn súng trường binh hướng đông truy kích hạ quân chương bốn trăm hai mươi tám công chiếm cũng không phải là chỉ có hạ quốc binh lính rất được hưng hoa quân ảnh hưởng ít trên thực tế vọng đông thành trên quân coi giữ cũng tương tự rõ ràng mắt thấy đến ngoài thành đã phát sinh biến h đặc biệt pháo cối oanh tạc tăng lòng cốc lâm thời trận danh o thì truyền lại đến to lớn v a n g vọng càng làm cho vọng đông thành thủ quân trên dưới quân tâm bất ổn mà lúc này chính ở ngoài thành hưng ơ hoa quân đội trên người bọn họ mặc quân phục đối với vọng đông thành quân đội mà nói thực sự là không thể quen thuộc hơn được khi đó hưng ơ hoa quân tấn công vọng đông thành ký ức vẫn cứ ở trong đầu của bọn họ quân quanh không đi đôi kia đông cách quốc tới nói là cái rất lớn xỉ đục cũng là lái đi không được các n g ậ u hưng ơ hoa quân xâm lấn vào giờ phút này tin tức này đã truyền khắp toàn bộ vọng đông thành chính là bởi vì nguyên nhân này vì lẽ đó vọng đông trong thành khắp nơi là một mảnh nghiêm túc bầu không khí. Thậm chí, so với hưng ơ hoa quân đông cách quân kỳ thực càng muốn đối mặt hạ quân nguyên nhân rất đơn giản đông cách quân đã từng chiến thắng nghỉ mát quốc quân đội cảnh này khiến bọn họ đang đối mặt hạ quân thì luôn có thể thêm ra một phần ung dung tự tin nhưng đối với hưng ơ hoa quân nhưng là ngược lại bọn họ là hưng ơ hoa quân bại tướng dưới tay hơn nữa quan trọng hơn chính là bọn họ không ngừng bại một lần khi làm đồng dạng thất bại luân phiên phát sinh sẽ để đông cách quốc quân đội từ trên xuống dưới chỉ nghe là hưng hoa quân liền không khỏi có một loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm bất an không chỉ là quân đội đông cách quốc nội từ hoàng quân l i n giả đến bách tính bình thường cũng đã rất rõ ràng cho đến ngày nay bọn họ đông cách quốc ba thành phố lớn cũng đã bị hưng hoa quốc chiếm lĩnh hơn nửa quốc thổ đánh mất không chỉ có để các lão bách tính đối với người đang nắm quyền sản sinh thất vọng cũng đối với hưng hoa quốc sản sinh rất lớn sợ hãi càng là sớm sẽ không có phản kích hưng hoa đội d ũ khí quốc gia thế cuộc dung chuyển thậm chí gợi ra đông cách quốc dân chúng đối với tương lai sinh hoạt mở mịt không biết cùng khủng hoảng bởi vì bọn họ không biết ở đâu ngày mới vừa rời giường khả năng liền sẽ phát hiện thậm n chí đã dần dần bắt đầu có chút bất an với chờ đợi kết quả đông cách quốc dân chúng bắt đầu từ các loại khả năng con đường đi hỏi thăm hưng hoa quốc quốc quân cùng giai tầng thống trị tin tức mà hôm nay vọng đông trong thành đông cách quốc dân chúng tự nhiên là tối như con kiến trên chào nóng bởi kia đánh đâu n h t vậy khi làm cửa thành thủ tướng đem cấp báo đưa vào đông cách vương cùng thời điểm chính đang thảo luận làm sao thủ thành đông cách vương cùng đông cách bách quan nhất thời đều chờ không được toàn bộ cung đình đại điện bầu không khí chấm ức đến tương đối đáng sợ tính đến liền một cái châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy quan trọng hơn chính là không có người muốn có tại h ủ mở t r chiều này mảnh Bọn một trầm họ n đường ngay biết chính giữa đông cách vương tình huống tựa hồ càng thêm gay go phản phất là một tên sắc muốn lên tự hình pháp trường tù phạm như thế vẫn ừ a có một l đi đi o đông i với biết đã mệnh ngoại thành n h g cũng n nguyên hạ quân đại doanh treo lên hưng hoa quân đại kỳ hưng hoa quân đã thành công chiếm cứ hạ quân đại doanh bất quá hưng hạ hạ hoa quân đ pháo tối là vọng đông thành thủ quân có thể nhìn thấy nhưng bọn họ không biết chính là dịch ngôi sao còn có quyết thắng khác một chiều vọng đông trong thành vẫn ẩn nút hưng hoa quốc nhân viên tình báo vì lẽ đó sau một tiếng hưng ơ hoa quân liền tự ẩn nút trong tầm mắt đông trong thành nhân viên tình báo nơi đó biết được vọng đông trong thành động thái vài tên h ư n g hoa cục tình báo đặc công mấy đài vô tuyến ông nói điện thoại liền đem toàn bộ vọng đông thành nội t ì n h báo cáo cho h ư n g hoa quân từ vọng đông trong thành truyền tới tin tức dịch ngôi sao nắm giữ mấy chuyện đầu tiên đông cách quốc vương cung t ư ợ n g tầng đối với h ư n g hoa q u â n đến đại quân áp cảnh vọng đông ngoài thành phản ứng là cực kỳ sợ hãi về phần bọn hắn đều sẽ có gì kế sách tương đối hiện nay còn chưa biết được t h ư yếu vọng đông thành cư dân phổ biến đối với đông cách quân có thể bảo vệ vọng đông thành độ khả thi là không ô n kỳ vọng dịch ngôi sao biết điều này là bởi vì h ư n g hoa quân luân phiên đạt xuống đông cách quốc mấy cái thành kết quả mặt khác căn cứ đặc công báo cáo tuy rằng vọng đông trong thành các lão bách tính phổ biến biểu hiện ra đối với đông cách đội thất vọng nhưng đối với hưng hoa quân s ầ m lấn cũng không có cảm tình gì chỉ có điều hai phe thế lực trên lẫn bên d ư ớ i các lão bách tính tựa hồ có vẻ hơi mất cảm giác đối mặt cũng không có mấy người mâu thuẫn hưng hoa quốc khả năng tiếp quản quyền thống trị khả năng này nay kỳ thực cũng là không gì đáng trách bởi vì hưng hoa quốc ở đánh hạ tây lâm thành cùng nam thổ thành này hai tòa thành sau khi tiếp quản này hai tòa đại thành quyền thống trị sau đó quả nhiên vẫn là đại khai sát giới chỉ có điều người bọn họ giết đại đa số đều là từ không hàng phục quý tộc cùng đại địa chủ mà đối với dân chúng bình thường hưng ơ hoa quốc nhưng thủy t r u n g là cực lực thi hành bảo vệ bình dân cử động những ngày tháng này một trường các lao bách tính đối với không sẽ trực tiếp nguy hại đến bọn họ sinh mệnh cùng tài sản người ngoại lai cũng không đến nỗi l i ề u mạng gắng chống đối cái này cũng là hưng ơ hoa quốc kế sách để bọn họ cho rằng coi như là đông cách vương vua bọn họ cũng chính là đổi một cái quốc vương mà thôi nói đơn giản vọng đông thành cư dân quen thuộc tin phục c ư g i ả đương nhiên tiền nhậm đông cách vương cũng là hành thích vừa lên đài hy vọng cao danh vọng nhưng rất bình thường đương nhiên, cùng với đối ứng chính là đông cách quốc quý tộc cùng đại địa chủ đối với hưng ơ hoa quân tràn ngập cựu hận làm sao bọn họ xuất lĩnh đông cách quân đánh không lại hưng ơ hoa quân sợ h ạ i chiếm thượng phong bọn họ không dám đánh nhưng cũng không dám đầu hàng chỉ sợ hưng ơ hoa quân lúc nào tới một người thanh toán bởi vậy đông cách vương các loại chờ nắm giữ đông cách quốc quyền to đại quý tộc đại địa chủ là tuyệt đối sẽ không đầu hàng vọng đông thành tường tỉnh đặt tại dịch ngôi sao cùng người khác hưng ơ hoa quan quân trước dịch ngôi sao n h i như mày hắn muốn có được đông cách quốc nhưng không nghĩ tổn thất quá to lớn cái này cũng là dịch ngôi sao cùng với nội các muốn thu hoạch dân tâm đem diện quốc cuộc chiến chậm lại muộn như vậy mới phát động nguyên nhân dịch ngôi sao quyết định cho vọng đông thành tới một người công tâm cùng phân hóa chi sách hãn mệnh một tên quân thư chuẩn bị một phần thư khuyên hàng dùng tiễn đưa cho đông cách triều đ ỉ n h ở thư khuyên hàng bên trong dịch ngôi sao sáng tỏ biểu thị hương hoa quân yêu cầu đông cách vương vì vọng đông thành không rơi vào ngọn lửa chiến tranh không bị phá hủy mà hướng về hương hoa quân đầu hàng chỉ cần đông cách vương đầu hàng mệnh lệnh binh sĩ bỏ vũ khí xuống hương hoa quân bảo đảm vọng đông trong thành bách quan sinh mệnh an toàn cùng với bộ phận tài sản tư hữu an toàn sáu nói đơn giản chỉ cần đông cách vương hà n g rồi tất cả đều dễ nói chuyện đông cách vương nhìn thấy thư khuyên hà n g phản ứng đầu tiên là muốn xé bỏ ném xuống đất sau đó g i ấ m mấy đá nhưng là hắn bách quan đại thần nhưng có không ít người r ồ n r ậ p khuyên bảo không thể tiếp theo nói ra một đống lớn trung quân h ái quốc kiến nghị phái người đi nghị hòa đông cách vương cảm thấy thấu xưng ơ lạnh hắn không phải cái gì ba tuổi đến cho dù tốt đông cách vương làm sao không biết hắn đại thần có hàng tâm nhưng là đông cách vương vẫn chưa thể giết hắn đại thần bọn họ là sự thống trị của hắn cơ sở nhưng là thật muốn đông cách vương đầu hàng đó là không thể không cách bao lâu đông cách quốc hai tên hòa đàm đại thần cưới một cái đại rộ từ trên tường thành vương góc rơi xuống ngoài thành dịch ngôi sao không có trực tiếp thấy đông cách hòa đàm đại thần mà là ngay khi quân doanh cửa đem hương hoa quân tối hậu thư giao cho bọn họ để bọn họ mang về tối hậu thư rất đơn giản vậy thì là đông cách vương muốn ở trong vòng hai canh giờ quyết định có hay không mở cửa thành đầu hàng chỉ cần đông cách vương đồng ý đầu hàng ở cái này điều kiện tiên quyết hưng ơ hoa quân mới có thể cùng vọng đông thành trò chuyện với nhau nếu như không đồng ý hai giờ quá khứ hưng ơ hoa quân đem sẽ bắt đầu tiến công hai tên hòa đàm đại thân bắt được tối hậu thư không thể không chạy trốn trở về ở dưới thành tường lại quấy rổ bỏ lại vương cung đông cách vương thật sự không hề có một chút nào dự liệu được hưng ơ hoa quốc dĩ nhiên kiên quyết như thế yêu cầu bọn họ đầu hàng một điểm thương lượng cũng không có đông cách vương thậm chí có thể cảm giác được vương cung trên cung điện bách quan ly tâm lúc này đông cách vương không cam lòng một trượng đều không có đánh liền mở thành đầu hàng hắn ra lệnh quân coi giữ giữ nghiêm vọng đông thành bách quan có người muốn khuyên một khuyên đông cách vương vừa vặn đông cách quốc thần võ đại pháo siêu cấp tinh có thể pháo chữa trị s o n g xuôi người phụ trách chạy về phía đại điện hướng đông cách vương khoe thành tích đông cách vương thấy thế cấp tốc đệ xuống bách quan tâm tỉnh nói cho bọn họ biết vọng đông thành có phong phú lương thực dự trữ có tinh nhuệ binh lính còn có thần võ đại pháo bọn họ không phải là không có sức đánh một trận thậm chí đông cách vương còn nói cho bách quan đại thần bọn họ một khi chiến thắng ngoài thành hưng hoa quân thu phục mất đất không phải không thể bách quan sao động tâm nhất thời chấm tĩnh xuống đông cách vương cũng không phải là không có người ủng hộ còn có một nửa quý tộc đại thần đang ủng hộ đông cách vương dịch ngôi sao không cần đông cách quốc hồi phục liền từ hưng ơ hoa cục tình báo vọng đông trạm tình báo nơi được đông cách vương tăng mạnh tường thành phòng ngự tình báo bất quá dịch ngôi sao không hề đ ể tâm dù cho vọng đông thành tường thành tu đến lại hậu thủ thành khí giới nhiều hơn nữa quân coi giữ mạnh hơn dịch ngôi sao thật sự không hề đ ể tâm mặc kệ vọng đông thành cỡ nào cường hưng ơ hoa quân mang theo phá hủy pháo đạn tháo đủ để đem tường thành thanh lý một lần lại một lần tiếp theo hai phe ngầm thừa nhận thời gian từng điểm từng điểm quá khứ rất lâu hai giờ quá khứ hưng ơ hoa hoàng gia cận vệ quân một trăm môn pháo cối đúng giờ phát động tấn công b a n g b a n g b a n g sáu vọng đông thành phía trên tường thành cùng với tường thành mặt sau quân coi giữ nhất thời rơi vào một mảnh đốm lửa bên trong vọng đông thành quân coi giữ trên giới phán đoán sai lầm bọn họ hoàn toàn không có d ự liệu hưng ơ hoa quân phương thức công kích dĩ nhiên là pháo cối một loại lấy đường b a ra bôn phương thức phóng đạn pháo kinh nghiệm của bọn họ vẫn cứ dừng lại ở hưng ơ hoa quân năm đó dùng ống phóng r ố c k ế t đánh vỡ cửa thành trong quá khứ vọng đông thành quân coi giữ đem toàn bộ cửa thành đều ngăn chặn nhưng là bọn họ nhưng đem trọng binh đặt ở tường thành mặt sau. Sai lầm này kinh nghiệm. dẫn đến vọng đông thành thủ quân tổn thất nặng nề dịch ngôi sao vì triệt để phá hủy vọng đông thành ý chí của quân phòng giữ mệnh lệnh hương hoa quân pháo binh kéo dài nhìn nhau đông thành tường thành tiến hành rồi nửa giờ oanh tạc sau nửa giờ hương hoa quân đình chỉ pháo kích vọng đông thành trên tường thành cũng không gặp lại một vị đứng quân coi giữ hương hoa hoàng gia cận vệ quân đã sớm từ vọng đông trong thành tặc công biết được cửa lớn bị đổ hương hoa hoàng gia cận vệ quân binh lính mang theo hạ quân để lại thang lây leo lên thành tường sáu đáng thương vọng đông thành thủ quân bọn họ liền thần võ đại pháo đều chưa kịp trang bị liền mất đi cửa thành một ngàn tên hương hoa hoàng gia cận vệ quân tiến quân thần tốc bọn họ tuần hoàn quốc vương mệnh lệnh giết vào vọng đông thành nhiệm vụ của bọn họ một là quét sạch tất cả phản kháng sức mạnh bất kỳ có can đảm ngăn cản hương hoa quân người đều sẽ giết chết không cần lùn nợ tội hai là tù binh đông cách vương hoặc là tiêu diệt đông cách vương ba là thu nạp vọng đông trong thành đầu hàm phái thành lập trật tự hương hoa hoàng gia cận vệ quân đem phải nhận được cục tình báo đặc công c h ố n g đỡ thuận lợi tìm tới đầu hàm phái d ị ngôi sao không có tùy tiện vào thành mà là ở lại đại doanh do ba trăm pháo binh cùng với bộ phận tây lâm quân đoàn binh sĩ bảo vệ chờ đợ chuyển đến công phá đông cách vương cúng đông cách vương tin tức một tên vọng đông thành quan chức thu nạp vọng đông thành tám trăm tám mươi hướng về hưng hoa quân quý hàng những ngày vọng đông thành hàng quân dịch ngôi sao giới chỉ, phong bọn họ chức quan trao tặng bọn họ hưng hoa quốc vọng đông thành thành vệ quân chức vụ dành cho bọn họ giết người xét nhà quyền lực triệt để nhìn nhau đông thành vương tộc cùng quý tộc luận tội xét nhà bất kỳ đông cách quý tộc chỉ cần nắm giữ vũ khí liền là, là kẻ địch giết chết không cần lù nợ tội dịch ngôi sao là muốn những ngày hàng quân đối với đông cách quốc thượng tầng tiến hành thành tây đây là bọn hắn đầu nhận dạng không thể lại phản bội. Tiếp theo. dịch ngôi sao lại yêu cầu vọng đông trong thành hết thể chức quan tại người người tập trung giam giữ chỉ có trải qua sàng lọc thẩm tra đối với hương hoa quân không có uy hiếp người mới có thể phong thích dịch ngôi sao vẫn không có tiến vào vọng đông thành h ắ n ở ngoài thành điều khiển từ xa mệnh lệnh hương hoa quân nhìn nhau đông thành tiến hành thống trị mãi đến tận hương hoa quốc tây lâm thành nam thủ thành bắc sa thành quân đoàn lại tới nữa rồi một số nhân mã triệt để nắm giữ vọng đông thành dịch ngôi sao mới cử hành vào thành nghi thức tuyên bố đông cách quốc diệt vọng hương hoa quốc bậc thời t bởi vì quyền chủ động kỳ thực cũng không ở trên người bọn họ hương hoa quốc đây là chiếm lĩnh bọn họ quốc gia giết bọn họ đông cách quốc quân chủ mà không phải xoán vị các ngôi vốn là nắm giữ đối với bọn họ quyền sinh quyền sát bởi vậy dịch ngôi sao tự nhiên là không cần kiềm kỵ đông cách quốc bách quan thậm chí cũng không cần sự tồn tại của bọn họ ngược lại đông cách quốc bách quan bên trong quý tộc đại địa chủ tài sản đều là hưng ơ hoa quốc chiến lợi phẩm đạo lý này này vọng đông trong thành quan chức cũng thật quý tộc địa chủ cũng thật đều sâu sắc rõ ràng đạo lý này cũng rõ ràng biết mình chân thực tình cảnh nếu như bọn họ còn không biết hẳn là nên hợp tân tình thế vậy thì đáng đợi bị lăng t r ì xử tử vì lẽ đó này vọng đông trong thành ít nhất có tám phần mười quan chức đều mau mau dồn dập làm ra các loại đại biểu hướng về hưng ơ hoa quốc người thống trị biểu thị muốn cùng đông cách vương phân rõ giới hạn biểu thị chính mình đồng ý quy thuận hưng hoa vương từ đây đồng ý thể sống chết hướng về hưng hoa quốc cống hiến phục tùng hưng hoa vương thống trị đối mặt những n à y bộ hạ cũ thái độ chuyển biến dịch ngôi sao ngược lại cũng không đáng kể hạ thủ lưu tình nhân t ừ tha cho bọn họ một mạng trên thực tế vọng đông thành triệt để luân hãm một khắc thế cuộc đã định dịch ngôi sao thái độ đối với bọn họ tự nhiên hoàn toàn chính là cơ với biểu hiện của bọn họ dịch ngôi sao không n g ạ i đem bọn họ tất cả giết hết cũng có thể phòng ngừa hẳn hướng bọn họ ở trong có chút hết hy vọng không thôi ngoan cố phân tử còn muốn lật đổ hưng hoa quốc tân thống trị mà phục hưng bọn họ nguyên đông cách quốc chính quyền t r ớ c mắt nếu bọn họ đều biểu thị thám thiết rõ ràng ngày xưa không lại đạo lý đồng ý đối với hưng ơ hoa quốc tân thống trị túi đầu xương thần như vậy dịch ngôi sao tạm thời còn có thể cho bọn họ chỉ có một cơ hội nhưng nếu như ngày khác bọn họ ở trong có ai sẽ biểu lộ ra một chút cái gì không quý tích tượng dịch ngôi sao chắc chắn sẽ không khinh d u n g người này đương nhiên tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát những này đông cách quốc bách quan nhất định phải lấy ra cái giá đáng kể c h u tội đầu tiên thanh tẩy đông cách quốc quý tộc đặc biệt là vương tộc muốn tịch thu những người này toàn bộ tài sản đồng thời thanh tra cùng bọn họ có quan hệ tất cả sản g h i ệ p nên phong phong điều này là bởi vì mặc dù bọn họ quả thật có quy hàng tri tâm nhưng quý tộc cùng vương tộc c h u n g quy là hàng quân ở trong có khả năng nhất hưng khởi phản bội ý nghĩ vì lẽ đó nếu bọn họ biểu thị đồng ý triệt để quy hàng vậy hẳn là liền không đáng kể t ị n h thân ra hộ hơn nữa điều này cũng chính là thử thách nếu như bọn họ tại chỗ biểu thị không lớn vậy thì chứng minh bọn họ quy hàng quyết tâm cũng không đầy đủ tự nhiên cũng sẽ không thể tha cho bọn họ giữ ở bên người thứ yếu nghiêm tra vọng đông thành văn võ b à quan trải qua thẩm tra đối với hưng ơ hoa quốc vô hại quan chức dựa theo chức quan to nhỏ lấy ra một khoản tiền chỗ tội mới có thể thu được tự do ngoại trừ quý tộc cùng vương tộc ở ngoài đối với đón lấy thống trị vọng đông thành trong quá trình tôi có cơ hội sản sinh ảnh hưởng chính là này nguyên đông cách quốc quan trước bọn họ ở trong nếu như thật sự có mới có thể đồng thời là chân tâm trung thành với hưng hoa quốc ở tại bọn hắn giành lấy tự do thân thể sau khi dịch ngôi sao cũng sẽ không phản đối kế tục lưu dụng bọn họ mặc dù không tiếp tục để bọn họ phục hồi nguyên trước cũng có thể sắp xếp đến cái khác thích hợp trước vị đi vì lẽ đó ở không bài trừ có khả năng này cơ sở trên những người này bối cảnh tin tức dịch ngôi sao đương nhiên là cầm đầu tiên triệt để hiểu rõ cuối cùng một lần nữa sắp xếp vọng đông thành trật tự vọng đông thành vừa làm hương hoa quốc cùng nguyên đông cách quốc đối chiến chiến trường tối được ảnh hưởng ngoại trừ nguyên đông cách quốc triều đình ở ngoài tự nhiên chính là vọng đông trong thành tắm d ễ sinh hoạt nguyên đông cách quốc các lao bách tính bọn họ ở trải qua này thiết thân tương quan thay đổi triều đại biến động lớn sau khi bất kể là sinh hoạt vẫn là tâm lý đều sẽ nhờ đó chịu đến rất lớn chấn động cùng ảnh hưởng bọn họ là không thể tránh miễn vị trí ở bồi hồi trạng thái bên trong đặc biệt là ở bọn họ cũng không rõ ràng hương hoa quốc, quốc quân cùng quân đội ở xâm nhập bọn họ sinh trưởng ở địa phương quê hương sau khi tiếp đó sẽ làm chuyện gì tình hùng dưới chính mình vua của nước bị giết đối với các lao bách tính là lớn luôn loại này to nhất trong, nhất đoạn súng chính phiên bên bọn định ngờ kích, họ sẽ giai cái quốc có ở đủ vì lẽ đó dịch ngôi sao cần làm chính là mau chóng để bọn họ rõ ràng rõ ràng bọn họ là sẽ không trở thành chính trị vật hy sinh bọn họ sắp muốn đối mặt sinh hoạt lại là thế nào cùng với nếu như bọn họ đồng ý tiếp thu tân quốc thống trị sẽ làm cuộc sống của bọn họ trở nên càng tươi đẹp hơn nói đơn giản dịch ngôi sao cần khôi phục dân sinh sinh hoạt trật tự thu phục dân tâm liên quan với những ngày biện pháp dịch ngôi sao là hoàn toàn tự tin trên thực tế ngoại trừ vọng đông thành cùng với đồng dạng là vừa đánh hạ chưa thi chính bắc sa thành ở ngoài s ớ m trước bị hưng hoa quốc công chiếm tây lâm thành cùng nam thổ thành đã ở thực thi hưng hoa quốc tân chế độ hơn nữa sự thực chứng minh là có thể được vì lẽ đó dịch ngôi sao cùng với hưng hoa quốc nội các phương diện đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị trong tầm mắt đông thành cùng bắc sa thành thực hành đồng dạng tân chế tiến một bước củng cố hưng hoa quốc thống trị chỉ là bởi vì vừa mới đánh hạ vọng đông thành vì lẽ đó có một cái vấn đề mấu chốt dịch ngôi sao tạm thời vẫn không có quyết đoán vọng đông thành quy mô tuy ràng rất lớn nhưng là có hay không càng thêm thích hợp dùng đến định làm thủ đô có muốn hay không rời đô loại hình dịch ngôi sao còn cần thời gian tiến hành thận trọng cân nhắc nguyên nhân là hương hoa quốc không phải nguyên lai đông cách quốc sẽ không bởi vì khoảng cách nguyên nhân sơ sẩy vọng đông thành khái nhân hương hoa quốc có thể ở l a m thủy tinh mua một bộ cơ sở thông tin thiết bị quốc vương mệnh lệnh trực tiếp ảnh hưởng toàn quốc nội các cũng có thể dễ dàng mà hiểu rõ một cái thành thị khống chế một cái thành thị dịch ngôi sao quyết định lấy hai loại phương án điện báo thiết bị cùng điện thoại hữu tuyến hai loại phương thức điện báo phương thức tương đối dễ dàng thực hiện hương hoa quốc chỉ cần ở làm thủy tinh mua mười mấy bộ thiết bị ở toàn bộ hương hoa quốc năm thành phố lớn cùng với một ít then chốt cửa ả i thiết chí điện báo chạm liền có thể bảo đảm quốc vương cùng với nội các pháp lệnh chuyển khắp chỉnh quốc gia chuyện này ở hưng hoa quốc không có tấn công vọng đông thành trước đây liền ở chu bị bồi dưỡng điện báo nhân tài cũng mua điện báo vô tuyến thiết bị điện thoại hưu tuyến phương thức nhưng là so sánh khó thực hiện hưng hoa quốc cần phải hao phí nhân thủ đi trải điện thoại tuyến trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thực hiện hưng hoa thành cùng hưng hoa thành chu v i khoang tràng c h ạ m đ á c ngoại thành liên hệ trưởng khống vọng đông thành không lâu bên trong năng cũng chuyển q a y lại tin tức tốt hạ quân rút về hạ quốc tây lâm quân đoàn cũng thu phục nguyên đông cách quốc lãnh thổ một lần nữa chiếm cứ đông cách quốc phía đông Hùng Quan. tuyết lang quan Tuyết lang Quan. Lang ở vào hạ quốc nam bộ cũng là duy nhất dẫn tới hưng hoa quốc yếu đạo xây dựng ở núi tuyết cùng lang sơn hai ngọn núi trong lúc đó bởi vì địa thế quan hệ cùng với cửa hải xây dựng xào rượu vì lẽ đó ở tuyết lang quan nơi này chỉ cần chỉ làm ấ y trăm tên binh sĩ là có thể bảo vệ toàn bộ cửa hải phòng ngừa hạ quân quái nhiễu dịch ngôi sao mệnh lệnh bên trong ngang sắp xếp một ngàn tây lâm quân đoàn đóng quân tuyết lang quan còn lại tây lâm quân đoàn binh sĩ muốn tạm thời trong tầm mắt đông thành cùng với vọng đông thành chu vi thành trại đóng quân lấy hiệp trợ thành lập hưng hoa quốc thống trị chế độ bất quá vọng đông thành dù sao cũng là một tòa trên danh nghĩa nắm giữ hai trăm linh nhân khẩu thành phố lớn vì bảo đảm vọng đông thành thống trị địa vị dịch ngôi sao lưu lại năm trăm tên hưng hoa hoàng gia cận vệ quân binh lính cùng tây lâm quân đoàn một bộ binh sĩ đóng giữ vọng đông thành mặt khác nguyên đông cách vương cung dịch ngôi sao trực tiếp tiếp thu trở thành hàn quốc vương cung khác vọng đông thành thế cuộc ổn định sau khi dịch ngôi sao liền bắt đầu từ có công chi thần bên trong tiến hành thích hợp nhận lệnh. nhận lệnh vọng đông thành thành thủ sau khi bắt đầu thành lập hưng hoa quốc vọng đông quân đoàn đồng thời trực tiếp chiêu thu vọng đông thành lương ra con cháu gia nhập vọng đông quân đoàn đồng thời dành cho hậu đãi nãi ng vọng đông quân đoàn đoàn trưởng dịch ngôi sao cũng là từ hoàng gia cận vệ quân quan quân bên trong chọn cơ sở quan quân càng là trực tiếp điều mười mấy tên cận vệ quân binh lính đảm nhiệm đem vọng đông thành quân quyền trộm vào trong tay vọng đông quân đoàn một khi thành lập hoàn thành tây lâm quân đoàn là có thể rút về tây vùng rừng núi khu dịch ngôi sao không có ở lại vọng đông thành giám sát vọng đông quân đoàn thành lập công tác chiếm lĩnh vọng đông thành hai tuần lễ sau khi dịch ngôi sao liền xuất hương hoa hoàng gia cận vệ quân trở về hương hoa thành dịch ngôi sao vừa trở lại hương hoa thành vương cung nội các đại thần tập thể cầu kiến quốc vương dịch ngôi sao trong lòng biết được nội các đại thần tập thể đến đây. thứ ấ t n i ê n có tư cách xứng là đế quốc. Thứ hai u n trần thuật nội các cho rằng hương hoa đế quốc muốn giữ gìn thống trị cần phải tiếp tục quét quân mặt khác muốn thành lập trung ương quân đoàn do quốc vương cùng nội các trực tiếp trưởng khống khác nhau với tây lâm nam thổ thương hoa các nơi quân đoàn trung ương quân đoàn minh nguyên t thành lập. Thành lập người thứ n ba trần thuật nội các mãnh liệt yêu cầu dịch ngôi sao cưới vợ nhanh chóng co dòng dõi dẹp an định quốc dân tri tâm dịch ngôi sao không có lập tức đồng ý nội các đại thần trần thuật mà là tỉ mỉ nghe nội các đại thần lý do phân tích cảm thấy hợp lý mới đáp ứng xưng không xưng đế kỳ thực dịch ngôi sao không có ý kiến gì điều này cũng làm cho là một cái đầu hàm vấn đề dịch ngôi sao sẽ không thay đổi hưng h ò a quốc chế độ chính trị trên thực tế nội các phương diện cũng không có thay đổi chế độ ý nghĩ bọn họ cần cũng là một cái đại nghĩa danh phận đương nhiên nội các phương diện cũng không phải không vì mình suy nghĩ dịch ngôi sao xưng đế sau khi hưng h ò a quốc đều sẽ đ ỡ ơ ý ra vinh quang tức vị chế độ nội các đại thần tuổi phổ thông không nhỏ bọn họ đều hy vọng có thể thu được một cái vinh quang tức vị từ thời điểm quang vinh một ít dịch ngôi sao không có phản đối hắn cường điệu tức vị nhất định phải là vinh quang không thể thế t ậ p địa vị xã hội cao một chút thôi sau đó để nội các đại thần đi thảo luận tức vị vấn đề nói đơn giản dịch ngôi sao không phản đối xưng đế cái thứ nhất trần thuật thông qua thứ hai trần thuật dịch ngôi sao cũng không phản đối đây là phòng ngừa quân phiền xuất hiện nhất định phải lấy một loại quân sự chế độ dịch ngôi sao bỏ thêm một cái bất kỳ một vị bên trong sĩ quan cao cấp đều phải muốn thông qua hưng ơ hoa quan huấn luyện mới có thể thăng nghiệm người thứ ba trần thuật dính đến dịch ngôi sao cuộc sống riêng dịch ngôi sao cho thấy chính mình thái độ không n ộ i vã từ từ nói chuyện lúc này dịch ngôi sao trùng kiến vương quốc danh vọng như mặt trời ban trưa khi ân các loại chờ nội các đại thần cũng không dám b ư c dịch ngôi sao quả gốc t dịch c dịch ngôi sao các các n gật của chính n m ì đầu đồng ý để nội các các đại thần đi bày ra đồng thời từ vương cung trong kho hàng lấy ra một ít vật phẩm phân phát cho hưng ơ hoa quốc công dân để bọn họ cũng hưởng thụ một thoáng chiến tranh phúc lợi nội các các đại thần vội vã rời đi vương cung đi giải quyết vừa mới bọn họ thương nghị chính vụ dịch ngôi sao đang chuẩn bị rời đi phòng nghị sự đi vương cung nhà kho xuyên qua đường hầm không gian trở về làm thủy tinh lúc này vương cung thị vệ lại có thông báo luyện kim viện nghiên cứu la khoa cấp hai luyện kim sư cầu kiến quốc vương dịch ngôi sao trong lòng hơi động đúng dịch ngôi sao uống một ngụm trà thủy công phu la khoa vội vã tiến vào phòng khách la khoa hướng về dịch ngôi sao hành lễ sau khi dịch ngôi sao hỏi la khoa đại sư ngươi có chuyện gì không b ậ y hạ nghiên cứu của ta có trọng đại tiến triển la khoa lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói rằng dịch ngôi sao hơi xứng sở hắn đúng là nhớ tới la khoa lên cấp cấp hai luyện kim sư có mấy hạng nghiên cứu chính là không biết h n cái nào một hạng nghiên cứu có tiến triển la khoa không có để dịch ngôi sao đi đoán hắn lấy ra một chiếc nhẫn giao cho vương cung thị giả đưa cho dịch ngôi sao dịch ngôi sao tiếp nhận nhẫn một chút liền nhận ra là một chiếc không gian giới trì vậy hạ đây là ta nghiên cứu linh hồn chia liệt nhẫn la khoa nói rằng dịch ngôi sao nghĩ tới một lần ngẫu nhiên thí nghiệm khắc sai rồi chất pháp làm cho một chiếc không gian giới trì nắm giữ chứa được linh hồn công năng lúc đó dịch ngôi sao còn cổ vũ la khoa kế tục nghiên cứu hiện tại hiển nhiên la khoa nghiên cứu được trọng đại tiến triển u đọc sách dịch ngôi sao nghĩ đến đây trong lòng cũng không khỏi kích động lên nói rằng người phát hiện n h ữ n không gian có thể chia liệt linh hồn nào rượu h là khoa nghe vậy vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một chút nói rằng ta tạm thời còn không nghĩ ra nguyên lý chỉ là nghiên cứu gia tân t h ậ t pháp có thể chia l i ệ n người linh hồn ở trong không gian giới chỉ được một cái tinh thần không gian ở cái này tinh thần trong không gian chúng ta có thể tự do tự tại làm một ít chuyện mặt khác dựa theo bệ hạ kiến nghị ta còn ở linh hồn trong không gian giới chỉ thiết chí một chút quy tắc thì như nghi dịch ngôi sao hứng thú tăng nhiều linh hồn nhận không gian có thể sớm dự thiết một hoàn cảnh người linh hồn có thể sử dụng tinh thần lực lượng ở bên trong cuộc sống bình thường cái này linh hồn trong không gian giới chỉ hoàn cảnh chính là một khối thổ đ i ệ một người ở bên trong có thể trồng một ít thực vật thực vật dựa theo thời gian các loại chờ nhân tố có thể không ngừng trường thành sáu la khoa nói rằng dịch ngôi sao ngạc như nói ngươi thật sự làm được dịch ngôi sao không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút linh hồn nhẫn không gian có hay không thần kỳ như thế tuy r ư lượng c cùng linh lực gian tinh hồn không gian cùng lực lượng tinh thần. t rằng la khoa nghiên cứu để dịch ngôi sao rất động tâm bất quá dịch ngôi sao là quốc vương hắn không có thể tùy ý dùng tự thân đi thử nghiệm bất luận một loại nào kết quả không biết hoặc gặp nguy hiểm thí nghiệm vì lẽ đó Cứ dựa theo la khoa chỉ thị dịch ngôi sao dặn dò vương cung thị vệ cố ý chuyển một tấm một người trồng chất giường đến phòng nghị sự để yến ân có thể ở phòng nghị sự ngay tại chỗ sử dụng linh hồn nhận không gian mà dịch ngôi sao thì lại ở lại tại chỗ để tự mình quan sát tiến ân thí nghiệm quá trình tiến ân đem linh hồn chuyên môn nhẫn không gian đái ở trên ngón tay sau đó la khoa giao cho hắn một bình an thần thuốc này an thần thuốc dùng để uống giả có thể cấp tốc ngủ chủ yếu công hiệu là xúc tiến giấc ngủ hơn nữa trải qua cải tiến phương pháp phối chế điều chỉnh sau khi người dùng cũng sẽ không đang uống sau có bất kỳ xa ngủ tác dụng phụ trái lại có thể tăng cao tinh thần tỉnh lại sau giấc ngủ càng cảm thấy tinh thần sạc khoái tinh thần gấp trăm lần mà này an thần thuốc đối với sử dụng linh hồn nhẫn không gian lên then chốt tác dụng bởi vì linh hồn nhận không gian người sử dụng chỉ có tiến vào trạng thái ngủ say mới có thể đi vào tinh thần trong không gian yến ân uống xong a n thần thuốc không đến một phút liền triệt để ngủ mãi đến tận yến ân tỉnh lại dịch ngôi sao mới hướng về hắn hỏi rõ hắn vừa nãy cảm giác cùng trải qua yến ân lại như vậy miêu tả khi làm yến ân nhắm hai mắt lại liền đưa thân vào một cái loại nhỏ trong không gian đó là một mẫu khoảng t r ư ờ n g trái phải to nhỏ một khối đất hoang phóng tầm mắt nhìn trung gian có một cái giếng phía nam có một gian năm mươi m hai đỉnh bạt úc những địa phương khác đều là đất ruộng chỉ là nay đất ruộng trên cũng không hề gieo hề thứ r ồ n nông n g gì g cái cây i nghiệm khối ệ p Yến đến, ân chung quanh các bước, vừa đến, vì quen thuộc khối này đất hoang hoàng cảnh. lúc các bước, thuộc bắt thử đất t đầu h vừa vì hai cũng vì tìm một thoáng này đất hoang chu vi có hay không có những người khác cùng sự theo hắn ở đất hoang chung quanh đây đi dạo một vòng dân dân bắt đầu phát hiện không gian này phảng phất cũng không tồn tại bình thường tự mộng tự nguyện lại tự tiên cảnh trước sau có một tầm xương trắng ngăn cách hắn là làm sao cũng không cách nào xuyên qua này không s ở tới không thấy do xương trắng yến ân sau đó chụp vừa tiếp xúc này đất hoang trên sự vật hắn vui mừng phát hiện giếng nước bên trong thủy rất ngọt nào một cái nuốt xuống tiến ân trong nháy mắt cũng cảm giác được từ nơi cổ họng thấm nhập đấy lòng một trận sảng khoái tiến ân bắt đầu cảm thấy này đất hoang cũng không phải là hư huyễn nơi đây hết thẻ vật phẩm đều là chân thực tiếp theo tiến ân đến đỉnh bằng trong phòng kiểm tra một phen hắn phát hiện nay trong phòng càng nhưng đã bị có một ít đơn giản gia cụ một cái giường một cái bàn một cái ghế một cái cao bằng nửa người ngăn tủ mới nhìn hiển nhiên chính là một người chỗ ở nơi này gia cụ tựa hồ cũng là một người dùng mà ở gian nhà gấp nơi tiến ân phát hiện còn chất đống một ít nông cụ này như là một cái nông g i a nơi ở hơn nữa có chút kỳ quái chính là ngày y n n ô ra tựa hồ còn rất sẽ, từ hồ sạch còn bên sẽ, ở g o i nhiều người lại thái. xem, năm không không như trạng quá là ở ế n ân ngăn mở ra trước ủ còn phát hiện. Ở bên phát t Ở o bao n chính không biết tên hạt giống. Này g tủ, đặt một biết hạt t bày r sau một liên hệ yến ân phát hiện này tựa hồ đã vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội thủy c u n g thổ địa canh tắc nông cụ thực vật hạt giống chờ chút điều kiện cũng đã có rồi chỉ cần yến ân động thủ t r ồ n g liền có thể đem đất hoang lợi dụng đang muốn yến ân lại phát hiện khác một thứ hắn tùy theo đi tới bàn bên cạnh phát hiện trên bàn có một tấm bảng mặt trên viết một tự còn có một quyển chỉ đạo sổ tay hắn mở ra sổ tay bên trong có mấy cái giáo dục người sử dụng làm sao game văn tự nói rõ đến đây tiến ân mới rõ ràng này hết thạy tất cả đều là một cái game điều thứ nhất đây là một cái kinh doanh game người chơi có thể thông qua trồng cây nông nghiệp thu được kinh nghiệm tinh thần cái này kinh nghiệm có thể mở rộng không gian tích điều thứ hai khi làm người chơi thu được e ít t h ă n g đến mười cấp sau khi cái trò chơi này sẽ đ ỡ ei ra tiền hệ thống người chơi có thể lợi dụng cái này tiền chế độ xây dựng ba loại mới xây trúc mới xây trúc có cửa hàng nhà kho tạo binh doanh chiến trường cửa hàng người chơi có thể mua hạt giống trồng tân thu hoạch còn có thể đem cây nông nghiệp giao cho cửa hàng bán hộ nhà kho tồn t r ữ nơi người chơi sinh sản cây nông nghiệp bộ phận nộp lên một phần khác có thể tồn t r ữ hoặc là dùng cho giao dịch tạo binh doanh người chơi có thể lựa chọn chế tạo binh sĩ chiến trường người chơi chiến đấu vị trí người chơi cần ở chiến trường t r ú binh thủ ngự nông trường cũng có thể thông qua chiến trường tiến công người khác nông trường một khi thất bại nông trường của chính mình nhà kho vật tư có thể sẽ bị cất đoạt điều thứ ba không giống nhẫn công năng có biến hóa cần người chơi tự mình thăm dò nhìn thấy những này vốn là chưa quên chính mình thân gánh trách nhiệm nặng nề yên ân nhất thời cũng không kìm lòng được đối với trò chơi này sản sinh hứng thú thật lớn hắn nhanh chóng xem lướt qua song sách nhỏ sau trên căn bản nắm giữ quy tắc của trò chơi liền ở trong ngăn kéo lấy ra hạt giống lại cầm lấy nông cụ bắt đầu đối với phía ngoài phòng thổ địa tiến hành trồng trọt xây làm s ớ i đất thả hạt giống điện trôn tới nước sáu nhưng mà càng thêm chuyện thần kỳ lập tức liền phát sinh trồng trọt xong xuôi không tới năm phút đồng hồ yên ân ngạc nhiên phát hiện hạt giống nảy mầm khai quật tiếp theo ở mười lăm phút quá khứ di diệp bóp ra sáu yến ân đào ra bùn đất rút ra hai mươi tháng lượng thự hương hoa quốc thông thường một loại cây nông nghiệp trăng lưỡi liềm trạng có thể ăn yến ân đem mặt trăng thự chuyển vào trong nhà phóng tới sổ tay chỉ định vị trí chỉ chốc lát sau hai mươi tháng lượng thự biến mất không còn t ă m hơi trên b à n tiêu một nhãn hiệu đã biến thành hay yến ân liền rõ ràng hắn không gian từ cấp một lên cấp đến cấp hai yến ân ngủ sau năm phút dịch ngôi sao dặn dò thị vệ đi trong kho hàng mang tới mấy bình nước trái cây đồ uống cùng điểm tâm cùng la khoa bọn họ vừa uống nước trái cây ăn đồ ăn vừa chờ đợi yến ân tỉnh lại dịch ngôi sao không đội la khoa nhưng là rất hồi hộ hắn lo lắng thí nghiệm gặp sự cố lo lắng hơn yến ân trải nghiệm sau khi sẽ nói chút không tốt phải biết luyện kim sư tiến hành các loại thí nghiệm cần quốc gia kinh phí không có quốc gia kinh phí chống đỡ la khoa muốn trở thành một tên cấp ba luyện kim sư là thiên nan v ạ nan n thời gian nửa tiếng yến ân tỉnh lại hắn muốn đem nhận tháo ra dịch ngôi sao ngăn cản hắn để hắn trước tiên nói dùng thử cảm giác la khoa nghe vậy một mặt chờ mong nhìn về phía yến ân yến ân đem hắn ở linh hồn trong không gian giới chỉ trải nghiệm từng cái nói cho dịch ngôi sao một yến ân biểu thị hắn không có phát hiện nguy hiểm hơn nữa lúc tỉnh lại c ũ dịch ô ngôi có cảm bất kỳ á khó chịu. Hai, trong sao vệ vệ. n g đối với la khoa đưa ra ba cái vấn đề vấn đề thứ nhất linh hồn không gian liên tiếp vấn đề đối với người có tồn tại hay không thương tổn vấn đề thứ hai căn cứ trải nghiệm trong không gian các loại vật chủng loại rất ít sau đó làm sao tăng cường tân vật phẩm làm sao thăng cấp vấn đề vấn đề thứ ba chiến trường vấn đề la khoa là giải quyết thế nào người chơi trong lúc đó liên tiếp vấn đề la khoa thấy dịch ngôi sao thỏa mãn trong lòng cao hứng hắn cặn kẽ giải đáp vấn đề linh hồn n h ẫ n không gian thủ sang linh hồn chia lìa hình thức đêm nói đơn giản lực lượng tinh thần người càng mạnh mẽ hơn liền có thể trong không gian đầu ép càng nhiều lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần càng mạnh người tiền kỳ thu được vật phẩm liền càng nhiều thì như hạt giống số lượng trồng hạt giống được cây nông nghiệp quá trình là người tinh thần rèn luyện quá trình cho c bậc càng tới chiến trường người chơi lối chiến người chơi là làm sao sản sinh liên hệ la khoa nói cho dịch ngôi sao bọn họ chính đang thiết kế một cái trung tâm hồn khí có thể vô tuyến liên tiếp hai cái linh hồn nhận không gian cho hai cái linh hồn trong không gian giới chỉ người cung cấp một cái giao lưu nơi đồng thời cái này trung tâm hồn khí cũng có thể cung cấp một ít linh hồn không gian t r ư ơ n g mới phục vụ t r ư ơ n g mới người chơi linh hồn không gian phương diện này la khoa cũng có thành phẩm bất quá trong thời gian ngắn song phương giao lưu phạm vi đều phải khoảng cách hồn khí không xa năm trăm l i n bán kính trong phạm vi hiện tại la khoa yêu cầu càng nhiều năng lượng tinh thạch càng nhiều tài chính để hắn nghiên cứu cùng cải tiến hồn khí thiết kế dịch ngôi sao nghe vậy một trận la khoa yêu cầu thật không đơn giản không có một cái cụ thể số lượng cũng không có một cái thời gian cụ thể tựa h ồ là một cái hố lấy hưng ơ hoa quốc thực lực hôm nay cũng không thể không hạn chế thỏa mãn hắn bất quá la khoa nghiên cứu để dịch ngôi sao tâm động không ngừng dịch ngôi sao rất khôn kể mình cảm giác của hắn đây là linh hồn lĩnh vực rất giống thế giới vật chất ở ngoài thứ hai thế giới thế giới tinh thần này tựa hồ hẳn là sáng thế thần lĩnh vực nghĩ tới nghĩ lui dịch ngôi sao nhận rồi la khoa nghiên cứu phát minh hắn quyết định đem linh hồn nhận không gian hạng mục liệt vào trọng điểm hạng mục ngoại trừ cấp hai luyện kim sư trở lên luyện kim sư có thể nắm giữ chính mình nghiên cứu hạng mục còn lại luyện kim sư đều muốn ưu tiên hiệp trợ la khoa nghiên cứu linh hồn một là linh hồn nhận không gian hai đại hình thức nông trường hình thức cùng chiến trường hình thức phải tiếp tục hoàn thiện hai là linh hồn nhận không gian muốn lượng sản hóa dịch ngôi sao kiến nghị la khoa các loại chờ luyện kim sư nếu như không có cái gì linh cảm có thể từ làm thủy tinh nghiên cứu khoa học trong tri thức hấp thụ một ít chất dinh dưỡng la khoa bọn họ ở hưng hoa thành thư viện phát hiện bất kỳ thứ mà bọn họ cần cần bất kỳ làm thủy tinh khoa học kỹ thuật thiết bị cũng có thể xin dịch ngôi sao sẽ an bài chuyên gia phụ trách nghĩ biện pháp giút bọn họ trở tới đây la khoa hướng dịch ngôi sao hành đại lễ lễ bái cảm tạ quốc vương chống đỡ hội kiến lúc kết thúc dịch ngôi sao hỏi la khoa có hay không dư thừa linh hồn nhận không gian vốn là dịch ngôi sao còn tưởng rằng la khoa không có bao nhiêu linh hồn nhận không gian không ngờ la khoa nghe vậy vội vã rời đi vương cung lại vội vã trở về trong tay hắn nâng một cái làm bằng gỗ hộp trở về khiến cho dịch ngôi sao dịch ngôi sao mở hộp ra vừa nhìn suýt chút nữa làm cho khiếp sợ hắn nguyên hộp bên trong tất cả đều là nhẫn năm mươi hai viên linh hồn nhận không gian dịch ngôi sao kinh hỉ ngầm đầu lên nhìn về phía la khoa lại phát hiện la khoa không thấy tăm hơi dịch ngôi sao hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh một vị vương cung quán hầu hỏi người biết la khoa đại sư một tháng kinh phí là bao nhiêu không vương cung quan hầu đi tìm ra một phần văn kiện mặt trên l i ệ t sáng tỏ la khoa tiêu tốn dịch ngôi sao giật n ả y cả mình la khoa vừa bắt đầu vì nghiên cứu linh hồn nhận không gian chất pháp thời gian một tháng bên trong dĩ nhiên đầy đủ báo hẳn một trăm chiếc không gian giới chỉ vật liệu sáu nếu như những n à y nhẫn có thể có một nửa chế tác ô tô chuyên môn nhận không gian liền có thể sản sinh mấy chục ứ c thậm chí hơn trăm ứ c đồng euro giá trị điều này có ý vị gì la khoa một tháng hao tổn đủ khiến một cái tiểu quốc nhà tan sản sáu dịch ngôi sao hoảng sợ sau khi suy nghĩ một chút lại không nhịn được cười ha ha hắn không có phong mà là hắn phát hiện kỳ thực vấn đề cũng không có nghiêm trọng như vậy hương hoa quốc không thiếu luyện chế nhẫn không gian vật liệu khuyết chính là nhân tài khuyết chính là kỹ thuật hắn không nên đi xoắn suýt hối hận những tia đã tổn hại n h ẫ n không gian mà là hẳn là triển vọng tương lai hương hoa quốc nắm giữ phát triển tiềm lực to lớn luyện kim sư mới là một cái quốc gia chân chính của cải gốc gác dịch ngôi sao đưa ánh mắt tìm đến phía l à n bằng gỗ hộp phát hiện bên trong ngoại trừ nhẫn còn có một cái to bằng lòng bàn tay loại nhỏ kim tự tháp vật phẩm thông qua xem la khoa đặt ở trong hộp sách hướng dẫn cái này loại nhỏ kim tự tháp tên là linh hồn giới thiệu chính là linh hồn nhận không gian vô tuyến liên tiếp ký năm mươi hai viên linh hồn nhận không gian tích góp đầy đủ lực lượng tinh thần tức mãn m ộ ư ơ i cấp là có thể thông qua linh hồn giới thiệu lẫn nhau liên tiếp năm mươi hai viên linh hồn nhận không gian bởi vì không gian to nhỏ không giống có chút không giống dịch ngôi sao chọn tốt nhất một viên linh hồn nhận không gian đã ở trên ngón tay của chính mình sáu hương hoa đ ả o quốc vương biệt t ự trong ưu đọc sách d ị ngôi sao hít vào một hơi thật dài kiểu biệt lam thủy tinh hơn một tháng hắn trở về dịch ngôi sao trở về chuyện làm thứ nhất chính là muốn còn muốn hỏi l i ề u y ý nghĩa các loại chờ hưng ơ hoa đảo cao tầng hưng ơ hoa đảo đỉnh cao âm nhạc thịnh điện tình huống đây là dịch ngôi sao rời đi làm thủy tinh thời điểm quan tâm nhất một chuyện chỉ là dịch ngôi sao đầu tiên là hỏi do quốc vương biệt thự trong lưu thủ thị vệ biết được l i ề u y ý nghĩa các loại chờ người hưng ơ hoa đảo con trước chính đang làm việc liền từ b ỏ triệu hoán bọn họ hỏi do ý nghĩ dịch ngôi sao quyết định vẫn là chính mình tự mình nhìn một chút hưng ơ hoa đảo biến hóa tốt hơn một ít lúc này hưng hoa đảo đỉnh cao âm nhạc thịnh điện vừa kết thúc trên đảo vẫn cứ có không ít du khách những n à y du khách trên căn bản đều là hương hoa thương thành hội viên những n à y du khách ở hương hoa trên đảo khắp nơi dung loạn t hưởng thụ các loại lạc thú đương nhiên hấp dẫn những n à y du khách vẫn cứ kế tục lưu lại một cái to lớn nhất lý do chính là hương hoa đảo cửa hàng ly mì tịt tiêu thụ thương phẩm ba loại độc nhất đặc hiệu thuốc những chất thuốc này chân thực tính đã bị chứng minh không có một vị thương thành hội viên chính mình không muốn mua mấy bình đồ dự bị chương 431, chương 431. ngoại trừ những n à y danh vang rền thiên hạ thuốc ở ngoài để khắp nơi du khách ở hương hoa đảo lưu liên quên về ở ngoài còn có hưng hoa quốc một cái khác đặc sắc âm nhạc toàn văn tự xem trước mắt nho nhỏ này một cái hưng hoa trên đảo nhưng tất cả đều là một phen cảnh tượng nhật náo một vị trí c ù n g đâu đâu cũng có du khách mà những n à y du khách rõ ràng đều là không hẹn mà c ù n g từ bỏ vào ở hưng hoa quốc thiết bị tề toàn t i n h cấp khách sạn không đi hưởng thụ trong tịu i điếm hiện đại phục vụ trái lại dồn dập đối với hưng hoa đảo cư dân dân cư sản sinh hứng thú nông hậu dĩ nhiên nghị trăm phương ngàn kế và ở hưng hoa đảo dân cư tình huống này thực sự có chút khắc thường đến ly kỳ dịch ngôi sao ở trên đảo này một đường đi dạo liền tận mắt thấy có không ít du khách đều là ở tại cư dân trong phòng. nhưng những n à y cư dân ố c vốn cũng không là không người ở lại hoang trạch điều này làm cho dịch ngôi sao vô cùng buồn b ự c thậm chí suy đoán có phải là trên đảo khách sạn phương tiện cùng bố trí càng lại như vậy để du khách không cách nào thỏa mãn dịch ngôi sao ở phát hiện tình huống khác thường này cũng không phải là thuộc về cá biệt hiện tượng sau khi l i ề n bắt đầu tế quan sát kỹ những n à y du khách cử động những n à y du khách ở trong có người nằm ở trước phòng trên ghế nằm t hưởng thụ ánh mặt trời cũng có l i ề n dứt khoát ở trên đường g á i mang lên một cái bản một vừa uống trà vừa hưởng thụ âm nhạc hoàn toàn một bộ hưởng thụ ánh mặt trời kỳ nghỉ nhàn nhã trạc thái dịch ngôi sao theo bản năng cẩn thận lắng nghe sau đó đ ô n g nhiên phát hiện những n à y du khách ở này lộ thiên âm nhạc quán hưởng thụ âm nhạc dĩ nhiên chính là hệ lì s ệ hai t h ờ i trò âm nhạc truyền vào nhĩ tê âm nhạc rất là quen thuộc tinh tế hồi ức bên d ư ớ i dịch ngôi sao đã nghĩ đến cái này âm nhạc hẳn là lệ tát phu nhân năm đó ở làm thủy tinh hoa quốc t ỷ ở dịch ngôi sao đặc biệt vì nàng đính giới ghi âm trong phòng thu lại dùng để giáo dục học đ ồ những kia âm nhạc lúc này mới để dịch ngôi sao nghĩ đến cái rõ ràng hẳn là lệ tát phu nhân các nàng đem ngay lúc đó cái kia âm nhạc bản dẫn theo lại đây mới có thể ở đây chuyến phát tin dịch ngôi sao đoán không có sai cái này âm nhạc bản s á c thực chính là lệ tát phu nhân thu lại dùng để dạy học cái t i ê u bản mà vào giờ phút này mặc dù có thể ở này lộ thiên điều kiện ở dưới nghe được hệ l ụ s xệ âm nhạc kỳ thực là hưng hoa quốc k ế tạm thời việc quan hệ vừa kết thúc trận này đỉnh cao âm nhạc sẽ tổ chức đến thật là thành công tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt cứ việc âm nhạc sẽ đã tuyên cao kết thúc nhưng các du khách vẫn là không cách nào tự chủ chìm đắm ở hệ l ụ s xệ đan âm nhạc c ảo tưởng ở trong thật lâu không thể bình phục vì lẽ đó đ ế từ các quốc gia những n à y du khách vừa đến là bởi vì này âm nhạc thuộc về nhân gian hiếm thấy tuyệt diệu tin vui thứ hai là bởi vì một phen trắc trở mới có thể đến hưng ơ hoa đảo tham gia này âm nhạc sẽ liền cũng không muốn nhanh như vậy liền kết thúc này tươi đẹp lữ trình trăm miệng một lời hết lần này tới lần khác về phía hưng ơ hoa đảo người manh liệt tỉnh h cầu hệ lụy sẽ lại cử hành một lần âm nhạc sẽ nhưng là hệ lụy sẽ không có đồng ý mà l i ề u ý ý g h các loại chờ hưng ơ hoa đảo cao tầng cũng cùng hệ lụy sẽ ý n g h ĩ cùng ra một triệt bởi vì lúc đó dịch ngôi sao cũng không ở hưng ơ hoa t r ê n đ ả o vì lẽ đó các nàng ở không cách nào hướng về dịch ngôi sao xin chỉ thị tình h u n g dưới cũng không muốn tự chủ trương liền liền do hệ lụy sẽ làm, làm đại biểu hướng về du khách nói rõ tình huống giải thích vì là âm nhạc sẽ chuẩn bị mở cần thời gian cùng trước đó an bài thật kỹ mà tiếc nuôi chính là trên đảo trong ngắn hạn cũng không có lại mở một hồi âm nhạc sẽ kế hoạch đương nhiên l i ề u ý y h bọn họ đồng thời vì bình phục du khách tâm tình cũng hướng về các du khách công khai biểu thị chỉ muốn an bài thích đáng sẽ mau chóng tổ chức lần sau âm nhạc sẽ đến lúc đó hưng ơ hoa quốc vẫn như c ũ n h i ệ t liệt hoan n ê n khắp nơi du khách đến đây trên đảo thưởng thức các du khách tuy rằng từ hệ lụy sệ trong miệng được một cái phủ định đáp án mà đầy có lòng tiếp lối nhưng đối với hệ lụy sệ vị này thần tượng sùng bái cùng yêu quý vẫn là càng hơn một bậc. vì lẽ đó phần lớn các du khách đều biểu thị có thể lý giải hơn nữa cũng tiếp nhận rồi hệ lì s ệ giải thích bất quá ở những ngày du khách ở trong có một vị du khách bản chức công tác chính là kinh doanh âm nhạc phương diện chế tắc cùng đem bán liền hắn tại chỗ đưa ra một cái kiến nghị mời hệ lì s ệ theo hắn cùng về nước đến công ty của hắn đi thu lại âm nhạc đề nghị này tự nhiên vẫn bị liều y khéo léo từ chối nàng lo lắng hệ lì s ệ rời đi hưng ơ hoa đạo phạm vi an toàn không cách nào được bảo đảm vì lẽ đó không thể không từ chối mà hệ lì xệ bản thân cũng tại chỗ biểu thị còn có cái khác hiệp ước tại người đương kỷ không hợp không liền rời khỏi ngay vậy đông đảo du khách trên mặt nhất thời đều biểu lộ ra sâu sắc thất lạc nhìn thấy trên mặt mọi người tiếp h ậ n vẻ mặt cũng thực sự là để hệ lì s ệ cảm thấy có chút không đành lòng mà liệu yi yi thấy thế cũng cho rằng nếu như có thể bảo trì lại các du khách đối với hệ lì s ệ cùng nàng âm nhạc yêu quý trình độ đối với hưng ơ hoa quốc khách du lịch phát triển cũng là cực mới có lợi liền hệ lì s ệ cùng liều yi yi sau đó lén lút trải qua một phen thương thảo sau khi cuối cùng hai người cộng đồng quyết định dùng một cái khác phương thức đến bồi thường những ngày du khách trung thực chống đỡ liền hệ lì xệ rất nhanh sẽ lấy ra lệ tát phu nhân giao cho các nàng âm nhạc bàn mà một bên khác liệu y, y y cấp tốc làm ra quyết định ở hưng hoa đảo chọn một người lưu khá là thịnh vượng đoạn đường thành lập một cái phát thanh trạm mà cuối cùng thì lại nơi ở hưng hoa đảo trung ương quảng trường do hưng hoa đảo phủ tổng thống bỏ vốn ở lưu ni á đảo mua một bộ chuyển thanh thiết bị ngay khi hưng hoa đảo trung ương chung quanh quảng trường thiết trí bốn cái lập thể vởn quanh âm hưởng tiến hành phát thanh phục vụ nhân vị cái này phát thanh trạm là lâm thời này lòng tham xây dựng vì lẽ đó trong thời gian ngắn chủ yếu phát thanh phục vụ ngược lại cũng không nhiều cơ vốn là chuyển phát tin lam thủy tinh các nơi âm nhạc ù n g với lệ tác phu nhân cùng nghệ lì xệ hai người hạnh quốc n à y âm nhạc bản bên trong thu lại tuy là lệ tát phu nhân tự mình ngâm sướng hưng ơ hoa hạnh phúc thế nhưng cũng không có lực lượng linh hồn có thể mặc dù như thế cũng dị thường hấp dẫn người đối với cũng không phải là muốn ra chiến trường các du khách đã phát huy đầy đủ âm nhạc hưởng thụ tác dụng liền các du khách ở không cách nào hưởng thụ hiện trường biểu diễn tình hôn g ư ớ i đối với trung ương quảng trường vị trí đổ số tới một ít trung ương chung quanh quảng trường dân cư càng là trở thành một chút du khách trong lòng hưởng thụ âm nhạc vị trí thật tốt không tiếp số tiền lớn thuê cư dân phòng ú sắp xếp khu dân cư khách sạn ở lại trừ một chút yêu thích âm nhạc du khách còn có một chút yêu thích mỹ thực du khách dịch ngôi sao nhìn thấy một nhà hưng ơ hoa mỹ thực quán bên trong không phải ăn liên hoan thời gian cũng tọa đ ầ y người rất náo nhiệt thậm chí còn có một chút du khách rất có trật tự đứng ở trước q u ầ y xếp hàng chờ đợi đóng gói mang về nơi ở nhìn thấy hưng ơ hoa đảo ngay ngắn có thứ tự nhiệt n h i ệ t n á o ngáo cảnh tượng dịch ngôi sao ngạc nhiên không thôi hắn rất muốn biết liệu ý liệu ý ý ý bọn họ là làm sao quản lý cũng c ò n tốt hưng ơ hoa trên đảo ngoại trừ du khách còn có thật nhiều hưng ơ hoa đảo bản thổ cư dân bằng không dịch ngôi sao nhất định sẽ hoài nghi hưng hoa đảo bị người chiếm lấy rồi gặp đại nhân một tên ăn mặc màu xanh làm chế phục hương hoa đảo cảnh sát. đi ngang qua trung ương quảng trường nhìn thấy dịch ngôi sao cùng với bên cạnh h ạ n y â n ân vội vàng tiến lên vân an ân n g ư ơ i biết l i ê u y y ở nơi nào hả dịch ngôi sao hỏi l i ê u y y y ở tổng thống vừa nãy ta nhìn thấy nàng đi vào âm nhạc thính bên trong cảnh sát đáp cảm t ạ n dịch ngôi sao bao đáp nói xin mời đại nhân đừng làm như người xa lạ cảnh sát lo sợ tắt mét mặt mày đáp hưng hoa trên đảo dưới đã từng phát lời thề tuyệt không ở l a m thủy tinh người trước nói ra hưng hoa quốc quốc vương trần tướng dịch ngôi sao nhìn một cái hưng hoa đảo náo nhiệt cảnh tượng khắp nơi là một ít du khách hắn dĩ nhiên cảm giác thấy hơi gò bó dịch ngôi sao cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái hắn xoay người đi âm nhạc tính tìm liệu y y y bởi vì âm nhạc tính không chỉ là biểu diễn nơi nó hậu trường cũng là hệ lì xệ các loại chờ ca giả chỗ ở xét thấy hệ lì xệ các nàng biểu diễn thì náo động cảnh tượng hưng ơ hoa đảo chính phủ phải bảo vệ an toàn của các nàng vì lẽ đó hưng ơ hoa đảo cục cảnh sát thẳng thắn ở âm nhạc tính cửa trang bị thêm điện tử mật mã môn bình thường âm nhạc tính môn là đóng cần mật mã mới có thể đi vào không chỉ có như vậy âm nhạc cửa còn có một người cảnh sát phòng nghỉ ngơi hai mươi tư h có hưng ơ hoa đảo cảnh sát đóng dữ không cho phép du khách tiến vào âm nhạc tính dịch ngôi sao là quốc vương hắn không có bất kỳ trở ngại liền tiến vào âm nhạc tính âm nhạc thính trên sàn nhảy dịch ngôi sao nhìn thấy l i ề u y y y y cùng hệ lì s ệ chính đang tán gấu các nàng tán gấu một ít thời trang đề tài dịch ngôi sao hơi cảm thấy bất ngờ l i ề u y y y không phải ở quản lý hưng ơ hoa đảo hành chính à làm sao cảm giác nàng không phải bề bộn nhiều việc dán vẻ chỉ chốc lát sau dịch ngôi sao liền phát hiện hắn sai rồi liệu y y đúng là đang làm việc ngôi chế tắt một ít quần áo chuẩn bị lần tiếp theo âm nhạc sẽ cử hành thời điểm cho khán giả một ít hoàn toàn mới thị giác hưởng thụ càng làm cho dịch ngôi sao bất ngờ chính là ế lì s ệ chính đang thông qua lam thủy tinh h ô l i ề n trả tiền ở một cái lam thủy tinh trên giáo dục trạm học tập bố trí sân khấu t r i thức đương nhiên ế lì s ệ muốn đem ý nghĩ của chính mình phó chư hiện thực liền muốn chiếm được liệu y y y xệ đồng ý nàng chính đang khuyên liệu y y y x chống đỡ nhưng là liệu y y y vì tiết kiệm kinh phí không ngừng mà muốn ế lì xệ chặt đứt một ít dư thừa tiêu tốn hai người mâu thuẫn một cách tự nhiên mà liền sản sinh bất quá dịch ngôi sao vẫn t liệu y y y cùng nghệ ly xê hai người tranh luận không phải đánh nhau vì thể diện dù cho thảo luận âm thanh đại một chút thế nhưng các nàng vẫn là bằng hữu các ngươi đang thảo luận cái gì nghi dịch ngôi sao đi tới đài đánh gãy lời của hai người mỉm cười nói tham kiến quốc vương bệ hạ đông nhiên trong lúc đó liệu y y y y cùng nghệ ly xê nhận ra dịch ngôi sao liền vội vàng hành lễ cùng kêu lên nói ha ha các ngươi mới lễ dịch ngôi sao cười nói bệ hạ ngài là lúc nào trở về liệu y y y y hỏi ta vừa trở về không lâu dịch ngôi sao đáp a liệu y y cả kinh nói lập tức biểu thị trên thực tế vật tư đổi vận sự tỉnh liệu y y cũng chỉ có thể làm một cái phụ trợ công tác cũng không phải rời đi nàng liền không được sự tỉnh liệu y y chỉ cần sớm dựa theo dịch ngôi sao sắp xếp mua làm thủy tinh các quốc gia sinh hoạt vật tư đem hưng hoa đảo nhà kho lấp kín coi như là hoàn thành nhiệm vụ liệu y y là tổng thống nàng công việc chủ yếu vẫn là quản lý hưng ơ hoa đảo dịch ngôi sao ngăn cản l i ề u y y y để hành động tiếp theo xoay người đối mặt hệ lì s ệ hỏi vài câu t ỷ như đỉnh cao âm nhạc sẽ hệ lì s ệ cảm giác như thế nào có hay không đụng tới nan đề sáu còn có một chút sinh hoạt trên quan tâm hệ lì s ệ từng cái đáp lại biểu thị l i ề u y y y y để rất tận tâm tận lực giúp đỡ âm nhạc s ệ sáu giải đáp xong xuôi nàng mới chủ động cáo tử đối với hệ lì s ệ mà nói nàng tuổi quá nhỏ cùng dịch ngôi sao khuyết thiếu giao lưu dịch ngôi sao lại là quốc vương uy nghiêm rất lớn nàng sợ nàng chờ thời gian dài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy câu n ệ khó chịu dịch đầy sao lấp lánh đầu phất tay đồng ý hệ l y xê rời đi hắn còn có chuyện muốn hỏi liệu y y y hệ l y xê đi rồi dịch ngôi sao ra hiệu liệu y y đồng thời đến dưới đài khán giả ghế dựa ngồi nói chuyện liệu y y theo ì t h dịch ngôi sao ngồi vào dưới đài thính phòng bị liệu y y thì không có các loại chờ dịch ngôi sao mở miệng hỏi giò chủ động hướng về hắn báo cáo lên dịch ngôi sao không ở hưng ơ hoa đảo hơn một tháng bên trong hưng ơ hoa đảo cùng với quanh thân chuyện đã xảy ra khi đó hưng hoa đảo đỉnh cao âm nhạc sẽ sắp tử hành lượng lớn thương thành hội viên cầm vé vào cửa dẫn tới hưng hoa đảo hưng hoa đảo phương diện vừa bắt đầu tiếp đón cũng từng ra không ít vấn đề nhỏ bất quá cũng còn tốt chính là những n à y vấn đề nhỏ chủ yếu là phục vụ vấn đề chủ yếu là thương thành hội viên có thật nhiều đại phú hảo bọn họ kiến thức rộng rãi có mấy người còn muốn muốn càng tốt hơn càng quá đáng phục vụ hưng hoa đảo là một cái địa phương nhỏ không thể tiến hành một t r ọ i một phục vụ tự nhiên là từ chối những tiêu tiêu ngạo đại phú hảo liền bắt đầu gây sự có chút ngớ ngẩn còn lớn tiếng muốn phong diết hưng hoa đảo thấp kém khách sạn hưng hoa đảo khách sạn nhân viên tiếp đại hướng về hưng hoa đảo phủ tổng thống cáo trạng liệu y y y y để bọ Trực tiếp i l ề nhưng p n n h là hưng hoa đảo chính phủ đem bọn họ liệt trên danh sách đen trong vòng một năm không cho phép bọn họ tiến vào hưng hoa đảo lúc này bọn họ mới hối hận không kịp bọn họ hướng về hưng hoa thương thành trách cứ hưng hoa thương thành trực tiếp đem tiền hàng của bọn họ lôi về đồng thời hạ thấp bọn họ hội viên cấp bậc trở thành phổ thông người sử dụng không lại hưởng thụ bất kỳ ưu đãi hoạt động liệu y y thì bọn họ mấy lần thủ đoạn cuối cùng cũng coi như là ổn định cục diện đón lấy hương hoa đ ả o tiếp đón công tác xu hướng với bình thường lại tiếp sau đón y có chút phú hào b i ể u đặt thế nhưng cái khác thương thành hội viên phát hiện hương hoa đ ả o tiếp đón bọn họ đối xử bình đẳng cũng không tồn đăng cố ý thất lễ tình huống cũng chậm chậm tán đùng rồi sau đó đỉnh cao âm nhạc sẽ thời điểm mấy trăm khán giả hưởng thụ một hồi âm nhạc thị điển càng là cảm thấy vật siêu trị ưu đọc sách cuối cùng nhận thưởng phân đoạn càng là trực tiếp làm nổ khán giả chỉ có mấy chục đài cứng nhắc máy vi tính chuyên môn nhận không gian làm sao có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu cũng còn tốt dịch ngôi sao trước khi đi dị thế thời điểm đem cứng nhắc máy vi tính nhận không gian đều lưu lại hưng ơ hoa đảo cửa hàng lấy lì mì t i t tiêu thụ phương thức ổn định lại khán giả hiện tại hưng ơ hoa đảo bên ngoài người đã sớm t r u y ề n thuyết hưng ơ hoa đảo cửa hàng nhận không gian m u n bán dồn dập xin nhờ hưng ơ hoa trên đảo du khách xếp hàng mua càng có một ít người t h u y t h u y ề n muốn len qua đến hưng hoa đảo liền vì mua cứng nhắc máy vi tính chuyên môn nhận không gian sáu liệu ý ý ý nói chuyện hơn một giờ mới đem hơn một tháng sự tình, đại khái nói cho dịch ngôi sao. dịch ngôi sao gật đầu tán thưởng l i ề u y y ý ỉa làm cũng không tệ lắm l i ề u y y ý ỉa nghe thấy dịch ngôi sao lời khen ngợi khẽ mỉm cười trong mắt không khỏi lóe qua một tia sáng chương 432, chương 432 gặp l i ề u y y ý ỉa sau khi dịch ngôi sao thuận mà nghị đến lưu ni á quốc sản nghiệp hắn liền bắt cú điện thoại đến hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g văn phòng tìm tới hai vị trợ lý sở cắt lệch cùng e n g e l i n a muốn còn muốn hỏi các nàng hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g các loại chờ xí nghiệp tình trạng gần đây chương mới nhất xem dựa theo sở cắt l ệ c ù n g e n z e l a hai người trước sau báo cáo tổng thể mà nói hưng hoa tiểu xưởng kinh doanh vẫn tính bình thường. cũng không có lại chịu đến cái gì ngoại lai sóng gió x u n g kích chỉ có điều cứ việc hai người báo cáo ở trong đều không có liên quan đến bất kỳ làm người lo lắng tin tức xấu nhưng dịch ngôi sao ở cúp điện thoại sau khi nhưng ở hồi tưởng bên trong bén nhạy phát giác sợ cắt l ệ t cùng en g i lina hai người đ a n g khi nói chuyện đều có vẻ hơi nặng nề vô lực cũng không có trẻ tuổi người nên có sức sống Điều này làm cho dịch ngôi sao trong lòng sinh nghi, tinh cái này trong lòng nghĩ, nhưng cũng có thể có mấy phần rõ ràng. Kỳ thực, cái này cũng là chẳng làm là mấy cho dịch có có thực, trách thể sao vừa tế rõ Kỳ vì lẽ đó kể từ cùng lưu ni á cúc tổng thống làm lộn tung lên sau khi hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g tự nhiên cũng không chiếm được chính phủ đặc biệt che chở hơn nữa dịch ngôi sao hưng hoa tiểu s ư ở n g cùng thang mỗ la lai công ty cũng đã kết thúc hợp tác hưng hoa tiểu s ư ở n g liền đoạn tuyệt đối với la lai công ty rượu cung cấp ít đi này hai tầng quan hệ hưng hoa tiểu s ư ở n g phụ ra giá trị tự nhiên cũng bị cắt giảm không ít có thể nói là triệt để bị trở thành một cái phổ thông cất rượu s ư ở n g ở lưu ni á quốc tới nói cũng không tính là có đặc biệt gì húng chi dịch ngôi sao yêu cầu ở lam thủy tinh mua vật tư giống nhau vận đến hưng hoa đảo lòng đất nhà kho gửi liên quan hưng hoa tiểu xưởng lòng đất nhà kho cũng bị giảm mạnh sự trọng yếu của nó trở thành một hậu bị tính chất tồn chữ nhà kho trên căn bản cũng chính là dùng để tồn dịch ngôi sao sắp xếp người ở lưu ni á quốc mua bản địa sinh sản lương thực cùng thực phẩm phụ phẩm hoặc là một ít đồ dùng hàng ngày mà thôi mà những thứ đồ này cũng chỉ có đợi được dịch ngôi sao rảnh r ô i thời điểm lại đem c h i đổi vận đến hưng hoa quốc bằng không có thể vẫn gửi bất động càng sâu dạ nguyên bản hưng hoa tiểu xưởng cũng phụ trách sinh sản hướng về mỹ lợi kiên quốc nội hưng hoa chuyên bán điếm chuyên môn tiêu thụ linh cốc tiểu cùng quyên ưu tiệu các loại chờ tốt đẹp tiểu nhưng bởi vì kinh doanh quản lý rời đi trước mắt cũng đã hoàn toàn cải do hưng hoa đảo đến chuyên môn cung cấp mặc dù như thế dịch ngôi sao cũng không đến nỗi sẽ đối với hoàn toàn nằm ở bỏ mạc tình â c huống này dưới lưu ni á quốc bên này sản nghiệp mặc kệ phát triển trở thành thế nào đối với dịch ngôi sao tờ nói cũng là thuộc về nắm trong bàn tay biến hóa nhưng ngược lại đối với sở cắt lệ c ù n g en g i lina hai người liền không phải đồng dạng quan cảm các loại biến hoa sau khi sở cắt lệ c ù n g en g i lina hai người l ư ợ n g công việc đương nhiên là giảm xuống rất nhiều chỉ có điều loại này nhàn rỗi thức công tác cũng sẽ không để cho hai người cảm giác c u n g dùng ngược lại hai người bọn họ nhân vì chính mình vốn là phụ trách công tác từng loại bị cắt giảm mà khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi tuy rằng dịch ngôi sao không có ở ở bề ngoài nghi v ấ n quá các nàng năng lực làm việc nhưng cũng hầu như không có hướng về các nàng từng giải thích tại sao hai người công tác đều dồn dập giảm thiểu hơn nữa dịch ngôi sao bởi vì các nơi bận rộn trên căn bản là có một quãng thời gian rất dài chưa từng xuất hiện ở lưu ni á quốc nơi này hai trong lòng người này càng ngày càng nhiều nghi vấn liền càng không có đáp án vì lẽ đó các nàng tự nhiên đều có một chút không được coi trọng cảm giác thậm chí còn sẽ bắt đầu hoài nghi cùng lo lắng chính mình công tác có hay không còn có thể giữ được dịch ngôi sao một phen liên hệ xem như là đoán được tâm tư của hai người suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên nhớ lại ở một tháng trước asua đã từng hướng về hắn đề cập tới một cái kiến nghị vì các hạng công tác tiến hành đến càng thêm thông thuận cùng đúng lúc liên hệ cũng có thể càng chặt chẽ chút không ngại ở hưng h o a trên đảo thiết chí một người bí thư thất cái này phòng bí thư tuy rằng tính chất trên c ũ n g bình thường tình huống không khác nhưng trong công việc dung đối lập sẽ càng nặng nề g chút bị sắp xếp ở cái này phòng bí thư công tác người ngoại trừ muốn đúng lúc cùng chuẩn xác mà đem l à m thủy tinh các s í nghiệp lớn chuyển tới tin tức theo để yêu cầu thu dọn thành các loại b á o biểu cũng giao cho dịch ngôi sao bản thân trên tay ở ngoài còn muốn bao quát một ít ghi chép công tác cùng với một ít loại lâm thời cần phải hoàn thành công tác ở trong ghi chép công tác chính là chuyên môn phụ trách nghe điện thoại cũng đem tin tức trọng yếu ghi chép xuống chờ dịch ngôi sao lúc trở lại lại báo cho hắn xử lý vì lẽ đó trước mắt dịch ngôi sao đúng là có thể chăm chú cân nhắc đề nghị này tính khả thi cũng vừa vặn đem công việc này giao thác cho hai vị này trợ lý đương nhiên dịch ngôi sao cũng không phải hoàn toàn không có cái khác cân nhắc cho tới nay đối với sở cắt lệ vị này trợ lý dịch ngôi sao là trong lòng còn nghi vấn mỗi khi hắn đều cũng không phải là có thể hoàn toàn tin cậy sở cắt lệ bởi vì hắn luôn cảm dẫn đến sở cắt lệ có chút cùng đường không giống cũng không phải là nàng tính cách đột xuất mà là sau l ư n g nàng t ổ n g như là liên lụy cái gì nếu như muốn cho sở cắt lệ cũng đến hưng ơ hoa đạo phòng bí thư công tác dịch ngôi sao cho là cần đối với nàng đặc biệt lưu ý nhưng dịch ngôi sao tùy theo nghĩ lại vừa nghĩ cái gọi là nguy cơ chính là có nguy liền hữu cơ ngược lại hắn cũng không e ngại sở cắt l ệ có thể làm ra cái gì ngược lại càng là đem sở cắt lệt h ả ở bên người kỳ thực cũng càng dễ dàng đối với nàng tiến hành giám sát cũng có thể càng sớm hơn bắt được sau lưng nàng như ẩn như hiện vấn đề một phen suy tư qua đi dịch ngôi sao liền lần thứ hai bắt cú điện thoại đem quyết định của chính mình hướng về hai vị trợ lý phân biệt đưa ra đồng thời tuân hỏi các nàng ý kiến sợ cắt l ê ngay n vậy thật cao hứng cho tới a n g e l i n a vừa bắt đầu nàng không muốn rời đi lưu ni á quốc là bởi vì nàng ở lưu ni á quốc hữu một gia đình có tử nữ phải nuôi dùng hưng ơ hoa đảo khoảng cách lưu ni á không tính xa tiền lương lại phong phú nàng tiếp nhận rồi điều khiển đến hưng ơ hoa đảo thư ký công tác sắp xếp hai vị trợ lý đến hưng ơ hoa đảo sau khi dịch ngôi sao xoay người quyết không trở về biệt thự đi khách sạn đi dạo một vòng hưng ơ hoa đảo to lớn nhất kiến trúc hưng ơ hoa khách sạn kỳ thực chính là một đống tổng hợp nhà lớn vì tiết kiệm không gian ngoại trừ phóng khách còn lại nhàn nhã giải trí phương tiện đều thiết trí ở nhà lớn bên trong cùng các du khách sử dụng cứ việc có một phần du khách ở hưng hoa đảo vị trí trung tâm thuê cư dân ốc trường trụ thế nhưng hưng hoa đảo còn có tám mươi du khách vẫn cứ lựa chọn ở tại trong tửu điếm ở nơi này dịch ngôi sao có thể nghe một chút du khách nhìn có hay không phát hiện hưng hoa đảo chỗ thiếu sót kỳ thực dịch ngôi sao trong lòng vẫn là đối với chính mình này quá hắn rượu kỳ vọng không lớn nguyên nhân là hưng hoa đảo khách sạn không phải rất lớn dù như thế nào cũng chính là một nhà nắm giữ hơn bốn trăm gian khách phòng khách sạn hưng hoa đảo khách sạn nhân viên phục vụ đại đa số là ở lưu ni á quốc cùng mộ tờ thêm tư quốc thuê nhân viên phục vụ bọn họ không quen biết dịch ngôi sao bất quá chỗ rượu này điếm nhân viên phục vụ không có ai chê khí dịch ngôi sao bọn họ dịch ngôi sao ở khách sạn một ít nơi công cộng tham quan một lần đối với khách sạn thay đổi rất nhiều tuy rằng hưng ơ hoa đảo khách sạn cũng không t r ắ n g lệ thế nhưng bên trong nhưng rất sạch sẽ sạch sẽ bên trong bố trí hài hòa tự nhiên làm cho người ta một loại thư thích cảm không chỉ có như vậy khách sạn mỗi một vị công nhân viên trên mặt đều tràn ngập nụ cười đối với khách hàng hợp lý yêu cầu rất có kiên nhẫn phục vụ coi như là không làm nổi sự tình cũng phải hướng về khách hàng xin lỗi cũng lại nói do nguyên nhân dịch ngôi sao dịch ngôi sao vừa đi dạo một lần hưng ơ hoa khách sạn muốn muốn lúc rời đi một người kêu hắn lại dịch ngôi sao xoay người nhìn lại là người quen mét k ỳ quốc quý tộc à sùa người thật à sùa đã lâu không gặp dịch ngôi sao chào hỏi nói ta luôn luôn ham muốn tìm ngươi nhưng là vẫn không có tìm được ca tình cờ gặp dịch ngôi sao à sùa thật cao hứng nha ngươi tìm ta có chuyện gì dịch ngôi sao hiếu kỳ hỏi ta muốn trước tiên cảm tạ ngươi mượn du thuyền cho ta sử dụng à sùa nói rằng đây là việc nhỏ dịch ngôi sao đáp à sùa cười cận x u ê b a n tay ra đem điện thoại di động nhận không gian biểu diễn ra tiếp tục nói ngươi không cảm thấy ta còn lại bốn ngón tay có chút c h ố n g r ô n g à dịch ngôi sao nghe vậy cười ha ha nói rằng ngươi không có mua được vận khí ta quá kém âm nhạc sẽ nhận thưởng không phần của ta đến cửa hàng tranh mua cũng như thế không có phần của ta à sùa cười khổ nói xem ở chúng ta là bằng hữu phần trên ta lại bán cho một mình ngươi nhẫn ngươi muốn cứng nhắc máy vi tính nhận không gian vẫn là ô tô nhận không gian dịch ngôi sao hỏi không cùng loại loại ta có thể hay không cắt mua một cái nhẫn giá cả cao một chút cũng không có quan hệ a sùa hai loại nhẫn hắn đều lớn quá khó quyết định hướng về dịch ngôi sao đưa ra tân yêu cầu dịch ngôi sao khẽ mỉm cười nói rằng ta cũng không lừa ngươi kỳ thực ta cũng không biết nhẫn không gian có còn hay không chứ hàng cần phải hỏi một chút mới có thể nói cho ngươi có thể hay không bán cho ngươi không liên quan ngươi đi hỏi ta chờ a sùa khẽ mỉm cười nói rằng nếu như ta không mua được về sống đi cũng là phiền phức phiền phá gì dịch ngôi sao hiếu kỳ hỏi ngươi không biết sao a sùa ngạc nhiên nói ta tại sao phải biết dịch ngôi sao không rõ hỏi a xua ngạc nhiên nói rằng ta còn tưởng rằng hưng ơ hoa thương thành ở mét kỳ quốc phải nhận được một ít tình báo nhi g dừng một chút a xua ngượng ngùng nói mét kỳ quốc nhà khoa học vẫn ở phá giải nhận không gian không gian kỹ thuật sáu ngươi sẽ không trách tội ta ba dịch ngôi sao mỉm cười nói những n à y nhận không gian các ngươi mua về cái kia chính là các ngươi vật phẩm các ngươi muốn phải làm sao là các ngươi tự do ta không ý tưởng gì bất quá các ngươi nếu có thể phá giải ta cũng sẽ cảm thấy cao hứng a xua nghe vậy một trận hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao sẽ cảm thấy cao hứng nhi chẳng lẽ không lo lắng bị phá giải n h ữ n không gian không lại độc nhất nắm giữ à dịch ngôi sao cười ha ha nói rằng kỳ thực chế tạo nhận không gian người cũng không biết không gian kỹ thuật này ngươi tin không à xùa nghe xong dịch ngôi sao thật sự rất chăm chú suy nghĩ một chút nói rằng ta tin tưởng dịch đầy sao lấp lánh đầu nói rằng trên thế giới có thật nhiều t ư ợ n g sư bọn họ có thể chế tạo đủ loại vật phẩm thế nhưng là không có nghĩa là bọn họ lý giải một ít khoa học nguyên lý sáu lại như chế tạo nhận không gian người bọn họ chỉ là rất ngẫu nhiên chế tạo ra nhận không gian đồng thời sẽ ứng dụng người nhưng là bọn họ nhưng không cách nào tổng kết ra không gian kỹ thuật nguyên lý loại khả năng này vẫn là tồn tại a x u a không có phản bác dịch ngôi sao quan điểm dịch ngôi sao nghe vậy liếc mắt nhìn a x u a cảm giác thấy hơi kỳ quái hắn làm sao liền khẳng định như vậy dịch ngôi sao nói chính là thật sự này một chốc cái kia dịch ngôi sao có một cái ý nghĩ a x u a ngươi có r ả n h không dịch ngôi sao hỏi công tước đại nhân ngươi cùng mạ di công chúa ước hẹn a x u a bên cạnh một vị quản gia thức nhân vật mở miệng nói chuyện c ấ m miệng a x u a đầu cũng không chuyển quát lớn người ở bên cạnh mỉm cười đối với dịch ngôi sao nói rằng ta có thời gian có lượng lớn thời gian dịch ngôi sao suy nghĩ một chút nói rằng hưng ơ hoa khách sạn tầng thứ năm có một cái tiểu t í n h làm cái tụ hội ta mời ngươi trải nghiệm một cái cái gì là không cách nào tổng kết không gian kỹ thuật hắn nhớ tới khách sạn tầng thứ năm có một quán rượu bên trong phòng họp a sủa cảm thấy dịch ngôi sao rất kỳ quái hoàn toàn nghe không hiểu bất quá hắn không có từ chối gật đầu đáp ứng rồi thật ta cho ngươi hai giờ ngươi có thể lại yêu xin mời vài bằng hữu lại đây ân ta đến suy nghĩ một chút sáu mười ngươi khoảng t r ư ờ n g trái phải ba dịch ngôi sao nói rằng đối với mọi người có yêu cầu gì không a sủa hỏi lần này tham dự tụ hội người đem có thể trải nghiệm trước nay chưa từng có siêu cấp khoa học kỹ thuật hưởng thụ tinh thần trên sung sướng sáu đây là một cái đỉnh cấp tụ hội liền yêu mời một ít người cho rằng đủ tư cách người ba dịch ngôi sao suy nghĩ một chút nói rằng ta còn có thể thông qua hưng ơ hoa thương thành lại mời mấy vị hội viên cùng tham dự trải nghiệm dịch ngôi sao miêu tả nói à xua nghe được không biết rõ dịch ngôi sao bất quá đúng là nhớ kỹ đỉnh cấp tụ hội bốn chữ trong đầu bắt đầu nghĩ hưng ơ hoa trên đảo hắn có mấy cái bằng hữu phù hợp điều kiện sáu dịch ngôi sao không có cái giày à xua hắn mang theo thị vệ lại xoay người ưu đọc sách trở về khách sạn đại sành tiếp theo dịch ngôi sao dặn dò khách sạn quản lý phối hợp hắn công tác khách sạn quản lý là hưng ơ hoa đạo cư dân cũng là hưng ơ hoa quốc quốc dân quốc vương mệnh lệnh hắn tự nhiên là trăm phần trăm không hơn không kém chấp hành khách sạn quản lý trực tiếp liền đem khách sạn tầng thứ năm cho phong tỏa tầng thứ năm phòng tập thể hình trực tiếp đóng sau đó dịch ngôi sao phái người bảo vệ tầng thứ năm cửa phòng họp hắn mở ra đường hầm không gian triệu hoán hưng ơ hoa quốc người thanh lý phòng họp ghế rựa phòng họp ghế rựa toàn bộ dịch u y ể n dịch ngôi sao dặn dò hưng hoa quốc người chế tác hai mươi tấm ghế nằm đồng thời ở trên ghế nằm trải lên mềm mại đ ộ vật g a lông g Động đều lông thành vật từ da hoa lấy phẩm hương u q ố chương vương cung n à kho. Có quốc v mệnh lệnh, hương hoa q bốn thợ g trăm o n n g v ba mươi ba trải nghiệm hoạt động dịch ngôi sao ở hưng hoa thương thành tuyên bố thông cáo điều kiện cũng không nghiêm ngặt bất kỳ một vị hội viên chỉ cần là thân ở hưng hoa đảo là có thể báo danh thăm gia sắp ở hưng ơ hoa đ ả o khách sạn cử hành nhận không gian trải nghiệm hoạt động chương mới nhất xem cái này hoạt động đều sẽ ở trong vòng một tiếng cử hành tiêu chuẩn có hạn tới trước được trước dịch ngôi sao vốn đang cho rằng nhân v ì cái này trải nghiệm hoạt động tổ chức đến có chút vội vàng trước đó cũng không đủ thời gian đi tiến hành tuyên truyền khả năng đúng lúc biết được tin tức hội viên cũng không nhiều chỉ sợ là sẽ không có mấy người đến báo danh tham gia nhưng không ngờ hoạt động thông cáo vừa mới mới vừa phát sinh sau bất quá mới quá mấy phút sự lại thì có hơn năm mươi người báo danh cái này tình hình đúng là có chút ngoài ý mới dần dần trái lại còn đã biến thành một nan đề bởi vì dịch ngôi sao khởi đầu cảm thấy trải nghiệm hoạt động c h ủ bị đến như thế vội vàng sẽ không đưa tới bao nhiêu khán giả vì lẽ đó sân bãi cùng bố trí đều không có hướng về loại cỡ lớn sân bãi trên lo lắng nhưng mà dựa theo trước mắt này báo danh nhân số tăng cường phạm vi không có dự đoán được nhất định là sẽ vượt quá hắn dự toán phạm vi đến lúc đó cố gắng tình huống sẽ trở nên không tốt làm k h ô n g chế liền đại khái lại quá sau mười phút dịch ngôi sao không thể không đóng hoạt động tin tức đồng thời làm ra đóng thanh minh sau đó dịch ngôi sao vì lấy đó công bằng liền e m báo danh đăng ký tin tức làm chuộn tắc dựa theo báo danh thời gian thứ tự trước sau lại từ bên trong tuyển chọn ra phù hợp tham gia trải nghiệm hoạt động tư cách hội viên định vị lần này dự tính khán giả cũng ở hưng hoa thương thành đứng lên công bố danh sách tiếp theo vì thận t r ọ n g việc dịch ngôi sao từng cái hướng về những này thu được tham gia tư cách hội viên phát sinh tin tức đồng thời yêu cầu bọn họ ở sau một tiếng đến hưng hoa đảo khách sạn lầu một đại sành tập hợp đồng thời dịch ngôi sao còn sớm phát sinh thanh minh để cho công bằng nếu như bất kỳ một tên bị tuyển chọn hội viên không có lý do gì vắng chỗ đều sẽ lúc này bị thủ tiêu tư cách cũng bị người khác thay thế bổ sung trên ba giờ dưới c h i ề u hưng hoa đảo khách sạn lầu một đại s ả n h liền lít nha lít nhít tụ tập hơn sáu mươi tên hội viên những n à y hội viên ở trong ngoại trừ hạ xuơ lĩnh đến hội viên ở ngoài còn có bị hưng hoa thương thành chọn lựa ra hội viên mà còn lại bất quá đều là đến xem trò vui người lai、like, cứ việc dịch ngôi sao đúng lúc ở hưng hoa thương thành đứng lên chặn đứng thông cáo nhưng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng người biết vẫn là xa xa nhiều phù hợp điều kiện tới tham gia trải nghiệm hoạt động hội viên vì lẽ đó tụ tập ở đây hội viên kỳ thực có phần lớn không phải là bị dịch ngôi sao tuyển chọn bọn họ tụ hội ở này bất quá đều là bởi vì biết được tin tức này đều t h lần này hoạt động thuộc về không công khai hoạt động phù hợp tư cách hội viên bị dịch ngôi sao sắp xếp người mang tới năm tầng mà còn lại không nằm trong số này hội viên bị cấm chỉ tiến vào năm tầng bao quát tạ sùa ở bên trong tổng cộng có hai mươi một tên hội viên tham gia lần này trải nghiệm hoạt động tuy rằng tham gia hội viên nhân số không t í n h thiếu bất quá mỗi người đều là người có thân phận tố chất cao mặc kệ bị mang đi nơi nào trên căn bản cũng không ai ồn ào hoặc là nghi vấn chính là nói chuyện cũng là rất nhỏ giọng giao lưu với nhau lẫn nhau hỏi dò dịch ngôi sao không trực tiếp dẫn bọn họ đến một lần nữa bố trí qua phòng họp mà là mang tới phòng họp s ắ t vách một cái phòng bên trong bởi vì hắn chuyện quan trọng trước tiên với bọn hắn giảng một thoáng tê nghiệm nội dung để bọn họ có chuẩn bị cảm tạ đại gia ngày hôm nay đến tin tưởng mọi người vào giờ phút này khẳng định đều thật tò đòn lây sắp muốn tiến hành trải nghiệm hoạt động đến tột cùng là cái gì ba dịch ngôi sao n ở nụ cười mà đối diện hết thể hội viên bắt đầu rồi hoạt động trước giới thiệu dịch mau nói đến cùng là cái gì trải nghiệm hoạt động a sùa tựa hồ hy vọng dịch ngôi sao không muốn lại thừa nước đục thả câu nghe vậy đúng là không thể chờ đợi được nữa nói rằng dịch ngôi sao từ i ế n ân tay nâng làm bằng gỗ trong hộp lấy ra một viên linh hồn nhận không gian nói rằng các vị mời xem đây là một chiếc không gian giới chỉ. này không cần phải nói ta đều biết a sùa giơ tay lên biểu diễn lên trên ngón tay của hắn điện thoại di động nhận không gian ở a sùa động tác sau khi vài tên hội viên không tự chủ được cười cận cũng giơ lên từng người tay biểu diễn bọn họ trên tay nhận không gian trên mặt mọi người hiếu kỳ cùng căng thẳng ngược lại làm cho vốn là muốn muốn tiếp theo giải thích dịch ngôi sao thoáng trần t r ở một chút hắn đột nhiên cảm giác thấy tựa hồ trực tiếp hướng về mọi người nói rõ trên tay hắn nhận không gian kỳ thực là mới nhất sản phẩm linh hồn nhận không gian sợ là không nhất định có thể bị bọn họ lý giải cùng tiếp thu suy nghĩ cấp tốc xoay chuyển một thoáng sau khi dịch ngôi sao cho rằng vì có thể làm cho mọi người tương đối dễ dàng tiếp thu linh hồn này nói chuyện hắn vẫn là tạm thời không muốn nói thẳng kỳ thực chẳng bằng trước tiên đổi một cái đơn giản chút lời giải thích vừa đến có thể tránh khỏi chúng người không thể nào hiểu được thứ hai có thể để cho bọn họ từ nhận tính năng trên vào tay bắt đầu trước tiên tiếp nhận rồi nhận công dụng sau đó liền có thể dễ dàng hơn tiếp thu nhận tên gọi liền dịch ngôi sao bắt đầu nói rằng đây là một viên tinh thần nhận không gian bên trong có một cái không gian nhân loại ý thức có thể chia lịa tiến vào nên bên trong không gian dịch ngôi sao lập tức đem nhẫn biểu diễn cho hai mươi mốt tên hội viên quan sát hội viên môn trên đều là thán phục không nớt vẻ mặt hiển nhiên bọn họ đều không nghi ngờ dịch ngôi sao nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy bọn họ đều sẽ cảm thấy như vậy mới mẹ sự là rất khó mà tin nổi ta có thể nhìn một chút à à số hỏi dịch ngôi sao lắc đầu nói rằng các vị mời bình tĩnh đ ừ n g nóng sau đó các ngươi sẽ có cơ hội bắt được một viên như vậy tinh thần nhận không gian mà các vị hôm nay tới tham gia cái này trải nghiệm hoạt động chính là vì là này tinh thần nhận không gian tổ chức các vị bắt được nhận sau xin mời dùng chính mình ý thức tự thể nghiệm một thoáng tinh thần nhận không gian hiệu quả hiện tại ta đều sẽ đem trải nghiệm hoạt động bước đi còn có một chút t e n chốt nói rõ từng cái hướng về các vị trước tiên làm một fan giải thích dịch ngôi sao dứt lời đem nhận thu hồi đến thả lại t r o n g hộp ạ xùa t h ấ y thế trên mặt nhất thời lộ ra không muốn vẻ mặt Tiếp theo, dịch ngôi sao tiếp tục nói, trải nghiệm hoạt động đi. Bước thứ nhất, ta sát một thì tinh thần nhẫn không gian, đeo trên tay, ta thứ tinh thần trong không gian, có một phần nói rõ tay. Cho các giới thiệu một ít quy tắc. ngôi nói, nghiệm đi. mỗi người ngươi cái ngươi gian, ngươi hai, gian, nói ngươi giới ghế phần dịch chúng vách, cho chuẩn chuyện nhẫn không chúng chuẩn không Cho đem đeo sao xong bị bị bước Bước các Các cần cần Bước có các Các động nằm. uống uống. ng sổ rõ làm. đồ ở ở Vậy vì quy là Cái này báo cáo, có báo này thể để mặt ộ t ít đối với tinh thần tiến đối với gian cải tiến ý kiến. nhận không ý m khác cần p hoàn ả i nhắc nhở h một t á n nghiệm động, g chư hoạt vị, trải nghiệm hoạt động, đem sẽ kéo sẽ d i g Trong 3 ngày người à này, nào y bất luận chỉnh ũ n g có t ể thể lưu ra. Bất quá. lưu ra sau khi, liền không thể lại quá, sau ra. ra tham Bất tiếp tục tham dự. Mặt khác, khi, không hoàn h c dự. tham gia toàn bộ trải nghiệm hoạt động hội viên đem phải nhận được hưng hoa thương thành đưa ra một ít tiểu quà tạo dịch ngôi sao dừng lại dừng một chút hỏi chúng ta thời gian không nhiều nếu như các ngươi còn có vấn đề gì không hiểu xin mời hiện tại dành thời gian nói ra ta lại vì là các vị giải thích rõ ràng nếu như không có vấn đề chúng ta cũng có thể lập tức bắt đầu trải nghiệm hoạt động hai mươi mốt tên hội viên theo bản năng n h ì nhau n à xua hỏi cái này trải nghiệm hoạt động gặp nguy hiểm à trải nghiệm trong quá trình trải nghiệm giả kỳ thực chỉ là ngủ vừa cảm giác không có bất kỳ nguy hiểm nào mặt khác trải nghiệm cửa phong khẩu chúng ta sẽ cung cấp nghiêm ngặt ăn bảo đảm bảo đảm các vị an toàn dịch môi sao đáp à xua lại hỏi ngủ một giấc cần muốn thời gian bao lâu thời gian này các ngươi có thể chính mình nắm giữ ở tinh thần bên trong không gian các ngươi có thể bất cứ lúc nào lựa chọn lui ra cái này là có thể do các ngươi tự do nắm một khi các ngươi lựa chọn lui ra ý thức của các ngươi sẽ tự mình trở về toàn bộ trong quá trình các ngươi là không sẽ phải chịu bất kỳ tổn thương gì dịch ngôi sao mỉm cười đáp ta có thể hay không phải người làm bạn bảo vệ một người khác hội viên hỏi tên này hội viên lời vừa ra khỏi miệng còn lại hội viên cũng r ồ n r ậ p biểu thị bọn họ cũng muốn có người của mình hiệp trợ bảo vệ dịch ngôi sao thấy thế l i ề n biết bọn họ đối với lần này trải nghiệm hoạt động vẫn còn có chút không tín nhiệm bất quá dịch ngôi sao ngược lại cũng có thể hiểu được kỳ thực này dù sao cũng là một cái tân sự vật trước đó chưa từng nghe qua bất kỳ có quan hệ đ ồ đại hoặc là thấy tận mắt có người đang sử dụng qua đi vẫn như cũng là bình yên vô sự vì lẽ đó đối với những n à y hội viên tới nói không thể trăm phần trăm tập trung vào cũng phân là c h ú t bình thường vừa n ã y hắn liền từ ả sủa trong miệng biết hắn kéo tới bằng hữu không phải dòng roi mấy chủ ước trở lên phú hào chính là quyền quý mà cái khác hội viên kỳ thực cũng c á c h biệt không có mấy nói đơn giản đều là địa vị rất cao người người như vậy tự nhiên đều là có chút tình khí đối với chưa từng tiếp xúc đồ vật đều là không thể trăm phần trăm tín nhiệm quan trọng hơn chính là bọn họ đặc biệt là đều không thích đem mình an toàn giao cho người khác dịch ngôi sao suy nghĩ một chút l i ề n l ạ i tính tính đ áp sau đó các ngươi đều sẽ bị sắp xếp đến gian phòng cách vách cũng chính là chúng ta dự thiết thật trải nghiệm thất tiến hành lần này trải nghiệm hoạt động trước lúc này các ngươi có thể trước tiên phái người đi vào kiểm tra một chút sắt vách trải nghiệm thất có thể ở các ngươi đều cho rằng an toàn không có gì lo lắng tình hướng dưới lại đi vào trải nghiệm chỉ có điều sau khi kiểm tra người của các ngươi chỉ có thể lưu ở ngoài cửa hiệp trợ a n bảo đảm thế nhưng tuyệt đối không thể cùng tùy các ngươi tiến vào trải nghiệm trong phòng cái này cũng là xuất phát từ đối với các ngươi thân người an toàn phụ trách cân nhắc hy vọng các vị rõ ràng nếu như có ai không thể đồng ý như vậy rất xin lỗi cũng chỉ có thể thủ tiêu trải nghiệm tư cách đổi một cái khác hội viên bù đáp a xua bằng h ư u dồn dập nhìn về phía hắn nhìn hắn là thái độ gì a xua gật c g ủ biểu thị có thể tiếp thu mà tựa hồ nhìn thấy a xua bọn họ đồng ý còn lại hội viên cũng không người nào kế tục biểu thị phản đối húng chi cứ việc từ không thử nghiệm quá nhưng hưng hoa thương thành xưa nay đều rất thần kỳ vừa là hoạt động của bọn họ hội viên môn không có người muốn từ bỏ chính mình cơ hội hiếm có mà chắp tay người khác chỉ chốc lát sau có mười hai tên hội viên người thân hoặc là tùy tùng tiến vào phòng họp tiến hành kiểm tra tiếp theo hai mươi tên hội viên từng người lĩnh một viên linh hồn nhận không gian đeo trên tay sau đó uống xong ăn thần thuốc ở dịch ngôi sao ăn bài xuống nằm ở một cái ghế nằm bất quá có chút xíu ngoài ý muốn trải nghiệm trong phòng chỉ có hai mươi tấm ghế nằm dịch ngôi sao liền đ ể a xua trực tiếp ở năm tầng tìm một gian văn phòng ở một tấm dựa vào trên ghế tiến hành trải nghiệm hai mươi một tên hội viên tiến vào trạng thái ngủ say dịch ngôi sao dặn dò y ế n ân khởi động linh hồn giới tiểu linh hồn giới tiểu cũng không phải trung tâm hồn khí linh hồn giới tiểu có thể để cho hai cái linh hồn nhận không gian liên tiếp lại tiến hành một chọi một giao lưu đồng thời không thể hai người cách xa nhau quá xa trung tâm hồn khí là có thể chứa đ ư ợ c nhiều cái linh hồn bên trong nhận không gian người chơi ý thức phục vũ khí linh hồn giới tiểu khởi động không lâu dịch ngôi sao dặn dò yên ân có hội viên sớm tỉnh lại do hắn phụ trách thu xếp những kia hội viên sắp xếp bọn họ đến cái khác trong phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi không thể ảnh hưởng cái khác hội viên cũng để hắn điền một phần báo cáo sau đó mới có thể tự do rời đi dịch ngôi sao đem sự tình giao cho y h n â n chính mình cũng mang theo linh hồn nhận không gian hắn cũng phải chơi lần trước dịch ngôi sao vẫn không có chơi bùa ẩn lần này có nhiều người như vậy buổi tiếp hắn cảm giác cũng rất tốt lại một lần nữa tiến vào linh hồn nhận không gian bởi vì dịch ngôi sao có lần trước trồng kinh nghiệm hắn trực tiếp ở thổ địa bên trong trồng mặt trăng khoai trên hạt giống lấy thu được thăng cấp kinh nghiệm sáu mặt khác asua ý thức tiến vào không gian nhìn thấy không gian nông trường như chân nhất giống như cảnh tượng ưu ưu đọc sách cũng là cả kinh cảm xúc thổ nhưỡng còn có nước riêng sáu hắn c h â n kinh rồi bởi vì cái cảm giác này quá chân thực là một tên công tức đại nhân a xùa danh nghĩa liền có không ít nông trường nhưng là hắn nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới còn thật sự có người có thể phát minh ra một loại chứa đựng nhân loại ý thức tinh thần không gian dựa theo dịch ngôi sao trước đó bàn giao a xùa đi vào đất hoang cái khác trong phòng xem xét tỉ mỉ trên bàn nói do sổ tay tiếp theo hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bao hạt giống ra ngoài đem hạt giống rơi tại bên trong tới nước cũng không lâu lắm từng cái từng cái mầm cây nhỏ trứng lên a sùa mới bắt đầu hạt giống không phải mặt trang tự h mà là một loại tên là trang tròn tiểu hưởng quả hình tròn lần thứ nhất thu hoạch trang tròn quả a sùa tâm tình cũng không tệ lắm chỉ là a sùa lựa chọn cùng dịch ngôi sao lựa chọn không giống nhau hắn không có dựa theo sổ tay nhắc nhở chuyển vào trong nhà chỉ định vị trí mà là lấy xuống to bằng n g ó n cái trang tròn quả bỏ vào miệng mình bên trong bẹp bẹp thì ăn bốn chương bốn trăm ba mươi bốn người chơi trải nghiệm a sùa cái này không y theo quy củ làm việc cách làm lại để hắn có cả kinh hỉ phát hiện mới h a n g ụ vị cũng không tệ lắm mới cắn xuống như thế một cái miệng nhỏ a xúa lập tức liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có n g o n vị mới mẻ nước trái cây doanh miệng đầy khang cũng làm cho hà sủa trong lòng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ n à y nước tiểu quả thực sự là ăn quá ngon hắn căn bản không nghĩ tới cái cảm giác này lại sẽ là chân thực như thế hơn nữa trồng ra đến hoa quả lại so với thường ngày ăn đều càng ngon chuyện này thực sự để hắn cảm thấy chấn động mà này tuyệt thế mỹ vị càng làm cho hà sủa không nhịn được một cái một viên một viên tiếp theo một viên dĩ nhiên liền trong vòng một phút đem lần thứ nhất trồng thu hoạch trăng trọt quả ăn được không còn một mống a xúa lại một lần nữa đối với dịch ngôi sao đánh gãy lòng đội phục không thôi nếu không là hắn biết rõ ràng chính mình là chính thân ở một cái tinh thần trong không gian asua nhất định sẽ cho rằng nhìn thấy trước mắt chính là thế giới hiện thực bởi vì loại này vị cũng không phải là ảo giác mà là thiết thiết thật thật tồn tại trăng tròn quả nước trái cây ở trong cổ họng trượt chạy vào nơi cổ họng asua vừa cảm thụ nước trái cây vui tươi vừa hưởng thụ tự loại tự ăn điền viên tức h sinh hoạt nhàn nhã và bình tĩnh loại này thuần tự nhiên trải nghiệm asua ở lam thủy tinh mét kỳ quốc cứ việc thân phận quý trọng như công tước nhưng loại này hoàn toàn thả lòng thật thà trải nghiệm nhưng là chưa bao giờ từng có ạ sùa một thoáng lại như lên ẩn bình thường tiếp theo lại r e o xuống nhóm thứ hai trăng tròn quả hạt giống chỉ có điều lần này hắn không có kế tục một bên loại vừa ăn cũng không phải là bởi vì à sùa đã ăn điếm không thích trăng tròn quả mùi vị mà là hắn bắt đầu đối với không gian này kinh doanh tràn ngập trờ mong rất muốn biết khi này cái tinh thần không gian đạt đến m ộ ư ơ i cấp sau khi cửa hàng bên trong có thể hay không còn có cái k h á c kỳ dị hoa quả hạt giống mà chúng nó mùi vị lại sẽ là như thế nào、Mười、phút, ba mươi phút, một canh giờ khoảng chừng có m ộ ư ơ i hai người liền nhất chi yêu cầu bọn họ lấy số nhẫn sau đó sắp xếp bọn họ rời đi tầng thứ năm đồng thời yêu cầu bọn họ đối với trải nghiệm trong hoạt động dung nhất định phải bảo mật 12 tên người chơi tùy tùng thị biết nhất thấy thường tiết thấy chút tỉnh biết thể trong trải Thực trở trên thực tế、đến. Mắt thấy người chơi khác còn có thể kế tục, yên nên người ân bọn chính mình định Bọn hận, chính mình đến nhanh, vẫn không gian nghiệm. không nhanh như đến đến. người còn được rời chơi việc. phải đi, phi với. hối lại chơi chỉ Chỉ lúc cảm cảm có có khác có họ họ vậy làm là, là sớm b kế đều đều về quá sự ở đều phải theo hiến ân sắp xếp rời đi trải nghiệm thất bao quát dịch ngôi sao ở bên trong trải nghiệm trong phòng còn có lưu lại mười tên người chơi những người này hiển nhiên đều không có muốn kết thúc game ý tứ một canh giờ hai giờ tiếp tục nữa chỉ cần còn có người ở lại trải nghiệm thất dựa theo dịch ngôi sao yêu cầu hiến ân các loại chờ kiếm sĩ liền không được dễ dàng rời đi trải nghiệm thất cần bảo vệ những n à y trải nghiệm giả đồng thời cũng cần mật thiết quan tâm các vị trải nghiệm giả tại người nơi tinh thần không gian thì thân thể trạng thái ngoài ra dịch ngôi sao còn căn dặn yến ân chỉ cần những n à y trải nghiệm giả thân thể không xảy ra vấn đề yến ân liền không thể chủ động đánh thức bọn họ bất luận thời gian quá bao lâu đều phải đợi được bọn họ tự nhiên tỉnh lại buổi tối bảy điểm chỉnh a s u a chính là vẫn ở lại tinh thần không gian kinh doanh không gian nông trường không muốn nhanh như vậy kết thúc game trải nghiệm giả một trong vài lần c h ồ n g cùng thu hoạch sau khi a s u a tinh thần không gian rốt cục như ước nguyện của hắn lên tới mười cấp theo đẳng cấp lên cấp a s u a cũng là thu được chương mới quyền h ạ trải qua một phen cân nhắc sau khi asua ở những ngày tân tăng quyền hạn ở trong lựa chọn xây dựng cửa hàng binh doanh cùng chiến trường ba loại kiến trúc cũng đem nguyên lai đỉnh bằng úc trực tiếp thăng cấp làm dân cư đồng thời ngoài ngạch gia tăng rồi một cái nhà kho công năng nắm giữ nhà kho sau khi người chơi có thể lựa chọn đem chồng đi ra nông sản phẩm trực tiếp để vào trong kho hàng lựa chọn thăng cấp nhận không gian hoặc là chứa đựng cũng có thể đem nông sản phẩm để vào cửa hàng thay đổi kim tệ đoạt được kim tệ có thể trực tiếp ở cửa hàng bên trong mua thương phẩm ở thăng cấp sau khi dân cư trên bản cũng sẽ xuất hiện một tờ giấy nhắc nhở người chơi không gian không nhắc lại cùng miễn phí hạt giống đ ó lấy người chơi như muốn lấy được hạt giống kê tục trồng trên căn bản là cần phải hao phí kim tệ mua lựa chọn sau khi a xúa liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi tiến vào cửa hàng xem thấy thế nào kinh doanh cửa hàng a xúa phát hiện cửa hàng không gian kỳ thực không hề lớn hiện nay mới thôi cũng là hai hàng hàng giá a xúa suy đoán khoảng chừng theo sau khi đẳng cấp lên cấp mới có thể thu được đến càng nhiều hàng giá sau đó a xúa đi thăm dò nhìn một chút hàng giá trên thương phẩm nhưng mà một vị trí cùng đều là hắn chưa từng nghe thấy cấp một thực vật mặt trang thự trăng trọn quả Hoàng、Lũ、mạch, lúa tuy h nhất thiết giá, một kim tệ 10 hạt giống. Cấp 2 thực vật, hạt ố giống. n g giá, Cấp tệ vật, mét, kim m à vàng n g mét, u ê n nhà, thống nhất giống. hồng núi hồng, thống nhất thiết giá, 3 kim tệ 2 hạt giống. đậu vật, quả, tiểu Tuy thiết hạt thực thiết hạt tệ tệ giá, giá, Cấp kim kim cao cô, cây dưa rằng những thực vật này hạt giống liền trực tiếp đặt tại hàng giá trên thế nhưng mỗi một loại thực vật hạt giống đều là chỉ có t i ế tuổi t không có mang vào bất kỳ giới thiệu tóm tắt càng không có hình ảnh có thể làm cho a xua nhìn những thực vật này đều là dung mạo ra sao lần này a xua không khỏi có chút khó khăn không biết nên loại chút gì hơn nữa trên người hắn chỉ có mười kim tệ trăng tròn quả hạt giống cũng chỉ còn dư lại mười viên tạm thời không có chủ ý a s u a liền quyết định trước tiên đem cửa hàng thả một thả đi xem xem cái khác kinh doanh sau đó lại trở lại cũng không mượn vì lẽ đó a s u a tiếp theo chuyển hướng binh doanh binh doanh ngược lại cũng đơn giản cửa liền dựng thẳng một tấm bằng nhỏ mặt trên trưng bày đối ứng người chơi đẳng cấp có thể chế tạo binh lính chủng loại số lượng cùng với điều kiện tinh tế kiểm tra một hồi a s u a mới phát hiện nguyên lai、like、người chơi tự thân là không thể tiến vào binh doanh nếu như cần chế tạo binh sĩ thì lại muốn đem cần thiết binh lính chủng loại cùng số lượng viết ra tập trung vào một cái trước cửa sổ binh doanh sẽ dựa theo yêu cầu chế tạo binh sĩ binh sĩ chế tạo ra sau sẽ tạm thời ở lại trong trại lính mãi đến tận người chơi cần điều phối binh sĩ thời điểm binh sĩ mới ra đến a sùa tiếp theo lại nhìn kỹ một chút binh doanh cửa tiểu nhãn hiệu mặt trên rõ ràng liệt sáng tỏ mỗi loại binh sĩ đối ứng hết giá cấp một trường kiếm bộ binh hết giá hai kim tệ một tên binh lính cấp một trường thương bộ binh hết giá hai kim tệ một tên binh lính cấp hai cung tên binh sĩ hết giá bốn kim tệ một tên binh lính vật cưới độc da mã hết giá mười kim tệ một tớt giá tiền là rất rõ ràng chỉ có điều cùng cửa hàng thực vật thương phẩm như thế. chỉ có sĩ tên binh cùng ít giá không có bất kỳ đối ứng giới thiệu may là cùng thực vật không giống chính là những binh sĩ này dựa theo chủng loại tên gọi cũng có thể đoán cái một hai ít nhất là có thể tham chiếu lam thủy tinh quân đội binh sĩ chủng loại tiến hành lý giải dựa theo binh doanh nói rõ coi như binh sĩ lập tức chế tạo ra cũng trừ phi là người chơi muốn lấy ra có chiến dịch muốn đánh mới sẽ dùng tới nếu như vậy asua liền cũng không v ộ i tạo binh nghĩ lại đi tối loại sau kiến trúc chiến trường đi xem xem tình huống nhưng mà lúc này asua mới phát hiện người chơi muốn muốn tiến vào chiến trường càng là cần trí ít một tên binh lính mới có thể thực hiện t h ế thế, thế a xúa liền không thể không từ bỏ kế tục quan sát giai đoạn bởi vì hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng những này cứ việc là không giống sân chơi cảnh có thể lẫn nhau trong lúc đó cũng là hoàn h o à n liên kết người chơi nhất định phải trải qua chồng cùng thương trường buôn bán có đầy đủ tài chính ngược lại tạo binh có binh sĩ phương có thể sử dụng chiến trường nếu như vậy a xúa tự nhiên là rõ ràng này không gian là cần phải từ từ kinh doanh chăm chú suy nghĩ qua đi a xúa liền quyết định lợi dụng trong tay có thể sử dụng điều kiện từng bước một đến hắn đầu tiên đem còn lại trăng tròn quả toàn bộ trồng xuống nhìn còn có thừa thổ địa tiếp theo l i ề vì tiết tiết kiệm thời gian a xua không có ở lại nông trường nơi này chờ trái cây thành thục mà là lợi dụng khoảng thời gian này lại đi đến binh doanh tạo một tên trường kiếm bộ binh cùng một tên trường thương bộ binh lại đi tìm bốn kim tệ còn lại bốn kim tệ A s u a tiếp h ì l ạ dự doanh doanh. thực định đợi độ đồng đi trong tay, không có vội và hoa. Không giống với nông trường bên kia, cần tốn chờ đợi thực vật trưởng thành, tạo binh doanh, tạo binh tốc độ trái lại rất nhanh, này không tới 10 giây đồng hồ, hai tên bộ binh liền đi ra binh hoa. chờ hồ, hai giữ giây lại vội với kia, trái lại tới i tạo tạo ở tay, vật tốc rất t ra Asua có và bộ theo liền mang tới này hai tên bộ binh đi tới chiến trường xin vào sân tiến vào chiến trường sau khi a s u a mới bỗng nhiên phát hiện trên tay mình k i m tệ lại bị t r ụ p rơi mất một k i m tệ điều này làm cho a s u a không khỏi s ứ n g sở hắn thật không nghĩ tới nguyên lai、like, tiến vào chiến trường lại là phải hao phí k i n tệ chẳng lẽ là mình không thấy do nói do ả nhưng mà còn chưa kịp để a sủa có cơ hội suy nghĩ nhiều bởi vì một giây sau hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi nhất thời rộng dài sáng sủa thấy do hết thẻ trước mắt sau a sủa kinh giác hắn phảng phất đưa thân vào một góc đấu trường chỉ có điều là ở a sủa trước mắt cái này chàng ra đấu cùng hắn ở lam thủy tinh nhìn thấy cổ đại chàng ra đấu vẫn có hiện ra không giống đây là do một quảng trường khổng lồ tạo thành hơn nữa này tựa hồ là cái độc lập chiến đấu không gian bởi vì a sủa cùng hắn hai tên bộ binh cũng đã chiếm cứ quảng trường một nửa không gian dựa theo chiến trường nói rõ một nửa không gian thuộc về a sủa bọn họ tư nhân lãnh thổ tự đồng ộ một n nắm gian doanh, g giữ đại chỉ huy đ thời, cũng, cũng thời người à là y huy chỉ doanh, đại liên tiếp vẫn n chơi không nông gian trường. Nói còn á á c h h k có thể ở chính mình chỉ huy đại doanh chu vi xây dựng các loại thiết kế phòng ngự tỉ như tường thành chạm gác tháp tên cạm bẫy chờ chút dùng cho chống đỡ quân địch a xua nhìn về phía quảng trường nửa kia Phát hiện đó lúc à Mà này màn g b i ế ánh sáng trên hiện hiện ra một cái nhắc nhở để a sùa lấy một cái tên làm danh hiệu của hắn a sùa suy nghĩ một chút gọi là công tước xoa một thoáng chỉ thấy màn ánh sáng lóe lóe a sùa chỉ thấy ngoại trừ công tức danh tự này ở ngoài to lớn màn ánh sáng trên còn mang theo hai cái lẻ l o i tên phân biệt là hưng hoa kiếm sĩ cùng quang minh kỵ sĩ à sùa trong lòng k h é động quay đầu liếc mắt nhìn chính mình hai tên lính trong đầu sinh ra thử một lần chiến tranh hình thức ý nghĩ à sùa nghĩ thầm hưng hoa kiếm sĩ hẳn là hưng hoa thương thành người chơi hắn có thể sẽ rất c ư ờ n g cho tới quang minh kỵ sĩ liền có thể là âu mỹ người chơi cũng chính là trải nghiệm bên trong cùng hắn cùng tiến hành trải nghiệm hoạt động cái k i a hai mươi tên hội viên người chơi bên trong một người đại gia mới bắt đầu kim tệ không nhiều khẳng định tạo binh cũng là cũng không nhiều à sùa suy đoán chính mình không nhất định sẽ nhược. Thuống phát hiện một cái đặc điểm, người chơi cũng có thể tự mình tham gia chiến tranh. chi, hiện chơi mình chiến Chỉ huy đại doanh còn người cũng gia cái đặc có điểm, đại Asura bởi ê tên n trong, xuống trong thanh Hắn năng chính mình, vẫn rất có tự tin. đặt một một thủ, rất tự Asura cao gỡ xếp kiếm, kiếm. kiếm đó đấu đối hai của cái với lực có là b vì có lần trước đêm kinh nghiệm dịch ngôi sao ở bên trong không gian vùi lầu trồng kiếm lời kinh nghiệm thành là thứ nhất vị đem tinh thần nhận không gian lên tới mười cấp người chơi dịch ngôi sao trước tiên tạo binh tiến vào chiến trường lại phát hiện bên trong chiến trường chỉ có hắn một người liền biết còn lại người chơi vẫn không có lên tới mười cấp dịch ngôi sao ở bên trong chiến trường xem đi xem lại cảm giác vô vị Liền quay đầu trở lại i quá một canh giờ dịch ngôi sao lần thứ hai tiến vào chiến trường chỉ huy đại doanh thời điểm rốt cục phát hiện màn ánh sáng trên ở tuyến người chơi danh sách có thêm hai cái người chơi một cái là công tước một cái khác là quang minh kỵ sĩ để dịch ngôi sao bất ngờ chính là màn ánh sáng trên biểu hiện quang minh kỵ sĩ lãnh thổ vừa chịu đến công kích còn chiến bại màn ánh sáng trên đã đóng khiêu chiến quang minh kỵ sĩ lựa chọn màn ánh sáng đóng khiêu chiến quang minh kỵ sĩ là linh hồn giới kiệu một loại bảo vệ cơ chế là vì bảo vệ người chơi tinh thần nhận không gian lực lượng linh hồn bảo đảm tinh thần không gian bình thường duy trì đây là một loại che chở v ầ n g sáng thời gian là m ộ ư ơ i giờ chiến bại người chơi từ chối bất kỳ hình thức công kích đã như vậy dịch ngôi sao cũng không có những game thủ khác có thể tuyển công kích liền lựa chọn công kích công tước nhất thời quảng trường nửa bên sương ngủ dậy tàn đi dịch ngôi sao đứng ở chính mình chỉ huy đại doanh bên ngoài nhìn sương ngủ dậy tàn đi sương mù d ậ y tản đi sau khi hai cái người chơi lãnh địa trung gian có một dòng sông nhỏ dựa theo dịch ngôi sao tầm mắt có hai loại biện pháp có thể qua sông sông nhỏ bên trái có một tòa kiểu bên phải lại có một chỗ chỗ nước cạn thông qua sông nhỏ khoảng t r ư ờ n g năm cự ly trăm mét có một tòa p h ò n g ốc cái kêu p h ò n g ốc hẳn là người chơi công thức chỉ huy đại doanh dịch ngôi sao không có lãng phí thời gian lập tức chính quân tiếp theo chia hai lộ một đường kiếm binh q u a chỗ nước cạn một đường trưởng thương binh cùng cung tiến binh qua cầu dịch ngôi sao thì lại cầm một thanh trường kiếm dẫn kiếm binh tiến lên dịch ngôi sao đến sông nhỏ biên giới chuẩn bị qua sông thời điểm chiến trường nhắc nhở công tức còn mấy phút nữa thời gian bị chiến chương bốn t r ư ơ i lăm chiến trường nay sương a sủa chỉ huy chính mình binh lính vừa đ á p thắng về doanh cũng đừng nói có thời gian hưởng thụ chiến thắng cảm giác ư u v i ệ t liền ngay cả nụ cười trên mặt còn chưa rơi xuống cũng đã nghe thấy chỉ huy đại doanh bên trong màn ánh sáng chuyển đến nhắc nhở có người chơi hướng về hắn khởi s ư ớ n g chiến tranh a sủa nhất thời sắc mặt cứng đ ở trong lòng cả kinh a sủa cũng không có lưu ý đến cái gì tương quan nói rõ thẳng đến lúc này giờ khắp này mới biết tiến vào chiến trường sau nguyên lai、like、cùng người chơi khác đối chiến là có thể liên tiếp a sủa có chút thảo nào hắn không biết mình có phải là không có cố gắng trước tiên kiên trì hiểu rõ một ít cần phải chuẩn tắc tình huống trước mắt không cho phép h à sủa tốn nhiều tâm tư muốn chút vô dụng nếu lại có người chơi muốn hướng về hắn kiêu chiến mà hắn còn không rời đi tinh thần không gian linh hồn giới kiểu vẫn không có đoạn vậy hắn cũng chỉ có thể ứng chiến bất quá này màn ánh sáng trên bao quát chính hắn ở bên trong cũng là ba tên người chơi à sủa cũng không phải d ù n g đoán cũng đã có thể xác định tiếp đó sẽ là ai p h ả i binh lại đây bất quá chính là cái tia hưng hoa kiếm sĩ ạ hơn nữa từ này hưng hoa hai chữ à sủa liền không khỏi suy đoán nên dịch ngôi sao hoặc là hắn người không nghĩ đến khả năng này a sủa thực sự là có chút bất đắc dĩ vừa bật cười muốn thực sự là dịch ngôi sao mang binh đánh tới hắn là nên trước tiên đem dịch ngôi sao đánh một trận ạ không có chuyện gì lại đến tính toán hắn này thật là ít ỏi tài sản bất quá a sủa nghĩ lại vừa nghĩ vậy cũng là là cái mới mẹ sự nói đến cũng cũng thật là không có cơ hội ôn h ò a ngôi sao tranh tài quá nhưng mà nghĩ đến muốn tranh tài a sủa trên mặt lại là chìm xuống trong lòng đột một sinh ra làm khó dễ bởi vì tuy nói hắn đúng là vừa mới thắng quang minh kỵ sĩ từ quang minh kỵ sĩ nơi đó cướp đến rồi năm kim tệ cùng mười lăm cái trăng trọt quả nhưng là a sủa cũng không phải một điểm tổn thất cũng không có lúc này a sủa hơi làm điểm toán liền rất lúng túng phát hiện bên cạnh hắn cũng chỉ có một tên trường thương binh muốn lấy một tên trường thương binh đi nên đón hưng ơ hoa kỵ sĩ khiêu chiến đừng nói cuối cùng có thể có thắng cơ hội nếu có thể không rơi cái toàn quân bị diệt đã xem như là vạn hạnh ba vì lẽ đó lúc này bị khiêu chiến mặc kệ phe địch là ai đối với a sủa tới nói đều không phải việc tốt a sủa lại một lần bắt đầu sinh muốn đánh dịch ngôi s a u một trận ý nghĩ lúc này chỉ huy đại doanh truyền đến nhắc nhở a sủa có thể có ba phút trở về chính mình không gian bổ sung binh sĩ sau đó sẽ đến nên chiến chỉ có điều ở này trong vòng ba phút chiến trường là vẫn cứ nằm ở liên tiếp trạng thái nếu như a sùa chế mang binh trở về chiến trường cũng là mang ý nghĩa phe địch là có thể trực tiếp công lại đây tấn công vào a sùa không gian nông trường triển khai các đoạn ngay vậy a sùa nhất thời sáng mắt lên có thể bổ sung binh sĩ khai chiến nữa đây tuyệt đối là cái khả năng chuyển biến tốt r a liền a sùa lập tức dành thời gian không chút do dự mà lui ra chiến trường trở về chính mình không gian nhưng mà không nghĩ tới chính là việc này lại còn biến đổi bất ngờ đón lấy lập tức lại xuất hiện một cái để ả sùa ảo nào vấn đề a s ù a vốn là nghĩ tới là vừa về tới không gian nông trường liền trước tiên đem chiến lợi phẩm trăng tròn quả cũng bán đi bổ sung đầy đủ kim tệ sau khi lập tức đi ngay mua binh sĩ sau đó sẽ cấp tốc trở về nghiên chiến để tránh khỏi thời hạn vừa đến phe địch sẽ trực tiếp đánh tới nhưng không ngờ giữa lúc gà s ù a đầy cõi lòng hy vọng áng trừng chiến lợi phẩm chuẩn bị bán thời điểm chiến trường nhưng chuyển đến ngăn cản chỉ lệ đồng thời dành cho nhắc nhở trong lúc chiến tranh người chơi không được tiến hành buôn bán giao dịch chuyện này quả thật chính là dường như sấm xét giữa trời quang giống như đánh tới a sủa trên đầu hắn nhất thời b u ồ n mực nhất thời hối hận đến cùng chính mình trước là bỏ qua bao nhiêu rất trọng yếu nói do nghi nhưng là thời gian khẩn cấp a sủa quang dậm chân cũng không có cách nào liền a sủa chỉ có thể lần thứ hai tính toán hắn trong tay còn lại toàn bộ tiền mặt mua hai tên kiếm binh cùng hai tên trường thương m i n h sau khi liền vẹn vẹn còn lại một kim tệ đến đây a sủa không chỉ có trong túi ngượng ngùng hơn nữa mặc dù đem hết toàn lực bổ sung binh lực binh lực vẫn cứ là cực kỳ bạc được trong tay chỉ có năm tên lính đại khái phỏng trừng một thoáng thời gian còn lại cũng không nhiều A s u a mặc dù là chỉ mang năm tên lính, cũng không thể không nhắm mắt đi nghen chiến, coi như là đánh bạc một cái ba, dù sao cũng hơn bị phe địch trực tiếp giết tới cường. vì lẽ đó, a s u a liền đơn giản mang theo này năm tên lính bảo vệ chỉ huy đại doanh môn. Lúc này, màn ánh sáng nhấp nhở, chiến tranh bắt đầu, quân địch nhập cảnh. Cố gắng là có chút v à o đã mẹ lại sức tâm thái, a s u a lúc này ngược lại cũng không giống vừa nãy một trận chiến thấp thỏm căng thẳng trái lại trước tiên đi ra ngoài, chuẩn bị nhìn một chút đến địch đội hình, cùng với xác định một thoáng người dẫn đầu kia là có hay không là dịch ngôi sao. đối phương binh lực sẽ so với mình mạnh mẽ mà khi hắn thật sự nhìn thấy hai lộ binh sĩ đang từ từ tới gần hắn chỉ huy đại doanh thì a s u a vẫn bị sợ hết hồn khi thấy rõ người tới người phương nào thì a s u a nhất thời không khỏi la lớn hưng hoa kiếm sĩ dịch n g ấ t lại còn thật là n g ư ơ i à. ngươi đã vậy còn quá tuyệt ba ngươi lai này hưng hoa kỵ sĩ quân lĩnh quân tướng sĩ chính là dịch ngôi sao a s u a trong lòng đoán quả nhiên chúng rồi quan trọng hơn chính là a s u a tiếp theo còn từ dịch ngôi sao quân đội tiến lên trình độ phát hiện một bí mở ở tờ lớn để hắn đột một sinh ra bất mãn ngươi tiểu tử này lại còn đến thâu bộ này một chiêu không công bằng dịch ngôi sao quay về a sủa k h ẽ mỉm cười một bộ định liệu trước vẻ mặt như là nhìn vật trong túi bình thường cũng h ồ lên sân khấu không phụ tử nhiều có đất tội bất quá nếu như ngươi đầu hàng ta có thể không giết ngươi b ì n h lính ít nhất ngươi còn không dùng hao binh tổ tướng giao dịch này có lời ba dịch ngôi sao chuyện cười bình thường a s u a nghe tới ngược lại cũng không giận bởi vì dịch ngôi sao hiển nhiên cũng không có muốn nhục nhã ý của hắn chỉ có điều tuy là g h e một hồi nhưng nếu đều là thân ở trên chiến trường cũng chỉ khi thật sự chiến dịch đến á n h mới là đối với đối phương to lớn nhất tôn trọng t không không lúc này dịch ngôi sao đội ngũ dĩ nhiên tiếp cận ạt x ủ a đại doanh ước chừng một cự ly trăm m đã ở cung tiến binh phạm vi công kích bên trong a không nghĩ dịch ngôi sao vừa đến đã dùng người bán tên ạt x ủ a kinh hãi vội vã trốn vào đại doanh bên trong để tránh mở cung tên etx may là a sùa lần đi đúng lúc hai chi tiễn chỉ S bên trong môn trụ dịch ngôi sao tận dụng mọi thời cơ lập tức hướng các binh sĩ phát hiệu lệnh tiến công toàn quân tiến công có lấy h ư ơ n g hoa kiếm sĩ cờ sĩ mười hai tên lính vung vẩy từng người vũ khí trong tay đang đằng sát khí nhằm phía công tức chỉ huy đại doanh nhiều người sức mạnh lớn chính như a sùa sở liệu như vậy thực lực cách xa triển l ã n dịch tựa hồ không cần bắt đầu đánh cũng đã có thể xác định cuối cùng kết quả dịch ngôi sao này phương binh lính hầu như là dùng tuyệt đối áp đạo thức trận chiến đâu đã mà đến a sùa binh lính không hề ngoài ý muốn bị đánh cái tơi bởi hoa là sáu chờ chút nhìn thấy hai tên kiếm sĩ ngã xuống đất a xua nhất thời một trận đau lòng vội va hô đình chỉ công kích đề phòng dịch ngôi sao đứng ở binh sĩ phía sau hạ lệnh ta muốn hướng về ngươi đưa ra một mình đấu a xua nhìn mình vốn là đáng thương binh lực lại tổn hại chút nhất thời cũng không khỏi có chút phẫn nộ lớn tiếng đáp hoặc là đầu hàng hoặc là toàn quân bị diệt cho ngươi mười giây đồng hồ quyết định thời gian mười chín tám sáu dịch ngôi sao nhưng là trở mặt bình thường nghiễm nhiên hoàn toàn không quen biết a xua không để ý chút nào sự khiêu chiến của hắn tuyên ngôn trực tiếp cho a xua rơi xuống tối hậu thư chờ chút ta đầu hàng a s ủ a dãy rủa vài giây rốt cục khẽ cắn răng thống khổ hô lên thanh đình chỉ dịch ngôi sao uy hiếp tính đến ngược h a ha sáu dịch ngôi sao nghe vậy sang sảng n ở nụ cười tựa hồ đã sớm biết tạ sùa không tránh khỏi quyết định này tiếng cười của hắn để a s ủ a không khỏi trên mặt tường hồng chuyện cười kết thúc dịch ngôi sao không nói hai lời mệnh lệnh a xua bọn họ bỏ lại vũ khí lấy đó đầu hàng đồng thời dặn dò một nửa binh, lính tạm giam à bọn họ. Một nửa binh sĩ đi vơ vét tạ xua nông trường một kim tệ sáu đây cũng quá ít đi ba dịch ngôi sao nhìn thấy từ ả sủa cái kia chiếm được chiến lợi phẩm thì nhất thời không nói gì hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao ả sủa dây rủa mấy lần vẫn là đ ồ hàng bởi vì xác thực là thực lực không r ấ t hùng hậu a tiếp theo dịch ngôi sao lại kiểm tra binh sĩ vơ vét ra đến một cái túi mới thoáng hài lòng gật đầu cuối cùng cũng coi như có chút đồ vật ra hồn hai mươi lăm trăng tròn quả hai mươi mặt trăng thử hai mươi hoàng lúa mạch sáu dịch ngôi sao vẻ mặt tươi cười xuất lĩnh binh sĩ rời đi ả sùa địa bàn dịch ngôi sao sau khi bọn hắn rời đi ả sùa kiểm kê t ổ thất khóc không ra nước mắt không chỉ có là k i n tệ bên trong trồng cây nông nghiệp cũng bị dịch ngôi sao vơ vét đến không còn một n g ố n g nhà kho còn khá hơn một chút một phần ba vật phẩm bị cướp bóc còn để lại mười trăng t r ò n quả nhà kho mặc dù có thể bảo lưu mười trăng t r ò n quả hay là bởi vì tinh thần không gian tự mình bảo vệ công năng không cho dịch ngôi sao thu cạo sạch sẽ cơ hội còn lại mười trăng t r ò n quả chính là a xua toàn bộ tài sản a a xua quát to một tiếng quyết định lọ t góc đi mắng một mắng dịch ngôi sao dịch ngôi sao đánh thắng trận đã sớm trước tiên a xua một bước lọ góc a xua lọ góc không có tìm được dịch ngôi sao liền hỏi hưng hoa thị vệ nhưng là hưng hoa thị vệ như thế nào sẽ nói cho hắn biết dịch ngôi sao tăng tích À s ù a cũng lên chuẩn bị ở năm tầng tìm người đột nhiên một nhánh tay từ phía sau lưng nắm lấy à s ù a mặt sau cổ áo À s ù a ngươi này hôn tiểu tử dám đánh kip ta À s ù a nghe vậy giật nảy cả mình hắn mới nhớ tới hắn bị dịch ngôi sao cướp bóc trước hắn đã từng từng cướp một người joseph âu châu nào đó quốc gia vương thất thành viên hắn là à s ù a yêu mời đi theo bằng hữu cùng à s ù a có thân thích quan hệ dựa theo tuổi hai người cách biệt không c ò mấy thế nhưng dựa theo bối phận hắn là a xùa trưởng bối joseph chúng ta đây là ở chơi game a sủa liền vội và nói người đưa ta trăng tròn quả joseph hết sức khó chịu hắn lên tới m ộ ư ơ i cấp thời điểm mới lần thứ nhất thưởng thức trăng tròn quả mỹ vị nhưng gặp phải a sủa xâm lược khiến chính mình tổn thất nặng nề trong lòng rất không thoải mái nhưng là a sủa cũng bị đoạn làm sao có thể trả lại hắn lắc đầu nói ta cũng bị đoạn joseph muốn hành hung a sủa một trận tiến ân các loại chờ người lại đây đem bọn họ kéo dài nói rằng các ngươi không thể ở đây gây sự ảnh hưởng đến người khác mặt khác chúng ta cần các ngươi phải điền một phần điều tra báo cáo a sủa cùng rồ sẽ nghe vậy nhất thời yên tĩnh lại bọn họ đối với hưng ơ hoa thương thành còn có sở cầu đương nhiên sẽ không gây sự sau một tiếng dịch ngôi sao bắt được hai mươi một phân báo cáo thư ở này hai mươi một phân báo cáo thư bên trong các người chơi đưa ra không ít nhằm vào game trải nghiệm hữu dụng kiến nghị cùng vô dụng kiến nghị dịch ngôi sao cho rằng hữu dụng kiến nghị bao quát cung cấp có thể đối với nông sản phẩm tiến hành t h â m gia công đạo cụ tỉ như lò lửa cùng h o a có thể trưng lột nông sản phẩm liệt như mặt trang tự loại thực vật này không lột một t h á n g người chơi không có cách nào ăn còn có tăng cường bãi chăn ngôi giữa động vật trở chút những n à y kiến nghị dịch ngôi sao cho rằng là có thể dùng chỉ cần người chơi vì là tinh thần nhận không gian cung cấp có đủ nhiều kinh nghiệm lực lượng linh hồn là có thể thực hiện vô dụng kiến nghị chủ yếu bao quát tăng cường người hầu gái thế người chơi trồng trọt dùng tiền súng trị thu được càng nhiều kim tệ trở chút dịch ngôi sao cho rằng nghĩ ra những này ý kiến người chơi là đem tinh thần nhận không gian xem là một cái thuần túy lạc đêm nhưng là tinh thần nhận không gian cũng không phải một cái lạc đêm nó là một cái tinh thần không gian thăng cấp cần lực lượng linh hồn lực lượng linh hồn tăng cường cần người chơi tự mình đi nỗ lực trồng buôn bán hoặc là thông qua chiến trường cướp giật t vô vô ă vô vô này g cường g ư n hai u g mươi mốt phân người chơi điều tra báo cáo tương đương với hai mươi mốt phân kiến nghị thư hai mươi mốt tên người chơi lưu loát tràn ngập nhiệt tình tràn ngập một tràng giấy có chút người chơi thậm chí vì có thể viết thêm một chút kiến nghị còn cố ý đem chữ viết tiểu tiến ân không muốn nhắc tới càng nhiều chỉ đối với này dịch ngôi sao chỉ là đại khái xem lướt qua một phen lấy ra mấy cái cảm giác còn đề nghị hay trọng điểm hòa quyền lại xóa đi một ít vô căn cứ kiến nghị liền đem hai mươi một phân kiến nghị thư đều giao cho hiền ân để hắn phái người mang về hưng ơ hoa quốc luyện kim viện nghiên cứu giao cho la khoa đại sư dịch ngôi sao mục đích là muốn cho la khoa đại sư một điểm nho nhỏ ý kiến khai thác một thoáng hắn tư duy hắn cũng rất lo lắng la khoa nhắm mắt làm liều hy vọng hắn có thể có càng nhiều ý nghĩ trên thực tế cải tiến linh hồn nhận không gian công tác n h ắ không là cải tạo tinh thần nhận không gian công tác không phải dịch ngôi sao công tác hắn đối với tinh thần nhận không, gian một chữ cũng không biết. lúc này vừa thử nghiệm tinh thần không gian liên hình thức dịch ngôi sao đối với la khoa đại sư đang nghiên cứu trung tâm hồn khí tràn ngập trời mong nếu như la khoa đại sư nghiên cứu trung tâm hồn khí có thể thực hiện khoảng cách dài tinh thần không gian liên tiếp liền có thể chứa đựng càng nhiều người chơi đồng thời liên nghĩ tới đây dịch ngôi sao lại nghĩ tới cái kia vô căn cứ kiến nghị xung trị do sung trị kiến nghị dịch ngôi sao nghĩ đến không ít đồ vật nếu như dịch ngôi sao muốn từ tinh thần trong không gian giới chỉ được lợi ích có hay không hẳn là yêu cầu la khoa đại sư đối với tinh thần nhận không gian làm ra một ít hạn chế công năng Chương chuyển Dịch thực cách có chơi lực Cái cái lực ch nghĩ như Khoa Hồn Khí hiện khoảng thời thể thuận thu thập linh hồn phải linh hồn, Sư người lượng lượng ngôi nếu Trung liên tiện nở, Này điểm bá biết dài tới Đại Lại kia rồi đối với sao La tâm một ít tốt ít là, là lắm Ở liền bởi vì không cách nào nắm giữ lực lượng linh hồn không cách nào tu luyện tỉ như ca giả nghề nghiệp lệ tát phu nhân ở hưng hoa quốc ca giả học đồ chúng tuyển lại tuyển cũng chính là hệ lụy sệ phù hợp điều kiện còn lại học đồ đều không có điều động lực lượng linh hồn thiên phú hầu như là không có thể trở thành một tên chính thức ca giả vì lẽ đó giả như la khoa luyện chế tinh thần nhận không gian có thể thu thập lực lượng linh hồn đồng thời có thể mang những này lực lượng linh hồn nắm đến sử dụng hưng hoa quốc là có thể bồi dưỡng càng nhiều ca giả cứ thế mà suy ra cũng có thể nuôi dưỡng càng nhiều những nghề nghiệp khắc giả trợ giúp bọn họ lên cấp quan trọng hơn chính là ở đủ mạnh lực lượng linh hồn phụ trợ dưới ca giả tiếng ca đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể sản sinh cường đại hơn liên quan tác dụng không chỉ có thể ảnh hưởng phe mình nhân loại binh sĩ các loại hiệu quả tăng cường vầng sáng tăng cường phe mình binh sĩ sức chiến đấu cùng lúc đó mạnh mẽ lực lượng linh hồn cũng có thể thúc đẩy ca giả tiếng ca trình độ lớn nhất ảnh hưởng quân địch tâm trí do đó hạ thấp kẻ địch sức chiến đấu làm cho ở trên chiến trường tăng cường phe mình tỷ lệ t h n nếu như g g Vì lẽ đó, nếu như thật có thật thể i ả i giác thu thập n g lượng ư ờ i chơi linh lực hồn, tại ụ thiếu thành nhiều, vậy thì có thể xúc tiến nhiều, hương hoa quốc vậy có xúc các o l nghề nghiệp lên cấp. dịch ù như thế nào, này chuyện thế một tốt. đều là d ngôi sao nghĩ đi nghĩ lại, càng phát giác suy đoán này giác phát đi lại, suy rất tốt, liền quyết liền định đ e mới tự vật, từng mình nghĩ đến n h đồ vật, từng cái kỹ, sau đó l ạ giao nghĩ la khoa, cho hắn để hiện. Hiện biết ệ n pháp đ hai mươi một tên hội viên người chơi ngày mai có mấy người sẽ tiếp tục tham gia trải nghiệm hoạt động lúc này hương hoa đảo khách sạn lầu hai phòng ăn còn có hơn m ư ơ i người người chơi bọn họ cũng không có ở trải nghiệm hoạt động sau khi kết thúc liền tấn nhanh rời đi trái lại đều là chưa hết phòng thèm lưu lại cùng người chơi khác đồng thời giao lưu với nhau từng người ở linh hồn trong không gian tâm đắc trăng tròn quả mùi vị thật không tệ loại cảm giác đó quá chân thực nói lời này chính là bà bột hắn là một tên hơn ba mươi tuổi thanh niên người da trắng là mỹ lợi kiên quốc một gian ít công ty tổng giám đốc dòng dõi cao tới mấy chục ước đô la mỹ cứ việc lấy tuổi của h ắ n kỷ ở đồng hành người chồng xem như là tương đối tuổi trẻ nhưng ở trên thương trường trải qua nhiều phiên chập trùng cũng đem hắn rèn luyện trở thành một tên tinh nhuệ giới kinh doanh đấu sĩ so với bình thường bạn cùng lứa tuổi bà bột khắp toàn thân đều hiện hiện ra một loại vượt quá tuổi tắc thành thục cùng cơ chí nhưng mà vào giờ phút này bà bột đang nói lời này đồng thời trên mặt nhưng hiện hiện ra một bộ tiên thiếu ở trên mặt hắn xuất hiện nhưng cũng mới chính thức phù hợp hắn tuổi tắc nên c ó cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống hắn liền như thằng bé con bình thường hướng về người bên ngoài kể do hắn nhìn thấy mới mẹ sự cái gì loại đồ vật còn có thể ăn bà bột để cho bên cạnh một người khác nam tử chịu trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người chịu so với bà bột nhỏ tuổi bất quá hơn hai mươi tuổi con cảnh hắn là âu châu nào đó quốc một tên siêu cấp con nhà giàu gia tộc xí nghiệp chủ yếu kinh doanh ô tô xích kinh doanh điếm hầu như trải rộng các đại quốc mà chịu chính mình cũng nắm giữ hai nhà túc cầu câu lạc bộ vừa bắt đầu tinh thần không gian biểu diễn ra một cái toàn thức giả lập không gian cảnh tượng để không ít tiếp xúc cao tân khoa học kỹ thuật hắn trong lòng đồng dạng là cực kỳ kích động nhưng là theo hắn dựa theo không gian chỉ thị tiến hành thao tác từ từ, chỗ này dưới cái nhìn của hắn bất quá chỉ là một cái chồng đêm bình thường loạn ý thời gian liền cảm thấy rất kẻ nhạt tùy tiện chơi một lúc thăng cơm ấy cảm thấy chán liền chỉ cho là tầm thường đêm cũng không có bảo bột như vậy tập trung vào. không phải chứ người dĩ nhiên không biết bà bột cảm giác thấy hơi bất ngờ hắn lấy vì là người chơi khác cũng sẽ giống như hắn vô cùng tập trung vào trong đó đối với nơi này diện hết thể đều là rõ như lòng bàn tay mười phân rõ ràng vì lẽ đó hắn có chút ngạc nhiên mà nhìn một chút chịu sau đó hỏi người cầm ấy bà bột cho rằng chịu khả năng là bởi vì cấp bậc không bằng hắn cao vì lẽ đó khả năng tiếp xúc cũng không bằng hắn toàn diện chỉ là không biết chịu là bởi vì không có tính nhẫn mại đi xuống nghiên cứu mà thôi bà bột câu hỏi cũng quả thật làm cho chịu nhất thời không biết trả lời như thế nào bởi vì lời này lại như là lập tức đâm chúng rồi hắn uy hiếp kỳ thực hắn đều có chút thật không tiện trả lời hắn mới ba cấp m à t h ô i bạo bột ở thương trường rèn luyện tuyệt đối không phải chỉ là hư danh từ chịu sắp mặt một thoáng liền nhận ra được chịu lúng túng lập tức cũng rất có phong độ không có kế tục truy hỏi xào rượu nói sang chuyện khác nói rằng trăng tròn quả mùi vị thật là khá trăng tròn quả ta chính là mặt trăng tự h nắm đổ vật đào móc ra còn mang theo bùn đất có thể ăn à một người khác người chơi mặt mang sầu rung đáp hắn tựa hồ có hơi tiếp lối chính mình loại không phải trăng tròn quả bởi vì chính hắng có cách nào trực tiếp thả vào trong miệm d ha ha ngươi chỉ cần lên tới mười cấp liền có thể ở cửa hàng mua cái khác thực vật h ẳ n giống a sùa thật cao hứng thậm chí trong lòng có chút mơ hồ cảm giác ư u việt cảm giác chu vi người chơi không có một người so với hắn lợi hại còn có chiến trường hình thức loại cảm giác đó rất chân thực còn có cướp đoạt vui vẻ quá sảng khoái ha ha ha k h ố n nạn a sùa đến lượt ta trăng tròn quả joseph thảo phạt a sùa h ắ c đây là game là game a sùa vội và đáp là game ngươi liền đem ta trăng tròn quả trả lại ta joseph nói rằng ta nhà kho cũng bị đoạt không có cách nào trả lại ngươi à sùa chơi xấu nói hắn nhà kho đương nhiên còn có trăng trọn quả nhưng là hắn tuyệt đối không muốn trả lại hắn các ngươi nói chính là có thật không còn có nhiều như vậy chơi pháp có vài vị không có thăng cấp đến mười cấp đối với à sùa sự miêu tả của bọn họ cũng không khỏi hứng thú tăng nhiều mơ hồ hối hận chính mình lui ra game quá sớm thật lại như một cái thế giới chân thực một tên người chơi thở dài nói các ngươi có phát hiện hay không chúng ta ở tinh thần trong không gian giới chỉ đợi một quãng thời gian tựa hồ không hề có một chút nào cảm giác được mệt nhọc một người khác người chơi nói rằng à sùa các loại chờ người suy nghĩ một chút lẫn nhau xác minh quả nhiên chứng thực chơi game không có mệt nhọc lời giải thích ngược lại cái này tinh thần nhận không gian đờ ơ ý ra ta nhất định phải có một viên ta cũng phải có một viên mười mấy vị người chơi dồn dập tỏ thái độ không người từ chối không bằng chúng ta đối với lần này trải nghiệm hoạt động tiến hành bảo mật ba người biết quá nhiều không cho phép chúng ta liền có thể thật nhiều cơ hội được tinh thần nhận không gian một tên người chơi đề nghị biện pháp tốt mọi người cùng kêu lên tán thành nhưng là ý nghĩ của bọn họ như thế nào hoàn toàn không tiết lộ một câu nói ngoại trừ bọn họ Còn có c một hương ú t tham thảo không phòng hội ăn luận viên n gia g có ở ờ i c h i c ũ sớm đã ở trong p hoa ạ m vi nhỏ, khuyết tán tinh gian tin nhỏ, tán thần nhẫn không khuyết Hương h tức. thương thành sản phẩm mới trải nghiệm hoạt động dĩ nhiên là một cái tân thế giới khó có thể tin ta ở trên cái thế giới này trải qua thật sự rất chân thực hương hoa thương thành nắm giữ khoa học kỹ thuật tuyệt đối là đệ nhất thế giới không có bất kỳ một quốc gia nào tổ chức có thể mạnh hơn bọn họ thế giới giả lập một cái thế giới chân thực ta rất muốn ở thế giới hiện thực bên trong ăn một cái trăng trọt quả ta phát hiện binh tạo nên đến binh ra rẻ xúc cảm rất như là thật sự nếu như ta có thể đem trong ngộng của ta tình nhân làm ra đến sáu a xua bọn họ đang thảo luận thời điểm hưng ơ hoa thương thành trong diễn đàn đã có một ít nhiệt thiếp bước lên không có chỗ nào mà không phải là có liên quan với trải nghiệm hoạt động tin tức đương nhiên những tin tức này nhiều làm ộ t ít kích động hội viên người chơi c ẳ m thán sự miêu tả của bọn họ cũng không tỉ mỉ bất quá loại này miêu tả cũng gây nên bộ phận hội viên cảm thấy lòng ngư n g ấ y lập tức liền có không ít hội viên mạnh liệt yêu cầu có thể gia nhập trải nghiệm hoạt động đây là lạc trên hội viên còn có hưng hoa trên đạo diện một ít hội viên thậm chí trực tiếp đến hưng hoa đạo phủ tổng thống muốn gặp một lần l i ề u y ý thì h tổng thống muốn lấy hướng về hưng ơ hoa đảo đầu tư thậm chí giúp đỡ lấy thu được trải nghiệm tư cách l i ề u y ý, ý thì trực tiếp phủ quyết yêu cầu của bọn họ hưng ơ hoa trên đảo càng nhiều hội viên khắp nơi tìm kiếm dịch ngôi sao muốn thu được một lần trải nghiệm tư cách bọn họ suy đoán dịch ngôi sao hẳn là chính là trải nghiệm hoạt động người chủ trì bất quá dịch ngôi sao không lại dễ dàng xuất hiện ở công chúng trước không cho bọn hắn tìm tới cơ hội của hắn mặt khác dịch ngôi sao còn dặn dò đến ân phong tỏa hưng hoa đảo khách sạn năm tầng nghiêm cấm bất kỳ lên lầu tuy rằng rất nhiều thương thành hội viên c hương hoa đảo cảnh sát không cho bọn họ bất kỳ hùng hàng cơ hội chỉ cần có bất kỳ một vị hội viên uy hiếp hương hoa trên đảo cư dân bọn họ sẽ bị rất khách khí trục xuất không chấp thuận bọn họ lần thứ hai đ ă n g đảo dần dần hương hoa đảo ở lam thủy tinh thanh danh càng lúc càng lớn các quốc gia cơ cấu tình báo lần thứ hai đưa ánh mắt tập trung ở hương hoa đảo đáng tiếc hương hoa đảo thẩm tra quá nghiêm ngặt tình báo các nước cơ cấu muốn phái đặc công thẩm thấu hương hoa đảo quá khó muốn len qua hay bởi vì hương hoa đảo diện tích quá nhỏ không có chỗ đốt mà không thể không từ bỏ sáng ngày thứ hai dịch ngôi sao ở h i n ân các loại chờ thị vệ bảo vệ cho. cưới máy bay trực thăng về lưu ni A quốc trải nghiệm hoạt động dịch ngôi sao kế tục đặt ở buổi chiều hắn quyết định trên buổi trưa đi ở ni A quốc hưng ơ hoa t i ể u s ư ở n g tiếp thu một thoáng vật tư hơn một tháng thời gian hưng ơ hoa t i ể u s ư ở n g nhà kho gần như chất đầy dịch ngôi sao tiếp thu này một nhóm vật tư cũng có thể trợ giúp một thoáng hưng ơ hoa quốc hưng ơ hoa quốc vừa chiếm đoạt đông cách quốc chính là tiêu hóa giai đoạn dịch ngôi sao cần hoa một ít thời gian hoa một ít tài nguyên thu mua một thoáng dân t h ô n ế u như hưng hoa quốc không cách nào bảo đảm dân sinh không chừng hưng hoa quốc sẽ sai lầm trên thực tế đông cách quốc vòng quốc trước liền ngay cả năm c h i n chiến sớm xuất hiện thiếu lương thực tình hình khi đó đông cách quốc tây lâm thành liền đã từng xuất hiện tàn sát bình dân cướp giật lương thực c ác liệt sự kiện dẫn đến tây lâm thành mất đi dân tâm hương hoa quốc mới thừa cơ mà lên cho nên hương hoa quốc tây lâm thành dân chúng cũng là tối chống đỡ hương hoa quốc hương hoa vương dân chúng hương hoa đảo máy bay trực thăng đã hướng về lưu ni á quốc hàng không b ộ ngành lập hồ sơ có thể thẳng tới lưu ni á quốc bến tàu. tàu ở bến tàu dịch ngôi sao nhìn thấy chính mình hai tên nữ trợ lý các nàng chính muốn đi tới hương hoa đảo nhậm chức sơ cắt l ệ c ù n g e n z e l i n a nhìn thấy dịch ngôi sao thật cao hứng muốn hướng về ông chủ của chính mình vân an sơ cắt l ệ c à n g muốn hơn hầu ở dịch ngôi sao bên người vì nàng làm việc dịch ngôi sao từ chối sở cắt l ệ h ả o ý hắn sắp xếp máy bay trực thăng người điều khiển đưa các nàng đi hưng ơ hoa đ ả o e n z e l i n a đúng là thật cao hứng có thể làm máy bay trực thăng dù sao cũng hơn cỡ ư hưng ơ hoa đ ả o khách thuyền khá hơn một chút cũng m g o n một chút hưng ơ hoa bảo toàn công ty phái tới hai chiếc chống đạn ô tô dịch ngôi sao mang theo hiến ân các loại chờ ba tên thị vệ lên xe đi hưng hoa tự xưởng trước dịch ngôi sao trước tiên đi tới một chuyến thư thái nhà hàng lại quá nửa giờ. dịch ngôi sao đi vào thư thái nhà hàng đồng hân nhìn thấy dịch ngôi sao phi thường hài lòng nên đón dịch đại ca ngươi đến rồi đồng hân vui mừng không nớt ngươi đã lâu không đến rồi dịch ngôi sao khẽ mỉm cười nói rằng ta đi đi công tác vận điệu ngày hôm nay trở về trước tiên liền đến nếm thử ra mùi vị đồng hân nghe vậy càng cao hứng hơn ứ n g h nàng nói rằng ta cùng bếp trưởng học không ít ta tự mình xuống bếp như thế nào dịch ngôi sao nhớ tới đồng hân tùy tùng thư thái nhà hàng bếp trưởng học nghệ một quãng thời gian gật gù đắp thật chúng ta thử một lần thủ nghệ của ngươi sư phụ ta còn khoa quá t a nghi hắn còn nói nếu như là sư tổ dạy ta ta sau đó nhất định trở thành một tên chính thức đầu biết ế p đáp, Đồng hân n g xoay ư ờ đi vào nhà b p đi chuẩn bị bữa i ngôi sao khẽ mỉm cười, ngôi nhiên, người đi thái gọi lại ngôi ngôi kinh người, hiếu, Hiên. Hiên, ngươi tại lại ngôi hiếu hỏi. Hiên ệ c Dịch chính chuẩn khách. Dịch có cửa, dịch Dịch lớn. lầu trên đến trong phòng nhà hàng, ngạc mình bằng Vương Tử Vương Tử Yên, tại sao lại ở chỗ này? Ngôi sao hiếu kỳ hỏi. Vương Tử nhìn thấy Dịch d vị khẽ thư thấy chỗ sao sao. sao. sao sao sao xoay vào kỳ mỉm xem một đẩy Đột Tử Tử Tử thấy ở dịch ngôi sao c ư ờ i nói gần nhất có khỏe không vẫn tốt chứ sáu vương tử h i ê n trong mắt mang một chút cô đơn đáp tử h i ê n nghe nói này nhà hàng là lưu ni á quốc tốt nhất nhà hàng người muốn ăn cái gì ta xin ngươi một cái không đúng lúc âm thanh chen lời nói dịch ngôi sao mang theo một ít bất mãn ưu u đọc sách hắn không thích chính mình đang cùng vương tử h i ê n ở lúc nói chuyện có người chen bảo là một tên quốc vương dịch ngôi sao tâm thái biến không ít không thích mấy người vô lễ biểu hiện hắn liếc mắt nhìn người đến là một vị không tới ba mươi tuổi hoa kiểu người trẻ tuổi tướng mạo đường đường thế nhưng trên mặt hắn khó nén vẻ nạm mạ trương Diệu Dương, thư ơ thái nhà hàng một tên thị giả nói xen vào nói rằng hắn biết dịch tinh thần lóc bản tự nhiên là hướng về dịch ngôi sao nói chuyện ngươi là ai trương diệu dương thấy thư thái nhà hàng thị giả ra đến nói chuyện hơi dừng lại một chút hắn không phải một cái ngốc n g h ế c công tử ca suy đoán dịch ngôi sao khả năng ở lưu ni á quốc có một ít thế lực chương bốn trăm ba mươi bảy một chút sự chỉ có điều tấm này diệu dương có phải là một cái mắt c h o không nhìn được thái sơn người dịch ngôi sao không chút nào hứng thú đi để ý tới ít hắn suy đoán cái này trương diệu dương hẳn là đến từ hoa quốc xem ở hoa quốc phần trên nếu như người này biết có chừng có mực dịch ngôi sao cũng có thể tạm thời tha hắn một lần chỉ có điều thả mà lại thả này nếu là dịch ngôi sao địa bàn mà trương diệu dương hiện ra nhưng đã chọc giận vương tự yên vậy hắn cũng thực sự là không cần cho một ít người sắc m ặ tốt t vì lẽ đó dịch ngôi sao thậm chí đều lười dùng nhìn thẳng nhìn về phía trương diệu dương chỉ lạnh lùng nói với hắn ta là ai ngươi cũng quản không được chỉ có điều ta xin khuyên ngươi một câu nếu như ngươi không muốn tự gây phiền phức ngươi tốt nhất không cần tiếp tục dây dưa bằng hữu của ta bằng không ta không cách nào bảo đảm ngươi ở lưu ni á quốc có thể hay không bị chuyện gì đó không hay này lời nói đến mức trương diệu dương trong lòng một trận sợ hãi hắn nghe vậy con mắt híp híp liếc mắt nhìn dịch ngôi sao sau đó mới chuyển hướng vương tự yên nói rằng Tử yên, ra sau có việc, lần sau lại tìm ngươi. Nói lại ngươi. lần xong, Trương tìm dịch i người rời đi thư thái giác cái liền rời đi. ệ u quả Dương d thư được được hơn nhà hàng, hắn cũng cảm giác được chính mình ở này không không đoán gì, gì xoay vứt thể khác làm là cảm ở ngôi sao thấy trương diệu dương cuối cùng cũng coi như là hiểu được biết khó mà lui cười gằn một thoáng cũng không muốn lại tiếp tục lý biết một chút t ạ c ngư hướng yến ân các loại chờ thị vệ lắc đầu một cái ra hiệu không cần để ý tới trương diệu dương thấy trương diệu dương rời đi thư thái nhà hàng vương tử yên nhất thời thở phào nhẹ nhõm lại như là thoát khỏi một cái phiền phức ngập trời bình thường ngược lại đối với dịch ngôi sao nói rằng cảm tạ ngươi dịch ngôi sao cười nói chúng ta là bằng hữu nay bất quá việc nhỏ một việc ta mời ngài ăn cơm vương tử yên hơi hơi do dự suy nghĩ một chút đắp thật lần sau ta xin ngươi thư thái nhà hàng thị giả ở mặt trước dẫn đường dịch ngôi sao cùng vương tử yên đồng thời lên lầu hai đến một cái yên tĩnh nhất phòng khách yến ân các loại chờ thị vệ thì lại ở cửa bao sương thay phiên thủ vệ ở sát vách trong phòng khách dùng cơm người đến lưu nhi á quốc là du lịch vẫn là làm công hai người phân biệt điểm món ăn sau khi dịch ngôi sao đầu tiên đánh vỡ trầm mặc đối với vương tử yên hỏi ta vốn là làm muốn tham gia hưng ơ hoa đạo đỉnh cao âm nhạc xê sáu nói đến cái đề tài này vương tử h i ê n nhất thời hiện lộ ra một mặt sự bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi sau nói rằng dịch ngôi sao vừa nghe thoáng xứng sở mà mặt sau lộ tiếc nuối nói rằng nhưng là ta nhớ tới đỉnh cao âm nhạc sẽ đã sớm kết thúc vương tử h i ê n thở dài một hơi nói rằng đúng đấy rất đáng tiếc ta bỏ qua cơ hội lần này là rất đáng tiếc chỉ là nếu âm nhạc sẽ đã sớm kết thúc ngươi làm sao còn ở lại chỗ này dịch ngôi sao hỏi làm một tên ca sĩ một tên âm nhạc người hưng ơ hoa đ ả o đỉnh cao âm nhạc sẽ đối với ta mà nói là một cái rất tốt mở mang tầm mắt tăng tiến tài nghệ cơ hội vì lẽ đó ta nghĩ bãi phỏng chân chính âm nhạc đại sư thỉnh giáo một chút đại sư cái gì là âm nhạc chân lý vương tử h i ê n vừa suy nghĩ vừa đáp dịch ngôi sao dừng một chút không khỏi có chút tương nổi lên mặt gãi đầu một cái nói rằng âm nhạc chân lý là cái gì ta không hiểu lắm cái này ta đáp không lên bất quá nếu như ngươi muốn đi hưng ơ hoa đ ả o này cũng không phải v i ệ c khó ta có thể giúp ngươi khó khăn vương tử yên nghe vậy nhất thời sáng mắt lên trên mặt tràn ngập thần sắc mong đợi ô có thật không dịch ngôi sao cười cận nói r ta còn không đến mức lừa ngươi nghe được dịch ngôi sao xác định trả lời chắc chắn vương tử yên càng làm mừng tích mắt lúc này một tên nhà hàng thị giả đưa vào một ít phạn tiền đồ uống cùng t i ể u thực từng cái đặt ở trên bàn ăn có chuyện ta phải nói cho ngươi vương tử yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì lại có chút lo âu nói rằng trương diệu dương hắn là hoa quốc đại phú hào công tử rất có tiền ngươi phải cẩn thận hắn ta sợ hắn đối với ngươi dưới ngang chân hắn rất phiền phức cả có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết hắn nói đến vừa mới cái kia trương diệu dương dịch ngôi sao nhưng không có chút nào lưu ý hắn biết vương tử yên là đang lo lắng chuyện ngày hôm nay sẽ làm trương diệu dương kỳ cựu mà suy nghĩ khi nào trở lại trả thù nhưng vương tử yên không biết chính là đôi này chuyện này đối với dịch ngôi sao tớ nói căn bản không tính là là cái sự vì lẽ đó hắn đúng là rất bình thản hỏi do vương tử yên có hay không cần giúp nàng triệt để thoát khỏi trương diệu dương dịch ngôi sao cái kia nhẹ như mây gió thái độ để vương tử yên không khỏi trong lòng sinh nghi nàng rất rõ ràng trương diệu dương bối cảnh cũng nguyên nhân chính là như vậy nàng vẫn luôn có chút kiếm kỵ có thể dịch ngôi sao biết được trương diệu dương năng lực sau khi ngự khí nhưng chỉ là như vậy bình thản thực sự có chút khác thường vương tử yên theo bản năng như n h ữ mày nàng đ ỗ n g nhiên liên tưởng đến một số khả năng dịch ngôi sao năng lực hiển nhiên so với trương diệu dương còn đ ạ i mang theo ẩn ý nhìn một chút dịch ngôi sao sau vương tử yên lắc đầu một cái trả lời vấn đề của hắn nói rằng ta là công chúng nhân v ậ t trương diệu dương không dám đối với ta làm cái gì nhiều nhất cũng chính là cùng ngày hôm nay như thế như một con làm sao c ả n đều c ả n không đi con rồi ở bên thai h o n g o n g phi nghe được vương tử yên này cực kỳ khôi h à i lại đặc biệt hình tượng miêu tả dịch ngôi sao nhất thời có chút không nhịn được cười khẽ mỉm cười sau đó cho vương tử yên một cái tuyệt đối không cần lo lắng vẻ mặt đồng hân nấu ăn hiệu suất rất cao chỉ chốc lát sau nàng liền tự mình đưa món ăn đi vào bốn món ăn một tháng có hơn có tố vốn là đồng hân nhìn thấy vương tử yên ở đây theo bản năng mà muốn rời khỏi nhưng dịch ngôi sao nhưng gọi lại nàng làm cho nàng đồng thời dưới trướng ăn cơm đồng hân nghe vậy liếc mắt nhìn vương tử yên không có từ chối nàng cùng vương tử yên xem như là từng có gặp mặt một lần đại gia ở tha hương nơi đất khách quê người thì cũng chẳng có gì không hợp mà vương tử yên thân là khách mời cũng sẽ không từ chối nhiều một vị ngồi cùng b ằ n người đón lấy ba người vừa hưởng thụ mỹ thực vừa tăng g u nhạc dùm dịch ngôi sao vừa nghe đồng h â n giới thiệu nhà hàng tình trạng gần đây lại giải thích một ít tầm thực tri thức một bên khác cũng nghe một chút vương tự yên liên quan với âm nhạc ý nghĩ bữa cơm này xem như là dịch ngôi sao hiếm thấy nhản nhã thả lòng thời khắc ăn uống no đủ sau khi dịch ngôi sao ngay ở trước mặt vương tự yên cho hưng ơ hoa đảo quản lý khách thuyền người gọi một cú điện thoại vài câu qua đi hắn cúp điện thoại cho vương tự yên một cái khẳng định trả lời chắc chắn nàng ở trong vòng hai ngày bất cứ lúc nào có thể lên tàu đi tới hưng hoa đảo khách thuyền miễn tiêm tiến vào hưng hoa đảo vương tự yên nhìn dịch ngôi sao hết thể động tác nhất thời trầm nàng càng thêm chắc chắc thật sự nhận dịch ngôi sao tuyệt đối không chỉ là hắn bề ngoài xem ra như vậy ôn hòa đơn giản ngươi là người nào vương tử yên nhìn về phía dịch ngôi sao tò mò hỏi đồng hân đại dịch ngôi sao đáp dịch đại ca là lưu ni á quốc nghị viên dịch ngôi sao nghe vậy nợ nụ cười hắn ngầm thừa nhận đồng hân giải thích đồng thời tự hồ cũng cho rằng như vậy đáp án đã đầy đủ vì lẽ đó hắn không có tiến thêm một bước nữa bổ sung nói rõ cái gì ý tứ vương tử yên không khỏi đối với dịch ngôi sao nổi lên lòng hiếu kỳ bất quá nếu dịch ngôi sao không có nhiều hơn nữa thêm nói rõ vương tử yên cũng rõ ràng cái gì gọi là có chừng có mực hay là dịch ngôi sao cũng không muốn hướng về những người khác nói quá nhiều liên quan với hắn chuyện của chính mình Kỳ không không khẽ không không thực, Tử Tuy thâm Tử rất thành tâm một tình tâm, Tử thị, trong hòa hai như hưu, nhưng phải hưu, nhiều Nhưng phía dịch ngôi sao ngỏ ý cảm ơn, hứa hẹn hắn. Dịch hề cũng cũng có cái cảm của cười, việc cần Vương vì Vương về với Vương vì người. ơn, Yên ôn ngôi rằng bằng bằng Yên nói nàng ngôi ngỏ nợ một món nợ ân ngôi Yên này lòng, giao gì. sao sao sao lại đối biểu bởi xem mỉm là lẽ đó, để để ý ở vương tử h i ê n việc này xác thực bất quá là cái khúc nhạc rộng ngắn dịch ngôi sao ra tay giúp đỡ cũng là bởi vì bọn họ xem như là trung đụng được cũng không tệ lắm bằng hưu bình thường mà cũng không phải là bởi vì dịch ngôi sao đối với nàng có cái gì những ý nghĩ khác ở hoa quốc dịch ngôi sao nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực liền đại học đều không có tu đọc xong cũng không có cơ hội nhiều giao mấy cái bằng hưu nguyên nhân chính là như vậy hẳn đối với có thể chen mồm vào được bằng hưu đều rất coi trọng bằng hưu gặp nạn tự nhiên hẳn là ra tay giúp đỡ đồng hân mội ngươi như thế nào bữa tiệc sau khi kết thúc vương tử yên nên rời đi trước sau khi dịch ngôi sao chuyển hướng đồng hân muốn hỏi một chút các nàng tình trạng gần đây nàng gần nhất đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp lại không lâu nữa liền có thể tốt nghiệp nói tới m ộ i m ộ i đồng hân trên mặt nhất thời hiện ra hài lòng vui mừng v ẻ mặt m ộ i m ộ i rất hiểu chuyện từ khi ở dịch ngôi sao hiệp trợ giới bắt đầu học tập nàng vẫn luôn rất quý trọng học tập cơ hội hiện tại đồng n h ị ở lưu ni á nào đó học viện tiến tu đó lấy nàng muốn chuyên môn tiến tu quản lý phương diện t r i thức vì lẽ đó đồng hân cho nàng báo giáo dục cao đẳng chung ở học tập lý luận cùng ứng dụng kết hợp lại trí thức đồng n h ị tốt nghiệp sau khi người đối với nàng có sắp xếp gì không dịch ngôi sao nói rằng liên quan với cái này chúng ta đã từng tán g u qua nàng nói muốn muốn đến âu châu mở một gian cao cấp phòng ăn đồng hân hơi có chút do dự tựa hồ không quá chắc chắn có hay không phải nói một đạo nha nàng cụ thể là nghĩ như thế nào dịch ngôi sao nghe vậy cũng có chút bất ngờ liền muốn biết đồng nhị có phải là đã có khá là sáng tỏ kế hoạch nàng cảm thấy đến âu châu mở cửa tiệm mới có thể kiếm b ộ t i ề n đồng hân thở dài một hơi tiếp tục nói dịch đại ca ngươi yên tâm ta sẽ vẫn ở lại thư thái nhà hàng đồng nhị có phải là nói cái gì dịch ngôi sao hỏi trái tim của nàng cũng không biết có phải là b ị kín mơ heo muốn chính mình mở một gian phòng ăn đồng hân thật giống có chút bận tâm dịch ngôi sao sẽ bất mãn sợ dịch ngôi sao lấy vì các nàng hai t ỷ m bội có những ý nghĩ khác nhìn thấy đồng hân biểu hiện nghe được nàng cái kia tựa hồ đang trách cứ mội mội tâm tư quá to lớn lời nói dịch ngôi sao bao nhiêu cũng đón được đồng hân giờ khắp này trong lòng lo lắng liền khẽ mỉm cười nói rằng ngươi cũng không cần quá lo lắng hoặc là trách cứ nàng kỳ thực nàng còn trẻ tự nhiên muốn muốn đi ra ngoài sông sông mở mang kiến thức một chút thế giới vì lẽ đó nàng nếu như muốn nắm giữ một gian chính mình phòng ăn cũng là muốn, muốn nắm giữ sự nghiệp của chính mình mà thôi ý nghĩ không sai nhưng là Ta trái nếu như ta đồng ý trở thành cái tiêm một cửa tiệm những trường đồng thời kéo một vị thư thái nhà hàng bếp trường quá khứ có thể trực tiếp thu được chí ít ba mươi cổ phần đồng hân trực tiếp thuật lại đồng nhị trong lời nói tràn đầy ngờ vực h i ệ n nhiên đối với đồng nhị bạn mới người nam này bằng hữu rất không tín nhiệm dịch ngôi sao vẫn nghe đồng hân trong lòng cũng có chút hoài nghi như n h ữ n mày gật gù xem như là tán đồng rồi đồng hân cái nhìn đắp đồng nhị đúng là có chút quá mức mạo hiểm đồng hân suy nghĩ một chút đối với dịch ngôi sao nói rằng dịch đại ca ngươi ở lưu ni á quốc nhận thức rất nhiều người bà ngươi có thể hay không giúp ta cha một chút bạn trai của nàng có phải là lừa hắn nếu như cái kia nam chính là chân tâm đối với nàng thật ta liền mặc bọn họ cùng nhau nếu như không phải việc này ta không thể không quản ta cũng không thể không công nhìn đồng nhị bị người lừa dịch ngôi sao suy nghĩ chốc lát cuối cùng gật đầu đáp ứng đồng ra tỉ muội là hắn mang ra đến người tuy rằng cùng người nào cùng nhau là đồng nhị tự do nhưng dịch ngôi sao cũng không hy vọng khoanh tay đứng nhìn mạo hiểm như vậy vạn nhất các nàng ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải phiền phái gì tuyệt đối không phải chuyện tốt vì lẽ đó dịch ngôi sao đáp ứng đồng hân phái người đi thăm dò t h ă m một thoáng đồng nhị tình trạng gần đây cùng với đồng nhị người bạn trai kia chân chính bối cảnh đồng hân nghe vậy cuối cùng cũng coi như là yên tâm nợ nụ cười hớn hở liền lui ra kế tục bận việc chuyện của chính mình dịch ngôi sao thì lại trở lại nhà hàng phòng ngủ đi nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu đồng thời sắp xếp hưng hoa chi k ố phái người đi điều tra đồng nhị tình trạng gần đây sau mới ra ngoài đi tới hưng hoa t i ể u s ư ở n g biết được ông chủ về t i ể u s ư ở n g các công nhân tự phát nên tiếp dịch ngôi sao trải qua phong s ư ở n g phong ba sau khi hưng hoa t i ể u s ư ở n g công nhân dĩ nhiên phát hiện bọn họ ở hưng hoa t i ể u s ư ở n g công tác được đánh ngộ là toàn quốc hết thể đồng loại công tác lương đồng trình độ bên trong cao nhất càng hiếm thấy hơn chính là công việc này rất ổn định vì lẽ đó hầu như không có mấy cái công nhân đồng ý mất đi nó dịch ngôi sao dễ như ăn cháo phải đến hưng hoa t i ể u s ư ở n g công nhân dân tâm cùng với chu vi cư dân dân tâm có tầng này cơ sở nếu như dịch ngôi s a muốn phải tiếp tục tham tuyển lần tiếp theo nghị viên hơn nữa tỷ lệ nhất lệ định đầy đủ vì cộng đồng ăn mừng để bầu không khí đầy đủ náo nhiệt dịch ngôi sao hướng về các công nhân cho thấy lần này liên hoan cho phép bọn họ mang theo da thuộc cùng đi tới ngoài ra dịch ngôi sao còn cố ý dặn do trưởng quản tiểu s ư ở n g hưng hoa quốc dòng chính lung lạc một thoáng hưng hoa tiểu s ư ở n g người trung quân sĩ yêu xin bọn họ cùng tham gia chúc mừng hoạt động các công nhân biết được tin tức này tự nhiên là tại chỗ cùng kêu lên hoan hô trong lòng cũng càng thêm ủng hộ dịch ngôi sao nghe thấy công nhân tiếng hoan hô dịch ngôi sao rất là thỏa mãn đối với hưng hoa tiểu s ư ở n g cũng là nhiều hơn mấy phần coi trọng dịch ngôi sao cảm thấy tuy rằng hưng hoa tiểu s ư ở n g ở hưng hoa quốc thương mại đế quốc bản đồ ở trong tầm quan trọng đối lập đã có giảm xuống thế nhưng những công nhân này chỉ cần có thể tổ chức đến thật cũng là một nhóm không sai sức mạnh dịch ngôi sao ở lưu ni á quốc muốn muốn đả kích một cái nào đó chính địch tổ chức mấy lần du hành thị uy không cần lo lắng nhân thủ vấn đề sau đó dịch ngôi sao dò xét mục tiêu của chuyến này hưng ơ hoa tiểu xưởng lòng đất nhà kho chương bốn trăm ba mươi tám nhà xưởng hoạt động cùng bến tàu thỉnh thoảng thấy khi làm dịch ngôi sao nhìn thấy lòng đất nhà kho chất đầy lương thực cái kia không lời nào có thể diễn tả được sung túc cảm nhất thời tự nhiên mà sinh ra mũi tên đông bắc ít có này một nhóm lương thực hưng ơ hoa quốc đặc biệt là gần đây ở đông cách quốc chiếm linh hạ xuống những kia khu vực thế quốc hẳn là rất nhanh sẽ có thể ổn định lại tỉ như vọng đông thành ở chiến loạn sau khi cứ việc hưng hoa quốc đã đạt được tân quyền thống trị nhưng ổn định chỉ là trong triều đình quyền thế mà không phải dân sinh chịu đến ngọn lửa chiến tranh thai vạ tới đông cách quốc dân chúng liền cơ bản sinh hoạt điều kiện đều không thể bảo đảm tình huống này bên d ư ớ i khó tránh khỏi bách tính sẽ nội bộ lục đục vì lẽ đó dịch ngôi sao muốn đem những ngày lương thực mau chóng v ậ n đến hưng hoa quốc đi từng cái tiến hành phân phối tiếp tế để cầu trong thời gian ngắn nhất ổn định dân t h ô n ngoài ra mau chóng an ổn tân chính cũng không chỉ dựa vào một ít lương thực liền có thể quyết định coi như dịch ngôi sao chính mình không trọng thị xưng ơ đế vấn đề thế nhưng nội các các đại thần nhưng không thể không coi trọng ở bầu trời đại lục từ vương quốc đến đế quốc đã không chỉ là một loại xưng ơ h ồ trên thay đổi đồng thời cũng là một loại quốc cách thể hiện là một loại vinh dự vì lẽ đó vì một cái đế quốc tôn nghiêm một cái quốc gia dù cho là phát động chiến tranh cũng là sẽ không tiếc bởi vậy nội các các đại thần là tuyệt đối sẽ không cho phép ở hưng hoa quốc bên trong tồn tại bất kỳ không an phận ước số vì lẽ đó cần tận lực tiêu trừ những này không ổn định nhân tố trên thực tế Từ đoạt lúc chiếm đ ô ngoại cách quốc trừ muốn sắp xếp cẩn thận đồng ý quy thuận hưng hoa quốc bắc tính còn muốn phụ trách thu phục địa phương chưa kiên định niềm tin dân chúng để bọn họ mau chóng phục tùng hưng hoa quốc thống trị sau đó hưng ơ hoa quốc cũng sẽ ở các thành phố lớn mặt hướng địa phương hết thể trung thành chi sĩ cử hành các loại quan chức sát hạch chỉ cần là thành tâm q uy thuận hưng ơ hoa quốc mỗi vị địa phương có tài có thể chi sĩ cũng có thể tham gia sát hạch vì là hưng ơ hoa quốc triều đình cùng dân c h u n g công hiến đương nhiên ở bồi dưỡng bản địa quan chức trước hưng ơ hoa quốc phái ra quan chức ở nắm giữ bản địa quan phủ quen thuộc những nơi dân tình sau khi còn cần làm một việc vậy thì là tiến hành một lần triệt để thanh tẩy hoạt động nay bao quát muốn đem đông cách quốc có từ lâu đồ vật cùng thế lực quét đi sạch sành xanh cái này cũng là vì hưng hoa quốc ổn định mà xuất phát nếu như những này dường như ưu ác tính bình thường ngoan cố thế lực không đầu tiên thanh trừ sạch sẽ, sẽ một khi bọn họ có cơ hội hòa vào hưng hoa quốc sẽ đem mình nhận dấu đến càng sâu vậy thì càng khó thanh trừ thậm chí rất có thể cấu kết với nhau tùy thời mưu phản đối với hưng hoa quốc bất lợi quan trọng hơn chính là n à y nhất định phải ở phổ biến quan chức trước khảo hạch tiến hành bằng không để bọn họ ngấm vào hưng hoa quốc triều đình nguy hại tính thì lại càng to lớn hơn vì lẽ đó bước đi này rất trọng yếu tổng hợp nội các đại thần ý kiến sau khi dịch ngôi sao truyền đạt một cái mệnh lệnh đối với bắc s á thành v với với ọ ngoài đ ô n ra ở quan phủ gián thông cáo trên nội các đối với này còn tiến hành rồi tỉ mỉ quy định bất kỳ nắm giữ đông cách quốc quý tộc phong hào hoặc là ở nguyên đông cách quốc hữu đảm nhiệm bất kỳ chức quan địa chủ cùng với nắm giữ lượng lớn thổ địa đại địa chủ cũng không có một tránh khỏi cần làm ra tỏ thái độ đầu tiên hưng ơ hoa quốc ở không giống thành thị đều sẽ phát hành một phần cùng thành báo chí thì như trong tầm mắt đông thành báo chí tên là vọng đông chu báo vọng đông chu báo nội dung chủ yếu một là hưng ơ hoa quốc quốc gia chính sách pháp lệnh địa phương quan phủ quản lý quy định hai là toàn quốc các nơi dân tỉnh bản địa dân tỉnh ba là đăng dân gian cố sự bốn là tư nhân dùng tiền ở báo chí trên phát biểu các loại quảng cáo thanh minh mà những quý tộc này phú hộ đại địa chủ môn cần làm ra tỏ thái độ phương thức chính là mỗi người đều phải muốn ở phần này qua báo chí lấy tự thân gia tộc danh nghĩa tuyên thể đồng thời phát biểu thanh minh cố sức chửi đông cách v ư n thất thứ yếu, n hai ngoại trừ quốc gia cho phép đoàn thể cùng cá nhân bất kỳ đoàn thể cùng cá nhân đều không được lén lút nuôi quân đồng thời tư nhân ở quốc nội không được nắm giữ bất kỳ quản chế tính vũ khí một khi phát hiện không chỉ có toàn bộ tịch thu hơn nữa nhất định phải nghiêm trị cuối cùng tất cả mọi người đều phải công việc hộ tịch tiến hành tài sản đăng ký k hơn ô không n tỉnh người, g có thuộc hộ h ư về g nữa chiều hướng phát triển bên dưới dịch ngôi sao tin tưởng những này có từ lâu thế lực mặc dù là ngu xuẩn mất hôn cũng c hương u quy là kéo dài hơi tản, sẽ không có bao nhiêu n tản, không sinh ngôi g là l dài kéo bao sao Dịch hơi hội cơ tụ tập sẽ sự. có đem t hoa ự c vận đến Hưng h tiểu h h h à n sau k không Hưng Hoa có lập tức lập t rời đi i sưởng Hưng Hoa tiểu Sưởng Tiểu chúc mừng hoạt động ngoài ý muốn càng làm càng lớn từ từ truyền bá ra trở thành quanh thân khu vực một lần quy mô lớn chúc mừng hoạt động trước kia mời một ít bản địa danh vọng nhân sĩ cũng hướng về dịch ngôi sao bọn họ đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động tiểu sưởng tầng quản lý đem ý kiến giao cho dịch ngôi sao dịch ngôi sao trải qua suy nghĩ vẫn là phủ quyết v ố là cái này hoạt động là một lần đối mặt nhà xưởng công chức phúc lợi hoạt động mở rộng đối với hưng ơ hoa tiểu xưởng bản thân tới nói cũng không có sản sinh càng nhiều chỗ tốt lại nói hoạt động chủ bị thời gian ngắn nếu như muốn khoách phạm vị lớn tất nhiên sẽ không có cách nào chú ý vì lẽ đó dịch ngôi sao cũng không muốn mở rộng bất quá mặc dù chỉ là hưng ơ hoa tiểu xưởng công chức thêm vào công chức gia thuộc tới tham gia nhân số cũng đã không ít lại cao tới hơn ngàn người tình cảnh đã phi thường náo nhiệt cái này hoạt động phong thanh vừa ra hấp dẫn lưu ni á trong thành không ít biểu diễn đoàn thể chủ động tới điện hỏi g i tiểu xưởng tầng quản lý đảm bảo dịch ngôi sao biết nghe lời phải lại lấy ra một khoản tiền chấp thuận mời mấy cái biểu diễn đ o à n đội đang hoạt động đêm đó tiến hành lộ thiên biểu diễn tăng cường thú vị đồng thời hương hoa tiểu s ư ở n g phước diện cũng lâm thời cử hành một ít tiểu bị tái tỉ như so t a y đấu vật các loại chờ hoạt động phải để các vị công nhân ở thi đấu bên trong tăng mạnh đoàn kết trải nghiệm đem l ạ c thú do đó đạt đến tăng cường công chức đối với xí nghiệp lòng trung thành mục đích dịch ngôi sao cố ý ở thêm một ngày chính là phải cho một ít đang làm việc bên trong biểu hiện hài lòng công chức trao giải cùng với trao giải cho một ít ở thi đấu bên trong thắng lợi công chức Đương nhiên, nếu là hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g thi đấu cái kia phần thưởng tự nhiên cũng là dùng tới chính mình tiểu s ư ở n g tinh phẩm vậy thì là linh cốc kiểu nay phần thưởng nội dung một khi công bố nhất thời để các công nhân viên nhảy nhót không nớt tuy rằng hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g công nhân vẫn luôn ở sinh sản linh cốc kiểu nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chân chính có thể thưởng thức đến linh cốc kiểu hơn nữa bây giờ linh cốc kiểu ở lưu ni á quốc đã là khá là xa xỉ vật phẩm vì lẽ đó hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g công nhân đều rất muốn đem hết toàn lực thi đấu cũng thắng được q u â n do đó thắng được linh cốc kiểu như vậy bất kể là chính mình uống vẫn là lấy ra đi bán đều có thể được chỗ tốt dịch ngôi sao khá là bất ngờ một chuyện vậy thì là đang hoạt động cử hành thời điểm hắn nghị viên đoàn đội trợ lý trong tháp cũng được tin tức hấp tấp chạy tới chỉ sợ thấy không được dịch ngôi sao để dịch ngôi sao càng không có nghĩ tới chính là nguyên lai、like, trong tháp như thế vô cùng lo lắng phải tìm được hắn là bởi vì trong tháp kính x i n h lưu ni á quốc đài truyền hình chuẩn bị đối với hưng hoa t i ể u s ư ở n g hoạt động tiến hành đưa tin quan trọng hơn chính là trong tháp hy vọng dịch ngôi sao cũng có thể tiếp thu đài truyền hình phỏng vấn dựa theo trong tháp lý do vậy thì là dịch ngôi sao nếu thân là nghị viên thực sự không thể làm việc quá mức biết điều muốn thỉnh thoảng xuất hiện ở lưu ni á quốc, quốc dân bày ra tồn tại cảm dù sao dịch ngôi sao ngoại trừ bởi vì đan ni ngươi tổng thống ngay lúc đó n ư u kế mà không thể không tự mình dự họp nghị viên đại hội ở ngoài liền rất ít lại lấy lưu ni á quốc nghị viên thân phận xuất hiện ở lưu ni á quốc giới chính trị ở trong trong tháp hành vi mặc dù có chút tự chủ trương nhưng dịch ngôi sao đối với này cũng không ghét kỳ thực trong tháp cái này cũng là hết chức trách giữ gìn dịch ngôi sao giới chính trị địa vị để tâm lương khổ dịch ngôi sao vẫn đã là đem tương quan sự t ì n h giao thác cho trong tháp đến phụ trách mình đã cực nhỏ hỏi đến cái kia nếu trong tháp có yêu cầu chỉ cần không phải rất quá đáng dịch ngôi sao xác thực cũng là rất hẳn là tận lực phối hợp mặt khác trong tháp còn mang đến một cái tin lại quá hai tháng lưu ni á quốc lần tiếp theo tổng thống tổng tuyển cử liền muốn mở ra trong tháp hỏi d õ dịch ngôi sao hắn có hay không có ý định chống đỡ vị nào hậu tuyển nhân dịch ngôi sao suy nghĩ một chút nói cho trong tháp hắn chống đỡ đương nhiệm phó tổng thống la tố đồng thời hướng về trong tháp biểu thị hắn có thể thích hợp cùng la tố nhiều hơn tiếp xúc thậm chí song phương có thể thích hợp tiến hành một ít chính trị trao đổi dịch ngôi sao cần tránh khỏi đàn ni ngươi tổng thống sự kiện lần thứ hai phát sinh vậy hắn xác thực liền cần củng cố ở lưu ni á quốc chính đàn thế lực như vậy những này làm nền tính chất công phu liền vẫn là rất tất yếu chỉ cần bọn họ cùng la tố duy trì nhất định quan hệ hợp tác như vậy mặc kệ la tố ngày khác có hay không có thể thành công thắng được tranh cử nhậm chức tổng thống đều là đối với bọn họ có lợi trải qua một đêm nhiệt liệt hoạt động hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g lần thứ hai c h ầ m tính lại ngày thứ hai tiểu s ư ở n g nghỉ công nhân nghỉ ngơi một ngày sáng sớm dịch ngôi sao liền thường ngồi xe hơi đi tới bến tàu cưới máy bay trực thăng trở về hưng ơ hoa đảo lần này hãn lâm thời quyết định ở lưu ni á quốc nhiều đợi một ngày tinh thần nhận không gian trải nghiệm hoạt động sắp kết thúc dịch ngôi sao người chơi thân thể cùng với tinh thần nhận không gian hẳn là lấy phương thức gì đẩy hưng ớ hoa đảo cùng lưu ni á quốc dù sao cũng là hai quốc gia cho nên hưng hoa đảo máy bay trực thăng không thể trực tiếp bay vào tiến vào lưu ni á quốc nội lục khu vực chỉ ở lưu ni á bến tàu thu được một cái đỉnh khẩu cho phép vì lẽ đó dịch ngôi sao cần đến lưu ni á bến tàu đổi xe máy bay trực thăng bất quá dịch ngôi sao các loại chờ người đến lưu ni á bến tàu chờ đợi máy bay trực thăng thời điểm lần thứ hai n g o ạ i ý muốn gặp phải vương tử yên vương tử yên đứng ở bến tàu trên theo một đám người đang đợi hưng hoa đ à o khách tuyển dịch ngôi sao vốn không muốn quấy dối hắn nhưng lại gặp được lần trước trương diệu dương cũng cơi hai chiếc xe hơi mang theo bốn tên to lớn nam nhân đi tới vương tử yên bên cạnh vương tử yên bên người chỉ có một vị nữ nhân tựa hồ hơi chút thế đơn l ư ợ bạn chỉ chốc lát sau song phương phát sinh cãi vã dịch ngôi sao thấy thế hơi không thích hắn dặn dò yến ân phái người đi hỏi một câu tình huống thế nào thiên giút một thoáng vương tử yên, vương tử yên rất buồn、phiền. nhưng sớm muốn đ không ngờ vương tử yên về quán trọ tìm tới phụ tá của chính mình chuẩn bị ngày thứ hai đi hưng hoa đảo thời điểm phát hiện trương diệu dương tìm người giám thị các nàng vương tử yên phi thường bất mãn hãy cùng phụ tá của chính mình thay đổi một gian quán trọ đem hành trình tha sau một ngày ngay khi vương tử yên coi chính mình tách ra trương diệu dương nàng không nghĩ tới lại bị trương diệu dương ở lưu ni Á bến tàu ngăn chặn tấm này diệu dương vẫn đúng là như là một khối thuốc cao bồi trên da chó thiết quá chặt chẽ vương tử yên không khỏi lòng sinh bất mãn nhưng là vương tử yên không phải là không có từ chối quá trương diệu dương trương diệu dương nhưng từ không hề từ bỏ quá hắn thậm chí tuyên bố muốn dùng chân tâm đánh động nàng không chỉ có như vậy trương diệu dương còn biến thành hành động bất kỳ lần nào đại hoạt động trương diệu dương người không tới thì lại lễ tật đến đồng thời còn giúp chợ vương tử yên giải quyết một chút vấn đề nhỏ vương tử yên không một chút nào cảm kích nàng không tin trương diệu dương chân tâm ở thế giới giải trí bên trong có đồn đại trương diệu dương không phải người tốt lành gì thỏa thỏa một vị công tử nhà giàu ca thích đến nơi chơi tuy rằng vương tử yên cũng chưa từng thấy tận mắt thế nhưng đồn đại xưa nay liền không phải không có l ư ợ m mà lại có khói hơn nữa vương tử yên s á c thực đối với trương diệu dương không thích không muốn phản ứng hắn để vương tử yên phi thường bất đắc dĩ chính là thanh danh của nàng quá tốt rồi cho tới trương diệu dương cha mẹ không một chút nào phản đối trương diệu dương theo đuổi vương tử yên bọn họ cho rằng vương tử yên là một vị nữ nhân tốt trương diệu dương c ư i nàng không phải chuyện xấu gì các loại nhân tố ảnh hưởng bên dưới bắt đầu có đồ chương Tử h bốn trăm ba mươi chín về đạo nhưng là cứ việc vương tử h i ê n mọi cách không muốn phản ứng trương diệu dương nhưng tấm này diệu dương từ sáng đến tối tổng như con ruồi như thế vây quanh không tha hơn nữa trương gia không chỉ có có tiền có thế thậm chí còn đặt chân thế giới giải trí vì lẽ đó trương diệu dương có dùng mãi không hết giao thiệp quan hệ vương tử yên thân là diễn nghệ giới một thành viên cũng tự nhiên có không thể tránh miễn người tế quan hệ không thể đắc tội cho tới vương tử yên ở hoa quốc quốc nội tuy rằng thân phận đã là cao quý ngày sau nhưng vì sự nghiệp suy nghĩ cũng không tốt cùng trương diệu dương hoàn toàn trở mặt diện ngoại trừ như tránh né như bệnh dịch tách ra trương diệu dương nhất thời cũng đừng không có pháp t h u ậ t khác nhưng như vậy vô hình chung vẫn là ảnh hưởng vương tử yên phương thức sống vì lẽ đó vương tử yên đang diễn trò hát hiệp ước công tác sau khi thời gian nhàn hạ là không một chút nào muốn tiêu tốn ở hoa quốc quốc nội trên căn bản đều là đến các nơi trên thế giới du lịch vừa đến có thể hấp thụ các quốc gia tài nghệ và văn hóa phong phú chính mình chuyên nghiệp năng lực thứ hai cũng có thể rời đi trương diệu dương m à c h à o p h ạ m vi vì lẽ đó lần này đến hương hoa đ ả o đến cũng là như vậy dự định nhưng mà nàng thực sự là đánh giá thấp trương diệu dương năng lực lại vẫn là bị hắn theo lại đây kinh khủng hơn chính là trương diệu dương gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra tựa như phát điên dán vào nàng hướng về nàng cầu hôn thậm chí còn dùng hết thủ đoạn đi uy hiếp bất kỳ một vị nỗ lực tới gần nàng bằng hữu khắc phái chuyện này thực sự là quá sự khoan dung của nàng phạm vi nhưng mà đối với này vương tử yên nhưng cũng vô lực tương đối bởi vì nếu như triệt để làm căng trái lại còn có thể ảnh hưởng đến chính mình nỗ lực nhiều năm sự nghiệp vì lẽ đó vương tử yên cũng chỉ có thể ách nhẫn tránh ra thật xa hắn nhưng không nghĩ cứ việc nàng đã tránh chi tác cát sự tiến triển của tình hình nhưng vẫn là không bằng nàng ý sau đó vương tử yên phát hiện mình coi như là tùy tiện ở một nhà quán cơm nhỏ ăn một bữa cơm đều có thể ngẫu nhiên gặp phải trương diệu dương chớ nói chi là ra vào một ít loại c ơ lớn trường hợp điều này làm cho nàng cả người cảm giác đều phi thường không tốt trương diệu dương ta sáng tỏ nói cho ngươi ba ta thật sự không thích ngươi đồng thời còn rất đáng ghét ngươi vương tử yên mắt hạnh trừng trừng không nhịn được đối với trương diệu dương giận dữ hét thử yên gà cho ta đi ta hứa hẹn cho ngươi tốt nhất sinh hoạt không nghĩ trương diệu dương nhưng vẫn là cái kia một bộ mặt dày mày dạn rán dấp mắt đ i ế c thai ngơ vương tử yên kế tục tự mình nói với mình hoàn toàn mặc kệ vương tử yên ý nguyện điều này làm cho vương tử yên lựa giận nhất thời hướng về dâng lên họ trường ngươi nói nói gì vậy ngươi cảm thấy cuộc sống của ta không tốt sao ta là cái người thiếu tiền ả trương diệu dương nghe vậy một trận cuối cùng cũng coi như là biết tự mình nói sai vương tử yên tuy rằng không phải cái gì đại phú hảo nhưng cũng là một cái ngày sau kiếm được tiền cũng không ít sắp thực cùng hắn di vang tiếp xúc gái mộ hư vinh nữ hải không giống dùng tiền tài phú quý cũng không có cách nào đánh động nàng vì lẽ đó trương diệu dương cũng là câm miệng không nói nhưng vương tử yên cũng không bởi vì hắn thức thời câm miệng liền sẽ tiếp tục cùng hắn chờ cùng nhau nàng đem thoại lược dưới sau khi quay đầu liền muốn đi thấy thế, thế trương diệu dương một s t ruột lập tức thân tay nắm lấy cánh tay của nàng nói rằng đừng đi nhà người chào thống ta thả ra ta trương diệu dương dưới tình thế cấp bách không có sự chú ý độ lập tức chào đau vương tử yên làm cho vương tử yên nhịn đau không được kêu thành tiếng không ta không buông ra ngươi trương diệu dương thấy vương tử yên mềm không được cứng không sóng nhất thời cũng không còn tính nhẫn lại lộ ra nguyên hình trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn xú ngươi đừng tiếp tục ở trước mặt ta trang thanh cao ta truy ngươi thật như thế mấy năm ở trên thân thể ngươi hoa tiền không có hơn mười triệu c ũ người có、so、triệu, n g ít nhất phải theo ta ba ngày trương diệu dương thấy vương tử yên không đi vào khuất phép lại cũng vò đã mẹ lại sức ra chiêu lợi hại quyết định chủ ý chuẩn bị lên xe trước sau bù phiếu chỉ lát nữa là phải đối với vương tử yên trực tiếp ra tay thả ra cô bé kia đang lúc này ở phía sau hai người chuyền đến một thanh â m vang lên lượng tét to cả kinh trương diệu dương theo bản năng ngừng lại động tác hóa ra là h i ế n ân phái hai tên hoa bảo đảm mọi người trong công ty viên p h ụ mệnh đến đây thiên giúp vương tử yên lúc này bọn họ vừa vặn chạy tới liền nhìn thấy trương diệu dương đối với vương tử yên tay máy tay chân rất hạnh kiểm xấu một màn liền lập tức quát lớn trương diệu dương trương diệu dương bốn tên bảo tiêu thấy có người uy hiếp trương diệu dương liền lập tức che ở trương diệu dương phía trước nói rằng các ngươi chớ có nhiều chuyện nay bất quá là vấn đề riêng vấn đề riêng e sợ không phải chứ chúng ta nhưng là tận mắt nhìn thấy các ngươi ở xâm phạm tên nữ hài kia. hai tên hưng ơ hoa bảo an đối với bốn tên bảo tiêu cái này nơi đây không người ba trăm hai như thế lời giải thích không một chút nào mua món nợ cười lạnh một tiếng từng người rút súng lục ra bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích bốn tên bảo tiêu vừa nhìn thấy hưng ơ hoa bảo an có súng nhất thời s ư n g sở vội vã lui về phía sau vài bước nó i nhắc nhở ông chủ của chính mình trương diệu dương thấy thế cũng nhất thời không còn cái kia hung h ă n g tiêu ngạo trên mặt hoàng hốt mau mau thả ra vương tử yên vương tử yên thấy trương diệu dương thả ra chính mình lập tức mang theo phụ tá của chính mình trốn qua một bên vừa đến vương tự yên cũng không muốn vượt vào này hai ba người ân oán ở trong miễn cho song phương thật sự đánh tới đến sẽ thai vạ tới vô tội thứ hai tuy rằng cái k i a hai tên người cầm súng tựa hồ là đến cho mình giải vây nhưng nàng cũng không quen biết hai người này nhất thời cũng không biết có t ê n hay không ý dựa vào bọn họ để tránh khỏi ra hồ ít lại tiến vào lang hoa các người tối thật lập tức rời đi b ê n tàu hai tên hương hoa bảo an kế tục như mặt lạnh thanh đối với trương diệu dương đoàn người truyền đạt tối hậu thư trương diệu dương bị hai người này sợ hết hồn trong cơn kinh hoàng xác thực là muốn lập tức cách à n g nhưng ngược lại nhìn thấy đứng ở một bên nhìn bọn họ vương tự yên không ngờ không muốn làm mất đi mặt mũi nhất quán ngạo khí xông lên đầu liền còn muốn cứu vãn chút khí thế không biết từ đâu làm đến dũng khí trương diệu dương quay về hai tên nắm thương bảo an hồ các ngươi tính là thứ gì biết ta là ai không sáu ẩm không đợi trương diệu dương nói xong hắn phí lời một tên hưng ơ hoa bảo an quyết định thật nhanh b a y về trương diệu dương dưới chân đánh một thương bất quá còn không có gì hay muốn b ắ n c h ú n g hắn chỉ tính là cho hắn cảnh kỳ nay càng làm trương diệu dương chặt chẽ vững vàng sợ hết h ồ n lập tức không dám tiếp tục phô trương thanh thế mà bên cạnh hắn bốn tên bảo tiêu cũng mau mau bảo vệ hắn liên tiếp lui về phía sau t i ế n ân xin chỉ thị dịch ngôi sao làm sao đối phó trương diệu dương dịch ngôi sao trực tiếp sáng tỏ lòng đất đ ạ t một cái ngắn gọn chỉ thị đem bọn họ gần biển bên trong t i ế n ân lập tức đối với vô tuyến ông nói điện thoại nói chuyện đem dịch ngôi sao mệnh lệnh truyền đạt cho bọn họ dùng thương trương diệu dương cùng thủ hạ của hắn toàn bộ nhảy xuống biển ở hai cái thương mắt dưới trương diệu dương cùng với hắn bốn tên bảo tiêu không chỉ có không dám tiếp tục có bất kỳ phản kháng cuối cùng quả nhiên vẫn là không thể không nhảy vào hải lý chỉ chốc lát sau trương diệu dương các loại chờ nhân tài từ lạnh lẽo hải lý vài lần gian nan mới bơi lên bờ sau đó liền không còn dám lưu lại, chỉ là mau mau chật vật rời đi. lại qua một hồi hưng ơ hoa đảo tàu chở khách cũng tới vương tử yên hai người liền vội bận bịu lên thuyền chờ thuyền mở thấy vương tử yên giải quyết vấn đề tiến ân liền triệu hồi hai tên bảo an cũng trở về hướng về dịch ngôi sao phục mệnh mà dịch ngôi sao cũng không có ý định ở vương tử yên trước lộ diện rẽ một bên liền đến bến tàu một cái khác đất chống đi chờ đợi máy bay trực thăng đến hưng ơ hoa đảo khách sạn năm tầng ngày cuối cùng trải nghiệm hoạt động kết thúc trải nghiệm hoạt động lúc kết thúc hai mươi một tên người chơi tê khẩu đồng thanh hướng về năm tầng công nhân viên đưa ra kéo dài trải nghiệm hoạt động thời gian yêu cầu đồng thời còn đều biểu thị hy vọng có thể mua một viên tinh thần nhận không gian dịch ngôi sao không ở hưng ơ hoa đảo công nhân viên tự nhiên không thể tự ý làm chủ đang không có xin chỉ thị dịch ngôi sao trước hướng về các người chơi hứa hẹn bất cứ chuyện gì liền chỉ là tạm thời động viên bọn họ để bọn họ kiên trì chờ đợi điện thoại hoặc là bất cứ lúc nào lưu ý c h ạ m mới nhất thông cáo hai mươi mốt tên người chơi đương nhiên không hài lòng này rõ ràng là qua loa bọn họ hồi phục đều muốn náo nhưng cùng lúc cũng đều có lo lắng vạn nhất thật sự quả đáng được mất hưng hoa thương thành cho nên bị xếp vào hưng hoa thương thành danh sách đen vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất hương hoa thương thành hung hăng mọi người cũng coi như là có lĩnh hội bọn họ chỉ có của cải nhưng bạn nhất đắc tội rồi hương hoa thương thành hương hoa thương thành lời nói không bán bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp húng chi hương hoa thương thành thương phẩm xưa nay đều là có tiền cũng không mua được bất quá hương hoa thương thành ngược lại cũng sẽ không qua cầu rút ván nguyên bản đồng ý chỗ tốt hay là muốn cho cái thứ nhất chỗ tốt hương hoa đảo khách sạn lầu hai p h ò n g an chiêu đãi một trận hương hoa quốc mỹ thực món ngon hai mươi một tên người chơi có thể mang theo một tên thân thuộc hoặc là b n tốt món ăn thức ăn trên bàn có thể đều là thực bù đối với thân thể hữu ích thứ hai chỗ tốt hương hoa thương thành cho mỗi một vị người chơi đưa lên một bình quân ưu tiểu người thứ ba chỗ tốt nhưng là phải đợi dịch ngôi sao trở về mới có thể công bố đối mặt một đám thịnh tình không thể chối từ người chơi hương hoa đảo công nhân viên chỉ có thể tận lực k h ô n g chế tình cảnh thật ở người chơi nhân số cũng không coi là nhiều vì lẽ đó cũng không có ra cái gì đại đoạn công nhân viên tạm thời làm yên lòng người chơi không lâu dịch ngôi sao cũng cơi máy bay trực thăng trở lại hưng hoa đảo dịch ngôi sao không có nghỉ ngơi trực tiếp hoán đến công nhân viên hỏi dò hưng hoa đảo khách sạn năm tầng tình huống phụ trách hưng hoa đảo khách sạn năm tầng trải nghiệm hoạt động công nhân viên là vương cung một tên thị vệ tiểu đội trưởng dịch ngôi sao rời đi hưng hoa đảo trước liền đem hai mươi một viên tinh thần nhận không gian giao cho bọn họ bảo quản để bọn họ kế tục sắp xếp người chơi tiến hành trải nghiệm hoạt động thị vệ tiểu đội trưởng tôn ân hắn nguyên bản là một tên đông cách quốc nô lệ m ư ơ i một tuổi thời điểm bị đông cách quân bắt lấy đưa đến tây lâm thành nô lệ thị trường lúc đó hư v ư ơ l g c này g thị tống r a lý, b ân mặc trở, người, từ từ bị d n mới một h ngoài, mươi m hai tuổi thế nhưng hắn vóc người cùng tướng mạo lại giống như một vị khoảng chừng hai mươi người trẻ tuổi dịch ngôi sao đối với tống ân ấn tượng cũng không thể lắm vừa v ậ n i ế n trung tổ chức một nhánh hưng ơ hoa đặc biệt hành động đội không lại bên người hắn liền bồi dưỡng tống ân ở bên cạnh hắn xử lý một ít chuyện tống ân đem hai ngày bên trong thu thập người chơi ý kiến cùng người chơi một ít yêu cầu tập hợp giao cho dịch ngôi sao khoảng t r ừ n g quá hơn hai mươi phút dịch ngôi sao rõ ràng hai mươi mốt tên người chơi ý nghĩ nói đơn giản này hai mươi mốt tên người chơi đối với tinh thần trong không gian giới chỉ hình thức đêm phi thường hài lòng vì lẽ đó ý đồ của bọn họ rất rõ ràng tức rất muốn m u a một viên tinh thần nhận không gian nguyên lai dịch ngôi sao đối với làm sao tiêu thụ tinh thần nhận không gian vẹn vẹn là trong đầu một cái ý nghĩ. không có thời gian đi suy nghĩ vẫn không có hình thành cuối cùng khái niệm dịch ngôi sao nhìn thấy hai mươi mốt người chơi như thế cực lực vây đỡ hắn càng thêm tự tin tinh thần của chính mình nhận không gian không lo bán không được bất quá tinh thần nhận không gian vẫn có một cái bầy hạ tính vậy thì là liên vấn đề trung ương hồn khí một ngày không có làm ra đến dựa vào linh hồn giới t i ể u tinh thần nhận không gian liên khoảng cách quá ngắn chính là tính chất hạn chế rất lớn tỷ như hai mươi mốt tên người chơi đến từ lam thủy tinh các quốc gia bọn họ khoảng cách quá xa liên là một năn đề trong thời gian ngắn d ị ngôi sao cũng chỉ có thể bảo đảm bọn họ ở hưng hoa đảo có thể liên dịch ngôi sao suy nghĩ một chút cho là mình có thể thích hợp thả thụ bộ phận tinh thần nhận không gian bộ phận tinh thần nhận không gian l i ề n bán cho hưng hoa đảo cư dân ở hưng hoa đảo hình thành một cái tinh thần nhận không gian khu tụ tập như vậy các người chơi muốn chơi liên có thể trở về hưng hoa đảo tiến hành liên đêm dịch ngôi sao suy nghĩ một chút bắt đầu chia phối năm mươi hai viên tinh thần nhận không gian một viên là lưu cho mình liệu ý để ý để ý ý ý lì ý ý ý ý ý ý ý ý các loại chờ trường kỳ ở tại hưng hoa đảo cư dân cũng sẽ thu được mười một viên tinh thần nhận không gian còn lại bốn mươi viên tinh thần nhận không gian dịch ngôi sao quyết định lấy ra bừa b chủ yếu là tinh thần nhận không gian sử dụng trong quá trình sẽ có chứa tư nhân dấu ấn tinh thần biến thành người khác sử dụng không phải là không thể nhưng muốn do chính thức luyện kim sư tiến hành mới bắt đầu hóa lại bắt đầu lại từ đầu đêm Cái k dịch, dịch ngôi sao đem n g ý nghĩ của chính mình tổng kết quy nạp để tống ân ghi nhớ để hắn đi thông báo hà sủa các loại chờ hai mươi một tên người chơi bọn họ có một tuần lễ có thể quyết định là mua hay không một tuần sau khi không có ai mua nên nhận tinh thần không gian đem mới bắt đầu hóa quy là số không cấp chương bốn trăm bốn mươi chương bốn trăm bốn mươi tống ân dựa theo dịch ngôi sao yêu cầu rất nhanh sẽ đem tin tức này truyền đạt cho hai mươi mốt tên người chơi vốn là này hai mươi mốt tên người chơi cũng đã vẫn chờ mong có thể có cơ hội lấy được tinh thần nhận không gian từ tống ân trong miệng biết được tin tức này đối với bọn hàn đến tự nhiên là cấp tin tức tốt bởi vậy mỗi cái người chơi đều độ cao quan tâm chuyện này kỳ thực tống ân đem hương hoa thương thành đem sẽ bán ra tinh thần nhận không gian tin tức báo cho những n à y người chơi cũng coi như là cái phúc lợi sau đó tống ân tiếp theo còn đem hưng hoa thương thành sắp muốn cử hành mười chín viên tinh thần nhẫn không gian bán đấu giá tin tức này sớm thả ra tống ân là ở đặc biệt chăm sóc những ngày người chơi là vì là thuận tiện những ngày người chơi dù sao dịch ngôi sao ý tứ là muốn tổ chức hạn t h ì bán đấu giá hoạt động để bọn họ có thể sớm một bước chuẩn bị kỹ càng tài chính cố gắng liền có thể sớm một bước đập đến tinh thần nhận không gian mà những n à y các người chơi biết được sẽ có bán đấu giá hoạt động tin tức sau quả nhiên tất cả đều lập tức tập trung hỏa lực thời khắc quan tâm hưng hoa thương thành mới nhất hướng đi bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay không chỉ có như vậy những n à y người chơi còn đồng thời bắt tay với hết thẻ tương quan chuẩn bị công tác trước đó bọn họ đến hưng hoa đảo tham gia dịch ngôi sao tổ chức tinh thần không gian trải nghiệm hoạt động vừa bắt đầu là mộ danh mà đến nhưng sau khi lập tức liền như lên lận bình thường hận không thể có thể kế tục trải nghiệm hoạt động vì lẽ đó vì có thể quá nhiều mười hai em mờ ký hiệu nam em mờ ở lại hưng hoa đảo một ngày hoặc là lần sau đến hưng hoa đảo có thể càng tăng nhanh hơn cùng nhanh và t i ệ n bọn họ còn cố ý đánh tra rõ ràng đến đây hưng hoa đảo du lịch phải biết tỉ như theo hưng hoa đảo đỉnh cao âm nhạc sẽ kết thúc không ít hội viên cũng đã lục tục rời đi rất nhanh Muốn muốn du h du ư tuần, tuần ở trong ba ngày ngắn hạn thị thực có thể cung cấp tương quan chứng minh ở hưng hoa đảo bên trong công việc kéo dài thị thực thời gian mà còn lại thị thực loại hình người nắm giữ nếu như ở thị thực đến kỳ sau khi còn muốn muốn ở hưng hoa đảo lưu lại liên cân ở thị thực thời hạn có hiệu lực bên trong một lần nữa ở hưng ơ hoa đảo chính phủ vong tiến hành xin xin không tới thị thực du khách l i ề n muốn bị mời ra hưng ơ hoa đảo quy định như thế cũng là vì đối với hết thẻ du khách công bằng lấy trở, cho dư du khách cơ hội vì lẽ đó vì bảo đảm có thể thuận lợi tham gia hưng ơ hoa thương thành hạn thì bán đấu giá hoạt động hết thẻ người chơi hầu như đều là lập tức hành động lên chính là nhiều người dễ làm sự những n à y người chơi vì bảo đảm có thể có càng cao hơn tỷ lệ được tinh thần nhẫn không gian tiện lợi dùng bên người các loại thiết bị cấp tốc đem tin tức này thông báo bọn họ thân bằng bạn tốt đồng thời vận dụng tất cả giao thiệp quan hệ căn h chính, để mau chóng đồng thời thuận lợi xin thật thân Hưng Hoa、đảo、Thị Thực, đến giúp đỡ bọn họ tham dự tranh u mau mua. ẩ n càng đồng xin bằng bạn đến đến bọn bị kỹ c tài giúp tốt lợi để Đảo đỡ dự cứ tống ân tin tức hưng hoa thương thành lần này đẩy ra tiến hành hạn thì bán đấu giá chỉ có mười chín viên tinh thần nhận không gian này liền mang ý nghĩa coi như hai mươi mốt tên người chơi đều có thể đúng lúc đổi tới lần đấu giá này hoạt động nhưng tinh thần nhận không gian số lượng không đủ liền không thể mỗi cái người chơi đều có thể tranh mua được nguyên nhân chính là như vậy những n à y người chơi mới sẽ sốt sáng như vậy bọn họ đổ bộ hưng hoa đảo chính phủ võng lại phát hiện một cái hưng hoa đảo chính phủ vừa công bố tin tức vì đem hưng ơ hoa đảo kiến thiết trở thành một du lịch thắng địa hấp dẫn càng nhiều hải ngoại du khách đi tới hưng ơ hoa đảo ngắm cảnh du lịch hưng ơ hoa đảo âm nhạc tính mỗi ngày đều sẽ an bài ca giả học đồ lên đài tiến hành âm nhạc biểu diễn kỳ thực cái này cũng là vẹn toàn đôi bên sắp xếp ngoại trừ phát triển khách du lịch cái mục đích này ở ngoài những n à y ca giả học đồ một mặt mỗi ngày đều muốn luyện tập bầu trời đại lục hạnh k h ú c mặt khác cũng cần có cơ hội đến học tập cùng hấp thu l a m thủy tinh âm nhạc văn hóa để bọn họ ở đã học âm nhạc kỹ xảo trên làm g a đổi mới tin tức này sau lương bao hà một tầng ý tứ chỉ cần du khá m điều ngày đ có thể ế thấy thấy có có này nhạc h í là bởi vì vừa đến hạnh phúc sẽ tiêu hao lực lượng linh hồn hệ lụy sệ tu vi còn chưa đủ cao còn chưa đủ lấy kéo dài năm sướng thứ hai nếu như hệ lụy sệ quá mức nhiều lần xuất hiện ở công chúng trước mặt ngược lại sẽ hạ thấp công chúng đối với nhìn thấy nàng chờ mầm cảm vật lấy hy vì l à quý đạo lý này đúng mọi nơi mọi lúc tống ân thấy các người chơi cũng đã vội vàng từng người chu bị h i ệ n nhiên cũng không cố trên chính mình cũng chỉ là khẽ mỉm cười không có nhiều cái gì là một người thanh niên tống ân năng lực tiếp nhận rất mạnh hán giải lam thủy tinh người đối với vật chất cùng tinh thần các loại theo đuổi có lúc là rất điên cuồng ngược lại dịch ngôi sao bàn giao cho chuyện của chính mình đã toàn bộ làm thỏa đáng tống ân cũng không có ý định cùng những n à y người chơi kế tục đợi cùng nhau hưng ơ hoa đảo cảng tàu chở khách bến tàu vương tử yên cùng nàng tư nhân sinh hoạt trợ lý lý na một chân đạp lên hưng hoa đảo lục địa rời đi tàu chở khách gió biển tùy theo s ô n g tới mặt vương tử yên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khoan khoái hơn nữa rốt cục không thấy được trương diệu dương cũng làm cho vương tử yên cảm nhận được cựu biệt tung dung nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu đối với đón lây sắp muốn triển khai âm nhạc lữ trình càng là chờ mong không ngớt i ê n tạ ta đã ở hưng hoa đảo khách sạn đặt trước hai gian phòng lý na sau đó cũng đổi tới vương tử yên đồng thời bám vào vương tử yên bên thay nói ân chúng ta trước tiên đi khách sạn g à n xếp vương tử yên đối với lý na sắp xếp rất hài lòng nàng xác thực rất cẩn thận Là、lội l đường xa sau khi vương tử yên xác thực là khá là muốn tìm một chỗ cố gắng nghỉ ngơi đồng thời trực tiếp đi tới khách sạn cũng có thể giảm thiểu vương tử yên xuất hiện ở công chúng trường hợp thời gian lý na là vương tử yên chính mình tự mình tiến hành phỏng vấn đồng thời dùng lương cao thuê đến phụ tá riêng ở nước ngoài có lý na cùng đi cùng sắp xếp vương tử yên trên căn bản chính là không cần tự mình đi cân nhắc cái gì ăn uống ngủ nghỉ vấn đề mỗi khi lý na đều có thể trước một bước sắp xếp thỏa đáng hầu như có thể đều là không gốc dạng vương tử yên là một người ngày sau cấp công chúng nhân vật xác thực quá cần như vậy ổn thỏa hơn nữa không cần phí thần trợ thủ quan trọng hơn chính là Lữ đương ồ ở t một cái nhiên g t c nếu làm như vương tử i ê n các nàng còn nguyện ý ngoại ngạch thanh toán một ít ví dụ cố vấn đài biểu thị cũng có thể thay sắp xếp một chiếc chạy bằng điện xe tại các nàng đi khách sạn vương tử yên cùng lý na đương nhiên không sẽ chọn chọn dùng bước đi phương thức đi tới khách sạn mệt mỏi không cũng không muốn bởi vì bị công chúng nhận ra mà gây ra hỗn loạn tình cảnh liền liền muốn cầu cố vấn đ ạ i thông báo khách sạn chạy bằng điện xe tới đón các nàng hưng ơ hoa đảo xây dựng một cái vòng xoay đường cái sau khi ở trên đảo trùng quanh đi giao thông tiện lợi nhiều lắm khách sạn xe đi tới sau khi đại khái quá mười lăm phút vương tử yên các nàng liền đến hưng ơ hoa đảo khách sạn hai người ở khách sạn và ở sau ở gian phòng từng người cố gắng rửa mặt một phương chỉ hơi sự nghỉ ngơi một chút vương tử yên liền biết vậy nên huệ h o i tiêu hết được lý na tán đồng sau hai người liền vội vã ra khách sạn đi tới hưng hoa đảo âm nhạc tính vương tử yên đương nhiên cũng không phải là như cùng ăn linh đan rượu dược gì bình thường trong nháy mắt khôi phục tinh thần cùng thể lực bất quá là bởi vì nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp một lần âm nhạc thính âm nhạc đại thần ở khách sạn công việc nhập chú thủ tục được khách có thể miễn phí lên tàu khách sạn đặc biệt sắp xếp mười người tòa chạy bằng điện xe tuyến đi tới hưng hoa đảo nội thành hưng hoa đảo âm nhạc t í n h mặc dù là ở vào nội thành bên d ư ớ i nhưng làm hưng hoa đảo trọng yếu nhất du lịch cảnh một trong nó tự nhiên cũng là thuộc về chạy bằng điện xe, xe cầu con đường trong phạm vi đáng tiếc vương tử yên các nàng chạy tới âm nhạc thính sau khi mới phát hiện ngày hôm nay nguyên lai、like、không có diễn xuất sắp xếp cũng chính là vương tử yên muốn gặp một lần âm nhạc đại thần chân nhân ngày hôm nay sợ là không có cơ hội vương tử yên nhất thời cảm giác rất thất vọng tâm tình cũng thất lạc không ít cố gắng xác thực là chính mình quá mức nóng một chút không có trước tiên dò nghe mới sẽ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhưng sự thực như vậy vương tử yên cũng đừng không có pháp thuật khác không thể làm gì khác hơn là trước tiên cùng lý na bộ hành trở về hưng hoa thành k h nguyên bản vương tử yên cho rằng ngày hôm nay một ngày chính mình cũng miễn không được phiền muộn năng giải nhưng làm cho nàng bất ngờ tình huống sau đó lại có thể không hẹn mà gặp khi các nàng đi tới hưng ơ hoa đạo nội thành trung tâm quảng trường thì xa xa mà bên hai liền chuyển đến từng trận dễ nghe tiếng nhạc tinh tế vừa nghe hóa ra là trung tâm quảng trường phát thanh chuyển tới càng làm cho vương t ử yên kinh ngạc chính là khi các nàng càng ngày càng tiếp cận trung tâm quảng trường tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng thì hai người bọn họ đều càng phát giác â m nhạc tươi đẹp khó có thể dùng lời diễn tả được không chỉ có vừa nãy phiền muộn tâm tình quét đi sạch xanh xanh hơn nữa còn cấp tốc cảm giác trong cơ thể khôi phục cảm xúc mãnh liệt cùng động lực phản phất trong nháy mắt bổ túc năng lượng bình thường tâm tình cũng biến thành thân là đồng hành vương tử yên nghề nghiệp độ nhạy cảm tự nhiên là cấp tốc tập trung ở này phát thanh bên trong phát hình ra đến âm nhạc không giống với vương tử yên từng nghe quá ở trên internet truyền lưu hưng ơ hoa đảo âm nhạc tính nhạc khúc lúc này phát thanh bên trong truyền phát tin là một thủ nàng chưa từng có nghe qua nhạc khúc lúc này vương tử yên các nàng đã đi tới trung tâm quảng trường ở ngoài trên đường cái các nàng hai người cũng không khỏi nghỉ chân lắng nghe tùy ý l ô thai tinh tế hưởng thụ cuộc thị n h i ế n này người đi trên đường nhìn thấy các nàng động tác bất quá đều chỉ là hiểu ý nợ nụ c ư i liền tiếp tục tiến lên không có ai hiển lộ ra bán kỳ trách các nàng cử động ý tứ Các nàng hành động của hai người à n hành hai động n g của đã không phải cái gì mới mẻ chuyện. Người đi đường đối không phải chuyện, người này, gì cái mới với mẹ thật ự n i Người ê n cũng đã nhìn quen không trách. đã h t hai vị mỹ lệ nữ sĩ là ngày hôm nay mới lên đảo tân du khách à một tên ăn mặc cảnh phục to lớn thanh niên đứng ở vương tử h i ê n trước mặt hai người trên mặt mang theo mỉm cười hỏi nói tiếng nhạc bị quấy dày vương tử h i ê n từ say mê bên trong tỉnh lại nhìn thấy cảnh sát nhất thời s ư n g sở nói người thật chúng ta là tân du khách ta là hưng hoa đảo cảnh sát n ô bụi đây là ta giấy chứng nhận n ô bụi dùng tay chỉ chỉ chính mình treo ở trên ngực ý cảnh sát chứng đạo vương tử h i ê n cẩn thận liếc mắt nhìn n ô bụi giấy chứng nhận trên có hắn bức ảnh tên của hắn cùng với cảnh sát đánh số đúng là cảnh sát chứng cảnh sát xin hỏi có chuyện gì sao vương tử h i ê n khôi phục bình thường hỏi có một việc t a hy nhìn các ngươi có thể phối hợp chúng ta nữ sĩ các ngươi không thể thời gian dài đứng ở nội thành đường phố trung tâm n à y sẽ ảnh hưởng đến một chút xe cộ thông hành đồng thời đối với các ngươi cũng không an toàn n ô bụi xong khẽ mỉm cười vừa chỉ chỉ quảng trường cách đó không xa một tấm trường ghế tựa nói nơi đó có cái ghế các ngươi có thể đi bên kia vừa nghỉ ngơi một vừa thưởng thức âm nhạc vương tử yên đánh giá cảnh vật chung quanh nhất thời hiểu rõ vội vã lôi kéo lý na đi tới ngay bên thật không tiện địa đạo xin lỗi chúng ta không chú ý lý na tựa hồ cũng nhập thần vẫn không có tỉnh lại nàng bị vương tử yên kéo một cái tựa hồ mới tỉnh táo nhưng là lý na nhìn thấy nỗi bụi nhưng thân thể cứng đờ vương tử yên thấy thế liền cảm giác thấy hơi b u ồ n cười lý na là một cái toàn có thể trợ thủ nhưng cũng có một cái tương đối rõ giả khuyết vậy thì là thấy anh chàng đẹp trai đại não dễ giả khuyết dưỡng n ỗ bụi thấy vương tử yên các nàng đã tránh sang đường phố một bên liền muốn rời khỏi vương tử yên nhớ tới một c á chuyện vội hỏi cảnh sát chúng ta mới đến có thật nhiều không rõ chúng ta có thể hay không hướng về n g ư ờ i thỉnh giáo một chút n ô i bụi d ừ n g bước không có kế tục cất bước đắc đương nhiên có thể n ô i bụi hóa ra là hương hoa quốc hương hoa quân đoàn số một một tên binh lính bình thường hắn vì nước cống hiến cho nghe lệnh đến đây trở thành hương hoa đ ả o thủ phê cư dân sau đó hay bởi vì tướng mạo anh tuấn vóc người khôi ngô có t ổ n g quân trải qua bị tuyển nhập hương hoa đ ả o cục cảnh sát trở thành một tên cảnh viên phụ trách duy trì trật tự bình thường hắn cũng có hướng về du khách giải h ư n g hoa đạo nghĩa vụ phát thanh bên cho người đang hát là ai vương tử yến hỏi nô bụi nghe vậy không có cái gì vẻ kinh ngạc cười đáp ê lì Sệ, chúng ta hưng hoa đảo minh tinh vương tử h i ê n n h u ẹ n miệng cười cảm giác mình được muốn tin tức kế tục hỏi ngươi biết vệ lì Sệ ở nơi nào hả ngươi là ai tại sao muốn hỏi thăm vệ lì Sệ nơi ở nô bụi cảnh g i ậ c nói vương tử h i ê n thấy nô bụi tựa hồ có hơi hiểu lầm vội hỏi ta là một tên hoa quốc âm nhạc người ưu đọc sách muốn bái phòng ê lì s ê cùng nàng trao đổi lẫn nhau âm nhạc nô bụi nghe vậy lập tức hỏi dò vương tử yên tên vương tử yên báo lên tên của chính mình nô bụi đối với mình trên bả vai một cái ống nói điện vương tử yên thấy thế một cũng không hoảng hốt đại khái quá hơn bốn mươi giây ông nói điện thoại bên trong có hồi phục xác định vương tử yên thân phận n ô b ù i mỉm cười nói thật không t i ệ n đây là chức trách của ta dừng một chút tiếp tục nói e lì s ê là một vị rất yêu quý âm nhạc nữ h à i nàng vui với cùng với những cái khác âm nhạc người tiến hành giao lưu sáu nàng liên ở tại âm nhạc t í n h bên trong ngươi bãi phỏng l ờ i của nàng có thể ở lối vào tiến hành đăng ký nhắn lại nàng xem qua ngươi nhắn lại cảm thấy ngươi đến có đạo lý sẽ thấy ngươi vương tử yên xoay người đã nghĩ trở về âm nhạc t í n h tìm e lì xê chương bốn trăm bốn mươi mốt hạn thì bán đấu giá n ô bụi đúng là không nghĩ tới vương tử yên cô bé này xem ra nhu nhược phong cách hành sự nhưng lại như thế lôi lệ phong hành nói rồi liền làm quay đầu bước đi người khổ không chiếm được dưới n ô bụi vội vàng hướng vương tử yên hô xin chờ một chút vương tử yên nghe tiếng theo bản năng dừng bước quay đầu nhìn về phía n ô bụi n ô bụi đối với vương tử yên nói rằng ngươi trước tiên đừng có gấp mấy ngày nay hệ lụy sệ hẳn là cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt có thể sẽ không dễ dàng gặp khách sáu hơn nữa ta nghĩ các ngươi cũng là vừa đến hưng hoa đạo bà việc này kỳ thực có thể không cần phải gấp gấp đến ta này có cái kiến nghị hai người các ngươi không ngại trước tiên ở trên đảo tham một chút thoáng thả lỏng một phen hay hoặc là có thể tới trước phía trước cái kia phòng ăn thưởng thức một thoáng hưng hoa đ ả o đặc biệt mỹ thực sau đó suy nghĩ một chút nữa nhắn lại sự tình vương tử h i ê n tinh tế n g h e tới cũng cảm thấy ngô bụi rất có đạo lý vừa tới hưng hoa đ ả o liền trực tiếp đi tìm trên người k h á c môn xác thực cũng là có chút lỗ mãng cũng là thật sự hẳn là trước tiên cho người khác một cái tâm lý mong muốn h o á n g tới là không sai liền vương tử h i ê n hướng về ngô bụi nói cảm ơn cảm tạ ngươi đây là một thật kiến nghị ngô bụi mỉm cười đối mặt vương tử yên nhìn về phía ngô bụi chỉ phương hướng cách đó không xa cái kia phòng ăn tựa hồ còn thiết có lộ thiên chỗ ngồi xác thực không ảnh hưởng các nàng kế tục thưởng thức âm nhạc liền liền muốn bắt chuyện lý na cùng đi điểm một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt vừa thưởng thức mỹ thực vừa nhàn nhã hưởng thụ nàng đối với lý na nói rằng lý na chúng ta đi phía trước phòng ăn trước tiên ăn một chút gì ba bởi vì phải đối với lý na nói chuyện vương tử yên lúc này mới phát hiện lý na lại vẫn ánh mắt yên lặng nhìn n g o bụi nhưng mà không đợi vương tử yên có thời gian tiêu hóa sự phát hiện này lý na bởi vì nghe được vương tử yên bắt chuyện tiếp theo lại làm ra vương tử yên không nghĩ tới sự tình lý na từ trong túi sách của mình lấy ra một tờ danh thiếp giao cho ngô bụi nói rằng đây là ta danh thiếp có thời gian cứ gọi điện thoại cho ta hành động này không chỉ có để ngô bụi biết vậy nên bất ngờ liền ngay cả vương tử yên cũng có chút ngạc nhiên không nghĩ tới luôn luôn làm việc cẩn thận thận trọng lý na lại cũng có phương diện như thế hoàn toàn không dây dưa dài dòng thẳng thắn dứt khoát đến để vương tử yên kinh ngạc sau khi đột ngột sinh ra bội phục tỉnh chỉ có điều khi làm vương tử yên nhìn thấy một bên khác ngô bụi tựa hồ có hơi không biết làm sao đáp lại thời điểm âm thầm cười sau khi cũng bắt đầu có chút đồng tình ngô bụi liền quyết định tự mình ra tay giúp hắn giải vây ngược lại không là vương tử h i ê n muốn lấy cố chủ thân phận can thiệp phụ tá riêng cuộc sống riêng chỉ có điều thực sự là lý na ra tay quá đột nhiên một chút hơn nữa này dù sao cũng là lần thứ nhất gặp mặt n ô bụi lúc này mới nhận thức các nàng có phải làm nên cho hắn thời gian phản ứng nghi nếu không n ô bụi lập tức không chịu nhận trực tiếp tại chỗ từ chối lý na cũng không phải mọi người vui thấy kết quả b à vì lẽ đó vương tử h i ê n h i h ọ n vài câu bận t bị lôi kéo lý na rời đi miễn cho đại gia cũng không tốt xuống đài Mà thân lúc à người n t r o này bụi, vương tử yên các nàng lưng phát hiện lý na trên mặt vẫn là một bộ lưu luyến không rời răng dấp không nhịn được muốn trêu chọc một thang lý na vỗ nhẹ đầu của nàng nói rằng ngươi là vị thành niên thiếu nữ à một mặt ép dạng yên tả sáu ta nào có lý na nghe vậy cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại trên mặt nổi lên đỏ ửng không nghe theo nói rằng ha ha ha sáu nhìn thấy lý na ít có e thẹn dán dấp cùng vừa nay cái kia anh dũng ra tay trạng thái tuyệt nhiên ngược lại để vương tử yên không nhịn được cười to không ngớt không nghĩ tới giữa lúc hai người hứng thú khá cao nói chuyện phiếm bắt quái thời điểm s ắ t vách chắc khách mời lại đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi a này tiếng kêu sợ hãi thật là đột nhiên để vương tử yên cùng lý na giật n ả y mình cho rằng phát sinh cái gì bất ngờ án mạng loại hình nhất thời đều nghiêng người quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi mờn may là vương tử yên các nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ án mạng chỉ nhìn thấy s ắ t vách chắc phát sinh kêu sợ hãi người này chính bình yên vô sự kế tục tự l ầ m b ầ m ngàn vạn hạn bắt đầu đọc s á u không được ta đến chuẩn bị thêm một ít tiền nay cả kinh một xạ g i a hỏa để vương tử yên cùng lý na cũng không nhịn được trận tròn mắt đây là một vị tuổi chừng hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi chỉ thấy hắn chính nhìn chằm chằm một đài cứng nhắc máy vi tính biểu hiện chăm chú đến có chút xuất sáng tựa hồ đang xem một cái đồ vật đặc biệt như thế vương tử yên còn chú ý tới trên ngón tay của hắn có một chiếc nhẫn hơn nữa lấy nàng góc độ vừa vặn nhìn thấy người trẻ tuổi này cứng nhắc máy vi tính trên màn ảnh biểu hiện chính chính chính chính chính là h vương tử yên vừa nhìn thấy người này ở xem hóa ra là hưng hoa thương thành trạng nàng đẫu nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía l i na nói một cách đơn giản nói cứng nhắc máy vi tính vương tử yên biểu hiện khá là chăm chú thấy thế, thế l i na cũng khôi phục giải quyết việc trung tư thái lập tức từ bên người bao lấy ra một đài cứng nhắc máy vi tính đưa cho vương tử yên vương tử yên cấp tốc ở cứng nhắc trên g õ mấy lần lại phát hiện cứng nhắc máy vi tính biểu hiện không có liên tiếp lạc nàng nhất thời s ư n g sở thử nghiệm s i ê u tầm lạc nhưng không có kết quả cái kia sát v á c người tại sao có thể có lạc vương tử h i ê n theo bản năng vừa nhìn về phía sát vách người trẻ tuổi kia trong lòng vừa dần hiện ra một nghi vấn lúc này vừa vặn có một tên thị giả đi tới vương tử h i ê n các nàng bàn tuân hỏi các nàng muốn điểm chút gì vương tử h i ê n không có điểm món ăn đúng là trước tiên hỏi d õ thị giả thế nào mới có thể liên tiếp lạc p h o n g ăn thị giả nói cho vương tử h i ê n hưng ơ hoa trên đảo thông tin lạc chính đang trong quá trình kiến thiết du khách điện thoại di động máy vi tính tạm thời là không cách nào được lạc chống đỡ nếu như du khách cần gấp được lạc chống đỡ liền cần về hưng hoa đảo khách sạn khách sạn nơi đó thiết có chuyên dụng khoan mang lạc có thể liên tiếp nhưng vương tử yên cũng không phải rất hài lòng cái này trả lời chắc chắn nàng chỉ chỉ sắt vách chắc người trẻ tuổi kia kế tục hỏi thị giả vậy tại sao bọn họ có thể kết nối với lạc nhi thị giả theo vương tử yên chỉ nhìn về phía sắt vách chắc người trẻ tuổi nhìn do rằng sau cười cận đối với vương tử yên đáp nha đó là bởi vì bọn họ sử dụng máy vi tính không đồng nhất giống như máy vi tính bọn họ sử dụng là trong không gian giới chỉ cứng nhắc máy vi tính t hương hoa thương thành đặc biệt hướng về toàn cầu mấy đại vận doanh thương dự tích chữ ba năm vô hạn tốc hoan mang ví dụ chỉ cần có thông tin vệ tinh bao t r ù địa phương bọn họ đều có thể hưởng thụ miễn phí trên ư u lã bất quá bọn họ ở đây cứ việc có thể kết nối với lạc nhưng tín hiệu sẽ có sai lệnh muốn hưởng thụ sảng khoái lạc tốc độ bọn họ cũng là cần muốn đi tới hưng ơ hoa đảo khách sạn chỉ có nơi đó mới có chuyên môn vệ tinh tín hiệu tiếp thu thiết bị thị giả giải thích rất tỉ mỉ kỳ thực khi làm vương tử yên nghe được thị giả nói đến s á t vách chắc người trẻ tuổi sử dụng là hưng ơ hoa thương thành cứng nhắc máy vi t í n h thì nàng nhất thời hiểu rõ hưng ơ hoa thương thành thương phẩm vương tử yên cũng là có nghe thấy đó là siêu trước khoa học kỹ thuật kết tinh mỗi một cái hầu như đều là có nàng không tưởng tượng nổi công nghệ cao công năng vì lẽ đó hưng ơ hoa thương thành cứng nhắc máy vi tính có thể có không giống bình thường vệ tinh lạc bao trùm đây tuyệt đối không phải chuyện hiếm lạ vương tử h i ê n suy nghĩ một chút thả xuống chính mình cứng nhắc máy vi tính cảm ơn thị giả bắt đầu điểm món ăn tuy rằng vương tử h i ê n là một vị minh tinh những năm này cũng kiếm lời không ít tiền nhưng nàng sẽ không bởi vì có chút ước ao sắt vách c h ắ c người trẻ tuổi sử dụng cứng nhắc máy vi tính so với nàng tiên tiến liền lập tức học theo dăm giáp mua cho mình về một đài hưng ơ hoa thương thành cứng nhắc máy vi tính điều này là bởi vì vương tử yết dù sao không bằng chân chính phú hảo t i ệ n cũng không phải nhận được đều là khổ cực ở thế giới giải trí dốc sức làm đến sẽ không nhất thời ấm đầu liền loạn tiêu phí quan trọng hơn chính là tư nàng biết hưng hoa thương thành mỗi khi bán ra thương phẩm luôn luôn đều là dị thường đắt giá thường thường có thể khiến người t r ố n b ư ớ c nhuộm bộ lui binh lại nói đến thăm hưng hoa thương thành cũng không phải là vương tự yên chuyến này đến đây hưng hoa đảo mục đích mục đích của nàng kỳ thực là muốn hướng về hệ lụy sệ các loại chờ ca giả thỉnh giáo âm nhạc để cao mình tổ chức vì lẽ đó vương tự yên đối với thị giả nói tới cũng là cười trò quá chuyện điểm món ăn xong xuôi vương tự yên cùng lý na lại thấy trên đường phố và nhóm người hướng về hưng ơ hoa đảo khách sạn phương hướng chạy bộ đi tới hưng ơ hoa thương thành vừa mới lên tuyến hạn thì món đồ bán đấu giá dĩ nhiên gây nên hưng ơ hoa đảo du khách quan tâm đầu tiên lỏ dìn chính là thần bí vật phẩm giới thiệu tóm tắt cùng bán đấu giá quy tắc ở hưng ơ hoa thương thành đứng lên dịch ngôi sao chỉ thị trạm người quản lý cố ý không đúng tinh thần nhận không gian tiến hành nhiều nói rõ giới thiệu tóm tắt trên chỉ ghi rõ thần bí nhận không gian nào đó thứ thương thành trải nghiệm hoạt động vật phẩm đeo giả có thể tiến vào một thế giới khác hưng hoa thương thành vì phòng ngừa người chơi hỗn loạn ra giá, giá mỗi một tên người chơi xuất hiện ở giới trước cần hướng về thương thành giao nộp không dưới một triệu đồng euro tiền giàn chân tiền giàn chân bán đấu giá lúc kết thúc thương thành sẽ trả cho hội viên nếu như hội viên đập xuống vật phẩm nhưng không cách nào thanh toán dư khoản đều sẽ bị mất đồng thời mỗi một viên thần bí nhận không gian ít nhất phải có ba cái hội viên từng ra giới bằng không liền lưu đập lưu đập thần bí nhận không gian đem không ở hưng ơ hoa thương thành kế tục bán đấu giá hoặc là tiêu thụ đây là mức độ lớn nhất tránh khỏi hưng ơ hoa thương thành hội viên không ra giá kích thích bọn họ cạnh tranh ra giá tránh khỏi lưu đập ngược lại tinh thần nhận không gian không lo bán bán không được dịch ngôi sao sẽ đưa cho hưng hoa đảo cư dân cũng là có thể sau đó hương hoa thương thành thần bí nhận không gian chính thức lên giá bán đấu giá một ư ơ i chín viên thần bí nhận không gian ở đứng lên xếp hàng ngang phân biệt hạn thì một ư ơ i h một mươi một h sáu hai mươi tám h chúng nó bán đấu giá đều sẽ lục tục xong xuôi cho có tiền cường hào hội viên môn một lần lại một lần cơ hội m ộ ư ơ i chín lần cơ hội cũng không mua được tinh thần nhận không gian vậy thì là chỉ có thể nói rõ bọn họ không chịu dùng tiền hoặc là vận may quá kém không thể trách thương thành một phương hương hoa thương thành tân thương phẩm lên giá không chỉ là hương hoa trên đảo hội viên du khách sẽ quan tâm đến lan thủy tinh các quốc gia thương thành hội viên cũng sẽ quan tâm đến trên tuân h ự c gia tin tức lời mở đầu không đáp sau ngữ rất nhiều người xem không biết rõ đương nhiên nay chủ yếu là bởi vì hai mươi một tên người chơi trải qua một lần lại một lần phối hợp ăn ý không tiết lộ trải nghiệm hoạt động tin tức bất quá mọi người đều biết hưng ơ hoa thương thành thương phẩm chưa từng có một cái là không đơn giản có thể bị hưng ơ hoa thương thành quan c h i vì là thần bí hai chữ thương phẩm hơn nữa giá khởi đầu là ngàn vạn đồng ớt d o giá quy định như thế nào không khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ coi như tham gia trải nghiệm hoạt động người chơi như thế nào đi nữa muốn ẩn giấu cũng là không hề có tác dụng không nói bọn họ tham gia trải nghiệm hoạt động ba ngày bên trong tình báo các nước cơ cấu an xê ở hưng ơ hoa đảo bọn đặc công đã đem tinh thần nhận không gian đặc thù công năng chuyển quay lại từng người quốc gia các quốc gia quyền quý cao tầng nhân sĩ không ít người đối với tinh thần nhận không gian là hiểu rõ Liên c hương ỉ là h hoa thương thành x dĩ vãng mỗi một kiện thương phẩm không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm dù cho chính mình không dùng tới cũng có thể bán được húng chi thần bí nhận không gian mặc kệ là tồn chữ loại nào vật phẩm nó giá cả hẳn là không thể so một viên điện thoại di động chuyên môn nhận không gian bởi vì hưng hoa điện thoại di động nhận không gian lì mì tịt nhân tố cùng với các quốc gia viện nghiên cứu nghiên cứu cần ở trên thị trường truyền lưu cực nhỏ giá cả đã sớm sao đến một ước đô la mỹ có thể nói là tượng trưng cho thân phận một hai mươi triệu đồng euro căn bản là không tính là gì sự t ì n h nếu không là hưng ơ hoa thương thành phương diện yêu cầu người mua nhất định phải tự mình đi tới hưng ơ hoa đ ả o cư ở một thời gian ngắn để một ít thương thành hội viên có lo lắng giá cả đã sớm bay lên trời dịch ngôi sao không có quan tâm lạc trên bán đấu giá hoạt động hắn rốt c ụ c biết được trợ lý thân phận của sở cặt lệ sáu từ khi c i ê m m ỗ tư trở thành hưng hoa đạo quan chức phụ trách hưng hoa đạo công tác tình báo tới nay Hán vẫn đ a n g đ i thời chiêm mẫu tư còn căn cứ tình báo trình độ trọng yếu đối mặt hưng hoa đảo có uy hiếp trình độ tính toán cho lam thủy tinh các quốc gia tiến hành xếp hạng liệu ý nghĩa các loại chờ hưng hoa đảo quan chức đối với chiêm m ẫ tư điều tra kết quả phi thường trọng thị chiêm mẫu tư đúng lúc đưa ra ở hưng hoa t r i khố ở ngoài thành lập hưng hoa đảo cục tình báo hưng hoa đảo cục tình báo chủ yếu chức trách chỉ có một cái vậy thì là bảo vệ hưng ơ hoa đảo đối phó tất cả đối với hưng ơ hoa đảo bất lợi thế lực liệu y ý, ý chủ trì tổ chức một lần hưng ơ hoa đảo cư dân hội nghị đồng ý thành lập hưng ơ hoa đảo cục tình báo sau đó dịch ngôi sao cũng đồng ý hội nghị văn kiện không lâu hưng ơ hoa đảo cục tình báo thành lập hưng ơ hoa đảo cục tình báo thành lập sau khi chiếm mộ tư cho rằng mỹ lợi kiên quốc là hưng ơ hoa đảo chủ yếu uy hiếp một trong hắn muốn đi tới mỹ lợi kiên quốc thành lập một cái trạm tình báo ngày hôm nay chiếm mộ tư về nước hắn hướng về liệu y ý, ý xin phép qua sau liền lại đây hướng về dịch ngôi sao báo cáo công tác chương bốn trăm bốn mươi hai thiếu người mới hưng hoa đảo bên này dịch ngôi sao đem sợ cắt l ệ c ù n g e n z e l i n a hai người mang đến trên đảo sau cũng không có an bại các nàng ở tại chính mình tư nhân biệt thự trong để cho tiện các nàng công tác dịch ngôi sao cố ý để yến ân đem các nàng sắp xếp ở hưng hoa đảo khách sạn một cái thương vụ trong s á o phòng đây là một không thể bình thường hơn được sắp xếp nhưng mà e n z e l i n a cùng sợ cắt l ệ h a i người đối với cái này t ầ n công tác hoàn cảnh nhưng là hai cái tuyệt nhiên không giống phản ứng e n z e l i n a không có bất kỳ bất mãn đối với nàng mà nói mặc kệ dịch ngôi sao bàn giao nàng cái gì tính chất công tác ở nơi nào công tác chỉ cần không ảnh hưởng nhà của chính mình đỉnh sinh hoạt nàng liền khá là an với hiện trạng nhưng sở cắt lệ phản ứng liền không giống nhau lắm bị sắp xếp ở khách sạn thương vụ trong sáu phòng làm công nàng tự hồ cũng không phải rất tình nguyện gián dấp xuất phát từ không thể cho ai biết mục đích nàng hy vọng nhất đương nhiên là có thể chở ở dịch ngôi sao bên người làm việc bất cứ lúc nào thăm dò dịch ngôi sao tin tức đương nhiên nàng nhiều nhất cũng chỉ là thoáng biểu lộ ở trên mặt cũng không có ngay ở trước mặt thiên ân nói biểu thị chính mình bất mãn chỉ là tuy rằng không có nói lời phản đối công tác địa điểm sắp xếp nhưng sở cắt lệ vẫn là làm hết sức tranh thủ ôn hòa ngôi sao tiếp xúc cơ hội vì lẽ đó ngay khi các nàng đến hưng hoa khách sạn ngày thứ nhất ở t h ư ơ sở cắt lệ các, NG các nàng trước đây bởi vì công tác quan hệ đã sớm biết dịch ngôi sao ở hưng hoa đảo biệt thự địa chỉ vì lẽ đó hai người chuẩn bị trực tiếp đi tới biệt thự cầu kiến dịch ngôi sao khi làm sở cắt lệ cùng enzellina xuyên qua hưng hoa đảo trung tâm quảng trường khoảng trong c lúc lơ đãng trên mỗi ề n tư nghiêng người nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc cái kia bóng người là nàng ạ trong nháy mắt đó trên mỗi tư như bị chấp giật bắn chúng bình thường nhất thời cương ở tại chỗ một giây sau hắn không biết mình có phải là hoa mắt rùi rùi con mắt sau đó lại nhìn chăm chú nhìn về phía cái hướng kia rốt cuộc chiếm m ỗ tư xác định người kia xác thực chính là nàng sơ cắt led hắn bạn gái trước tự từ năm đó đỡ lấy tổ chức sắp xếp g ầ n nút nhiệm vụ lẻn vào hưng hoa t i u s ư ở n g muốn đánh cắp hưng hoa t i u s ư ở n g cất rượu bí phương nhưng cuối cùng hành tích bại lộ sau đó may mắn được được dịch ngôi sao thưởng thức bị ủy lấy t r o n g trách nhưng cũng bởi vậy cũng không còn trở lại tổ chức đi nhưng cũng bởi vậy cùng sơ cắt led cũng không còn cơ hội gặp mặt thậm chí hai người liền cuối cùng nói lời từ biệt cơ hội đều không có chiếm m ỗ tư đã từng cho rằng hắn cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy sơ cắt led có thể bạn không nghĩ tới vào giờ phút này nhưng ở nơi này nhìn thấy lâu không gặp nàng làm sao sẽ là nàng chiêm mỗ tư không nhịn được tự lẩm bẩm tuy rằng trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt nhưng nội tâm hắn khuấy động nhưng là không lời nào có thể diễn tả được thậm chí bước chân của hắn còn theo bản năng hướng sở cắt lệ phương hướng bước đi tới vài bộ suýt chút nữa liền đi tới nắm lấy sở cắt lệ thật cùng nàng quen biết nhau nhưng hắn trung quy vẫn là nhịn xuống chỉ còn lại lý trí chiến thắng dâng trào cảm tình hắn chưa quên bên cạnh còn có một cái liều ý ý ỉa làm sao quả nhiên cứ việc chiêm mỗ tư đã có chỉ huy nhưng liều ý ý ỉa vẫn là nhìn thấy chiêm mỗ tư dừng bước cảm thấy kỳ quái liền tò mò hỏi. chiêm mẫu tư nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đi về thoáng thu lại ánh mắt hướng về liệu y y ý, thì ý thì nói rằng không có chuyện gì ta chỉ là đang suy nghĩ chờ gặp được quốc vương bệ hạ nên làm gì hướng về quốc vương bệ hạ báo cáo nha kỳ thực cứ dựa theo ngươi vừa n ã y hướng về ta báo cáo nội dung thuật lại một lần cho quốc vương bệ hạ là có thể liệu y y ý, thì ý thì nhìn một chút chiêm mẫu tư sau đó cũng không nói cái gì chỉ là đơn giản đáp kỳ thực chiêm mẫu tư vừa n ã y rõ ràng có chút hành động khác thường đã rơi hết liệu y ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý mắt nhưng nàng nhìn một ch cứ việc nàng âm thầm cảm thấy hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không có để ở trong lòng chiêm m ỗ tư cho rằng liều y ưu y không có phát hiện mình dị thường thấy nàng không có kế tục truy hỏi liền thoáng an tâm gật gù cũng không nghĩ nữa những chuyện khác đi theo ở liều y ưu y phía sau cùng đi tiến vào biệt thự nhưng sở cắt lệ nội tâm sẽ không có bình tĩnh đến nhanh như vậy xa xa mà nàng liền nhận ra chiêm m ỗ tư nàng tự hồ nhìn thấy chiêm m ỗ tư cũng nhận ra chính mình nhưng là sau đó cũng không gặp chiêm m ỗ tư có bất kỳ cử động sở cắt lệ đương nhiên không biết chiêm m ẫ tư nội tâm kỳ thực đồng dạng là trải qua sóng to gió lớn bình thường c ò sóng vào giờ phút này sở cắt l t cũng là bởi vì hồi lâu không thấy chiêm mô tư nhưng ở đây tế gặp lại cố nhân mà kinh ngốc tại chỗ sở cắt lệ trong t đầu quần quận hồi ức nàng còn nhớ chiêm mô tư ở cùng nàng mất đi liên lạc trước cuối cùng nhận được nhiệm vụ chính là muốn từ hưng ơ hoa tự s ư ở n g trộm cướp cất rượu bị phương thời gian dài liên lạc không được chiêm mô tư sở cắt l t cũng từng từng có rất nhiều suy đoán chỉ là nàng thật không có nghĩ đến sẽ ở dịch ngôi sao cửa biệt thự nơi này gặp lại chiêm mô tư ông trời phù hộ hắn bình an không việc gì chỉ có điều sở cắt lệ hai chân nhưng rất nặng nề cứ việc nàng vào đúng lúc này muốn nhất chuyện cần làm chiêm í n quăng h là đ tất tới, cả chạy c hướng h i về mộ tư kể ra li b i ệ t đã lâu thử nghiệm rồi lại sợ chiêm mộ tư là đang thi hành nhiệm vụ bởi vì chỉ có khả năng này mới có thể giải thích chiêm mộ tư vì sao lại xuất hiện ở đây s ở cắt l ệ c trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nàng nghĩ đi nghĩ lại không hiểu chính là khoảng cách chiêm mộ tư lần trước đỡ lấy nhiệm vụ đến hưng ơ hoa tiểu s ư ở n g sau cho đến ngày nay đã qua lâu như vậy mặc kệ nhiệm vụ là thành công hay là thất bại chiêm mộ tư k ỳ thực đã không có cần thiết kế tục sen lẫn trong dịch ngôi sao bên người chiêm mộ tư cùng sơ cắt l ệ c không vì là bất kỳ quốc gia nào công tác bọn họ chỉ vì chính mình công tác là một cái thương mại gián điệp tổ chức nhân viên tình báo chuyên môn trộm c ư ớ p thương mại tình báo buôn bán cho có yêu cầu người cũng tiếp thu ủy thác vì lẽ đó trừ phi chiêm mỗi tư là nhìn thấy lợi ích lớn hơn nữa nhưng là hắn đến tột cùng ở dự định cái gì nghi s ở cắt lệ rất muốn tìm đến đáp án ngươi làm sao không đi về phía trước e n z e l i n a phát hiện s ở cắt lệ ngốc tại chỗ bất động nhất thời có chút kỳ quái hỏi ta cái bụng có chút khó chịu muốn nghỉ ngơi một chút s ở cắt lệ sắc mặt trở nên rất khó coi nói rằng e n z e l i n a nghe vậy cả kinh hỏi ngươi cái kia tới sao người dân theo ạ ta bao bao bên trong có hai bao có thể đều cho ngươi ân ta đi một thoáng phòng rửa tay s ở cắt lệch chỉ mặt sau một cái nhà vệ sinh công cộng e n g o lina nhìn một chút cách đó không xa biệt thự lý giải gật g ủ nói rằng nếu như thực đang khó chịu chúng ta h ã y đi về trước ngày mai tạm biệt chào ông chủ nàng tiến lên một bước muốn đỡ s ở cắt lệch đi trở về s ở cắt lệch tay ô m bụng đắp c h í n h ta có thể từ chối e n g o lina nâng s ở cắt lệch đi vào phòng rửa tay tiếp theo nàng cố ý nhìn một chút phòng rửa tay có không có người nào xác nhận bên trong không ai sợ cắt lệch ra một tờ, tờ giấy nhỏ viết một cú điện thoại dây số một cái hòm thư d â y số cùng với một cái phòng dây số sau năm phút sơ cắt lết rửa mặt chỉnh đốn lại tinh thần đi ra cùng e n g o lina hội hợp c h i n mỗi tư đứng ở dịch ngôi sao trước hướng về dịch ngôi sao bẩm báo hắn khoảng thời gian này tới nay điều tra kết quả hải t ắ c sự kiện dĩ nhiên xác định là mỹ lợi kiên quốc ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa là mỹ lợi kiên quốc cục tình báo dùng lợi ích dẫn hải t ắ c cướp bóc hưng ơ hoa đảo nếu như không phải hưng hoa đảo đã sớm chuẩn bị hải tặc nhất định sẽ tàn sát hưng hoa đảo hưng hoa đảo một phen nỗ lực phòng chừng đều muốn đang đại chiến bên trong Tổn thất nặng cứ việc đã sớm biết mỹ lợi kiên quốc i mưu thế nhưng chiêm mộ tư từng cái nói ra mỹ lợi kiên quốc cục tình báo làm cùng với mỹ lợi kiên quốc hải quân ở trong đó vị trí nhân vật thì dịch ngôi sao vẫn cứ là không nhịn được nổi giận chúng ta hưng hoa quốc muốn ở lam t h ủ y tinh giữ lấy một vị trí hưởng thụ hai giới tài nguyên mậu dịch lợi ích mỹ lợi kiên quốc chính là hưng hoa quốc nhất định phải bước quá khảm dịch ngôi sao vô bàn một cái cả giận nói t i ế n ân các loại chờ thị vệ nhất thời i mặt b liền hô hấp cũng phải nhẹ nhàng v ậ hạ xin bất giận mỹ lợi kiên quốc không dám coi trời bằng vùng trăng trận về phía chúng ta ra tay liệu y ý h nói rằng dịch ngôi sao gật đầu tán thành liều y ý ý ý nói rằng gia nhập quốc liên sự tỉnh cần tăng nhanh tiến trình sớm một ngày gia nhập quốc liên chúng ta liền có thể được quốc tế xã hội thừa nhận mỹ lợi kiên quốc làm việc cũng sẽ nhiều hơn một chút kiên kỵ lần này hải tặc sự kiện nếu như không phải hoa quốc quân hạm vừa vặn chạy tới bây giờ nói không đẹp quá lợi kiên hạm đội có thể hay không lặng lẽ đem chúng ta cho diện trên mộ tư liều ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đối với mỹ lợi kiên quốc di vãng vô liêm xỉ làm vẫn có hiểu một chút mỹ lợi kiên quốc là một cái theo thói quen đối với hàn quốc tiến hành tiên phát chế nhân thức chiến tranh quốc gia hơn nữa bọn họ thực lực kinh tế hùng hậu súng đạn kinh phí mười phần hoàn toàn có thể chống đỡ nổi một hồi lại một hồi chiến tranh cục bộ thực sự là một cái khiến người ta nhìn mà phát khiếp quốc gia vì lẽ đó cứ việc những quốc gia khác một ít thì chính nghị luận đều là biểu đạt đối với mỹ lợi kiên quốc bất mãn nhưng cũng không thể không có lo lắng hưng hoa quốc cứu thế vẹn vẹn là bọn họ ở trong bóng tối mỹ lợi kiên quốc ở ngoài sáng lại khó có thể nắm lấy hưng hoa quốc hạt nhân trong tình huống bình thường dịch ngôi sao cũng không muốn cùng mỹ lợi kiên quốc trở mặt bất quá bây giờ đối phương đem chủ ý đánh vào hưng hoa quốc trên người song phương trong lúc đó giao thủ sẽ không liền như vậy chấm dứt ngay sau khẳng định còn có thể có càng nhiều ám chiến Chìm chảo hai tay đều phải chăm chỉ cẩn hai hai mỗi muốn ngươi tư, thận, hương hoa quốc cần đại lượng quốc viên. Dịch ngôi sao nói rằng, hiến không tuy rằng chiêm mẫu tư từng là hưng hoa quốc một vị tù binh thế nhưng hắn từ lâu không oán hận dịch ngôi sao cũng không oán hận hưng hoa quốc hơn nữa trải qua một quãng thời gian ở bầu trời đại lục công tác sinh hoạt hiểu rõ một ít chuyện hắn biết hưng hoa quốc không có thua thiệt hắn coi như hắn dùng con kiến thuốc chỉ cần hắn không làm phản đối với hắn cũng không đều là chỗ hỏng có thể tương lai có thể nắm giữ sức mạnh thần bí sống được càng dài cho nên chiêm mẫu tư đối với hưng hoa quốc dần dần có nỗi nhớ nhà có muốn trở thành hưng hoa quốc công dân ý nghĩ cảm tạ quốc vương sau khi chiêm mẫu tư nghĩ đến hắn ở cửa nhìn thấy cái tiêm ộ t cái ta còn có một chuyện muốn hướng về ngươi b ẩ m báo dịch ngôi sao nghe vậy hơi cảm thấy bất ngờ hỏi chuyện gì ngươi có thể nói thẳng đây là ta việc tư sáu chỉ mỗi tư có chút thật không thiện lại có chút bận tâm kỳ thực hắn không biết mình nên làm sao định nghĩa suy nghĩ một chút nói rằng trước đây ta từng là làm thủy tinh một tên thương mại gián điệp nhất thời kích động đỡ lấy trộm cướp t i ể u xưởng bí phương bí thác sáu ta có một cái bạn gái nàng cũng là thương mại gián điệp ta vừa ở biệt thự cửa nhìn thấy nàng. nàng khả năng là tìm đến ta nàng phạm vào tội lỗi như không lớn xin mời bệ hạ tha thứ nàng một lần chiêm mỗi tư dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất nói xong đầu đôi câu chuyện dịch ngôi sao khẽ mỉm cười quay về yến ân nói rằng đi thăm dò một chút vừa mới có ai ở cửa biệt thự cùng chiêm mỗi tư chạm mặt yến ân lĩnh mệnh đi ra phòng khách bất quá hắn đi ra ngoài không tới hai mươi giây lại đi về tới nói rằng s ở c ặ t lệt cùng en g i lina ở cửa cầu kiến bệ hạ dịch ngôi sao suy nghĩ một chút cười ha h a nhìn về phía chiêm mỗi tư mỉm cười nói ta nghĩ ta biết là ai ân trước hết để cho sợ cặp l ệ đi vào dừng một chút dịch ngôi sao đối với chiêm mỗi tư cùng l i u ý, ý ý nhắc nhở nói rằng hiện tại muốn vào sở cắt lệch nàng là ta phụ ta riêng năng lực làm việc cũng không t ệ lắm mà ta nhưng là ông chủ của nàng hắn nói câu nói này tự nhiên là không muốn chiêm mộ tư đem quốc vương thân phận bại lộ cho nàng sở cắt lệch đi vào biệt thự p h ò n g khách nhìn thấy dịch ngôi sao các loại chờ người số ghế rõ ràng hơi s ữ n g sở tiếp theo nàng từ bên trong nhận ra chiêm mộ tư càng là toát ra một tia kinh sắc chỉ là rất nhanh trên mặt nàng kinh sắc liền biến mất không còn t â m hơi nhưng là ở trong phòng khách người được chiêm mộ tư lúc trước nói như vậy vẫn quan tâm nàng nhìn ra do rõ rằng ràng, ràng. liệu y càng là cảm thấy có chút một người suýt chút nữa cười ra tiếng sơ cắt lết các ngươi có chuyện gì sao dịch ngôi sao hỏi ông chủ chúng ta vừa tới hưng ơ hoa đ ả o không lâu lại đây hướng về ngươi báo danh thuận tiện hỏi một thoáng chúng ta hẳn là làm sao triển khai công tác sơ cắt lết chứa không quen biết chiêm mô tư đối với dịch ngôi sao nói rằng sơ cắt lết đã lâu không gặp ta là chiêm mô tư chiêm mô tư nhưng không có ẩn dấu chủ động mỉm cười hướng về nàng chào hỏi sơ cắt lết nhất thời cả kinh nàng nhìn về phía chiêm mô tư đắp ngươi là ai dịch tiên sinh hắn là ông chủ của ta bọn họ cũng đều biết thân phận của ngươi chiêm mỗi tư mỉm cười tiếp tục nói s ở cắt lệ không nói gì mà là từ quan sát kỹ mọi người cùng cảnh vật chung quanh nàng không có phát hiện nguy hiểm cũng không có phát hiện chiêm mỗi tư có bất kỳ bị cưỡng bức dấu hiệu t h ở p h à o nhẹ nhõm nói rằng ông chủ ta lừa dối n g ư ơ i xin lỗi nếu bị v ạ c h trần s ở cắt lệ đơn giản lựa chọn thẳng thắn cùng xin lỗi s ở cắt lệ gia nhập hưng hoa xí nghiệp vốn là vì chiêm mỗi tư được rồi ta không q u ấ y dậy các ngươi ô n chuyện các ngươi có thể đến sát vách dịch ngôi sao mỉm cười phất tay một cái dặn dò h ế n ân mang chiêm mỗi tư cùng sơ cắt lệ đi gian phòng cách vách ô n chuyện Khi t ự c dịch n g ô i sao đ ố i với sở cắt lệ là k h ô n g nàng vì là dịch ngôi sao công có dịch hoán hận, sao sao dù là vì t á c cũng coi c như là h ă m chú phụ trách, phụ bốn g cũng không tác sai l mươi n ba sứ quán ý nghĩa ý nghĩa hoa quốc mười người thấy thế nào chiếm mỗi tư cùng sở cắt lệch hai người lui ra gian phòng sau dịch ngôi sao cũng không thèm để ý cái này khúc nhạc rạo ngắn liền nói sang chuyện khác cùng liệu y y y ể đ à m luận c h ú t chính sự mức tên đông bắc ít dịch ngôi sao trong miệng chỉ hoa quốc m ờ i là từ lúc hưng hoa đảo cùng hoa quốc kiến giao khi đó hoa quốc chính phủ sẽ chính thức hướng về hưng hoa đảo chính phủ đưa ra thịnh tình m ờ i hy vọng hưng hoa đảo chính phủ có thể đi tới hoa quốc tiến hành hữu hảo phỏng vấn dịch ngôi sao tự nhiên là sẽ không phản đối hưng hoa đảo cùng hoa quốc kiến giao làm sao hưng hoa đảo ở sau khi dựng nước còn chưa từng tới kịp cố gắng kế hoạch cùng làm thủy tinh các quốc gia triển khai ngoại giao hoạt động cũng đã bận tối m à tối mặt trước sau trải qua hải tặc sự kiện cùng với tổ chức đỉnh cao âm nhạc sẽ trước i mắt nếu những ngày quái dày nhân tố đã toàn bộ giải quyết đi vậy cũng nên để cái này trọng điểm kế hoạch trở lại quỹ đạo thời điểm nói đến cùng lam thủy tinh các quốc gia kiến giao ở công ở tư dịch ngôi sao đầu tiên cân nhắc đương nhiên sẽ là hoa quốc mà hai nước hiện nay gặp nhau kỳ thực cũng không coi là nhiều ngoại trừ mấy lần giao dịch ở ngoài hưng hoa đảo cũng vẹn vẹn là phái vài tên quan chức đi tới hoa quốc kinh thành thành lập một cái sứ quán thuận tiện hai nước giao lưu mà thôi nghĩ tới đây dịch ngôi sao cảm thấy tất yếu tiến một bước cùng hoa quốc sâu sắc thêm vắng lai、like. hắn nhớ tới hoa quốc mười liền đem cái này nghị để nói ra cùng l i ề u y ý để suy nghĩ một chút đắp ngày gần đây lam thủy tinh quốc liên đại hội sắp sửa tổ chức vì lẽ đó ta kế hoạch ở hai ngày sau lên đường chuyển động thân thể đi tới hoa quốc tiến hành ngoại giao phỏng vấn thuận tiện cùng hoa quốc cao tầm trao đổi ý kiến dịch ngôi sao nghe xong liều y ý thì, thì sau gật gù tán đồng rồi kế hoạch của nàng sau đó lại nói tiếp hoa quốc sứ quán ở nơi nào sau đó ta đi bãi phòng một thoáng ở khách sạn bên cạnh chúng ta giả thiết một cái sứ quán khu chính là để cho tiện các quốc gia ở hưng hoa đảo thành lập ngoại giao sứ quán hoa quốc sứ quán cũng là ở nơi đó bọn họ xây dựng một đống ba tầng lâu cao sứ quán nhà lớn liều y ý, ý thì đáp liều y ý, ý thì cái này sắp xếp tuy rằng dịch ngôi sao là lúc này mới hiểu được nhưng hắn không chỉ có không có một chút nào trách cứ liều y ý, thì ý, thì ý thì tự chủ trương trái lại ở tán y y y t hôm nay g l i nàng không chỉ có thái độ tự nhiên hơn nữa năng lực mười phần thành thạo điêu luyện tàn mát ra tự tin ánh sáng để dịch ngôi sao nhìn với cặp mắt khác xưa sau khi âm thầm tán thưởng không nớt điều này cũng làm cho dịch ngôi sao càng cảm an ủi Cựa hồi nghe h thấy dịch ì n n ô i sao có c ú t thất thần u h ư ớ n g liệu y y ú thì có chút bất an. c o sao hoặc trong rằng trương, ngôi không hài lòng nàng tự chủ trương, hoặc là không hài lòng nàng sắp xếp, liền dấu trong lòng g dịch chủ có phải là có cái hài hài thấp thầm hỏi, phải sắp là là tự xếp, dấu k hãy ô n g t câu hỏi dịch ngôi sao mới mau mau tỉnh táo lại hắn không khỏi ho nhẹ vài tiếng lấy che giấu chính mình thần du quá hư thật không tiện cùng với ý nghĩ trong lòng bị tóm gọn lúng túng nhìn thấy liệu y y thì chính nhìn mình hiện nhiên chính đang đợi mình đáp án dịch ngôi sao vội vá đáp không có ngươi sắp xếp rất tốt địa phương tuyển đến không sai liệu y y vừa nghe mới rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười suy nghĩ một chút dịch ngôi sao đông nhiên nghĩ đến một vấn đề liền bổ sung một câu chỉ có điều khách sạn phụ cận thổ địa diện tích có thể hay không khá là căng thẳng dịch ngôi sao sở dĩ có câu hỏi này chủ yếu là lo lắng hạn hướng hưng ơ hoa đảo cùng các quốc gia vãng lai、like、sâu sắc thêm sau khi nếu như có càng nhiều quốc gia đến hưng ơ hoa đảo thành lập sứ quán khách sạn phụ cận cái này sứ quán khu có thể hay không khả năng không rất dư dạ chúng ta có khoa học hợp lý quy hoạch chính là nhiều mấy cái đại sứ quán muốn chưa chấp được đến hẳn là cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề liệu y thì tự tin á p dịch ngôi sao lại là hài lòng gật đầu liệu yg y có thể đồng thời đem cái này t i ề n cảnh vấn đề cân nhắc đi vào thực sự không sai ở hai người kế tục thương nghị thì một lát sau chiêm mộ tư cùng sở cắt l ệ lần thứ hai trở về lần này đi vào gian phòng đến hai người có một chút biến hóa chỉ thấy chiêm mộ tư lại không kiên c k ỵ lôi kéo sở cắt l ệ tay cùng đi đến dịch ngôi sao trước thành khẩn hướng về dịch ngôi sao xin lỗi dịch ngôi sao ngược lại không sẽ nhờ đó trách tội bọn họ chỉ là ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp hỏi sở cắt l ệ là còn có hay không ý nguyện kế tục y làm phụ tá của hắn sơ cắt l ệ trầm mặc chốc lát lần thứ hai lúc đầu chỉ đưa ra trước tiên làm n h vì lẽ đó tiếp c á n g theo hàm、đáng. dịch ngôi sao sáng k tỏ nói g n cho chiêm mô tư, tư, tư rõ ràng cho thấy vì lẽ đó tiếp theo dịch ngôi sao sáng tỏ nói cho chiêm mô tư căn cứ vào sở cắt lệ thái độ liên quan với vị thế hưng hoa quốc sự tỉnh hắn tạm thời vẫn chưa thể nói cho sở cắt lệ đồng thời hắn đem lựa chọn quyền lợi giao cho chiêm m ỗ tư nếu như chiêm m ỗ tư không làm được đối với sở cắt lệ bảo mật dịch ngôi sao thì lại cho chiêm m ỗ tư hai cái lựa chọn một là đưa đi sở cắt lệ làm cho nàng rời đi hưng hoa đảo hai là đem sở cắt lệ đưa đến dị thế hưng hoa quốc đợi một thời gian ngắn cố gắng tôi luyện một phen chiêm m ỗ tư xác thực có chút khó khăn hắn không khỏi rơi vào suy tư kỳ thực chiêm m ỗ tư đương nhiên là không nỡ sở cắt lệ lần thứ hai rời đi bên cạnh hắn hơn nữa hắn ở thâm nhập tiếp xúc dịch ngôi sao, sau khi, đối với dịch ngôi sao là người có thêm tán đồng cùng tôn trọng tự nhiên sẽ cho rằng s bởi vậy sau khi cân nhắc hư thiệt chiếm mỗi tư hướng về dịch ngôi sao làm ra bảo đảm sẽ không để cho sở cắt lệ trở thành hưng hoa quốc phiền phước t h i ế m mỗi tư ở trong lòng tính toán là nghĩ do chính mình đến kiếm lời công vân sau đó lại cùng với sở cắt lệ dịch ngôi sao nhìn chiêm m ẫ tư thấy hắn biểu hiện kiên định liền đồng ý sự lựa chọn của hắn sau đó dịch ngôi sao đáp ứng cho chiêm m ẫ tư mấy ngày kỳ nghỉ cố gắng đổi một buổi sở cắt l ệ c để cho hai người tự ôn chuyện tình chiêm m ẫ tư không nghĩ tới dịch ngôi sao càng sẽ như vậy thông t ì n h đ ặ t lý n g h e vậy tự nhiên là rất là cảm động lập tức hướng về dịch ngôi sao bái tạo một phen mới rời khỏi biệt tự đối với sở cắt l ệ c làm tốt sắp xếp dịch ngôi sao đương nhiên cũng sẽ không quên vì là a n g e l i n a bố trí công tác sau đó liền tiếp kiến e n z e l i n a tiến hành một phen bằng giao hưng hoa quốc hoa quốc sứ quán lầu ba trước cửa sổ bên trong một người trung niên nhìn cách đó không xa hưng ơ hoa đào khách sạn nói rằng ngươi được tin tức s ắ c thực cả hưng ơ hoa thương thành mới nhất đờ ơ y r a thần bí nhận không gian là tinh thần nhận không gian chiếc n h ậ n này ẩn chứa một cái tinh thần không gian một cái ăn mặc quần dài nữ nhân c h ạ m tại trung niên người phía sau liên tục tố nói mình được tình báo người ý thức có thể tiến vào trong chiếc n h ậ n tinh thần không gian khác nào một cái hoàn toàn mới lạc đem thế giới căn cứ trải nghiệm hoạt động người chơi tiết lộ tin tức ở thế giới tinh thần bên trong người chơi như người bình thường như thế ở bên trong cuộc sống bình thường cảm giác rất chân thực Đây thực mang, chuyển lại hoa Quốc Quốc nội. sau ự l đó người trung niên đứng dậy xuống lầu đi tới lộ một đi ra xứ quán môn mợ lơ kiến người muốn muốn đi nơi nào muốn dùng xe à? hoa quốc sứ quán cửa chính đang gác một vị ăn mặc hoa cảnh chế phục vệ sĩ hỏi người trung niên gật g ủ nói rằng ta muốn dùng xe nguyên lai người trung niên là hoa quốc chú hưng hoa đ ả o sứ quán người phụ trách trường đi xa đại sứ trường đi xa đại sứ muốn dùng xe gác hoa quốc vệ sĩ lấy ra ống nói điện thoại nói chuyện chỉ chốc lát sau một tên người trung quốc lái xe một chiếc chạy bằng điện xe, chạy qua đến. Chạy bằng điện trên xe mang theo một nhánh hoa quốc tiểu quốc kỳ nay lượng chạy bằng điện xe hiển nhiên là thuộc về hoa quốc sứ quán đưa ta đi phủ tổng thống trường đi xa lên xe quay về tài xế nói rằng là mời ngài ngồi vững vàng tài xế nói rằng hoa quốc chú hưng hoa đảo sứ quán bao quát đại sứ cùng thủ vệ sứ quán quân nhân ở bên trong thường trú sáu tên công nhân viên trong tình huống bình thường bọn họ đều ở ở sứ quán bên trong lầu hai ký túc xá lầu một là quốc người làm việc p h ò n g khách lầu ba có một gian phòng là đại sứ văn phòng trường đi xa lần này đi nước ngoài là muốn gặp một lần liệu ý ỉa ý ỉa hắn đối với tinh thần nhận không gian cảm thấy rất hứng thú trường đi xa không phải phổ thông sứ quán công nhân viên hắn vẫn là một tên hoa quốc sĩ quan tình báo gánh vác thu thập hưng hoa đảo tình báo nhiệm vụ trên thực tế đừng xem hưng ơ hoa đảo diện tích tiểu nhưng là trương đi xa phát hiện có thể ở hưng ơ hoa đảo du lịch du khách phần lớn đều là người đại phú đại quý người như thế tùy tiện nói một câu đều có khả năng là tin tức vô cùng trọng yếu vì lẽ đó trương đi xa công tác không một chút nào thanh nhàn trái lại rất nặng nề g h trương đi xa vừa gặp nữ nhân chính là hắn xếp hạng hưng ơ hoa đảo khách sạn trường kỳ ở lại một tên nhân viên tình báo phụ trách ở hưng ơ hoa đảo khách sạn thu thu phong đương nhiên xét thấy hưng hoa đảo cùng hoa quốc trong lúc đó hữu hảo quan hệ hoa quốc cục tình báo ở hưng hoa đảo hoạt động thuộc về bản công khai tính chất cũng chính là bởi vậy, Hoa quốc c một là hương hoa đảo không dễ dàng sử dụng người ngoại lai duy nhất một cái sử dụng bên ngoài quốc gia đơn vị cũng chính là hương hoa đảo khách sạn nhưng là hương hoa đảo phương diện đang lựa chọn khách sạn nhân viên phục vụ thời điểm yêu cầu rất nghiêm ngặt mỗi một vị cầu chức giả đều muốn phái người đi xét duyệt xác định thân phận chân thực tồn tại hương hoa đảo chính phủ người nghiêm ngặt đối xử dẫn đến rất nhiều quốc gia bông dưng sắp xếp thân phận gián điệp không thông qua xét duyệt khâu này tiết h a y là coi như các quốc gia đặc công tiến vào hưng ơ hoa đảo khách sạn cũng không mang ý nghĩa bọn họ có thể tự do ở hưng ơ hoa đảo hành động những n à y ngoại lai khách sạn nhân viên phục vụ là bị hạn chế ngoại trừ quy định thời gian ở ngoài đại đa số khách sạn nhân viên phục vụ chỉ có thể qua lại khách sạn cùng bến tàu phục vụ khu bên trong khu vực hưng ơ hoa đảo cư dân nội thành vẫn còn có từng g i ngoại trừ du khách cảnh sát không cho phép nhân viên phục vụ tùy ý tiến vào nội thành các quốc gia đặc công lao lực tâm tư phái người ở nút còn k hương ô công n bằng trang tiến g giả Ba trực tiếp đặc công giả trang du khách phái nghi. du vào là, hương hoa, đảo xuất chế độ. Hương hoa đảo là một cái mới phát quốc gia nó cùng rất nhiều quốc gia đều không có cái gì hữu hảo thỏa thuận các quốc gia du khách ở hưng hoa đảo phạm tội hưng hoa đảo có thể tự chủ xử lý du khách ở hưng hoa đảo xúc phạm pháp luật hoặc là tiến hành gián đ i ệ p hoạt động hưng hoa đảo cũng có thể một phương diện từ chối du khách kế tục ở lại hưng hoa đảo đương nhiên vì hưng hoa đảo danh tiếng suy nghĩ hưng hoa đảo chính phủ lợi dụng thị thực chế độ hoàn toàn đạt đến trục xuất mục đích trong tình huống bình thường đối với phổ thông du khách hưng hoa đảo chính phủ chỉ đồng ý ngắn hạn ba ngày thị thực một khi hoài nghi đối phương là gián điệp sẽ từ chối ở tục tiêm lấy tương đối hỏa hoạn phương thức đem gián điệp trục xuất ra đảo ra đảo sau khi hưng hoa đảo chính phủ sẽ tồn dưới nên gián điệp hình vẽ cùng với gián điệp tư liệu sau này nước nọ du khách muốn xin hưng hoa đảo chính phủ thậm chí còn hạ thấp nước nọ thân xin thông qua suất trương đi xa là rất bội phục hưng hoa đảo ở hoạt động gián điệp phương diện biện pháp bất quá bội phục cho bội phục trương đi xa vẫn là ký đến chức trách của chính mình nhìn không xa lùi về sau cảnh sắc trương đi xa chậm rãi nhớ lại hắn trương đi xa phát hiện mình đối với hưng ơ hoa đảo vẫn là nhìn không thấu hưng ơ hoa đảo lại như bao vây ở một tầng trong sương mù đối với hưng ơ hoa đảo cư dân từ lời nói của bọn họ bên trong trương đi xa cảm giác bọn họ tựa hồ vẫn ở hưng ơ hoa đảo sinh hoạt chưa từng rời khỏi bất quá trương đi xa không có dễ dàng đi tìm tòi nghiên cứu hưng ơ hoa đảo cư dân tình báo tin tức hắn không dám nhìn khinh hưng ơ hoa đảo trương đi xa là hết sức coi trọng hưng ơ hoa đảo chính phủ hưng ơ hoa đảo nhưng là một cái có thể cùng hải tặc đối kháng đồng thời còn tiêu diệt hải tặc quốc gia hơn nữa sau l ư n g thần bí hưng hoa thương thành không cho phép xem thường. trương đi xa luôn luôn ham muốn tìm hưng hoa thương thành ở hưng hoa đảo người phụ trách nhưng là không tìm được vì lẽ đó hắn muốn gặp một lần l i ề u ý y y tổng thống hướng về hưng hoa thương thành hở ở hữu trường tổ chức biểu đạt hoa quốc nhu cầu căn cứ quốc nội cao tầng cho trương đi xa nhiệm vụ một trong chính là muốn hắn quan tâm hưng hoa thương thành công nghệ cao sản phẩm tận lực thu được nếu như hưng hoa thương thành đồng ý bán ra hoặc là hắn có biện pháp ở không đắc tội hưng hoa thương thành tình huống dưới thu được một ít trọng yếu khoa học kỹ thuật tư liệu có thể không cần hỏi dò tự làm quyết định chương 444, chương 444, trương đi xa mặc dù là bị phái chú ở hưng hoa đảo cái này tiểu quốc nhậm chức chú đảo đại sứ nhưng địa vị của hắn nhưng chưa chắc sẽ so với chú mỹ lợi kiên quốc hoa quốc đại sứ kém bao nhiêu hiện tại tinh thần nhận không gian xuất hiện lại một lần gây nên trương đi xa độ cao coi trọng hắn lập tức liền ý thức được hưng hoa thương thành đây là lần thứ hai đờ ơ i ra một cái vượt thời đại công nghệ cao sản phẩm bởi vậy mặc dù thượng cấp không phải vừa vặn ra lệnh trương đi xa cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đem hết toàn lực muốn bắt thêm một viên tiếp theo tinh thần nhận không gian như vậy sản phẩm hiển nhiên là có giá cực kỳ cao trị chỉ cần có thể đưa nó đổi về hoa quốc như vậy muốn thu được hương hoa thương thành công nghệ cao hẳn là ngay trong tầm tay vì lẽ đó nếu như hắn không tận lực đi tranh thủ đó chính là hắn thất trách bởi vì treo lơ lửng hoa quốc quốc kỳ vì lẽ đó trương đi xa chạy bằng điện xe rất thuận lợi liền tiến vào hương hoa đảo trung tâm nội thành đồng thời đứng ở phủ tổng thống trước cửa trương đi xa sau khi xuống xe còn cố ý sửa sang lại cổ áo lần thứ hai xác nhận chính mình không có bất luận ảnh hưởng gì hoa quốc dân tộc phong độ địa phương sau mới yên lòng đại cất bước đi vào phủ tổng thống cũng không biết có phải là toàn bộ hương hoa đảo trị an cũng đã phi thường như mật vẫn là này phủ tổng thống bất quá là thùng rông kêu to trên ư g thực tế trương đi xa không biết chính là phủ tổng thống kỳ thực xác thực không phải trên danh nghĩa phủ tổng thống mà là đã tương đương với hưng hoa đạo văn phòng chính phủ công tính mặc kệ trương đi xa đối với này phủ tổng thống vẻ ngoài có ý kiến gì không hắn chuyến này đến đây không phải là vì đến tham quan phủ tổng thống vì lẽ đó trương đi xa tới gần môn vệ hướng về hắn cho thấy chính mình ý đồ đến bất kỳ người đến chơi căn cứ bọn họ tới chơi mục đích môn vệ sẽ thông báo cho bộ ngành liên quan quan chức tới đón chờ mà trương đi xa mục đích rất rõ ràng hắn đầu tiên hướng về môn vệ đưa ra thân phận của chính mình chứng minh sau đó biểu thị chính mình là đại biểu hoa quốc đến đây bãi kiến liều ý ý hệ tổng thống trương đi xa thân phận sáng tỏ ý đồ đến giữa lúc hơn nữa cầu mong gì khác thấy chính là tổng thống môn vệ luôn không khả năng để tổng thống tự mình đi ra tiếp đón trương đi xa vì lẽ đó môn vệ mở ra nội tuyến điện thoại thông báo bên trong sau liền cũng không có nhiều hơn nữa thêm hỏi dò l i ê n đối với trương đi xa cho đi để hắn tiến vào phủ tổng thống hơn nữa bởi vì là hoa quốc đại sứ tới chơi vì lẽ đó trương đi xa hầu như là vừa đi vào phủ tổng thống thì có một vị thư ký tiến lên đón đến phụ trách tiếp đón hắn dẫn hắn đến phòng tiếp khách cũng rất bắt chuyện trương đi xa cũng không cần đợi lâu sau đó đại khái chỉ quá khoảng năm phút trương đi xa liền nhìn thấy mỉm cười ninh vào cửa đến liêu ý ý n người thật mở lời kiến tự mình tới chơi không biết có chuyện gì liệu y ý thì ý ý ý ý ý vừa thấy được trương đi xa liền chủ động đứng lên đến đưa tay ra trương đi xa cầm liêu y ý thì ý về tay liền bông ra hắn cũng đồng dạng báo lấy mỉm cười lễ phép nói rằng lần này tùy tiện đến thăm tại hạ có chút đường đột chỉ là không phải bất đắc dĩ gần nhất ta nghe nói hưng ơ hoa đảo có một nhận không gian tên là tinh thần nhận không gian sáu ha ha đại sứ tin tức chân linh thông xác thực như vậy liệu y ý thì ý ý ý ý ý cũng không che giấu khẽ mỉm cười liền đáp ngay vậy thấy liều y ý, thì ý thì không có lớp loại tử trương đi xa thì lại càng thêm đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra chính mình mục đích cuối cùng ta muốn gặp một lần hương hoa thương thành người phụ trách muốn cầu mua mấy viên tinh thần nhận không gian vẫn đúng là đúng dịp ta vừa gặp dịch tinh thần tiên sinh hắn nói muốn đi b á i p h ỏ n g hoa quốc đại sứ quán nhưng không n g ờ ngươi trước tiên lại đây liệu ý, ý ý lần này trái lại không có đưa ra chính diện hồi phục nàng suy nghĩ một chút đối với trương đi xa nói rằng dịch tiên sinh trở về trương đi xa nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc đắp hơn nữa ngữ khí hiển nhiên hơi có chút kích động cũng khó trách trương đi xa như thế khiếp sợ kỳ thực hắn không nghĩ tới lần này lại có thể nhìn thấy dịch ngôi sao bản thân trên thực tế hoa quốc cao tầng cho hắn chuyển đến tin tức ở trong liên quan với hưng ơ hoa thương thành người phụ trách một hạng chính là chỉ dịch ngôi sao vì lẽ đó đối với trương đi xa tới nói nếu như có thể trực tiếp ôn hòa ngôi sao gặp mặt nói chuyện đương nhiên là không thể tốt hơn nhưng là dịch ngôi sao luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u đều là hướng đi thần bí hành tung bất định cho tới trương đi xa đừng nói có thể ôn hòa ngôi sao gặp mặt nói chuyện chính là muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn Trước mắt, biết được dịch ngôi sao chính thân ở hương hoa đảo tin tức, rất chặt mặt một được hương chương đương dịch chính muốn nắm ngôi đi nhiên hội, ngôi đảo hoa ôn gặp sao sao xa hòa ở cơ liệu ầ n Ân, là hắn là, l trở về. y y cũng ư ngươi ờ i tiếp nói, tinh gian, liền đi tiên sinh. Liệu cận, tục dịch c muốn thần nhẫn không tìm mua không phải là không muốn gánh chịu một quốc gia tổng thống trách nhiệm chiêu đại nước ngoài đại sứ chỉ có điều liên quan đến hưng ơ hoa thương thành thương phẩm giao dịch liệu y y y cho rằng nàng vẫn là đem chuyện này giao cho dịch ngôi sao tự mình xử lý tốt hơn Hiện đưa Liều đưa Y thư, thư, thư mời là một quốc liên đại hội phát sinh yêu cầu hưng hoa đảo cao tầng phái người tham gia một tháng sau quốc liên toàn thể thành viên quốc đại hội lần này quốc liên đại hội lý sự thủ đô sắp xuất hiệp t ị n h ở loại này thành viên tập trung tất cả tỉnh hưng dưới nếu như có quốc gia mới muốn thân x i n gia nhập quốc liên liền có thể do như vậy quốc liên đại hội thảo luận quyết định vì lẽ đó liệu y y, -y trong lòng bởi vậy dung chuyển quốc liên yêu mời chúng ta tham gia đại hội việc này lớn liệu y y, -y không nhịn được lần thứ hai hướng về trương đi xa xác nhận là hoa quốc làm quốc liên chủ yếu lý s ự quốc đã hướng về ban trị sự đệ trình một cái nghị đề dựa theo quốc liên đại hội trình tự sẽ thảo luận hưng ơ hoa đảo gia nhập quốc liên sự hạng có thể các người hưng hoa đảo tối chuẩn bị cẩn thận lên tiếng cào bất cứ lúc nào phái người ở trong đại hội đại biểu lên tiếng trương đi xa gật đầu mỉ cười nguyên bản l i ê u y ưu ý thì còn muốn phỏng vấn hoa quốc thời điểm lại nói lại liên quan với hưng hoa đảo gia nhập quốc liên sự t ì n h lại không nghĩ rằng hoa quốc phương diện thì đã sớm vô thanh vô tức đem chuyện này làm thỏa đáng l i ê u y ưu ý thì lại nhìn lại thư mời thôi h ư ớ n g về trương đi xa hỏi thực không dám d i ấ u dếm kỳ thực ta đang chuẩn bị ở gần đây đi tới hoa quốc tiến hành phỏng vấn mở lời kiến lấy người ý kiến người giác cho chúng ta lúc nào đi hoa quốc tương đối dễ dàng một ít trương đi xa cao hưng nói rằng hoa quốc bất cứ lúc nào hoan n ê n ngài tổng thống ngài bất cứ lúc nào cũng có thể phỏng vấn hoa quốc dịch ngôi sao rất nhanh liền biết rồi trương đi xa bãi phỏ hắn lâm thời thay đổi chính mình đi hoa quốc sứ quán hành trình quyết định khắc chọn định ngày hẹn trương đi xa liệu y ý ý ý đem dịch ngôi sao ý tứ chuyển đạt cho trương đi xa trương đi xa lần thứ hai xác định hưng ơ hoa đảo hờ ơ ưu trường thế lực chính là hưng ơ hoa thương thành bằng không dịch ngôi sao vẹn vẹn là một vị lưu ni á quốc nghị viên hắn lại có tư cách gì có thể làm cho hưng ơ hoa đảo tổng thống hỗ trợ chuyển đạt ý kiến cho hắn còn không phải là bởi vì dịch ngôi sao là hưng ơ hoa thương thành chủ nhân ạ trương đi xa trước khi rời đi cùng liệu y ý ý, ý, ý, ý liền phỏng vấn hoa quốc cùng tham gia quốc liên đại hội lẫn nhau trao đổi ý kiến liệu y thì thì quyết định c h ậ m nữa một ít ngày lại xuất lĩnh hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu đi tới hoa quốc phỏng vấn sau đó hoa quốc phỏng vấn kết thúc hưng ơ hoa đảo đoàn đại biểu lại tùy tùng hoa quốc đoàn đại biểu đi tới mỹ lợi k i ế n quốc tham gia quốc liên đại hội t r ư ơ n g đi xa kết thúc phủ tổng thống bên trong nói chuyện liền rời khỏi hắn không có trên chạy bằng điện xe mà là phất tay để tài xế đi về trước sứ quán chính mình thì lại bộ hành đi tới nội thành trung tâm dịch ngôi sao ước hắn rời đi phủ tổng thống trực tiếp đến một cái nào đó dân cư gặp mặt chương đi xa rõ ràng trong lòng dịch ngôi sao hiển nhiên là không muốn dòng chống khô ở chiêng ặ p mặt gặp mặt gặ ngay khi hưng hoa đảo nội thành phòng ă n sắt vách một cái cư dân lâu dịch ngôi sao là lưu ni á quốc nghị viên trương đi xa là hoa quốc sứ quán đại sứ thân phận của hai người đều toán khá là mất cảm trương đi xa có thể hiểu được bọn họ không thích hợp ở công khai trường hợp gặp mặt hơn nữa như vậy ngầm gặp mặt trương đi xa cũng khá là yêu thích ở trường hợp này song phương có thể đàm luận một ít bí mật giao dịch trương đi xa vừa đi vừa suy nghĩ chính mình nên như thế nào nói chuyện mới có thể ít nhất đánh đổi thu được tinh thần nhận không gian còn có hắn muốn trước tiên xác định hưng hoa thương thành có còn hay không tinh thần nhận không gian một đống cực kỳ đơn giản dân cư cộng hai tầng lầu dịch ngôi sao ước chương đi xa ở lầu hai gặp mặt t r ư ơ n g đi xa đến chỗ cần đến cửa một tên thị vệ xin hắn lên lầu t r ư ơ n g đi xa thấy thế không nói một lời đi tới lâu l ầ u hai trong một gian phòng dịch ngôi sao nhìn thấy t r ư ơ n g đi xa đẩy cửa đi vào nói rằng hoan nghê ngươi h n mở lời kiến ngươi thật dịch tiên sinh sơ lần gặp g ỡ xin mời thông cảm nhiều hơn t r ư ơ n g đi xa cười nói hắn đi vào gian phòng ở dịch ngôi sao đối diện dưới trướng dịch ngôi sao cũng khẽ mỉm cười nói rằng ngươi thật đại sứ tiên sinh mời ngồi uống trà hắn cầm lấy một cái chén trà hướng về một cái cái chén không bên trong châm t r à trương đi xa khách khí tiếp nhận cái chén phẩm một cái cười nói t r á ngon dịch ngôi sao nghe vậy vui vẻ cười nói mở lời khiến ngươi là cái sẽ uống trả người trong ấm trà lá trà là dịch ngôi sao từ dị thế mang tới thượng phẩm là trà trương đi xa thả xuống cái chén đi thẳng vào vấn đề cười nói dịch tiên sinh theo ta được biết h ư ơ n g hoa thương thành chính đang cử hành một lần thần bí nhận không gian hạn thì bán đấu giá chúng ta hoa quốc cũng rất muốn một viên sáu cái này không thành vấn đề dịch ngôi sao đáp một tiếng híp mắt nhìn trương đi xa kế tục hỏi quý mới có thể ra cái gì đánh đổi trương đi xa hơi dừng lại một chút đúng là không nghĩ tới dịch ngôi sao cũng trực tiếp như vậy đơn giá hai trăm i triệu hoa tệ nhận số lượng đương nhiên là càng nhiều càng tốt trương đi xa nói rằng dịch ngôi sao lắc đầu nói rằng chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác các ngươi hẳn phải biết chúng ta không có nhiều như vậy nhận không gian một viên tinh thần nhận không gian năm năm chiếc hoa quốc tiểu mới nhất hào máy bay trực thăng vũ trang lại phối hợp hai mươi viên đất chống đạn đạo để đổi phi công cũng x ứ n g tề phục vụ hai năm như thế nào trương đi xa nhất thời cả kinh máy bay trực thăng vũ trang chở khách đạn đạo uy lực to lớn nhưng là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng một cái địa khu và vững vàng định hắn không dám lén lút đ á p lời ta cần hướng cấp trên xin chỉ thị trương đi x a đáp dịch ngôi sao cởi cận nói rằng ta có thể cho hoa quốc ở thêm mấy viên tinh thần nhận không gian các người nếu như đồng ý chúng ta cũng có thể lập tức tiến hành giao dịch dịch ngôi sao cho rằng hưng ơ hoa đảo lại thu được năm chiếc máy bay trực thăng vũ trang phối hợp hưng ơ hoa đảo vốn có máy bay trực thăng vũ trang quốc gia thực lực quân sự đều sẽ thẳng tắp tăng lên trên không nữa sợ hải tặc máy bay trực thăng vũ trang thuộc về hạn mua súng đạn nhờ mua mấy chiếc đều là thật mặt khác máy bay trực thăng vũ trang chở khách đạn đạo hưng hoa đảo liền nắm giữ uy hiế dịch ngôi sao thấy trương đi xa có chút chăn trở đúng là không có trách tội hắn hai người lại nói chuyện một lúc trương đi xa đứng dậy cáo tử hắn muốn đúng lúc hướng về quốc nội báo cáo sau một ngày hưng ơ hoa thương thành đứng lên hạn thì bán đấu giá m ộ ư ơ i chín viên tinh thần n h ẫ n không gian thuận lợi đánh hứng ra bình quân ba mươi triệu đồng ơ r ô một chiếc nhẫn đặc biệt vật ra tổng cộng bảy chiếc nhẫn bị hưng ơ hoa đảo đảo ở ngoài hội viên đấu giá được bọn họ cần ở bảy mươi hai giờ bên trong đến hưng ơ hoa đảo bằng không đem sẽ hủy bỏ bọn họ đấu giá kết quả dựa theo dịch ngôi sao kế hoạch những ngày hội viên muốn ở hưng hoa đảo khách sạn năm tầng tiến hành một phen trải nghiệm mặt khác hai mươi một tên người chơi cũng đúng lúc giao tiền mua lại hai mươi một viên tinh thần nhận không gian căn cứ dịch ngôi sao kế hoạch sắp xếp này hai mươi một tên người chơi bắt được tinh thần nhận không gian rất nhiều hưng ơ hoa đảo hội viên du khách đều đang chăm chú hai mươi một tên người chơi l ĩ n h trúc cho bọn họ thần bí nhận không gian cứ việc hưng ơ hoa đảo khách sạn du khách đại đa số đều biết thần bí nhận không gian tên gọi là tinh thần nhận không gian thế nhưng đại gia không có tận mắt gặp tinh thần nhận không gian đều thật tò mò hưng hoa thương thành tiến hành trải nghiệm hoạt động thời điểm hai mươi một tên hội viên người chơi không có cơ hội bày ra cũng không có bất kỳ một tấm thực vật bức ảnh mọi người sở dĩ quan tâm hiện trường cũng là bởi vì hội viên người chơi lĩnh tinh thần nhận không gian bọn họ có lẽ có khả năng một bước hình dạng mặt khác còn có một chút tự nhận là hội viên người chơi bằng hữu người bọn họ nhận thức người chơi chắc hẳn phải vậy cho là mình cùng người chơi nói một chút liền có thể chứng kiến nhận hình d ạ n g không chừng người chơi hào phóng bên dưới ư u h u đọc sách bọn họ còn có thể tự mình sờ một cái giao hàng một ngày kia h ư ơ n g hoa đảo khách sạn lầu một đại sành chật ních du khách nhưng là ở đây du khách rất nhanh sẽ phát hiện ý nghĩ của bọn họ vẫn là quá đơn giản tự hưng hoa thương thành ở hưng hoa đảo khách sạn lầu một phòng khách thang máy trước sắp xếp chuyên gia tiến hành giao hàng hai mươi mốt tên hội viên xếp hàng lĩnh tinh thần của chính mình nhận không gian sau đó xoay người liền lên khách sạn thang máy không có một người đồng ý ở lại lầu một hướng về ở đây quan sát bằng hữu làm bất kỳ giải thích gì chương 445, chương 445. t r ă hắc à sùa người linh nhẫn cho chúng ta coi trộm một chút sáu a người đi đâu vậy vừa nhìn thấy à sùa bắt được nhẫn bên ngoài đợi lâu à sùa những bằng hữu kia liền cũng lại không kiềm chế nổi dồn dập mở miệng hướng về à sùa yêu cầu nhẫn chứng kiến cái kia đồn đại bên trong nhẫn đến tột cùng là dáng dấp ra sao ít thân thể ta có chút không thoải mái phải về phòng nghỉ ngơi mây tiếng ngủ mượt rớp vọng lý dài nhưng à sùa nhưng không nghĩ lưu lại chốc lát chỉ là dăm ba câu liền coi như là đuổi rồi những người bạn lầy xoay người đã nghĩ tiến vào thang máy a xua bằng h ư u thấy thế biết vậy nên nổi giận muốn ngăn cản hắn nhưng là khách sạn bảo an đã sớm chuẩn bị hai bộ thang máy trong đó một bộ hạn chế sử dụng t i ế t phu người đi đ u ba a trương tiên sinh lưu lại các ngươi thực sự là ha lâm ta biết ngươi nhất định sẽ lưu lại sáu không chỉ là a xua mà khác hai mươi mốt tên người chơi không có chỗ nào mà không phải là lấy mình mệt mỏi muốn ngủ một giấc lý do từ chối những người ngoài cuộc kia muốn thần bí nhận không gian tình cầu các vị tiên sinh nữ sĩ xin mời dự yên lặng sáu chúng ta đều là người có thân phận cao quý người có danh vọng xin đừng nên ở bên trong t i ệ u điếm rào sáu ngầm người đối với người nào đó bất mãn đây là người việt tư xin đừng nên ảnh hưởng khách sạn vận doanh sáu nếu như người xúc phạm hưng ơ hoa đạo pháp luật người thị thực đều sẽ mất đi hiệu lực đồng thời bị trục xuất ra đảo rốt cuộc bởi vì rào âm thanh càng lúc càng lớn mắt thấy tình cảnh tựa hồ có hơi mất khống chế khách sạn quản lý phương không thể làm gì khác hơn là đứng ra duy trì trật tự cũng vì bảo đảm những kia hội viên quyền lợi ồn ao một hồi thêm vào khách sạn quản lý phương đi ra duy trì trật tự những k i a người chơi các bằng h ư u cũng dần dần phát hiện bọn họ là không thể ở này hai mươi mốt tên người chơi trên người được chỗ tốt gì bởi vì bọn họ đều rất kỳ quái nhất trí quyết tâm không muốn chia sẻ mỹ h ả o vật phẩm mắt thấy mọi người chạy lại nháo cũng vô vị liền mọi người dần dần cũng là mang theo bất mãn tiếng bàn luận tự động tàn đi có mấy người nắm điện thoại di động video chuẩn bị muốn đến đi tới thảo phạt những n à y người chơi còn có một chút người nhưng là hai mươi mốt tên người chơi bằng h ư u bọn họ quyết định đến căn phòng của bọn họ đi đổ môn đi cầu kiến sáu a sùa là nhanh nhất tách ra những người khác cái thứ nhất trở lại khách sạn g a phòng vì lẽ đó công tước quản gia trước tiên ngay khi cửa treo lên chớ quấy dối nhãn hiệu đồng thời vì bảo đảm công tước đại nhân thật sự không sẽ bị quấy dày quản gia cầm một cái ghế một quyển sách ngồi ở phòng khách cửa định dùng chính mình đến đảm nhiệm b ớ c tường người chuẩn bị trợ giúp công tước đại nhân ngăn cản tất cả phong khách a sủa là một cái nổi tiếng rất cao quý tộc đồng thời hắn rất yêu thích du lịch vì lẽ đó tuy rằng không phải quen biết khắp thiên hạ nhưng biết kết bạn cũng xác thực không ít rất nhanh quản gia liền chứng minh hắn cách làm không phải chuyện bé xé ra to mà là phi thường cần phải không tới m ộ ư ơ i phút thì có mấy vị phóng khách lại đây muốn cầu kiến a sủa hơn nữa những n à y người đến chơi còn không là phổ thông nhân vật trong đó có một vị cũng là mét kỳ quốc quý tộc bất quá tức vị liền so với a sủa thấp hai cấp mà hai vị khác nhưng là mỹ lợi kiên quốc hai cái con em của đại gia tộc nhưng là chẳng cần biết bọn họ là ai quản gia đều nho nhã lễ độ từ chối thực sự thật không tiện công tước đại nhân hiện tại chính đang làm chuyện rất trọng yếu tạm thời không tiện gặp khách chờ hắn làm xong sự tình ta nhất định hướng về hắn chuyển cáo các ngươi mái phòng quản gia không hổ là quản gia ứng đối có lẽ cũng không được mất khách mời nhưng cũng không b ô n g ra điểm mấu chốt a sùa quá không có suy nghĩ ba hắn rõ ràng đã đáp ứng ta đối mặt tạ sùa gia tộc quản gia trên mặt cái kia phó tuy rằng không phải lệnh như băng nhưng rõ ràng là ở hạ lệnh chủ khách vẻ mặt vài tên phóng khách mọi cách bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể ngoài miệng tự lẩm bẩm bình thường oán dận vài câu sau đó liền xoay người rời đi đồng thời vì bảo đảm khách sạn trụ khách thân người an toàn hưng ơ hoa đảo khách sạn đối với phòng n g ừ a bên trong t i ự u điếm bộ xuất hiện hỗn loạn tình huống cũng lấy một chút biện pháp tương ứng tuy rằng khách sạn tầng quản lý cũng không cấm tiệt phóng khách thế nhưng bọn họ càng muốn bảo đảm phóng khách không thể ở khách sạn quá trên đường gây sự do đó có thể quáy dày đến cái khác được khách vì lẽ đó khách sạn phương diện thậm chí vì chuyện n à y hôm nay ở mỗi một tầng cửa thang máy đều sắp xếp một vị người phục vụ cùng một vị bảo an không phải b u ồ n lâu tầng khách mời lại không phải do bổn lâu tầng khách mời dẫn đường cần nói do muốn bái phòng, phòng khách nếu như đối ứng phòng khách chủ khách trước đó còn có quá sáng tỏ yêu cầu từ chối tất cả khách khách khách khai không phục vụ cũng là có thể trực tiếp từ chối. Nhưng tính chất, liền không thể hoàn toàn chỉ cũng có trực công sạn sạn sạn, người trung nếu liền toàn tiếp vụ vì là là, là là là từ quy bởi ả đảm cản o trong đó độ đối mấy mà trụ thôi. quyền ngăn vị với khách khách Quá lợi tới, bên trong t ể u nhiều quay điếm lại những người sinh Bởi một ở hưởng. là những phóng cũng sản ảnh khác, hoặc là phóng khách, ít nhiều gì dày ít ít sẽ vậy khách sạn người phục vụ lên tác dụng cũng không phải như vậy tuyệt đối, đối quan trọng hơn chính là có mấy người mục đích của bọn họ cùng phóng khách không giống thủ đoạn nhiều khó lòng phong bị chính đang hướng về trên người chính mình bộ một cái liền thể y phục d ạ n hành ở mặt thật này chuẩn bị trang phục sau khi hắn đi tới một cái bàn trước trên bàn xếp đầy trang bị nơi đó bày đặt dây cáp có truy thủ còn có súng lục sáu chỉ thấy thanh niên cẩn thận đối diện trước những trang bị này từng cái tiến hành kiểm tra sau đó từng cái bội đeo ở trên người hết thẻ trang bị chuẩn bị thỏa đáng sau khi thanh niên này mới xoay người liếc mắt nhìn máy vi tính máy vi tính trên màn ảnh hiện hiện tư liệu chính là hưng hoa đạo khách sạn kết cấu đồ thanh niên này đem những tài liệu này nhìn ra đặc biệt nhận thật cẩn thận mỗi một chi tiết nhỏ cũng đã nghiên cứu triệt đề tựa hồ là muốn đem này tấm kết cấu đ ồ toàn bộ ghi vào trong đầu thanh niên lần thứ hai liếc mắt nhìn trí năng đồng hồ đeo tay xác nhận thời gian sau đó mới đi tới trước cửa sổ vị trí kéo dài cửa sổ thủy tinh ném một sợi dây thửng chuẩn bị bắt đầu hành động tên này thanh niên kỳ thực là một tên mỹ lợi kiên quốc đặc công ngày hôm nay hắn đem chấp hành một cái nhiệm vụ rất trọng yếu trộm lấy một viên tinh thần nhận không gian căn cứ tình báo lần hành động này mục tiêu chính là ở hai nơi này cái trong tự điếm vì lẽ đó tên đặc công này ngày hôm nay ở khách sạn phủ cận tắm điểm quan sát phát hiện khách sạn tựa hồ để phòng không nhỏ sau hắn liền quyết định lấy chủ khách thân phận trà trộn vào trong t ự điếm để chấp hành hành động mỹ lợi kiên quốc sở dĩ muốn vận dụng đặc công để nâng cấp tinh thần nhận không gian thực sự là bởi vì mỹ lợi kiên quốc không gian phòng thí nghiệm đã rất lâu không có mua được một chiếc không gian giới chỉ cũng không biết là trùng hợp vẫn là hết sức trên thực tế cứ việc cho tới nay mỹ lợi kiên quốc không gian phòng thí nghiệm vì thu được hưng ơ hoa thương thành không gian kỹ thuật đều có đang chăm chú hưng ơ hoa thương thành hướng đi nhưng là bọn họ vài lần nỗ lực ở hưng hoa thương thành mấy lần tranh mua ở trong mỹ lợi kiên quốc hội viên lại không có người nào tranh mua đến nếu như bỏ qua một lần nhưng là này trung quy chỉ có thể là suy đoán mỹ lợi kiên quốc cục tình báo cũng chỉ có thể dừng lại đang suy đoán giai đoạn dù sao bọn họ có thể không có bất kỳ chứng cớ nào đi chứng minh chuyện này còn nữa mỹ lợi kiên quốc cùng hưng ơ hoa đảo không có kiển l i y ế n giao càng không có cùng hưng ơ hoa thương thành thành lập đối thoại cơ chế bọn họ muốn phản ứng đều không cách nào đi phản ứng coi như là muốn tìm chút mặt mày làm khó dễ nhưng liền cái cơ hội hạ thủ cũng không có hơn nữa lần trước hải t ậ p tập kích sự t ì n h mỹ lợi kiên quốc cục tình b à o đóng vai cực không v ẻ vang nhân vật bọn họ muốn tạo áp lực cũng phải lo lắng sẽ có đàn hồi quan trọng nhất chính là hưng hoa đảo vị trí cũng không phải mỹ lợi kiên quốc truyền thống phạm vi thế lực bọn họ đối với hưng hoa đảo sức ảnh hưởng có, hạn. Không có cách nào. mỹ lợi kiên quốc cao tầng yêu cầu mỹ lợi kiên quốc cục tình báo giải quyết không gian phòng thí nghiệm vật liệu vấn đề mỹ cục tình báo cục trưởng quyết định phái người không chừa thủ đoạn nào đi mưu đoạt nhận không gian mỹ lợi kiên cục tình báo chưa hề đem chủ ý đánh vào hưng hoa đảo trụ sở dưới mặt đất mà là đem chủ ý đánh vào những kia nhận không gian người mua trên người thanh niên đặc công hiện tại chuyện cần làm chính là bỏ đến một tên nắm giữ tinh thần nhận không gian người chơi gian phòng thưởng thức ra tinh thần nhận không gian trộm đi ra sau đó thanh niên đặc công sẽ đem nhẫn giao cho một tên đồng bọn do một tên đồng bọn mang rời khỏi hưng hoa đảo đây là cục tình báo cho trên thực tế vị này mỹ lợi kiên đặc công nhận vì là nhiệm vụ của chính mình là rất đơn giản đối mặt mục đích cũng là rất phổ thông người chơi hơn nữa trải qua thanh niên đặc công điều tra hắn xác định hưng ơ hoa đảo khách sạn không có cái gì quản chế thiết bị người nơi này phòng thủ cũng không như mật thanh niên đặc công trên mặt xuất hiện nụ cười tự tin hắn cột chắc trên người dây cáp động tác tiêu sái mài nhảy ra s o n g hai chân đạp ở nhà lớn trên vách tường tiếp theo thanh niên đặc công chỉ cần ở trượt vai bước hắn liền có thể đến mục tiêu gian phòng trước cửa sổ đột nhiên thanh niên đặc công đỉnh đầu lại có một cái dây cáp bỏ lại đến đụng tới đầu của hắn thanh niên đặc công nhìn thấy nhất thời s ư n g sở hắn ngẩng đầu nhìn thấy một cái mạnh mẽ bóng người cũng từ trước hắn động tác mau lẹ từ trên lầu một tầng gian phòng trước cửa sổ bỏ ra ngoài đúng với đồng hành thanh niên đặc công không nói gì hắn lập tức lay động muốn tạm thời trốn đến sát vách cửa sổ càng làm cho thanh niên đặc công chuyện buồn bực xuất hiện sát vách cửa sổ cũng mở ra lại là một cái dây cắp buông xuống đến l ú cứ này, b việc bọn họ không cách nào xác thực đoán được thân phận của đối phương thế nhưng bọn họ không cách nào lại bình tĩnh kê tục phía dưới hành động đồng thời bọn họ cũng không thể để cho đối phương bình yên đi hành động đại gia lẫn nhau phòng bị đều lo lắng mục tiêu của đối phương là nhất trí nhưng là mỹ lợi kiên cục tình báo thanh niên đặc công căn cứ hai vị đồng hành công cụ rất nhanh sẽ phán đoán ra được đại gia mục tiêu là nhất trí thanh niên đặc công lấy ra súng lục còn lại hai tên thanh niên đặc công cũng lấy ra súng lục ba người t h ấ y thế đều đều bất động bất động bọn họ đều lo lắng đối phương tiến g súng đưa tới khách sạn chú ý ba người cấp tốc ở trong đầu suy nghĩ lên làm sao phần kết nhưng là một giây sau để bọn họ càng thêm chuyện buồn bực phát sinh nhưng không ngờ giao hàng nhiệm vụ hoàn thành hắn trực tiếp bị ở lại hưng hoa đảo trong tửu điểm tiến ân mệnh lệnh hắn bảo đảm khách sạn an toàn tống ân đối với này là bất mãn hắn cảm thấy hưng hoa đảo khách sạn là sẽ không gặp nguy hiểm bất quá tống ân cứ việc tuổi trẻ hắn vẫn là biết thượng cấp nhiệm vụ thuộc hạ nhất định phải vô điều kiện chấp hành đã như vậy hắn liền đánh bắt khách sạn an toàn chức trách bọn ả đảm o khách s họ đối phó một ít tiểu mao tặc là không có vấn đề hiểu được sử dụng xưởng ống thế nhưng bọn họ không bằng hưng ơ hoa quốc xuất chức nghiệp giả không có đủ loại thần kỳ năng lực cần p hắn ả i m ư tuy rằng rất trẻ trung thế nhưng thiên phú cực cao hắn dĩ nhiên tìm thấy cấp ba kiếm sĩ khí cảm tống ân có đặc quyền hắn có thể ở khách sạn các nơi khắp nơi dò xét hiện tại ưu đọc sách tống ân đứng ở mái nhà nhìn dưới lầu ba tên không hiểu ra sao con nện người cảm thấy thật sự rất bất đắc dĩ cho ăn phía dưới ba con con nện các ngươi vẫn là bỏ lại đi không cảm thấy khó coi h ả tống ân tiếng la lập tức đã kinh động phía dưới bỏ thẳng ba người nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu liền thất bại ba người rất phiền muộn hơn nữa một điểm không dám ngần g đầu xuất sư chưa tiệp thân chết trước đây chính là cái kêu ba tên ưu tú đặc công nội tâm chân thực khắc họa ba tên đặc công đều quái vận may của chính mình không tốt càng quái những người khác là người khác bại lộ mới dẫn đến chính mình cũng bại lộ lúc này bọn họ muốn nhất chuyện cần làm vậy chương là bốn trăm bốn mươi sáu phỏng vấn tống gọc ân đưa tới này ba tên đặc công lập tức bị chặt chẽ thẩm vấn ít khởi đầu còn là một cái mạnh miệng đến mức rất nhưng rất nhanh sẽ không chịu được nữa trung pi nói thẳng ra còn lại hai tên đặc công một tên là âu châu nào đó quốc đặc công một gã khác là á châu nào đó hải đ ả o quốc gia đặc công cứ việc này ba tên đặc công đến nơi bất nhất nhưng mục đích của bọn họ nhưng là ly kỳ nhất trí tất cả đều là vì lẹn vào tinh thần nhận không gian nắm giữ giả gian phòng đi trộm lấy tinh thần nhận không gian biết được bọn họ ý đ ồ đến dịch ngôi sao không khỏi lộ ra ý tứ sâu s a o ý cười đối với những này ba tên đặc công động cơ xác thực tỏ ra là đã hiểu trên thực tế h ắ n cũng sớm có dữ liệu dù sao điều này cũng không phải lần đầu tiên mỗi khi hưng hoa thương thành đờ ơ y ra một ít có tiền cũng không thể mua được thương phẩm tự n h i ê n đều sẽ đưa tới một ít hữu tâm nhân mơ ước bất quá dịch ngôi sao lý giải sắp xếp giải hưng ơ hoa đảo nhưng không thể liền như vậy bỏ qua hoàn toàn không trừng phạt bọn họ loại này ăn trộm cầu thâu hành vi vâng không nay lệ vừa mở các quốc gia bọn đặc công còn không điên rồi tự từ các diện bắt phương vọt tới hưng ơ hoa đảo dịch ngôi sao mệnh lệnh c ố n g ân đem ba tên đặc công giao lại cho hưng ơ hoa đảo chính phủ do bọn họ phụ trách ở dịch ngôi sao xem ra nếu những quốc gia này phái ra đặc công lẻn vào hưng hoa đảo trộm lấy tinh thần nhận không gian này tất nhiên là muốn lên thăng vì là chính sách đối ngoại sự kiện vì lẽ đó do chính phủ đứng ra xử lý. liền nàng cấp h h hơn. tốc triệu tập hưng hoa đảo một các vị cấp cao còn trước triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương nghị tốt nhất đối sách đồng thời quyết định thành lập hưng hoa đảo tòa án đặc biệt liệu lý chuyện này kiện bởi vì ba tên đặc công không phải hưng hoa đảo bồn quốc cư dân vì lẽ đó l i ề u y ý nghĩa quyết định đem thẩm vấn ba tên đặc công quá trình đội t h à n h tiến hành công khai đình thẩm thậm chí càng tiến hành một lần trực tiếp chính là bởi vì cân nhắc đến lần này đình thẩm muốn đổi thành trực tiếp thức vì lẽ đó liên quan cần cải biến còn bao gồm trên đảo môi giới thiết bị l i ề u y ý nghĩa đề nghị từ nay về sau đem hưng ơ hoa đảo phát thanh t r ạ m thăng cấp làm hưng ơ hoa đảo đài truyền hình đồng thời do hưng ơ hoa đảo chính phủ bỏ vốn hưng ơ hoa trên đảo mỗi một gia mỗi một hộ đều muốn phân phối một cái máy truyền hình lấy tên đẹp chính phủ vì tăng cao hưng hoa đảo giải trí phương tiện Phong tuy rằng hưng ơ hoa đảo cư dân đều là đến từ vị thế hưng hoa quốc bọn họ đối với lam thủy tinh thiết bị điện ỉ lại không mạnh nhưng bọn họ đối với tân sự vật thái độ nguyên do đều là ông mở ra tâm thái đến đối mặt đặc biệt loại này phương tiện s ắ c thực thật là có thể tăng cường cuộc sống của bọn họ lạc thú đồng thời đài truyền hình thành lập s ắ c thực cũng có thể giúp bọn họ mở mang tầm mắt mở rộng bọn họ hiểu rõ tin tức của ngoại giới con đường tuy rằng bọn họ đến từ gì thế nhưng dù sao cũng tới đến lam thủy tinh lâu như vậy hưng hoa đảo cư dân khó tránh khỏi cũng sẽ đối với tinh cầu này tất cả cả m thấy mới mẻ hiếu kỳ vì lẽ đó chính phủ cái này cải biến không chỉ có thể để bọn họ có càng tốt hơn phương thức hiểu rõ cái này tân thế giới hơn nữa cũng có thể trợ giúp bọn họ càng nhanh hơn càng tốt hơn hòa vào nơi này liệu ý t đề nghị rất nhanh sẽ bị hưng hoa đảo chính phủ thông qua đồng thời cấp tốc biến thành thực tế hành động lấy cực cao hiệu suất hoàn thành không tới một ngày thời gian hương hoa đảo chính phủ liền từ lưu ni á quốc chọn mua một ngàn đài đại bình tvlkrk chia ra làm hương hoa đảo mỗi một hộ cư dân ra lắp đặt xong xuôi đồng thời điều thích đến có thể dùng đồng thời cũng không ít hương hoa đảo khách sạn phòng khách phần tất cả đều phối hợp một đài tvlkrk tinh thần nhận không gian tao thiết sự kiện dịch ngôi sao giao cho liều y ii toàn quyền phụ trách sau khi hắn cũng không có phân thần quan tâm so sánh với đó lam thủy tinh hương hoa đảo có liều iiii quản lý đã càng ngày càng xu hướng vững vàng mặc dù là tinh thần nhận không gian tao thiết phó cũng bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn đặc biệt l i ề u y hướng về h ắ n báo cao cuối cùng xác định phương thức xử lý sau khi dịch ngôi sao càng là đối với l i ề u y hệ các loại chờ người cách làm nắm giữ khẳng định cùng tín nhiệm thái độ vì lẽ đó dịch ngôi sao trên căn bản cũng không lo lắng chuyện bên này vụ cũng không lại nhúng tay hưng ơ hoa đ ả o sự t ì n h mà là đem tinh lực chủ yếu thả ở thế giới khác hưng ơ hoa quốc thời khắc quan tâm hưng ơ hoa quốc thế c u ộ c biến hóa xử lý nội các đại thần nộp lên các loại chính vụ khi làm toàn bộ hưng hoa đảo đều sắp xếp gọn tv thiết bị sau khi liệu y y y lập tức mệnh lệnh quan viên chính phủ tập hợp đủ này ba tên bị bắt đặc công hành thiết chứng cứ sau đó ngay khi khách sạn bắt được đặc công ngày thứ năm hưng hoa đảo tòa án chính thức mở phiên tòa thẩm lý khách sạn trộm cướp án đồng thời toàn bộ hành trình thông qua trực tiếp truyền hình hướng về toàn bộ hưng hoa đảo công khai lần này đình thẩm thậm chí vì bảo đảm hết thẻ trên đảo dân chúng đều có thể nhìn thấy lần này đình thẩm ngày đó toàn bộ hưng hoa đảo hết thẻ máy truyền hình đều chỉ có một cái đài sáu thực, chính phủ mặc dù là chính phủ không chỉ ó long trọng việc cố c ý sắp xếp, chỉ là bởi vì có á như vậy ngoại trừ trên đảo cư dân ở ngoài ở tại hưng hoa đảo khách sạn du khách cũng bởi vì thu được tin tức mà canh giữ ở trước máy truyền hình chờ đợi quan sát đỉnh thẩm trực tiếp cùng lúc đó mộ thợ thêm tư quốc phía đông vùng duyên hải một cái thành nhỏ một đồng âu thức ba tầng lâu trong kiến trúc n a m tên trên người mặc quần áo thường nam nhân chính tụ tập cùng một chỗ nhưng một điểm nhàn nhã bầu không khí cũng không có mỗi người mặt buồn rời ư rượi thỉnh thoảng còn tranh luận vài câu tựa hồ chính đang phiền não cỡ nào vấn đề nghiêm trọng nhưng mà tranh luận nửa n g à y còn không cách nào đạt thành nhận thức chung chúng ta nhất định phải ra tay nhưng là hắn bị tại chỗ bắt được chứng cứ xác thực mặc kệ làm sao hắn đều là chúng ta cục tình báo đặc công hắn nếu như lên tòa án chúng ta liền không thể còn không đếm xỉa đến đương nhiên muốn ngăn cản nhưng là ngươi có biện pháp gì tốt、cả. này năm tên nam nhân đều là thuộc về mỹ lợi kiên cục tình báo chú đứng ở châu phi nam bộ một tờ thêm tư quốc trạm tình báo thành viên vào giờ phút này để bọn họ như vậy đau đầu sự tỉnh chính chính cũng là bởi vì bọn họ một cái thành viên đang thi hành tổng bộ ra lệnh thì thất thủ bị hưng hoa đảo chính phủ bắt được cái hiện hình hơn nữa cứ tin cậy tin tức hưng hoa đảo chính phủ lại chuẩn bị công khai đình thẩm bị bắt hành thiết đặc công là mỹ lợi kiên cục tình báo hải ngoại phân bộ thành viên tin tức này đối với bọn họ tới nói tự nhiên là cái rất lớn tin d ữ cho đến giờ phút này mới thôi bọn họ năm người trước sau vẫn là ẩn dấu đặc công thất thủ bị bắt tin tức không có dựa theo quy định lập tức đăng báo toàn bộ mà là tụ tập cùng một chỗ ngầm thương thảo hẳn là thế nào đi cứu người k h á i nhân bọn họ không muốn bị tổng bộ h ỏ i trách vì lẽ đó nhưng mong đợi dựa vào lẫn nhau mấy người năng lực đem đồng bạn cứu lại đặc biệt là muốn ở hương hoa đảo chính phủ công khai đình t h ẩ m trước hoàn thành cái này tự phát hành động nhưng là để bọn họ năm người đều không kịp chuẩn bị chính là hương hoa đảo chính phủ không chỉ có muốn trực tiếp đình t h ẩ m quá trình hơn nữa tốc độ lại nhanh như vậy vẫn không có chờ bọn hắn ra tay hương hoa đảo chính phủ lập tức liền muốn thẩm phán bọn họ đặc công thành viên xem ra hương hoa đảo chính phủ quyết ý giải quyết nhanh chóng để tránh đêm dài lắm rộng mà cấp tốc làm việc bọc chính là sợ hãi đương nhiên bọn họ sợ hãi nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì đồng liêu sẽ bị hình phạt đó là có thể đ o á n trước mà quan trọng nhất chính là bọn họ đem hết toàn lực muốn che giấu thất bại đem không cách nào lại ẩn giấu đi nói cách khác tổng bộ đem từ đỉnh thẩm trên trực tiếp nhìn thấy bọn họ hành động thất bại mà không phải bọn họ tự động tự giác đ ă n g báo n à y sẽ để bọn họ năm người tội càng thêm tội đến thời điểm dựa theo tổng bộ làm việc chuẩn tắc đều sẽ nhận định bọn họ hành sự bất lực mà đều sẽ khác phái người tay tới thay thế bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nếu như ở tổng bộ phái người hạ xuống trước bọn họ đều không thể thích đáng giải quyết đặc công trộm cắp sự kiện công việc của bọn họ lợi bình có thể một cái lương cũng không lấy được đ ạ i nộ cũng sẽ giảm xuống đáng sợ hơn còn có thể muốn tiếp thu tổng bộ trừng phạt ai chúng ta không có cách nào vẫn là đăng báo tổng bộ ba nếu để cho tổng bộ từ đường dây khác biết được việc này chúng ta tội thì càng lớn hơn húng chi chúng ta dù sao cũng là chấp hành tổng bộ kế hoạch thất thủ cũng không có cách nào các ngươi có thể bảo đảm tiểu từ kia không tiết lộ thân phận à trộm cắp không phải cái gì quá mức tội để hắn nhận giới trộm cắp tội dù sao hắn là một tên mỹ lợi kiên công dân chúng ta lại n g h i cách dẫn độ về nước cứ quyết định như vậy đi đăng báo toàn bộ hưng ơ hoa đảo tòa án ngày thứ nhất mở phiên tòa tháng này g hoa quốc đại sứ trương đi xa lần thứ hai bãi phòng dịch ngôi sao lần này trương đi xa đồng ý dịch ngôi sao lần trước giao dịch lấy ra súng đạn đ ổ i nhẫn bất quá trương đi xa còn mang đến một cái mời hoa quốc đương nhiệm cao tầng mời dịch ngôi sao lần thứ hai p h n g hoa cái này mời đúng là để dịch ngôi sao hơi cảm thấy kinh ngạc hắn là không nghĩ tới hoa quốc cao tầng sẽ mời hắn phỏng vấn vội vã hỏi dò trương đi xa bọn họ mời hắn nguyên nhân trương đi xa đúng là thẳng thắn về phía dịch ngôi sao nói minh nguyên nhân nguyên like, hoa quốc cao tầng sắp sửa nhiệm kỳ mới thay đổi đương nhiệm cao tầng rất muốn tự mình gặp một lần dịch ngôi sao đặc biệt muốn cùng dịch ngôi sao sau l ư n g thần bí thế lực sâu sắc thêm hợp tác thuận tiện đem dịch ngôi sao giới thiệu cho lần tiếp theo cao tầng dịch ngôi sao trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi trương đi xa cứ việc dịch ngôi sao đem trọng tâm rời đi đến hưng ơ hoa quốc thế nhưng hắn chưa từng có vương tha lam thủy tinh hoa quốc là lam thủy tinh đại quốc một trong hưng hoa quốc hưng hoa đạo phát triển sau đó khẳng định là không thể rời bỏ hoa quốc chống đỡ cùng hoa quốc cao tầng duy trì hài lòng quan hệ là cần phải chớ đừng、nói. hưng hoa đảo sau đó muốn gia nhập quốc liên một chuyện có thể có hoa quốc chống đỡ nhất định có thể làm ít mà hiệu quả nhiều nếu hoa quốc vài lần mời thịnh tình không thể chối tử dịch ngôi sao cảm thấy không ngại ứ n g ước một lần trương đi xa xác nhận dịch ngôi sao sẽ có ý đi tới hoa quốc cười rời đi dịch ngôi sao quay đầu đem liều y y y các loại chờ người triệu lại đây báo cho bọn họ hắn cũng phải theo cùng bọn họ đồng thời phóng hoa dự định để bọn họ chuẩn bị một chút tăng cường đoàn đại biểu nhân số hưng hoa đảo tòa án mở phiên tòa thẩm lý người nước ngoài trộm cưng án rất thuận lợi ba tên đặc công ở tòa án trên đối với tội ác của chính mình thú nhận bộ trực để l i ề u ý n g h ĩ các loại chờ người có chút bất ngờ chính là ba tên đặc công ba quốc gia cơ cấu tình báo không có phản ứng chút nào hơn nữa bởi vì hưng ơ hoa đảo không có mỹ lợi kiên các loại chờ quốc kiển lớn giao bọn họ thậm chí không cách nào can thiệp một cái quốc gia thẩm phán công tác cuối cùng tòa án phán xử ba tên đặc công trộm c ư ớ p tội thành lập phán xử ba đòn tiên hình đồng thời tù có thời hạn hai năm ở trong hai năm này này ba tên đặc công đều sẽ bị giam á p ở hưng ơ hoa đảo lâm thời ngục giam một tuần một ngày nào đó buổi sáng hoa quốc bên trong hải phi trường quốc tế một chiếc quốc tế chuyến bay máy bay chậm rãi hạ xuống ở trên đường chạy nay khung máy bay đến từ nam phi là hưng hoa đảo đoàn đại biểu bao một chiếc phỏng vấn chuyên cơ ngoại trừ đội bay thành viên trên phi cơ hành khách chỉ có hưng hoa đảo đoàn đại biểu thành viên cùng hoa quốc bộ ngoại giao quan chức một tên hoa quốc bộ ngoại giao quan chức thấy máy bay đình ổn đứng lên đến hướng đi liều y ỉa y ỉa nói rằng liều tổng thống ta đại biểu hoa quốc bộ ngoại giao hoan nghênh ngươi đi tới hoa quốc liều y ỉa khẽ mỉm cười nói rằng cám tạ ta rất chờ mong lần này phỏng vấn dựa theo song phương từ trước bàn s o n g xuôi quy trình liệu y y sắp sửa ở phi trường tiếp thu một lần ngắn gọn phỏng vấn hoa quốc phương diện cũng sẽ tiến hành cử hành một cái đơn giản nghi thức hoang lên sân bay phỏng vấn cùng nghi thức hoang lên hưng ơ hoa đảo cùng hoa quốc hai nước đều rất coi trọng vì lẽ đó liệu y y không có vội va xuống phi cơ mà là tùy ý hai tên p h ụ tổng thống bên người trợ lý tiến hành đơn giản hóa trang cái khác hưng ơ hoa đảo quan chức cũng phải hơi làm chuẩn bị lấy ra trạng thái tốt nhất dịch ngôi sao mỉm cười tọa ở một bên nhìn liệu y y y các loại chờ hưng hoa đảo quan chức một phen động tác tuy rằng d ị c ngôi sao là đoàn đại biểu thành viên thế nhưng hắn phỏng vấn thuộc về bí mật phỏng vấn cùng hoa quốc cao tầng gặp mặt cũng là bí mật cho nên sẽ không xuất hiện ở trường hợp công khai liệu ý y n g các loại chờ người rời đi sân bay sau khi hắn mới sẽ rời kỳ cũng từ sân bay đặc thù đường nối rời đi lúc này máy bay bên ngoài sân bay trên đường chạy một khối đất trống đứng một đám hoa quốc phóng viên bọn họ chính đang xin đợi hưng ơ hoa đ ả o đoàn đại biểu phỏng vấn quy cách hoàn toàn dựa theo một quốc gia nguyên thủ phóng hoa tiêu chuẩn tiến hành dịch ngôi sao biết đây là hoa quốc chính thức chính đang vì là hưng hoa đạo tạo thế hoa quốc chính thức cần phải nói cho bổn quốc dân chúng b hợp hợp tiếp, tiếp, tiếp theo ố n hương g liệu y y bọn họ ở hoa cảnh bảo vệ cho rời đi sân bay sau đó cấp ký giả cũng tùy tùng rời đi khi làm máy bay bên ngoài trên đường chạy không có người nào thời điểm cabin lần thứ hai mở ra lúc này sân bay đường băng lần thứ hai lái vào đến hai chiếc thương vụ xe định ở phi cơ bên hai xe hạ xuống năm tên võ trang đầy đủ đặc công chương bốn trăm bốn mươi bảy bất ngờ dịch ngôi sao thấy thế khẽ mỉm cười hắn biết đây là hoa quốc phương diện phái cho hộ vệ của hắn tên tây bắc ít dịch ngôi sao mang theo hiến ân các loại trở thị vệ giới kỳ dịch tiên sinh ngài ở hoa quốc tàn toàn do chúng ta phụ trách nhìn thấy dịch ngôi sao giới kỳ một tên đặc công đội trưởng lập tức tiến lên n i ê n tiếp nhưng mà cũng là lúc này đặc công đội trưởng mới nhìn thấy dịch ngôi sao phía sau lại theo mười tên vương cùng thị vệ tình huống này đặc công đội trưởng trước đó cũng không có nhận được tin tức nhất thời hơi kinh ngạc nhưng tên này đặc công đội trưởng cuối cùng cũng coi như là kinh nghiệm phong phú Lập tận ứ c h ư g về d mắt nhìn thấy tình cảnh này không tưởng tượng nổi tình cảnh hoa quốc các đặc cảnh đều không hẹn mà cùng mặt đất lộ kinh sắc chỉ có cái kêu một tên đặc công đội trưởng kinh ngạc sau khi trong ánh mắt nhưng có thêm một vệ ý tứ sâu xa vẻ mặt tựa hồ sớm có dữ liệu bình thường ngôi lai、like, hắn vừa n ã y tìm tử bất quá là một phen khách sáo thậm chí còn như là sẽ chờ dịch ngôi sao lần này sắp xếp như thế dịch ngôi sao cũng không để ý người khác có chút tâm tư gì chống đạn ô tô chuẩn bị thỏa đáng sau đoàn người ngang nhau tách ra phân biệt lên ba chiếc chống đạn ô tô thấy dịch ngôi sao không có lời gì muốn nói đặc công đội trưởng cũng không thật nhiều phiên sinh sự liền lập tức sắp xếp hai chiếc quân cảnh xe đặc trùng ở trước đoàn xe phương làm hộ vệ mang theo toàn đoàn xe rời đi sân bay xử trên đường cao tốc lần này về nước dịch ngôi sao thủ trạm chỗ cần đến chính là trung hải thị nguyên nhân rất đơn giản nếu trở lại hoa quốc vậy thì thuận tiện về một chuyến chính mình sinh ra quê hương b á i tế mẫu thân còn có nhìn tài sản sự nghiệp của chính mình tuy nhưng đã rời đi hoa quốc hồi lâu nhưng dịch ngôi sao ở trung hải thị cũng không phải liền hoàn toàn không có bộ dễ nơi này còn có một nhà hương hoa tiểu s ư ở n g truyền bàn điếm dịch ngôi sao đoàn xe lên cao tốc không có hướng về trung hải thị nội thành chạy tới mà là chuyển biến lại tới thành tế xa lộ đoàn xe kế tục đi tới n h ư ỡ n g hương thị dịch ngôi sao quê hương dịch ngôi sao cho liều ý ý gọi một cú điện thoại biết được bọn họ ở trung hải thị một quán rượu bên trong nghỉ ngơi liền cúp điện thoại về nhà lần này hương dịch ngôi sao cho rằng sẽ không xảy ra chuyện gì đi tế bái một thoáng mẫu thân cùng ngày đi làm thiên liền có thể trở về trung hải thị đến thời điểm lại đi một chuyến hưng ơ hoa tiểu xưởng chuyên bàn điếm dịch ngôi sao ngồi ở buồng sau xe nhìn không ngừng về phía sau cấp tốc di động sườn núi cây tối đông nhiên trong lúc đó trong lòng dâng lên một luồng không tên mà lại cảm giác xa lạ thậm chí thật giống có chút khiết đảm bởi vì dịch ngôi sao không biết đi đến trước mộ của mẫu thân muốn cùng mẫu thân nói cái gì có thể hắn có thể cùng mẫu thân nói một chút hắn muốn đăng cơ vì là đế sự tình sau đó nói cho mẫu thân hiện tại cuộc sống của hắn đã cùng trước đây rất không giống nhau nếu như mẫu thân vẫn c ư trên đời nhất định có thể đủ tốt thật hưởng hưởng thành p h ú c nhưng là dịch ngôi sao lập tức lại không tự chủ cười cợt nghĩ thầm chuyện như vậy thật sự muốn cùng mẫu thân nói mẫu thân có tin hay không nhân sinh gặp gỡ như hắn người hẳn là trước không có người sau cũng không có người ba và ảnh đang lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn thức tỉnh đang trầm tư dịch ngôi sao chịu đến kinh động chính đang lái xe ô tô tài xế nhất thời đánh liên tục tay lái rất lớn quan tính ảnh hưởng thân thể của mọi người ở không kịp phản ứng trước bị đột nhiên mật p ả i tuy rằng dịch ngôi sao còn không cách nào thấy rõ xảy ra chuyện gì thế nhưng hắn theo bản năng cảm thấy tình huống chỉ sợ là không thể lạc quan liền ngay đầu tiên vỡ ớn ở lên trong cơ thể khí bảo vệ chỗ yếu trên cơ thể chỗ để tránh bị càng to lớn hơn thương tổn bất luận tình huống có bao nhiêu gay go trước tiên đem mệnh bảo vệ vì l à trên này hóa ra là một hồi tình huống khá là nghiêm trọng tai nạn xe cộ chịu đến va chạm ô tô liên tục xoay chuyển mấy cái vòng tròn mới dừng lại tình huống tựa hồ ổn định lại sau dịch ngôi sao khôi phục chấn tĩnh liền không dám ở trên xe hơi lưu lại hắm lập tức xuống xe kiểm tra tình huống không chỉ là dịch ngôi sao Toàn tung vết thương đoàn loạn hoặc là lên, mắn nhẹ người, cũng rồn xuống bộ đều xe, xe xe, chiếc hơi, may vô sự dập không i ể m tra t ì n huống. Dịch n g i khi sao sau u x ố xe, c h u y ệ nhìn t ứ nhất, chính kiện mượn. Không n h tra là kiểm tra sự kiện đầu không, nhìn không quan trọng lắm không cảnh này còn thật là đáng sợ dịch ngôi sao nhìn kỹ đoàn xe một trước một sau đ ề u mỗi người có một chiếc đụng phải lùi bại xe thể thao đoàn xe là gặp gỡ xe ngựa họa hơn nữa kẻ cầm đầu vô cùng có khả năng chính là hai chiếc xe thể thao mà này hai chiếc xe thể thao bên trong tài xế đánh vào một đoàn cái lồng khí trên không thể nhúc ních là chết hay sống cũng không rõ ràng toàn bộ hai nạn xe cộ hiện trường tàn tạ khắp nơi khiến người ta khó có thể nhìn thẳng đây thật sự là thai họa bất ngờ xấu dịch ngôi sao cũng không có cách nào đi trách cứ xe thể thao tài xế bọn họ có thể không có thể sống sót nói sao đi chỉ là chuyện như vậy qua lại xem tin tức vẫn tính nhiều nhưng thật là không có nghĩ đến sẽ phát sinh ở trên người mình b ậ y hạ ngươi không sao chứ tiến ân cũng không có gì đáng ngại sau khi xuống xe xa xa nhìn thấy dịch ngôi sao liền lập tức chạy đi tới cấp tốc kiểm tra dịch ngôi sao trên người có hay không có tổn thương dịch ngôi sao xua tay ra hiệu chính mình cũng không lo ngại lập tức hướng về yến ân hỏi người của chúng ta có sao không tỉnh chỉ có mấy vị huynh đệ chịu một điểm vết thương nhẹ không quá đáng lo chính là trước sau hai chiếc đặc công xe đều chịu đến nghiêm trọng v à chạm yến ân đáp kiểm tra một chút tận lực cứu trị dịch ngôi sao nói rằng bất kể nói thế nào những này đặc công là hộ vệ của bọn họ mạng người quan trọng dịch ngôi sao tự nhiên không hy vọng có bất luận người nào ở đây thất lạc tính mạng còn có một việc mau chóng dọn dẹp ra một con đường dịch ngôi sao là nhớ tới cái t a i nạn xe cộ này hiện trường là ở đường cao tốc trên sau đó xe cộ nếu như không biết nơi này đã phát sinh thai nạn xe cộ đương nhiên sẽ không giảm tốc độ nếu như ở tình huống như vậy con đường còn bế tắc rất có thể sẽ lại xuất hiện thai nạn xe cộ vì để tránh cho thai nạn xe cộ nguy hại trình độ thăng cấp dịch ngôi sao liền ngay cả bận b i ể u dặn dò hiến ân các loại chờ người đi làm việc đem con đường thanh lý mở hiến ân các loại chờ người đều là cấp hai kiếm sĩ đại lực sĩ di động mấy chiếc xe hơi là không có vấn đề vì lẽ đó chuyện này với bọn họ tới nói tự nhiên không phải việc khó ba lần hai lần liền thanh lý thỏa đáng còn có vài tên đặc công may mắn vết thương nhẹ bọn họ cấp tốc liên lạc toàn bộ đăng báo tình huống đồng thời biểu thị hy vọng thượng cấp nhanh lên một chút phái người tới đón ứng sau nửa giờ hai chiếc xe cảnh sát cùng ba chiếc xe cứu thương đến hiện trường triển khai hiện trường điều tra cùng nhân viên cứu trị công việc thấy đã có bộ ngành liên quan người tới đón xử lý thai nạn xe cộ hiện trường dịch ngôi sao liền quyết định không lại ở lâu dù sao bọn họ cũng là có chính sự muốn làm may là ba chiếc chống đạn ô tô phòng hộ tính năng cũng không tệ lắm hơn nữa lại không phải trực tiếp va chạm vì lẽ đó ngoại trừ thân xe có một chút chảy ra ở ngoài cơ bản hoàn hảo cũng không ảnh hưởng sử dụng nhưng là bọn họ chuẩn bị lên xe thời điểm hai tên cảnh sát ngăn cản dịch ngôi sao bọn họ muốn xin bọn họ đi một chuyến cảnh cụ bởi vì sự cố cần nhận định bọn họ cần làm một lần ghi chép vì lẽ đó hết thể hiện trường nhân viên tạm thời cũng không thể rời đi yêu cầu này lại làm cho dịch ngôi sao nhất thời rất bất mãn hắn lập tức mặt tối xâm lại nhìn về phía phụ trách hắn một đường an toàn các đặc cảnh khi nhìn bọn họ có thể thay thích đáng sắp xếp đáng tiếc các đặc cảnh tự lo không xong liền ngay cả đội trưởng của bọn họ cũng bởi vì thai nạn xe cộ rung động mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh vẫn không có tỉnh lại trong lúc nhất thời không có làm chủ người những này đặc công ngoại trừ chờ đợi thượng cấp tân chỉ thị ở ngoài tự nhiên cũng không cách nào tự chủ trương tự ý vì là dịch ngôi sao bọn họ làm ra cái gì sắp xếp hơn nữa dù sao nơi này phát sinh loại cỡ lớn tai nạn xe cộ cảnh sát lúc này đưa ra yêu cầu cũng coi như là bình thường các đặc cảnh tuy rằng cùng cảnh sát không phải đồng nhất bộ ngành nhưng cũng không có lý do chính đáng đối với cảnh sát chấp pháp hơn nữa ngăn cản vì lẽ đó nếu không có thu được thượng cấp đặc biệt chỉ thị tình huống giới các đặc cảnh không thể là dịch ngôi sao từ chối cảnh sát yêu cầu bất quá bọn họ là bảo tiêu ngoại trừ một cái lưu lại bồi tiếp bị thương đặc công đi bệnh viện vẫn có ba tên đặc công đều sẽ một đường cùng đi dịch ngôi sao bọn họ đồng thời đến cảnh cục t h ế thế dịch ngôi sao cũng chỉ đành tạm thời thuận theo cảnh sát yêu cầu tuy tung cảnh sát l g ờ i cùng về cảnh cục làm cái lục dịch ngôi sao còn không hề rời đi trung hải thị cho nên bọn họ là ở trung hải thị ngoại thành một cái tiểu trong b ó t cảnh sát vừa bắt đầu ở hiến ân các loại chờ người bảo vệ cho cảnh sát muốn cho dịch ngôi sao lấy khẩu cung bị bọn họ kiên quyết từ chối ở đặc công giao t h i ệ dưới cảnh sát bình thường cũng không biện pháp gì mãi đến tận nửa giờ sau sự tình đột nhiên xuất hiện biến hóa Có một đội cảnh s á tên vội vã chạy tới chạy c h phân cục, cho thấy sát cục, bảo n tổng thân phận, thị muốn vệ dịch ngôi sao đặc công đứng ra nói rằng bọn họ nhận được nhiệm vụ là nhất định phải bảo đảm dịch ngôi sao an toàn ta có quyền lực mang đi bất kỳ người hiềm nghi phạm tội bọn họ còn có các ngươi đều là người hiềm nghi phạm tội cục thành phố cảnh sát khinh bị nói rằng gian giác ba tên đặc công đồng thời bạc t h ư ờ n g một người trong đó nói rằng ngươi không cần luận đến bằng không ta có quyền đánh của ngươi trong bót cảnh sát cảnh sát cũng dồn dập bạc t h ư ờ n g song phương rằng có lẫn nhau lên bởi vì dịch ngôi sao không có bất cứ mệnh lệnh gì đồng thời trong bót cảnh sát cảnh sát không có ai khẩu súng khẩu chỉ về dịch ngôi sao vì lẽ đó hiến ân các loại chờ người không có cái gì dư thừa động tác vẹn vẹn làm ấ y người vây nốt dịch ngôi sao che kín cảnh sát tầm mắt không cho bất kỳ đầu súng kẽ hở dịch ngôi sao thờ ơ lạnh nhạt hắn xem như là nhìn ra những cảnh sát này lai giả bất thiện chính là không biết bọn họ có phải là nhằm vào hắn hay hoặc là cái thứ hai tên xe thể thao tài xế có cái gì đặc thù bối cảnh bất luận sự tình là cái gì đều cùng dịch ngôi sao quan hệ không lớn những cảnh sát này chỉ cần không chọc hắn dịch ngôi sao cũng sẽ không làm cái gì chuyện khó coi cục thành phố đến cảnh sát thấy đặc công đ ộ n g thương trong lòng nhất thời cả kinh hắn có thể không nghĩ tới những thứ này các đặc cảnh sẽ vọng động như vậy cả giận nói các ngươi là cái nào cục dám ở trong bót cảnh sát đ ộ n g thương chúng ta lệ thuộc cái nào bộ ngành thuộc về quốc gia cơ mật sáu lúc này chúng ta nhiệm vụ tại người nếu như các ngươi ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vậy thì là phản quốc chúng ta thì có quyền lực đánh gục các ngươi ta nhớ các ngươi hiện tại cần chuyện cần làm là cái gì cũng không muốn làm chờ đợi thượng cấp chỉ thị bảo vệ dịch ngôi sao đặc công nói rằng ngữ khí của hắn để mọi người tin tưởng hắn không phải d ạ n g c h u y ệ n cười cục thành phố cảnh sát sắc mặt rất khó nhìn hắn là một tên cảnh sát thâm niên tự nhiên có thể thấy đặc công súng trong tay không phải hẳn giả mà là trăm phần trăm súng thật hơn nữa còn là đặc công chuyên dụng loại cho nên cục thành phố cảnh sát quay về cảnh sát chung quanh ra lệnh bỏ súng xuống đại gia đều là cảnh sát không t ấ t cục thành phố cảnh sát vừa nói trong bóp cảnh sát không ít cảnh sát dồn dập thở pháo nhẹ nhõm nguyên bản là một cái đơn giản thai nạn xe cộ nếu như không cẩn thận súng phát hỏa người ở chỗ này có thể không có mấy người có thể thoát khỏi liên quan quan trọng nhất chính là ở đây cảnh sát đều xác nhận ba tên đặc công thân phận là chân thực bọn họ cũng không dám thật sự nổ súng dù sao nổ súng đánh giết đồng liêu thấy thế nào đều không phải cái sự hơn nữa ai biết ba tên đặc công có phải là thật hay không đang p h a án sáu cục thành phố cảnh sát thật khó khăn hắn cảm giác mình t ự hồ song không được lãnh đạo giao thác cho nhiệm vụ của hắn đại gia khẩu súng khẩu hướng giới Cục cảnh thành phố sáu t xoay người, đi r phân, cụ. phân cục bên trong dịch ngôi sao ngồi ở trên đế hơi nhịu nhũng mày cục thành phố cảnh sát tuyệt đối không nghĩ tới hắn ở bót cảnh sát bên ngoài bị dịch ngôi sao nghe được rõ rõ ràng ràng lúc này một chỗ khác điểm trung hải thị trong hoa viên tâm tiểu khu một bộ cao cấp nhà trọ một vị trung niên để điện thoại xuống sắc mặt rất nghiêm túc khí thế rất đủ lao lý tình huống như thế nào bắt được người à? tọa tại trung niên người một bên phụ nữ trung niên hỏi đối phương không nhất định là người gây ra hòa xấu hơn nữa đối phương có đặc công bảo vệ chứng minh động không được hắn người trung niên nói rằng a những người này đụng vào người tính khí còn lớn như vậy vẫn còn có đặc công bảo vệ lao lý ta liền muốn một cái công đạo nhất định phải bọn họ bồi thường nếu như nhi tử có nguy hiểm gì ta quyết không công tha bọn họ phụ nữ trung niên tức giận nói ưu đọc sách tình huống cụ thể chúng ta không rõ ràng không muốn dễ dàng có kết luận người trung niên tử tốn nói lúc này lại một cú điện thoại vang lên người trung niên nhận điện thoại một chữ cũng không nói chỉ lắng nghe người đối diện nói xong liền c ú p điện thoại sau đó người trung niên cầm lấy một cái gốm s ứ chén u ố n g một hớp nước đ ỗ n g nhiên hắn tàn nhẫn mà đem cái chén ngã tại làm bằng gỗ trên sàn nhà quay về phụ nữ trung niên lớn tiếng mắng có phải là ngươi ngươi cho tiểu tử kia mua xe thể thao bằng không hắn làm sao sẽ đi đường cao tốc theo người tiêu xe lá gan đủ phì kết quả đều đi ra bọn họ mới là người gây ra họa phụ nữ trung niên nhất thời xứng sở hai mắt một đỏ khóc đề, đề nói rằng ngươi liền biết mắng ta Và chương o n trai c bốn trăm bốn mươi tám sắp xếp sự tiến triển của tình hình ngoài dự liệu của mọi người hơn nữa tựa hồ còn lâu mới có dấu hiệu kết thúc có ít rất nhanh cảnh sát phân cục lại tới nữa rồi một nhóm người nhóm người này là cảnh sát võ trang mang theo súng ống lực c à nguyên Ta nhân n c á chính là như vậy trương minh lúc này mới sẽ càng thêm không có sợ hãi liền tiếng nói cũng bởi vì có dựa vào mà càng ngày càng vang dội chút nhìn thấy lần này trận chiến ba tên đặc công lúc này cũng không thể không do dự một chút dù sao nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phải bảo vệ một cái nước ngoài đoàn đại biểu thật muốn cùng đồn quốc cảnh sát võ trang đối chiến lại không nói rõ hiện ra phần t h ắ n g không lớn nếu như thật đem sự tình l à m lớn ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ ngược lại liền bởi vì nhỏ mất lớn ba tên đặc công hai mặt nhìn nhau bên dưới nhất trí quyết định lùi một bước một tên trong đó đặc công đi tới dịch ngôi sao trước mặt hạ thấp giọng nói với hắn dịch tiên sinh chúng ta sáu bọn họ bắt đầu thử nghiệm khuyên bảo dịch ngôi sao tiếp thu cảnh sát điều tra nếu như biên thành người khác hay là cũng sẽ bị cảnh sát võ trang khí thế dọa đến chỉ tiếc đây là dịch ngôi sao ta nắm dư chính là lưu ni h á quốc hộ chiếu vẫn là hưng hoa đảo đoàn đại biểu thành viên chủ yếu một trong ta tin tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng cái gì gọi là quyền được m i ế n ba dịch ngôi sao vừa mở miệng liền đem thân phận bày ra đến hơn nữa dùng l ạ n h leo cứng rắn khẩu khí nhắc nhở những n à y đặc công quả nhiên để ba tên đặc công tại chỗ sửng sốt khuyên nói cũng không tiếp tục nói đi ra nhìn thấy bọn họ sắc mặt đều biến dịch ngôi sao lạnh lùng n ở nụ cười tiếp theo nghĩa chính nôn từ đối với ba người bọn họ nói rằng húng chi trận này hai nạn xe cộ tình huống các ngươi cũng biết đến rõ rằng rằng ngươi cảm thấy ta nhất định phải tiếp thu điều tra ạ dịch ngôi sao lời này tuy rằng như là đang hỏi bọn hắn ý kiến nhưng trong lời nói đã đầy đủ rõ ràng rõ ràng mặt đất minh cái nhìn của chính mình kỳ thực dịch ngôi sao cũng không có nói cho này ba tên đặc công hắn nghe được trương minh vừa nay đánh cái k i a cú điện thoại nội dung cũng chính bởi vì biết nội tình vào lúc này dịch ngôi sao sẽ không thỏa hiệp bởi vì một thỏa hiệp liên đại diện cho đem tính mạng của chính mình giao cho người khác dù như thế nào dịch ngôi sao cũng sẽ không làm chuyện như vậy dịch ngôi sao để ba tên đặc công thật là làm khó dễ đáng tiếc bọn họ đặc công đội trưởng bởi vì trận này hai nạn xe cộ bị thương còn hôn mê ba người bọn họ cũng không tốt quyết định chủ ý nhìn ra ba người bọn họ do dự không quyết định dịch ngôi sao sắp mất đi tính nhẫn lại phía trước cũng đã đứng một đám chờ tìm cái lý do tới đối phó hắn tuy tiện lược dưới lời giải thích sẽ đem hắn mang đi người này ba tên đặc công lại còn do dự chưa định đứng ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ thiệt thòi nhiệm vụ của bọn họ vẫn là đến bảo vệ nhân thân của hắn an toàn liền dịch ngôi sao mở miệng lần nữa chỉ là ngự khi càng hiện ra l ạ n h n h ạ t cứng ngắc không liên quan các ngươi không cần như thế làm khó dễ nếu như các ngươi không thể bảo vệ ta ta sắp xếp thuộc hạ của ta dùng tính mạng của bọn họ bảo đảm ta an toàn chúng ta tự nhiên có chúng ta phương thức chỉ có điều liệu sẽ có cho các ngươi mang đến phiền phái gì ta liền không để ý ba tên đặc công nghe vậy nhất thời phát lệnh dịch ngôi sao lời này không thể nghi ngờ hình cùng với tên bắn lén đâm trúng chỗ yếu hại của bọn họ lần này bọn họ quả nhiên cũng lên ngươi phải tin tưởng hoa quốc cảnh sát vừa nãy tên kia khuyên bảo dịch ngôi sao đặc công đầu tiên không nhịn được mở miệng nói rằng không không không các ngươi không rõ ràng ý của ta ta tuyệt đối tin tưởng hoa quốc cảnh sát thế nhưng ta không tin những này khoác cảnh y người dịch ngôi sao nghe vậy Khoe miệng vung lên trận này, này thai nạn xe cộ đúng là bọn họ tính toán bọn họ căn bản không phải là muốn điều tra thai nạn xe cộ người gây ra họa cùng gây chuyện nguyên nhân bất quá chính là vì che chở một ít người lợi ích chỉ muốn tùy tiện tìm cái lý do hướng về trên đầu chúng ta ấn loạn tội danh vậy ta tại sao còn muốn tin tưởng bọn hắn hiện tại còn muốn muốn ta tự chui đầu vào lưới thực sự là sai lầm nghiêm trọng dịch ngôi sao trên mặt vẻ giận dữ đã là rõ ràng ba tên đặc công nhìn nhau đều không dám nói chuyện lúc này bọn họ là nhất định phải làm ra cân nhắc kỳ thực nhiệm vụ của bọn họ là muốn bảo đảm dịch ngôi sao thân người an toàn không thể chịu đến bất kỳ thương tổn mà không phải muốn toàn lực phối hợp trước mặt những n à y hoa quốc cảnh sát chấp hành công vụ này vốn là quyết định sự lựa chọn của bọn họ là có thể có sai lệch v à lại dịch ngôi sao nói cũng nhắc nhở bọn họ nói thực sự trước mặt những cảnh sát này phản ứng cũng quả thật có chút kỳ quái điều này làm cho ba tên đặc công không thể không cân nhắc dịch ngôi sao đối với những n à y hoa quốc cảnh sát chỉ trích vô cùng có khả năng là là thật trong lúc nhất thời hai nạn xe cộ hiện trường nơi này hiển nhiên hiện ra hai cái phân biệt rõ ràng đối địch thế lực ở lẫn nhau đề phòng bên này chính chờ dịch ngôi sao các loại chờ người bỏ vũ khí chứng minh không nghĩ tới dĩ nhiên không có nhìn thấy đối phương bỏ vũ khí xuống hình ảnh trái lại một bộ muốn cùng hắn đối lờ ờ tờ tự thái nhất thời g i ậ n tí mặt m lơ tiếng quay về dịch ngôi sao các loại chờ người g i ậ n d ữ hét như thế nào nghĩ rõ chưa chúng ta là bên trong hải đặc công đội đặc công nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ ngoại tân an toàn đặc công rốt cục thải tin dịch ngôi sao cũng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ l i ề nhưng k ô n g h ớ về Trương mà ngay h hiệp, lên Minh g khi cảnh sát võ trang đội trưởng vừa dứt lời dưới trên sân thế cục lại có chuyển biến chỉ thấy phân cục cửa lại đi vào ba chiếc quân xa ở bánh xe vung lên một trận hậu đại bùi bằng bên dưới từ trên xe cấp tốc có thứ tự lao xuống hơn hai mươi vị nam giới quân nhân trực tiếp nhằm phía người hai phe vị trí cũng nhanh chóng xếp thành hàng gần ra trương minh bị nhìn thấy trước mắt cả kinh sừng xuất thần không hiểu nhìn thấy trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cái nào là dịch tiên sinh chúng ta phụng mệnh đến đây bảo vệ một tên ăn mặc cấp bậc thượng ý thanh niên quân nhân nhanh chóng từ trong đội ngũ đi tới phía trước nhất không có nửa câu bắt chuyện chỉ để ý lớn tiếng thanh minh bọn họ ý đổ đến tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý nơi này có người nào dịch tiên sinh ở đây ba tên đặc công ở trong phòng nghe thấy thanh niên thượng ú gọi hàng rất là kinh h ỉ vội vã lớn tiếng đáp thanh niên thượng ú nghe tiếng phân biệt phương hướng sau đó lập tức mang theo năm tên quân nhân tiến vào phân cục lúc này hắn mới nhìn thấy nơi này song phương hiện tình trạng rằng co hơi s ư ơ n g sở hỏi chuyện gì xảy ra bọn họ muốn bắt đi dịch tiên sinh một tên đặc công lập tức đáp lời mặc kệ người tới người phương nào nếu bọn họ vừa đến đã nói minh ý đồ đến là phải bảo vệ dịch ngôi sao cái kia chính là cùng bọn họ đồng nhất phương rất khả năng là thượng cấp biết hành động của bọn họ bị n ẹ t mà cố ý kiện phải tới vệ i t binh vì lẽ đó các đặc cảnh nhìn thấy tên này thanh niên thượng úy tự nhiên dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường bọn họ xúc phạm hoa quốc pháp luật hẳn là chịu đến trừng phạt trương minh tự hồ không cam lòng thế cuộc liền như vậy thay đổi không đợi thanh niên thượng ý nói cái gì nữa liền cấp t r ư ớ c một bước nói rằng thanh niên thượng ý nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên bất mãn vẻ mặt hắn thoáng nhìn về phía dịch ngôi sao các loại chờ người sau đó chuyển hướng t r ư ơ n g minh chính diện lệnh giọng hỏi vậy bọn họ đến tội cùng là phạm vào tội gì trái pháp luật quy tắc giao thông có hai tên tài xế nhân bọn họ mà trọng thương nằm viện trương minh cố gắng là nhất thời tình thế cấp bách liền ngay cả cái gọi là điều tra cũng trực tiếp tỉnh lược liền dứt khoát liền chứng cứ cũng không có cho thấy liền trực tiếp dựa theo sớm định ra mưu tính đem tội danh đặt đại dịch ngôi sao trên đầu lại còn một bộ nghĩa chính n ô n từ tư thái không biết còn tưởng rằng hắn nói chính là sự thực ba tên đặc công nghe thấy trương minh này trả đũa lời giải thích nhất thời vui mừng chính mình không có để x u ố n g xuống đi thỏa hiệp hiển nhiên trương minh đối với dịch ngôi sao cùng bọn họ đều là không quen muốn đem tội danh theo để ở trên người bọn họ hơn nữa ba người bọn họ cũng vui mừng thải tin dịch ngôi sao lời giải thích bởi vì dịch ngôi sao nói những câu bên trong thanh niên thượng ý không có tin tưởng trương minh mà là đi tới hướng về ba tên đặc công cho thấy thân phận đồng thời đưa ra văn kiện ba tên đặc công trang nghiệm chứng minh hướng về thanh niên thượng úy túi trào lại xoay người đối với dịch ngôi sao nói rằng lâm thư trên biển úy đem phụ trách an toàn của ngài dịch ngôi sao nhìn về phía thanh niên thượng úy hỏi chúng ta có thể rời đi hả lâm thư hải đáp đương nhiên có thể trương minh đứng ra nói rằng bọn họ không thể rời đi lâm thư hải thủ hạ quân nhân nhất thời kéo dài súng ống bảo hiểm bất cứ lúc nào tác chiến trương minh thấy thế âm thanh biến nói bọn họ là người hiểm nghi phạm tội lâm thư hải chừng trương minh một chút trương minh không dám nói hơn một câu dịch ngôi sao đứng lên đến ở h ế n ân các loại chờ người bảo vệ cho đi ra ngoài phân cục cửa lớn trải qua t r ư ơ n g minh bên người hắn nói rằng chúng ta không phải cái gì người hiểm nghi phạm tội mà là hoa quốc chính phủ mời khách mời hai nạn xe cộ kẻ cầm đầu là cái kia hai tên tiêu xe thanh niên ta không biết ngươi người sau lưng tại sao nhất định phải đem tội danh dựa theo trên người ta ngươi khuyên hắn thu tay lại b à lâm thư trên biển úy theo một bên nghe thấy dịch ngôi sao dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng t r ư ơ n g minh t r ư ơ n g minh có chút đối lý hắn chỉ là một tên cục thành phố cảnh sát còn không dám cùng quân đội đối n ị c h cho tới cảnh sát võ trang có không ít người vốn là xuất ngũ quân nhân đảm nhiệm nhìn thấy quân đội xuất hiện liền tắc bắt lấy ý nghĩ bất quá lâm thư hải hỏi phân cục cục trưởng là ai yêu cầu hắn giao ra vụ án điều tra vật liệu hắn muốn giao cho thượng cấp chứng minh nghe vậy nhất thời s ư n g sở hắn quên tiêu hủy điều tra tư liệu phân cục cục trưởng yêu cầu lâm thư hải lấy ra văn kiện mới giao cho hắn điều tra tư liệu lâm thư hải gọi một cú điện thoại cục thành phố trưởng cục cảnh sát trực tiếp gọi điện thoại cho phân cục cục trưởng yêu cầu hắn phối hợp lâm thư hải phân cục cục trưởng lập tức giao ra điều tra văn kiện dịch ngôi sao không để y đến lâm thư hải các loại chờ hoa quốc c ô n nhân chủ yếu là lâm thư hải vừa bắt đầu thái độ để hắn bất mãn dịch ngôi sao về hoa quốc không phải là ôm người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người tâm thái dịch ngôi sao t h ở ơ lạnh nhạt cả sự kiện quá trình rất nhanh lâm thư hải xuất binh hộ tống dịch ngôi sao bọn họ lên chống đạn ô tô lần này lữ đổ vừa bắt đầu liền không thuận lợi để dịch ngôi sao rất không vừa ý hắn dặn dò hiến ân các loại chờ người kế tục lái xe ô tô đi tới nhượng hương thị sau một tiếng rưỡi ô tô đứng ở nghĩa trang dịch ngôi sao xuống xe mang theo hiến ân các loại chờ người hướng về mẫu thân hành quỳ lệ chi lễ nếu như mẫu thân không phải sinh ra ở lam thủy tinh sinh ra ở hoa quốc dịch ngôi sao đã sớm muốn đem mộ đi nhậm dịch ngôi sao đem chủ yếu sự nghiệp chuyển hướng hoa quốc nước ngoài không thể thường thường trở về nhưng là lại vừa nhìn cách đó không xa cha đẻ mộ dịch ngôi sao liền thở dài một hơi dịch ngôi sao mẫu thân nhọc nhằn khổ sở lôi kéo hắn lớn lên ngoại trừ để hắn lên đại học hắn còn biết mẫu thân có một cái tâm nguyện vậy thì là cha đẻ có thể cùng với nàng khi còn sống dịch ngôi sao không thể thỏa mãn mẫu thân nguyện vọng chết rồi vẫn có thể thỏa mãn dịch ngôi sao quỳ xuống dập đầu đứng lên đến sau đó tiến ân các loại chờ thị vệ cũng q u xuống lấy quốc mẫu chi lễ hướng bia mộ dập đầu chín cái nếu như không phải dịch ngôi sao mẫu thân bọn họ cũng sẽ không nắm giữ một vị vĩ đại quốc vương dẫn dắt hưng hoa quốc một lần nữa c u a thời bởi vì đường cao tốc sự kiện dịch ngôi sao không có tâm tình kế tục ở lại n h ư ợ n g hương thị ngựa khí không tốt từ chối nguyên lai sắp xếp hành trình quay lại trung hải thị lâm thư hải không có dị nghị hắn là lâm thời vân g mệnh chấp hành bảo vệ nhiệm vụ dịch ngôi sao sớm một ít về nhà bọn họ cũng có thể sớm một ít hoàn thành nhiệm vụ bất quá nhiệm vụ khe hở lâm thư hải xem phân cục điều tra tư liệu rất nhanh sẽ đối với đường cao tốc sự kiện đến ra một cái kết luận vậy thì là dịch ngôi sao bọn họ không phải người gây ra hoa người gây ra họa là cái k i a hai tên lái xe xe thể thao thanh niên cái kết luận này vừa xem hiểu ngay căn bản cũng không có bất kỳ dị nghị gì thế nhưng một ít người nhưng nỗ lực che giấu bọn họ vụng về thủ pháp quả thực chính là đang làm n ụ c đại gia thông minh này không thể không để lâm thư hải cảm thấy phẫn nộ lâm thư hải gọi điện thoại trước tiên hướng cấp trên báo cáo xong việc kiện đầu đuôi câu chuyện tiếp theo lâm thư hải thăm dò tính hỏi do dịch ngôi sao đối xử hai nạn xe cộ sự kiện có ý kiến gì dịch ngôi sao nhàn nhạt trở về hai chữ nghiêm làm lâm thư hải đem dịch ngôi sao ý kiến hướng cấp trên phản ứng sau đó lâm thư hải hướng về dịch ngôi sao xin lỗi cho thấy hoa quốc thái độ tuyệt không n u n g chiều dịch ngôi sao không nói câu nào sắc mặt lạnh nhạt lần thứ hai lên xe bước lên trở về trung hải thị đường xá dịch ngôi sao đối với này một chuyến hồi hương l ữ đồ cảm giác rất không vừa ý thai nạn xe cộ ư ở n g phí hết thời gian của chính mình cũng làm cho dịch ngôi sao đối với hoa quốc hành trình ô m hơi có chút ý kiến đường về thời điểm một đường an toàn thuận lợi trở về trung hải thị nội thành nửa giờ thời gian dịch ngôi sao các loại chờ người chống đạn ô tô lái vào hương hoa đảo đoàn đại biểu ở lại khách sạn hoa quốc bên trong hải cục tình báo một vị cục phó trên ự mình một lĩnh người, đội a n thực i ế p d ị c ngôi s tế u y rằng t mặc dù không phải bí mật pháo hoa nhưng trải qua vừa nãy một trường pháo bà dịch ngôi sao cũng không lớn bao nhiêu tâm tư đi để ý tới quá nhiều xã giao ít sau đó Hoa q phòng phòng lúc này đan nhân chính đang đứng ở cửa bao sương sau mang theo một mặt mỉm cười đắc ý nhìn dịch ngôi sao chờ dịch ngôi sao phản ứng lại dịch ngôi sao vừa thấy được ngày xưa bằng hữu trong lòng tự nhiên kích động lập tức tiến lên ôm chặt lấy đan nhân chính sau đó vừa tản nhận vô một cái đan nhân chính bay hỏi ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này không lên động, lơ đan nhân chính đồng dạng hướng về dịch ngôi sao trên vai phải mạnh mẽ đập m ộ t quyền hai người đều lộ ra bị đau vẻ mặt rồi lại lập tức cười ha ha đan nhân chính sảng lãng nói rằng đi học cái gì cút sang một bên tiếp đón huynh đệ của ta mới là chuyện quan trọng nhất đúng là ngươi a lâu như vậy không gặp đều mặc kệ quản huynh đệ ngươi mới cút sang một bên thiếu ở này khoe khoang tình thâm ý chủng ngươi cho rằng ta không thấy được rõ ràng coi ta là thành không lên lớp cử sáu dịch ngôi sao lại là đẩy nhẹ một cái đan nhân chính như trước mang tổn theo s á t đan nhân chính đấu miệng nhưng trong lòng kỳ thực đã chăn đơn nhân chính hống đến ấm áp đây chính là chân chính huynh đệ mặc dù là cách lại xa khoảng cách mặc dù là quá lâu không từng liên hệ nhưng chỉ cần là lại lần gặp vỡ liền nhưng như là hôm qua mới tách ra bình thường đã lâu không gặp ngươi gần nhất trải qua như thế nào gặp lại bản thân để dịch ngôi sao trong lòng cái kia bởi vì thai nạn xe cộ phong ba mà sản sinh mù mịt nhất thời quét đi sạch sành xanh cả ngươi đều phản phất một thoáng trở lại lâu không gặp đại học thời đại loại kia an tâm cảm giác là phát ra từ phế phủ liền dịch ngôi sao cũng trong nháy mắt dứt bỏ rồi hết thể bờ thiền cùng đan nhân chính tán câu âu chuyện đi học ngủ đi học ngủ sáu mỗi ngày đều rất phong phú đan nhân chính vừa nói vừa cười ha ha rõ ràng ở thẳng thắn chính mình lười biếng tùy tính nhưng lại rõ ràng một bộ ở khoe khoang chính mình những k i a công tích vĩ đại tư thái nhìn thấy hắn cái kia không biết xấu hổ khí thế dịch ngôi sao nhất thời lại như là bị đâm trúng rồi cười huyệt bình thường theo một trận cười to hai người tự nhiên nói chuyện phiếm chuyện cười chỉ chốc lát phong ăn trong p h ò n g khách lại lục tục đi vào mấy người nhìn thấy người càng ngày càng nhiều dịch ngôi sao cùng đan nhân chính cũng tự phát chậm rãi dừng lại trò chuyện một lúc nữa người tự hồ làm đến gần đủ rồi lần này kỳ thực nhân số không tính thiếu may là đây là một phòng ăn lớn một nửa là nhà ăn một nửa là cờ tờ vờ muốn nói chứa được nhiều người như vậy tổng cũng không là vấn đề chỉ là không cần phải chỉ thị gì những kia bọn thủ h ạ cơ bản đều tự phát lui ra cái này phòng khách đến sát vách phòng khách đến liền món ăn chỉ để lại mấy vị nhân vật trọng yếu ở đây tập hợp đ à m l u ậ n mà dịch ngôi sao bên người vương c u n g bọn thị vệ cũng theo cùng nhau lui ra chỉ để lại hiến ân hầu ở dịch ngôi sao bên cạnh người vì lẽ đó cái này cao tầng bữa tiệc quy mô cũng không lớn ngoại trừ dịch ngôi sao cùng đan nhân chính h ế n ân ba người ở ngoài thì lại đều là hoa quốc phương diện người bao quát hoa quốc thiếu tướng ở bên trong hoa quốc cục tình báo ba tên sĩ quan tình báo viên ở trong danh hiệu cao nhất tự nhiên k h i làm mấy hoa quốc cục tình báo cục phó hoa phong dịch ngôi sao dặn dò hiến ân lấy ra mười lăm bình linh cốc y ế u đến khách sạn trước dịch ngôi sao liền thâu không đem những linh cốc này tiểu trước thời gian một bước đặt ở phía sau xe trong giường lúc này vừa vẫn phát huy được tác dụng hoa quốc cục tình báo ba người nhìn thấy đầy bản linh cốc y ế u cũng không khỏi rất là kinh hỉ hoa phong mỉm cười nói tháp dịch tiên sinh phúc bằng không ta cũng không bao nhiều cơ hội có thể uống đến linh cốc k i u dịch ngôi sao hơi nghi hoặc một chút nói rằng làm sao biết chứ trung hải thị không phải có một nhà chuyên bán điểm à người cũng không biết người cái kia chuyên bán điểm tiểu có thể nóng nảy hầu như là vừa mới lên giá liền bị c ự p quang người bình thường không vận may căn bản là không mua được coi như là hội viên dự định cũng nhiều nhất là một tháng một bình lượng hoa phong không có mở miệng đúng là đan nhân chính thay giải thích một phen kỳ thực đan nhân chính là muốn hướng về dịch ngôi sao biểu đạt trong lòng mình kinh ngạc trình độ chỉ cần nói chuyện đến dịch ngôi sao ở trung hải thị chuyên bán đ i ể m tiêu thụ tiểu đan nhân chính lại như là có nói không hết nha có đúng không ngày hôm nay ta mời các ngươi uống cái đủ Dịch ngôi sau o khi đàn nhân chính g h thể thể cơm h h nước ờ no h、e, nê g hoa phong các loại chờ cục tình báo con trước cũng coi như là tạm thời hoàn thành tiếp đón nhiệm vụ lễ phép tính chu toàn vài câu sau khi liền nên rời đi trước mà dịch ngôi sao cùng đan nhân chính khó gặp thì lại đều không dự định phân đến như thế sớm liền đều ở lại trong phòng khách vừa xem tv vừa tán gâu ăn đồ ăn vặt c â chuyện ngươi ngày mai không dùng tới khóa ạ tuy rằng hiếm thấy huynh đệ gặp lại nhưng dịch ngôi sao cũng lo lắng nếu như hôm nay liên h o à n nếu như tiếp tục nữa sẽ sẽ không ảnh hưởng đến đan nhân chính lớp ngày mai c h ỉ n h cái kia ngược lại không làm việc tốt liền quan tâm hỏi t h a m một câu không lên lớp sáu nói thật sự có hay không khóa cũng thật là không đáng kể ngược lại đều như vậy kỳ thực ngươi đột nhiên không đọc sau khi này trong sân trường không có ngươi ta luôn cảm giác rất vô vị t ư n g như là ít đi chút ý tứ đan nhân chính đem thoại nói chuyện mở trên mặt liền lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ nhưng là nhà ta nhất định phải ta đọc xong đại học nói là sau đó từ chính dù sao cũng nên có cái văn bằng nhưng nếu như chính ta làm lựa chọn tùy tiện lưu manh là được rồi nghe nói như thế dịch ngôi sao tâm tư tựa hồ liền bị kéo về năm đó nghĩ đến năm đó đổi học s á c thực cũng là có chút vội vàng nhưng cái này cũng là tình huống lúc đó ảnh hưởng chỉ là mặc kệ thế nào đến ngày hôm nay cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu chỉ nói là sự tỉnh trong cõi u minh luôn có nhất định là được rồi nhưng dịch ngôi sao không phải rất hy vọng nhìn thấy đan nhân chính có như vậy không quá tranh thủ tâm thái liền muốn cho hắn phình kính ngươi cũng đừng nghĩ đến như thế bị động kỳ thực từ chính cũng không sai à ở cốc nội có thể không có mấy người có cơ hội tốt như vậy mặc kệ thế nào cũng là một cái thật lối thoát ngươi sẽ không phải là chào phúng ta ba đan nhân chính nghe vậy nhưng như là uống một tề khổ dược bình thường hơi có bất mãn nói ngươi xem ta lời này như là chào phúng ngươi à ta thực sự nói thật có được hay không sáu dịch ngôi sao tức giận trận tròn n t r mắt đắp cứ việc ngươi thực sự nói thật nghe tới nhưng không thế nào dễ nghe đan nhân chính lắc đầu một cái tựa hồ vẫn là không quá yêu thích dáng vẻ nói rằng ngươi chính là lập dị không nhìn nổi người như ngươi dịch ngôi sao cờ cận kế tục hỏi ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đi ra thấy ta ba ngươi đây cũng có thể đoán được lợi hại đan nhân chính giơ ngón tay cái lên nếu như chúng ta bạn học gặp mặt ăn một bữa cơm ngươi cái nào cần tham gia cái gì tiếp phong h i ế n dứt lời ngoại trừ lao thân phận của bạn học ngươi còn có thân phận gì dịch ngôi sao hỏi hắn không tin đan nhân chính đi ra thấy hắn chính là vì tự một tự bạn học tình vẫn đúng là bị ngươi đoán được ta chủ yếu là đại biểu chúng ta thiệt ra Đi ra gặp một l ầ n n g ư ngươi ơ i ngươi mối cùng tạo q u a n hệ. y a n nhân chính nói rằng, dịch ngôi sao suy nghĩ một chút có chút rõ ràng hỏi thiện ra muốn cái gì thiện ra muốn ngươi hữu nghị đan nhân chính nói rằng không ngừng ba sáu dịch ngôi sao đáp đan nhân chính khổ nao nói rằng ai liền biết ngươi k h ô n g khéo ngươi có hứng thú hay không đẩy đụng đến bọn ta song phương tiến hành nghiên cứu khoa học phương diện hợp tác hạng mục nghiên cứu khoa học hợp tác dịch ngôi sao không rõ hỏi đan nhân chính thở dài một hơi nói rằng chúng ta hoa khoa viện viện sĩ môn từ đầu đến cuối không có làm rõ nhận không gian nguyên lý bọn họ bó tay hết cách sáu ha ha vậy hãy để cho bọn họ kế tục nghiên cứu ba dịch ngôi sao cởi cận đan nhân chính nói rằng ta liền biết không được bất quá có ngươi lời này ta cũng coi như là có bàn giao dừng một chút đan nhân chính tiếp tục nói ta còn có một cái tin không biết ngươi có hứng thú hay không dịch ngôi sao cởi nói có việc liền nói đừng cố làm ra vẻ bí ẩn đan nhân chính bất đắc gì cởi cận nói rằng có người nói mỹ lợi kiên quốc nghiên cứu nhận không gian được tiến triển to lớn sáu cái gì tiến triển to lớn dịch ngôi sao hiếu kỳ hỏi ta đây liền không biết đan nhân chính nói rằng bất quá ngươi phải cẩn thận một chút mỹ lợi kiên quốc vì bọn họ không gian nghiên cứu khắp thế giới tìm kiếm nhận không gian dịch ngôi sao gật đầu nói rằng cảm tạ đan nhân chính là hướng về hắn báo cảnh sát để hắn cẩn thận một ít đón lấy đan nhân chính k i ế n hai cái đại nam nhân có chút k ẻ nhạt hỏi dò dịch ngôi sao có muốn hay không cứ gọi vài vị cô nương đi vào bồi s ớ n dịch ngôi sao lắc đầu từ chối dịch ngôi sao muốn muốn đi về nghỉ nhưng là dịch ngôi sao bọn họ ngày hôm nay tựa hồ khá là không thuận lợi ngoài phòng khách một trận nói nao h nhau ồn ào âm thanh chuyển vào dịch ngôi sao nhịu n h ữ mày yến ân đẩy cửa ra thời điểm càng to lớn hơn tiếng ẩm ý từ khe hở chuyển vào đến chỉ chốc lát sau yến ân trở về có một đám uống say người trẻ tuổi bọn họ ở ngoài phòng khách gây sự muốn muốn chúng ta phòng khách yến ân nói rằng dịch ngôi sao cao mày không đất vừa hắn muốn rời đi phòng khách đi về nghỉ bất cứ lúc nào có thể rời đi thế nhưng không một chút nào yêu thích, có t thế c h có n g ư ờ i bức bách chính mình mường ra món đồ gì bởi vậy dịch ngôi sao trái lại không dự định đi rồi liền muốn nhìn một chút ngoài phòng khách người nao động đến là chuyện gì thật sự muốn đem bọn họ đuổi ra n g o à i à. dịch ngôi sao là khách mời đan nhân chính không thể thờ ơ không động lòng hắn đứng lên đến liền nghĩ ra đi xem một chút nhưng là dịch ngôi sao đưa tay nhưng ngăn cản hắn để hắn bình tĩnh đ ừ n g nóng ngày hôm nay vô duyên vô cơ ra một lần thai nạn xe cộ còn thiếu một chút bị cảnh sát toan luồng cho bắt được tâm tình có chút khó chịu dịch ngôi sao giải thích nói rằng đan nhân chính ngay vậy lại ngồi trở lại đi hắn cũng không tốt nói thêm cái gì hiển nhiên dịch ngôi sao trong lòng tích một cái hoa khí không cho hắn phát tiết một thoáng e sợ không được Lại nói, h một, chuyện chuyện một tên không n n g ăn mặc áo sơ mi còn tây mang tính mắt hẹn bọn thanh niên tiến vào phòng khách nhìn thấy dịch ngôi sao cùng đan nhân chính cười ha hà chỉ vào ngoài cửa nói rằng dịch ngôi sao sắp xếp cửa thị vệ cũng theo đi tới đứng ở hai bên chờ đợi dịch ngôi sao mệnh lệnh không có dịch ngôi sao mệnh lệnh bọn họ không độc thủ người là ai đan nhân chính đứng lên đến tiến lên một bước hỏi các người là gan cũng quá to lớn đỗ thiếu phòng khách các ngươi cũng d á m chiếm chuyện ngày hôm nay đỗ ít nói cho các ngươi một cơ hội rời đi phòng khách phí cũng cho người miễn hẹn bọn thanh niên nói rằng cửa lại xuất hiện ba tên người trẻ tuổi kề vai sát cánh bọn họ mặc hàng hiệu trang phục một mặt hưởng hảo hiển nhiên uống không ít rượu lúc này bọn họ khinh bị nhìn trong phòng khách dịch ngôi sao cùng đan nhân chính sẽ chờ bọn họ rời đi phòng khách cái nào đỗ thiếu ta làm sao chưa từng nghe nói đan nhân chính hơi giận nói rằng đừng nói dịch ngôi sao hắn cũng không muốn để cho một cái một cái lăn ai nghe xong cũng không thoải mái lại nói bọn họ cũng không phải kém tiền người đ ỗ thiếu trung hải thị đệ nhất q u ò n lớn n g ư ơ i biết là ai hả đó chính là chúng ta đ ỗ thiếu phụ thân h è n bọn thanh niên tiếp tục nói hướng về dịch ngôi sao bọn họ cho thấy thân phận được rồi hải tử đừng nói nhiều như vậy đừng nói cha ta tên gọi hắn không thích lại nói chúng ta không phải g i a cướp khuyên bọn họ đem phòng khách n h ư ờ n g lại là có thể ngoài cửa một vị trẻ tuổi nói rằng đây chính là hoa quốc quan chức hai đời con cháu xem ra không ra sao dịch ngôi sao nghe vậy khẽ mỉm cười vẻ khinh bỉ lên đan nhân chính cảm giác rất mất mặt nói rằng đó là một đường hiện tượng ngươi xem ta biết điều chưa bao giờ h u n g hăng ta biết bất quá ta đối với hoa quốc là càng ngày càng thất vọng rồi buổi sáng thai nạn xe cộ còn có hiện tại sự t ì n h cho ta đều không phải cái gì tốt t ấn tượng dịch ngôi sao nói rằng đan nhân chính suy nghĩ một chút hỏi kỳ quái chuyện gì thế này chẳng lẽ bọn họ là ở nhằm vào ngươi liên tiếp sự t ì n h xuất hiện ở trước mặt ngươi ngươi cảm thấy sẽ đều là ngẫu nhiên ạ dịch ngôi sao nói rằng đan nhân chính suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên hắn muốn gọi điện thoại cho mấy người nghiêm túc trang một chút dịch ngôi sao ở đường cao tốc trên u u đọc sách đụng tới sự t ì n h là cố ý sự t ì n h hay là vô tình sự t ì n h h è n bọn thanh niên thấy dịch ngôi sao cùng đan nhân chính không coi ai ra gì rằng dấp khí liền không đánh một chỗ đến hắn quay đầu liếc mắt nhìn đỗ thiếu đỗ thiếu lường hắn một cái hắn lập tức tiến lên vớt vẽ đan nhân chính điện thoại di động đúng đan nhân chính điện thoại di động đi ở trên sàn nhà hắn động thủ trước dịch ngôi sao cời đối với đan nhân chính nói rằng ta động thủ trước ngươi thì thế nào hẹn bọn thanh niên không để ý nói rằng bốn h tên thanh niên g vòng tháng một không còn c sức đánh trả chút nào bị luân phiên hành hung sau một lúc lâu vừa nay cái kia hung hăng càn quái kiêu ngạo đã sớm bị quăng đến lên chín tầng mây nơi nào còn nhớ tự mình nói quá cái gì cũng là cái quản không gì là đáng thiếu h k đỗ thương i ế u đều chỉ nóng trông trên n g ờ i thể cái kia bốn tên bị đánh thống đến cơ hồ ngất đi thanh niên ở điều hòa gió lạnh bên trong run lẩy bẩy dường như bốn con như chim sợ c ả n h c o n g i ố n g như còn cường chống tinh thần nỗ lực mở cái kia bị đánh xưng lên mí mắt chỉ vì muốn nhìn chằm chằm dịch ngôi sao cùng những thị vệ kia vẻ mặt t h â m sợ bọn họ còn muốn động thủ thậm chí tình nguyện đã ngất đi có thể không lại cảm nhận được trên người chuyển đến từng trận đau nhức đáng sợ hơn chính là những này bạo đánh thị vệ của bọn họ càng hoàn toàn dường như người không liên quan bình thường phản phất mới vừa rồi không có khiến quá mức lần này này bốn cái g i a hỏa cuối cùng cũng coi như là rõ ràng một cái đạo lý bọn họ ngày hôm nay là đầu đạo kinh lại dám to gan chọc không nên dây vào người trước mắt cái tên này hiển nhiên là so với đô thiếu còn muốn nhân vật lợi hại bọn họ này tất cả đều học ban khí cũng không dám thở miệng lớn chỉ sợ lại gây nên dịch ngôi sao chú ý dịch tình em mở cờ ông thần mắt lạnh quét bốn người bọn họ một vòng vung lên k h ỏ i miệng bước lên một tiếng c h à o phúng cười gần sau liền cũng không quay đầu lại mang theo thị vệ rời đi không để lại đôi câu vài lời hắn là đi được hào hiệp nhưng đan nhân chính nhìn một chút cái k i a bốn tên sưng mặt sưng m g u i thanh niên đ ầ u nhưng cảm thấy mơ hồ làm đau ba ngày không gặp kẻ sĩ quả thực phải làm nhìn với cặp mắt khác xưa không nghĩ tới dịch ngôi sao dĩ nhiên sẽ ra tay như thế tản nhận a ngược lại cũng thôi. v dịch, dịch ngôi sao trở lại khách sạn gian phòng sau đầu tiên dặn dò hiến ân bọn họ đối với khách sạn gian phòng tiến hành một lần quét mìn triệt để siêu điều tra rõ ràng nay phòng khách trong ngoài mỗi một tấc không gian để ngừa căn phòng này trước đó bị người ngầm hạ động chân động tay ở nơi nào xếp vào video quản chế cùng đặt máy nghe lén chờ chút hiến ân lĩnh mệnh mang theo bọn thị vệ đối với gian phòng lật cả đáy lên trời Mà dịch ngôi sao thì lại bình yên ngồi ở một bên chờ đợi y ế n ân bọn họ xong việc xác nhận gian phòng tuyệt đối an toàn sau khi dịch ngôi sao lại dặn dò thị vệ ở ngoài cửa canh gác sau đó mới mở ra đường hầm không gian trở về dị thế hưng hoa quốc vương cung thời sự nghỉ ngơi sau khi dịch ngôi sao lập tức cho mình vương cung thị vệ nhiều tăng cường một ít vũ khí hai viên súng tự động chuyên môn nhẫn không gian sáu các loại chờ dịch ngôi sao chuẩn bị thỏa đáng cũng trở lại phòng khách sau khi đợi một hồi lâu đều không có đợi được theo dữ liệu truy binh xông lên khách sạn gian phòng đến truy cứu dịch ngôi sao vốn làm lớn đánh người nhất định sẽ có chút gì đỗ thiếu người nhận được tin tức sau chạy tới với hắn kêu gạo cũng không định chẳng có cái gì cả thiệt thòi hắn vẫn còn ở nơi này rất chuẩn bị điều này làm cho dịch ngôi sao trực cảm buồn bực nắng ẩm liên tục phát sinh đáng tiếc thở dài dịch ngôi sao đương nhiên không biết điều này là bởi vì đan nhân chính công phu trên thực tế hắn sắp xếp phân kết thu đến không sai hoàn toàn không có để lại tí xíu hậu hoạn cái kêu bốn tên bị thương thanh niên nơi nào muốn lấy được bọn họ ngày hôm nay thực sự là ngã tám đời mất môi bên này vừa mới mới vừa ai xong một trận hành hung tiếp theo lại còn trực tiếp bị hoa quốc cục tình báo cho bắt đi Ở cục t ì ngoại h b nhân trừ đan nhân chính giao thác phần kết công phu hoa quốc cục tình báo còn nặng hơn điểm là một chuyện thông qua dịch ngôi sao phản ứng hoa quốc cục tình báo cấp tốc một lần nữa điều tra dịch ngôi sao ở đường cao tốc trên t a o nộ hai nạn xe cộ sự kiện nếu không là dịch ngôi sao phẫn hận bất bình từ ở bề ngoài xem hoa quốc cục tình báo không chừng vẫn đúng là sẽ cho rằng đây là một cái phổ thông không có đặc biệt nội tình hai đời con cháu tiêu xe gợi ra trọng đại tai nạn giao thông bởi vì từ hiện trường tình hình biểu hiện dấu hiệu chỉ có thể kết luận tai nạn xe cộ là do mất tốc độ lái xe tạo thành nhưng mà thật sự trải qua thâm nhập một bước điều tra sau khi không nghĩ tới vẫn đúng là bị bọn họ cha ra án bên trong có án bởi vì qua lại tai nạn xe cộ sự kiện bên trong cũng không ít đồng loại vụ án nhưng trong tình huống bình thường bọn họ ít nhiều gì vẫn sẽ có đấu kỵ hủy nhiều nhất cũng là ở đêm hôm khuyết khát đêm khuya thanh vắng thời điểm tại những khắc đoạn đường tiêu xe hầu như sẽ không chọn tới đường cao tốc đoạn nhưng lần này dĩ nhiên là có người tổ chức bọn họ cố ý ở này đường cao tốc đoạn trên tiêu xe hơn nữa còn là phá thiên hoang lần thứ nhất ở ban ngày tiêu xe chỉ t i ế c điều tra cũng không có thuận lợi như vậy Khi, làm... cục tình báo muốn tiến thêm một bước nữa thâm nhập điều tra để bọn họ tiến hành phi pháp xe gò người biết tổ chức thì manh mối lại lập tức đ ứ t đ o n mất hoàn toàn không có cách nào tra được chân chính mạc hậu giả này không thể không khiến người ta cảm thấy nghi hoặc nhưng mặc kệ có cái gì trở ngại cái này cũng là duy nhất chỗ đột phá hoa quốc cục tình báo liền bám vào không tha tìm hiểu nguồn gốc bên dưới rốt cục điểm ấy nghi hoặc rất nhanh lại diễn sinh ra một cái manh mối cục tình báo phát hiện người biết tổ chức có khả năng nhất là chạy trốn tới nước ngoài đi tới tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy cái này hai nạn giao thông hở ư u trường người biết tổ chức là một tên gián điệp thế nhưng cục tình báo căn cứ đối phương hành tích bắt đầu hoài nghi này rất khả năng là một số nước ngoài thế lực tổ chức chính ở trong bóng tối có tổ chức có dự mưu tiến hành một ít phá hoại hoa quốc hình tượng sự t ì n h l i ê n hoa quốc cục tình báo quyết định thật nhanh đầu tiên khoa chặt bảo vệ hành động lập tức tăng mạnh a n bảo đảm sức mạnh mọi thời tiết bảo vệ dịch ngôi sao các loại chờ người thân người an toàn phòng bị tất cả thế lực n g i quốc đối với hưng hoa đạo đoàn đại biểu ôn hòa ngôi sao là người tạo thành tổn thương gì b ọ ở ở ngày họ thứ hai hưng hoa đảo đoàn đại biểu chủ yếu hành trình vậy thì là tham quan trung hải thị trọng yếu công cộng phương tiện thì như trọng điểm đại học trường học sẽ triển trung tâm công nghệ cao công nghiệp viên cho chút cái này hành trình trải qua dịch ngôi sao phê chuẩn cho phép mục đích là để hưng hoa đảo quan chức mở mang kiến thức một chút chân chính lam thủy tinh khoa học kỹ thuật sức mạnh chống trải tầm nhìn dịch ngôi sao các loại chờ người cùng hưng hoa đảo đoàn đại biểu kế tục tách ra hành động bọn họ hành trình không nhiều thị sát hưng hoa t i ể u chuyên bán điếm buổi chiều sẽ thừa đi máy bay đi tới hoa quốc thủ đô m ộ ư ơ i giờ sáng chỉnh hưng hoa q u ố c ba chiếc chống đạn ô tô đứng ở hưng hoa t i ể u chuyên bán điếm cửa t i ệ m trước dịch ngôi sao cùng yến â n các loại chờ ba tên thị vệ xuống xe người còn lại lưu ở trên xe dịch ngôi sao nhìn một chút đường phố người chung quanh có hai chiếc xe hơi đình ở phía sau là phụ trách tùy tùng bảo vệ cục tình báo nhân viên dịch ngôi sao đưa ánh mắt quay lại phát hiện chuyên bán điếm thay đổi rất lớn hương hoa chuyên bán điếm mở rộng gấp đôi đồng thời lần nữa tân trang hoàng dịch ngôi sao đi vào cửa hàng bên trong bố cục trước kia ấn tượng không một chút nào lưu giữ vị tiên sinh này cần ta ra sức cả một tên thanh xuân mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng xông tới mặt ta tìm điếm trưởng của các ngươi dịch ngôi sao nói rằng thật không t i ệ n lý điếm trưởng hiện tại không lại trong điếm nếu như ngài muốn mua bản điếm rượu có thể đưa ra thẻ hội viên ta sẽ vì ngươi ra sức nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói nàng đi nơi nào dịch ngôi sao đánh giá chung quanh chuyên bán điếm ngồi ở trên một cái ghế chuyên bán điếm không gian rất lớn không có như đại đa số quán rượu như thế xếp đầy rượu mà l à như chuẩn chuẩn l ư ớ c nước vô cùng h ơ i hợt tự xếp đặt mấy bình cựu hưng ơ hoa tiểu chuyên bán điếm ở lý u mai kinh doanh bên dưới thanh danh không sai là hưng ơ hoa tiểu xưởng ổn định tài nguyên một trong lợi nhuận cũng không sánh bằng lợi kiên quốc chuyên bán điếm kém bất quá dịch ngôi sao không có nhìn thấy lý u mai cũng không có nhìn thấy trước đây nhân viên cửa hàng tiểu lan hắn thoáng bất mãn hắn không muốn lãng phí thời gian của chính mình đi chờ đợi bọn họ lần này thị c ũ nữ g không đụng tới chuyện khó khăn gì? Nếu như các nàng đụng gì, giải thoáng. ngài ngài cùng phương thức liên lạc, ta sẽ giúp ngươi muốn một Mai một Mời tuân U chuyện Nếu chuyện quyết lưu khăn như khăn hắn tên liên truyền n chút tới tới thể trợ thức hỏi hay khó khó hỗ lại có các có của lạc, cáo. Lý ta sẽ nhân viên cửa hàng nói rằng hiện tại gọi điện thoại cho các ngươi điếm trưởng gọi nàng trở về dịch ngôi sao ngữ khí không quen nói rằng xin hỏi ngài q u ý tính nữ nhân viên cửa hàng mang theo ánh mắt n g h i hoặc suy đoán dịch ngôi sao thân phận dịch ngôi sao cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn đang muốn muốn cho thấy thân phận ông chủ ngài về nước cửa lại tiến vào tới một người người tiến bảo chính là tiểu lan dịch ngôi sao nhìn thấy tiểu lan ngựa khí h ò a hoãn nói rằng tiểu lan ngươi mai t ỉ nghi mai tỷ nàng ở phía sau lập tức tới ngay tiểu lan nói rằng không tới mười giây đồng hồ lý u mai dâm dày cao gót đi tới một quãng thời gian không gặp lý u mai trang phục biến không ít hóa trang trên người mặc quần áo có vẻ sáng sủa không ít cao quý đ o a n trang ông chủ lại tới kiểm toán lý u mai cười trêu nói là kiểm toán thuận tiện cũng nhìn một chút cửa hàng dịch ngôi sao đáp bán bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu một vào một ra khoản rất khó gặp sự cố lý u mai cờ ư i cận chẳng lẽ ngươi là cha ta có hay không tham ố trang trí khoản cửa hàng vừa trang trí mãn một tháng ta dùng tất cả đều là hoàn bảo vật liệu không tham quá một phân tiền còn có thuê nhân thủ có thể đều là hướng về ngươi báo bị quá dịch ngôi sao cờ ư i cận không để ý lý u mai làm cho nàng rời trướng lý u mai đưa cho dịch ngôi sao cửa hàng thu chi số sách dịch ngôi sao tiếp nhận số sách chuyển giao cho hiến ân hiến ân các loại chờ người ngồi vào một cái bàn khác liền bắt đầu xem lướt qua lên số sách đối chiếu tin tức tiểu lan các loại chờ còn lại nhân viên cửa hàng cũng đứng ở khắp một bên không dám đánh q u ấ nhiễu có khó khăn gì à? dịch ngôi sao hỏi không thành vấn đề chúng ta hội viên cao cấp đại đa số là trung hải thị quan chức không ai m ắ t không mở đến cho chúng ta gây phiền phước lý u mai nói rằng vậy thì tốt dịch ngôi sao đáp lý u mai cho dịch ngôi sao rót một c h é n trà nói rằng uống một c h é n trà để để thần ông chủ lúc nào trở lại buổi chiều bay đi kinh thành dịch ngôi sao cầm lấy c h é n trà uống một hớp nhỏ nước ngoài hoàn cảnh tốt à? lý u mai hỏi còn có thể dịch ngôi sao nhìn lý u mai nói rằng ta nghĩ di dân xuất ngoại ngươi cảm thấy như thế nào lý u mai nói rằng hoàn toàn xem ngươi cái người tuyển chọn ta không thể quyết định công nhân ý nghĩ dịch ngôi sao đáp ông chủ có đề nghị gì hay hả lý u mai hỏi dịch ngôi sao suy nghĩ một chút nói rằng ta không thể cho người kiến nghị bất quá ta kiến nghị ngươi rảnh rỗi có thể thêm ra đi đi tới mặt khác ngươi trước khi đi ta hy vọng ngươi có thể tìm tới một vị có thể đảm nhiệm được đ i ể m trường chức vị người kế nhiệm không thành vấn đề lý u mai nói rằng đối với lý u mai xuất ngoại di dân ý nghĩ dịch ngôi sao là tiết bới mặc kệ lý u mai xuất ngoại lý do là cái gì hắn cũng không thể vì mình cửa hàng mà làm lỡ nhân ra vì lẽ đó dịch ngôi sao cũng không có khuyên nhiều lý u mai mai tỷ ngươi thật sự đáp ứng tên kia cầu hôn tiểu lan đi tới một mặt sự bất đắc dĩ sau đó ta thấy không được ngươi nên làm gì mai tỷ người muốn kết hôn dịch ngôi sao hỏi có một vị người mỹ gốc hoa hướng về mai tỷ cầu hôn tiểu lan nói rằng lý u mai tựa hồ có hơi bất mãn tiểu lan miệng rộng nhẹ nhàng trách cứ nàng một câu nói rằng không muốn ở ông chủ trước mặt nói những chuyện này dịch ngôi sao hơi nhướng mày hỏi ngươi điều tra gốc gác của hắn à gia tộc của hắn ở mỹ lợi kiên quốc thiên châu có không nhỏ sản nghiệp, chính hắn cũng có một nhà ở ngoài mẫu công không nhỏ nghiệp, hắn nhà sản ngoài điều một mẫu ty, ta điều tra. ở lý u mai cười nói dịch ngôi sao suy nghĩ một chút quyết định vẫn là cảnh cáo lý u mai một thoáng nói rằng mỹ lợi kiên quốc đã từng mơ ước hưng hoa tiểu bí phương phái ra quá gián điệp các ngươi phải cẩn thận không muốn bị lừa rồi không thể nào thiểu lan không thể tin được lý u mai cười cận nói rằng vì tiền người là chuyện gì đều làm được đi ra bất quá ta tin tưởng hắn không phải là người như vậy dịch ngôi sao nhìn thấy lý u mai không phải một cái không chủ kiếm người nói thêm một câu nói cần cần giúp đỡ có thể tìm ta chúng ta có chắc hoang thủ đoạn không cần ta tin tưởng hắn lý u mai lắc đầu dịch đầy sao lấp lánh đầu xoay người nhìn về phía yến ân bọn họ yến ân lắc đầu một cái biểu thị không tìm ra vấn đề dịch ngôi sao đem mình thiết lập tại hưng hoa đảo trợ lý văn phòng mấy cái số điện thoại giao cho lý u mai dặn do nàng tình huống khẩn cấp có thể gọi điện thoại lần này ta cho cửa hàng mang không ít quên ưu t ử sáu dịch ngôi sao nói rằng ầm ầm ầm sáu hưng hoa chuyên bán ngoài quán diện đột nhiên dừng lại hai chiếc xe van mười tên h o ả n g trừng trái phải che mặt đại hắn cầm trong tay xung phong muốn xuống xe vọt vào hưng hoa chuyên bàn điếm nhưng là cửa thị vệ, nhất g ă n cản bọn thời trung n bắn hải á u thị trên đường cái tiếng súng liên tục chương bốn trăm năm mươi một tập kích đột nhiên xuất hiện tiếng súng để dịch ngôi sao giật này cả mình hoa cúc đối với súng ống quản chế vẫn luôn là rất nghiêm dịch ngôi sao có ghi việc tới nay xưa nay đều không có ở hoa quốc đầu đường gặp được như vậy kịch liệt bắn nhau quả thực cản rỡ cực điểm những người bị mặt này hoàn toàn không có một chút xíu kiên kỵ trên đường cái có thật nhiều lui tới vô tội người đi đường dự định bọn họ không kiên kỵ mà điên cuồng nổ súng đối với cục tình báo nhân viên g á n g trả càng là cấp tốc mà mãnh liệt không xảo không được thư dịch ngôi sao nguyên bản dùng cho phòng bị đỗ thiếu người tìm đến tra hai viên súng tự động chuyên môn n h ẫ n không gian không nghĩ lại vào lúc này phát huy được tác dụng liền tiến ân cùng mặt khác một vị thị vệ dùng tốc độ nhanh nhất từ súng tự động mạnh liệt ngăn chặn những người bị mặt kia che mặt xạ thủ bị tạm thời ngăn trở chặn lại rồi nhất thời không cách nào đi vào chuyên bán trong cửa hàng rất gì không c a m lòng bọn họ chợt bắt đầu trực tiếp hướng về trong điếm nổ súng nga xuống nga xuống dịch ngôi sao quay về chuyên bán trong cửa hàng các nữ nhân hô theo dịch ngôi sao tiếng nói vừa dứt tất cả nhân mã trên bát ngã trên mặt đất bên ngoài tiếng súng tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu bắn nhau như vậy kịch liệt dịch ngôi sao cảm thấy bọn họ dựa vào trên tay những vũ khí này hiển nhiên kiên trì không được bao lâu nếu như bên ngoài cục tình báo nhân viên không cách nào kiên trì mà để những người b ị mặt này chiếm thừa phòng sau đó bọn họ vọt vào đ i ể đến trong cửa hàng người cũng chỉ có bó tay chịu trói phần dịch ngôi sao không khỏi có chút c a m tức lập tức một phát bắt được bắt ở bên người hắn lý u mai hỏi lý u mai nơi này có hay không hậu môn không giống dịch ngôi sao như vậy không ít tiếp xúc qua những n à y tình cảnh lý u mai lúc này đã sớm bị như vậy trận chiến sợ đến chỉ lo ôm đầu kề sát mặt đất hoang mang lo sợ nàng sao có thể nghĩ đến chuyến bán điếm ngày hôm nay dĩ nhiên sẽ đụng với loại này d ĩ v ã n g chỉ thuộc về tivi tin tức sự tình tiếng súng một thoáng dưới đâm vào đầu góc của nàng sợ hai sắp đem nàng bước đi lên rồi mơ h ầ nghe được dịch ngôi sao âm thanh nàng vẫn như c ũ không dám ngẩm đầu nửa phần nghi mà đối đầu dịch ngôi sao ánh mắt sau mới thoáng bình tinh thần cuối cùng cũng coi như vẫn là nói chuyện chỉ là lời nói đến mức dù lập cập không không có hậu môn có cái kho sáu khố dịch ngôi sao vốn định kéo một cái lý ưu mai nhưng ngạc nhiên phát hiện nàng dưới thân có thêm một b ã i thủy lập tức cũng rõ ràng mấy phần suy nghĩ một chút nàng chỉ cần không động đậy có vật cứng che chắn nhất thời ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì liền khe khẽ thở dài mặc kệ lý ưu mai bên này mà là lập tức khom lưng nhằm phía nhà kho nhìn ra dịch ngôi sao dự định tiến ân các loại chờ nhân mã trên ăn ý phối hợp động tác của hắn t i ể m hộ hắn tới gần nhà kho bảo đảm hắn an toàn tiến vào dịch ngôi sao cấp tốc lắc mình tiến vào nhà kho lập tức nhìn thấy bên trong là từng loạt từng loạt hàng giá nhanh chóng kiểm tra một phen xác nhận trong kho hàng không có ai sau khi dịch ngôi sao lập tức mở ra quan môn lần này mở ra quan môn dịch ngôi sao không phải là vì mang tới vũ khí đơn giản như vậy đối mặt trên đường cái những t i a càn dỡ người b ị mặt dịch ngôi sao quyết định đến tàn nhẫn dịch ngôi sao không có đóng quan môn sau đó cấp tốc điều đến năm tên võ trang đầy đủ cận vệ quân binh sĩ đây chính là dịch ngôi sao đòn sát thủ ở đến hoa cúc trước dịch ngôi sao đã làm tốt ứng đối khẩn cấp tình hình chuẩn bị hắn dự từ lúc vương cung nhà kho sắp xếp một cái lâm thời quân doanh đồng thời ở cái này lâm thời trong quân doanh đóng quân một tiểu đội để bất cứ lúc nào tập trung vào chiến đấu này năm tên cận vệ quân binh sĩ chính là tiểu đội này bên trong một phần trong đó binh lực trên thực tế nếu không là chuyên bán điếm nhà kho không gian khá nhỏ dịch ngôi sao r ước gì phái ra một đại đội binh sĩ thật dễ đối phó cái nhóm này rõ ràng muốn lấy tính mệnh của hắn người b ị mặt bất quá này năm tên võ trang đầy đủ cận vệ quân binh sĩ tay cầm súng tự động hỏa lực hưng mãnh đã không thua gì bộ đội đặc trùng thêm vào y trong lúc nhất thời những người bịt mặt này không khỏi cũng có chút bối rối đều cho rằng tình báo sai lầm đã đưa bọn họ thân hãm hiểm cảnh nhưng mà song phương hỏa lực đối chiến liền bảo mệnh cũng không kịp căn bản không thừa bao nhiêu thời gian để bọn họ nghĩ quá nhiều rất nhanh những người bịt mặt này liền bị trọng thương trong đó trong ba người thương ngã xuống đất bởi vì dịch ngôi sao sai đến rồi năm tên bị binh rất nhanh sẽ xoay chuyển tình thế những người bịt mặt này hao binh tổn tướng sau khi còn muốn ứng đối trên đường cái những kia đối với bọn họ kiên nhẫn hoa quốc cục tình báo nhân viên ngăn chặn hai mặt giáp công bên d ư ớ i người bịt mặt bên này thế tiến công rõ ràng yếu bớt hơn nữa chậm chạp không mở ra cục diện tại sao bọn họ hỏa lực như vậy cường hoa quốc chính phủ chẳng lẽ không lục soát bọn họ cho phép bọn họ đeo vũ khí nhập cảnh một tên người b ị mặt cả g i n nói không không phải hoa quốc chính phủ không có lục soát mà là không có siêu trá được nguyên nhân chính là ở bọn họ nắm giữ thần giới một người khác người bịt mặt dĩ nhiên nghĩ đến chỗ đột phá vừa nói như thế tựa hồ đáp án liền trong sáng nếu như bọn họ thu được tình báo không có sai lời giải thích này chính là tối gần kề chúng ta nhất định phải cướp được thần giới đây là chúng ta thần giới phạm nhân không thể nắm giữ a để kéo chúng ta lui lại ba đúng vậy kế tục tiếp tục đánh chúng ta cũng không đánh vào được lưu đến thanh sân ở không lo không thổi đốt chúng ta lần sau lại kế hoạch thật l u i lại vài tên người b ị mặt lầu bầu vài câu hướng còn lại người b ị mặt hô một câu nói lần này hết thể người bị mặt đều tựa hồ nguyên lai、like、thì có chuẩn bị bình thường cấp tốc bắt đầu vừa lẫn nhau hiệp h ộ vừa về phía sau lui lại ra chuyên bán điếm phạm vi chỉ chốc lát sau hết thể người bị mặt đều lần thứ hai xông về xe van cấp tốc đóng cửa xe đồng thời khởi động xe van chỉ lát nữa là phải rời đi cục tình báo nhân viên nhận ra được bọn họ hướng đi cũng lập tức khởi động một chiếc xe muốn truy đuổi thấy thế vì đoạn tuyệt phía sau truy kích trên xe người bị mặt cấp tốc hướng phía sau bỏ lại hai viên lựu đạn nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ thành công ngăn cản cục tình báo nhân viên kề sát truy đuổi sau khi xe van cấp tốc kẹo qua một cái cua kẻo nói người bịt mặt lại cấp tốc xuống xe đổi thừa hai chiếc vẫn tại chỗ đợi mệnh xe taxi tách ra chạy kế tục rời đi sáu bắn nhau kết thúc rất nhanh nhưng đã tạo thành rất lớn dung chuyển chỉ chốc lát trói hai tiếng cọi cảnh sát cũng nhanh chóng chuyển đến lục tục có vài chiếc xe cảnh sát chạy tới bắn nhau hiện trường đây là trung hải thị nội thành một cái quốc tế đại đô thị phát sinh thương án không thể nghi ngờ đem tạo thành to lớn ảnh hưởng dịch ngôi sao sớm một bước đem năm tên cận vệ quân binh sĩ đưa trở về c một, đâu đâu một vị tùy tùng bảo vệ hoa quốc cục tình báo nhân viên đi vào nhìn thấy dịch ngôi sao bình yên vô sự mới thở phào nhảy nhóm ta hy vọng hoa quốc phương diện có thể mau t h o n g cha ra hung thủ dịch ngôi sao nói rằng yên tâm chúng ta tuyệt không nung chiều hoa quốc nhân viên tình báo như chặt đinh chém sắt nói rằng lần này bắn nhau tạo thành thương vong nghiêm trọng vượt qua dịch ngôi sao tưởng tượng chuyến bán cửa tiệm ba bộ người bịt mặt thi thể mười tên thị vệ ỉ vào thân thủ n h a n nhẹn từng người né tránh nhưng cũng có trong ba người thương bị thương n à y đều là dịch ngôi sao chịu đến bảo vệ không có thể tùy ý xuất hiện ở công chúng tầm mắt mà trực quan nhìn thấy còn có một chút dịch ngôi sao không nhìn thấy thảm trạng hoa quốc cục tình báo người giám hộ viên trong ba người thường một người tại chỗ tử vong hai người trọng thương đưa đi bệnh viện người bịt mặt còn đối với vô tội người đi đường không k i ê n g rẻ gì ra tay hơn mười người chạy loạn khắp nơi người đi đường trở thành hoạch địa chúng đạn ngã xuống đất sáu đây là người còn có lượng lớn tổn thất khó có thể dự cổ tối tổn thất lớn phòng chừng chính là hoa quốc chính phủ vẫn duy trì trung hải thị hình tượng một cái an toàn quốc tế đại đô thị phát sinh lớn như vậy thương án nói là cả nước chấn động cũng không quá đáng không cần dịch ngôi sao c a n dặn cao tầng cũng đã ở nhận được tin tức trước tiên trực tiếp định nghĩa khủng bố tập kích truyền đạt ngày quy định phá án bắt được xạ thủ mệnh lệnh hưng hoa cựu chuyên bán ngoài quán đường phố mặt đường cảnh sát kéo lên đường cảnh giới hầu như hoàn toàn phong tỏa không cho phép xe bình thường cùng người viên tiến vào hơn trăm tên cảnh sát che kín đường phố tiến hành cảnh giới nhiệm vụ đường phố ngoại vi nhiều vô số kể cảnh sát thậm chí quân nhân lợi dụng quản chế hỏi rõ dân chúng đối với khả nghi nhân viên tiến hành bài tra thiết thẻ kiểm tra muốn phải nhanh một chút bắt được che mặt xạ thủ chuyện này quá to lớn ngoại trừ hoa quốc cục tình báo cung cấp tình báo trợ rút trung hải thị chính phủ cũng không thể không cầu viện phụ cận chú quân trợ rút dịch ngôi sao không quan tâm hoa quốc chính thức sẽ lấy cái gì ứng đối hành động hắn cũng không muốn đi quan tâm hơn nữa g h coi như gặp phải nguy hiểm tình hồ giới hắn cũng có thể xuyên qua đường hầm không gian rời đi làm thủy tinh đường hầm không gian lối vào nắm giữ ở trong tay của mình chính là dịch ngôi sao to lớn nhất lá bài tẩy dịch ngôi sao sẽ không đem tính mạng của chính mình dễ dàng giao cho những người khác mặt khác dịch ngôi sao không tin làm thủy tinh khoa học kỹ thuật loại kia khoa học kỹ thuật đang bảo vệ dịch ngôi sao đồng thời cũng là đối với hắn một loại cầm cố ở bảo vệ nghiêm mặt dưới khó tránh khỏi sẽ bị quản chế đường hầm không gian bí mật có thể sẽ bị phát hiện đây là dịch ngôi sao không muốn chủ yếu nhân tố một trong bởi vì dịch ngôi sao kiên trì hoa quốc cục tình báo cùng cảnh sát võ trang liên hợp hộ tống bọn họ lại trở về trước kia ở lại khách sạn đương nhiên vì an toàn quản lý bên trong hải cảnh sát yêu cầu dịch ngôi sao bọn họ món vũ khí đặc biệt là hai chi súng tự động nộp lên dịch ngôi sao không phản đối mệnh lệnh h ế n ân đem súng tự động giao cho hoa quốc cảnh sát bất quá súng tự động chuyên môn nhận không gian nhưng là làm sao đều không sẽ giao cho hoa quốc cảnh sát cảnh sát rất hoài nghi dịch ngôi sao bọn họ là từ nơi nào được súng ống muốn bọn họ giải thích hoa quốc cảnh sát cho rằng thông qua hỏi d õ dịch ngôi sao cũng có thể được manh mối thế nhưng hoa quốc cục tình báo ngăn cản bọn họ tiến một bước q u a y dối dịch ngôi sao hành động xấu bởi vì hoa quốc cục tình báo người đối với dịch ngôi sao thân phận là rõ ràng trong lòng đối với trong tay hắn có mấy viên vũ khí chuyên môn n h ậ n không gian cũng không cảm thấy bất kỳ k ị quái trên thực tế nếu như không phải dịch ngôi sao có chuẩn bị lần này hoa quốc phương diện liền nga xuống thoát đi hiện trường che mặt xạ thủ tổng cộng tám người bọn họ ở hai tên tiếp ứng giả dưới sự phối hợp đổi thành xe taxi tách ra thoát đi từng người chạy một khoảng cách xe taxi đứng ở dự định chỗ cần đến mỗi người bọn họ chui vào trung hải thị tên đường dành riêng cho người đi bộ cùng người khẩu khá nhiều khu buôn bán xé chắn ra lẻ ném mất xuống ống biến giả dạng làm vì là người đi đường bình thường hướng về không giống đường phố rời đi bọn họ hiển nhiên sớm đã có tương đối tỉ mỉ lui lại kế hoạch một tên trong đó người bị mặt trải qua cải trang biến thành một vị khoảng ba mươi tuổi phổ thông đi làm tộc nam sĩ hắn vóc người không cao không lùn trên người ăn mặc áo sơ mi trắng trong i i ớ mặc quần phòng trên con một cái giọng nữ hỏi công sự làm được như thế nào có khó khăn không hoàn thành đi làm tộc nam sĩ vừa nói vừa cởi dày trong phòng giọng nữ ngừng vài giây mới nói lần này không hoàn thành sau đó p h ò n g trường liền khó khăn ở trong đám cho ông chủ phát cái tin tức nói chúng ta hạng mục không hoàn thành hỏi dò bước kế tiếp chỉ thị đi làm tộc nam sĩ mặc vào dép đem bao đặt ở trên ghế s a l o n hướng đi phòng ngủ trong phòng ngủ một tên che lại khăn đội đầu cường tráng phụ nữ chính đang trong máy vi tính gửi đi tin tức u đọc suốt đại làm tộc nam sĩ đến gần vừa nhìn vừa vặn nhìn thấy trong máy vi tính một cái tán gỗ quần quần chủ hồi âm ẩn nút tiếp theo quần tổ bị mạnh mẽ giải tán một nam một nữ hai người nhìn giải tán quần đối lập không nói gì nửa ngày phụ nữ mới nói chúng ta có thể kế tục tại chỗ ẩn n ư ớ hạ e sợ không thể s á u thánh địa sẽ không đồng ý chúng ta có chúng ta sứ mệnh nam sĩ đáp yên tâm thánh địa nhất định có thể thực hiện đánh đổi u người xâm lược thống nhất bên trong á các quốc gia giấc mơ phụ nữ nói rằng tiếp theo hai người cực kỳ thành k í n h nói tới một đoạn lớn cầu xin ngữ sáu hai người này đều là bên trong á nào đó thần bí tông giáo vũ tông thành viên súng b á i đại đế giáo bên trong á khu vực một cái nguyên thủy giáo phái thừa hành tất cả cống hiến quy chủ tin người đến sống mãi giáo phái thủ lĩnh được xưng đại đế là một cái quốc tế khủng bố tổ chức từng nhiều lần bày ra tập kích các quốc gia bình dân m ạ c tính để cầu thu được bên trong á khu vực quyền chủ đạo không nói các quốc gia ở bên trong á lợi ích thế nhưng cái tổ chức này diễn xuất các quốc gia liền không cho phép bọn họ tồn tại cho nên quốc liên đem tổ chức đó định nghĩa vì là khủng bố tổ chức thực lực đà kích năm gần đây tổ chức đó gặp phải các quốc gia đà kích thực lực giảm mạnh hoạt động đều chuyển sang hoạt động bí mật nhưng là bọn họ nhưng vẫn bày ra các loại tập kích hoạt động sáu lần này bọn họ hẳn là coi trọng nhận không gian cho rằng nhận không gian đối với sự nghiệp của bọn họ có giúp đỡ cực lớn tập kích người là vì bắt có người từ đó thu hoạch được nhận không gian sau một tiếng hoa phong tự mình chạy tới khách sạn hướng về dịch ngôi sao giảng giải người bịt mặt bối cảnh cùng với mục đích của bọn họ chương 452, điện thoại bài đế giáo bọn họ là làm sao chuẩn xác biết hành tung của ta dịch ngôi sao nghe hoa phong vẫn trau mày hắn cũng không kỳ quái sẽ có người bởi vì mơ ước hưng hoa thương thành xuất phẩm mà sản sinh một ít gây dối tâm tư cũng không ngoài ý muốn sẽ có người trực tiếp tới đối phó hắn dù sao hắn cùng hưng hoa thương thành trong lúc đó liên hệ đã là công khai bí mật nghĩ đến các đại quốc tổ chức t ì n báo cũng đã nắm giữ tin tức này bởi vậy có người xâm chiếm không một chút nào đ ư ờ n đột nhưng dịch ngôi sao từ bên trong nhìn thấy mấu chốt nhất điểm đáng ngờ những người này không chỉ có am hiểu sâu hắn cùng hưng hoa thương thành quan hệ quan trọng hơn chính là liền hắn sẽ xuất hiện ở truyền b á n điếm nơi này đối phương lại có thể trước đó nằm giữ cũng tổ chức hỏa lực mãnh liệt như vậy tập kích không thể không nói thực sự là kiện khiến người ta bắt đầu sinh hàn ý sự t ì n h dịch ngôi sao lời này một thị bên trong nhất thời như là có truyền nhiễm lực bình thường để hoa phong cũng n h ư mày chỉ là hoa phong cũng không biết sự thực liền nhìn về phía một bên sĩ quan tình báo viên điểm này chúng ta không có tra được hoa phong mang đến sĩ quan tình báo viên thu được hoa phong ánh mắt ra hiệu sau khi lập tức cũng có hiểu ý liền thay thế hoa phong hướng về dịch ngôi sao nói rằng chỉ là căn cứ trong tay hết thẻ tình báo tin tức chúng ta bước đầu hoài nghi có nước ngoài cơ cấu tình báo tham dự trong đó vì lẽ đó bọn họ mới sẽ có biện pháp nắm giữ chính xác tình báo quốc gia nào độ khả thi to lớn nhất sĩ quan tình báo viên cứ việc cho thấy chỉ là suy đoán của bọn họ nhưng dịch ngôi sao nhưng rất tán đ ộ n g trên thực tế hắn cũng có đồng dạng hoài nghi những người bịt mặt này hiển nhiên không phải bình thường đám người ô hợp không chỉ có hỏa lực mạnh mẽ hơn nữa tiến tối có độ tình báo chuẩn xác mỹ u Nếu quốc quan ố chống n nói sao lưng không có cái khác thành phần chống đỡ, dịch ngôi sao cũng rất khó tin tưởng.、Nếu、như nói hoa quốc cục tình báo cũng có đồng dạng hoài nghi, dịch ngôi sao đương nhiên càng có khó có cái hoài sao sao sao sẽ hoa báo khác dịch dịch cục rất tâm. đỡ, m lợi kiên quốc sĩ quan tình báo viên đáp sau khi nghe xong dịch ngôi sao nhưng không nói một lời có trầm tư sĩ quan tình báo viên t h ấ y thế cũng không tốt nói nữa sau đó nhìn về phía hoa phong xem hoa phong có hay không có chỉ k ỷ hoa phong thì lại đối với hắn gật đầu ra hiệu tạm thời chậm đợi một bên quá một hồi dịch ngôi sao tựa hồ tâm có định ra mới lần thứ hai nhìn về phía sĩ quan tình báo viên hỏi có quốc cục thể hay không làm phiền làm quý vì lẽ đó ta hy vọng thủ hạ của ta ở hoa quốc lãnh thổ trên có thể hợp pháp nắm giữ vũ khí hoa phong nghe vậy nhất thời xứng sở yêu cầu này s ắ c thực là làm trái hoa quốc pháp chế ràng buộc nhưng dịch ngôi sao có yêu cầu này nhưng cũng là chuyện đương nhiên có hay không hẳn là đồng ý cái này có chút làm người khác khó chịu yêu cầu hoa phong nhất thời cũng không tốt quyết định có vẻ hơi do dự nhưng sau đó hoa phong thật giống nghĩ tới điều gì thật là bất đắc dĩ cười cận đối với dịch ngôi sao nói rằng đừng trách ta nói thẳng kỳ thực liền coi như chúng ta không đáp ứng các ngươi khẳng định cũng có biện pháp ba sáu nhất không gian đúng là rất thần kỳ vật phẩm hoa phong có ý riêng dịch ngôi sao đương nhiên nghe được rõ ràng hắn ngược lại cũng không thèm để ý hoa phong không có trực tiếp đưa ra đúng trọng tâm đáp án bởi vì dịch ngôi sao biết hoa phong lời ấy đã xem như là ngầm thừa nhận cùng tiếp nhận yêu cầu của hắn vì lẽ đó dịch ngôi sao cũng không nói thêm gì nữa chỉ là mỉm cười đối mặt thấy dịch ngôi sao không có cái khác lời nói hoa phong liền nói rằng xin mời nghỉ ngơi thật t ố t ba nếu như có tiến một bước tin tức chúng ta sẽ phái người đưa tới dịch ngôi sao liền như vậy hướng về hoa phong biểu thị lòng biết ơn cũng cùng hoa phong n ắ m tay t i ế n hắn rời đi đợi được hoa quốc người toàn bộ rời đi sau khi tiến ân mới hướng về dịch ngôi sao nói rằng v ậ hạ có muốn hay không chúng ta điều động đi lần theo kẻ địch không cần hiện tại chúng ta không phải ở địa bàn của chính mình vẫn là không muốn manh động đồ tiềm thị phi thật bất quá đừng lo lắng chúng ta khẳng định có cơ hội trả thù trở lại cho hưng hoa chi khố truyền đạt chỉ thị đem b á i đế giáo liệt vào trọng điểm quản chế đối địch tổ chức đối với hắn cảnh giới dịch ngôi sao lắc đầu một cái sau đó nói rằng dịch ngôi sao là từ chối h i ế n ân xin chỉ thị hắn cho rằng chuyến này đến hoa quốc đến cũng không phải vì tìm ra ai gây bất lợi cho hắn mà ở hoa quốc đem những này hở ơ h u trường tổ chức hết mức tiêu diệt vì lẽ đó nếu là đang ở hoa quốc hơn nữa còn là đến cùng hoa quốc nói chuyện hợp tác liền không thích hợp đem cương cục làm lớn vạn nhất khó tránh khỏi xúc phạm đến hoa quốc pháp luật đáng ngầm ngược lại liền bởi vì nhỏ mất lớn ngược lại hoa phong đã sáng tỏ biểu thị hoa quốc cục tình báo đã tham gia việc này có người thay ra mặt dịch ngôi sao đương nhiên có thể tạm thời di d ậ t đ á i lao thế nhưng n à y cũng không có nghĩa là dịch ngôi sao liền hoàn toàn không để ý bài đề giáo tới đối phó hắn người hắn nhất định phải rõ ràng đối thủ thân phận bối cảnh để ngừa địch ở trong tối ta ở minh mặc người hết đáp t ế n ân lĩnh mệnh xoay người đi cho h ư n g hoa trí k ố truyền đạt chỉ thị đại nhân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 t ở hoa quốc vì bảo mật thương hoa đạo đoàn đại biểu thành viên đối với dịch ngôi sao xưng hô đều giống nhau là dịch tiên sinh dịch ngôi sao khẽ mỉm cười nói rằng không có chuyện gì dưới trướng nói một chút các ngươi tham quan thu hoạch liệu y t h u y thấy dịch ngôi sao bình yên vô sự thở phào nhẹ nhõm nói rằng chúng ta hưng hoa đảo cùng hoa quốc không giống một cái quốc thổ tiểu một cái quốc thổ đại bất quá này chính là chúng ta ưu thế ta quyết định tham chiếu hoa quốc bên trong hải xa hoa tiểu khu thành lập một cái trí năng hoa quốc gia xa khu dịch ngôi sao gật đầu nói rằng ngươi có ý kiến gì có kế hoạch gì cũng có thể lấy ra thảo luận chỉ cần là thật phương án hưng hoa quốc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi cảm tạ ngươi ta nhất định sẽ nỗ lực liệu y y thể đáp liệu y y đứng lên đến đi tới phòng khách một bên lấy ra một cái nước sôi ấm nói rằng dịch tiên sinh ta cho ngươi trùng một c h é n trà ép an ủi ba kỳ thực ta một chút việc đều không có dịch ngôi sao khẽ mỉm cười nói rằng cảm thấy liệu y ý thì có chút ngạc nhiên ta tuy rằng không có đích thân tới hiện trường nhưng cũng biết tình huống là cỡ nào nguy cấp sáu ta cho ngươi trùng một c h é n trà cũng là hẳn là từ khi ta cùng đệ đệ thoát ly tổ chức tới nay ta liền cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung có thể nói là ngươi cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh ta rất sợ ngươi sẽ có ngoại ý môn sáu liệu y ý thì con mắt tưởng đỏ nói rằng ta sẽ không xảy ra chuyện sáu dịch ngôi sao nói rằng chúng ta có tính hay không bằng hữu liệu y y y hỏi chúng ta là bằng hữu dịch ngôi sao khẳng định nói rằng đã như vậy ta đây là đối với bằng hữu quan tâm liệu y y y đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở dịch ngôi sao trước dịch ngôi sao khẽ m ỉ m cười không nói gì nữa sau đó liệu y y y tán gấu nổi lên hắn ở hoa quốc trung hải thị một ít hiểu biết cùng với đối với người hoa phong tục không rõ vấn đề dù sao liệu y y không phải sinh trưởng ở địa phương người hoa hơn nữa thời gian giải sát thủ huấn luyện một ít sinh hoạt thưởng thức không hiểu cũng là bình thường ở liệu ý t hết ì h sức tỉnh giáo bên dưới dịch ngôi sao cũng là hỏi gì đam đấy hai người ở trung hòa hợp mãi đến tận một cái bất ngờ điện thoại đánh vào đến dịch ngôi sao mới ngưng hẳn nói chuyện dịch ngôi sao điện thoại di động vang lên đến hắn nhìn thấy mặt trên điện báo biểu hiện hơi có chút bất ngờ người thật dịch ngôi sao nói rằng ngôi sao ta có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ đông phương lan nói rằng chuyện gì dịch ngôi sao đáp ta biết ngươi cùng hưng hoa thương thành người có liên hệ ta có thể hay không t h ắ c ngươi giúp ta cầu mua một bình s i n có thuốc đông phương lan nói nhỏ người ở đâu dịch ngôi sao không có trực tiếp đáp ứng ngược lại hỏi ta ở hoa quốc bên trong hải sáu đông phương lan nói rằng như vậy chúng ta thấy một mặt ba gặp mặt nói chuyện hai giờ sau khi ta ở sáu dịch ngôi sao đối với đông phương lan nói xong liền cúp điện thoại bằng hữu của ngươi hà liệu y thủy nghề nói rằng trước đây một vị bằng hữu dịch ngôi sao tâm tình không tốt liệu y t h y đứng lên đến nói rằng như vậy ta cũng trở về đi tới trong phòng còn có thật nhiều tư liệu cần thu dọn thật ta đưa ngươi dịch ngôi sao đưa liệu y t h y ra ngoài đưa đi liệu y n g y dịch ngôi sao quay người trở về phòng dịch ngôi sao đối với hắn lần thứ hai nhận được đông phương lan điện thoại có chút chuẩn bị không đủ vốn là hắn liền muốn quên nữ nhân này đến hoa quốc cũng không có cố ý suy nghĩ quá không nghĩ tới chính mình cũng chuẩn bị phải đi còn có thể nhận được điện thoại của nàng trên thực tế đông phương lan không cái gì xin lỗi dịch ngôi sao địa phương dịch ngôi sao cũng không có đạo lý đi h o á n hận hắn bất quá nàng tự mình gọi điện thoại cầu lấy sinh cốt thuốc dịch ngôi sao nể tình ngày xưa tình cảm đã từng hài lòng quan hệ cũng sẽ không, không giúp đỡ chỉ là cách thời gian dài như vậy không gặp dịch ngôi sao rất muốn gặp nàng một lần thuận tiện lại hỏi một câu nàng tình trạng gần đây dịch ngôi sao cho đông phương lan địa chỉ chính là bọn họ vị trí khách sạn phòng ăn sau một tiếng rưỡi dịch ngôi sao mang theo hiến ân các loại chờ bốn tên i thị vệ đồng thời đến lầu tám phòng ăn cơm kiểu tây dịch ngôi sao đơn độc bá ở một cái b à n các loại chờ đông phương lan hiến ân các loại chờ người thì lại ngồi ở k h á c một cái b à n bảo vệ dịch ngôi sao dịch ngôi sao dưới trướng mới quá năm phút đồng hồ đông phương lan liền đến dịch ngôi sao đứng lên đến nên tiếp đông phương lan giúp nàng lôi một thoàn cải t ế đông phương lan dưới trướng nói rằng đã lâu không thấy ngươi không làm sao biến ân ngươi biến không ít biến gậy dịch ngôi sao nhìn thấy đông phương lan khuôn mặt tiểu tụy thân thể g ầ y gọ dáng vẻ có chút giật mình nói rằng ngươi không sao chứ ta không có chuyện gì đông phương lan cười cận có muốn hay không trước tiên điểm món ăn dịch ngôi sao đem thực đơn đưa cho đông phương lan đông phương lan gật cụ tiếp nhận thực đơn điểm m ấy thứ thức ăn chay nói rằng ta gần nhất khẩu vị không phải rất tốt ngươi lúc nào về nước sau đó sẽ lưu ở quốc nội ạ ngày hôm qua mới vừa dưới kỳ chúng ta cùng hoa mới có một cái hạng mục cần theo vào ta liền tới xem một chút ngày mai đi kinh thành qua mấy ngày hay là muốn trở lại dịch ngôi sao nói rằng đông phương lan g ậ t ngủ không hề nói gì dịch ngôi sao thấy đông phương lan điểm thiếu liền cũng không có nhiều chút gì cũng tùy tiện điểm mấy thứ tiểu thực phẩm hỏi ngươi tại sao cầu mua sinh cốt thuốc ta có thể hỏi một chút nguyên nhân à đông phương lan cười khổ nói này không có gì hay ẩn giấu mẹ ta xảy ra tai h nạn xe cộ thương tổn được hai cái chân chân cốt ta mua sinh cốt thuốc là cho nàng dùng dừng một chút đông phương lan lại không xác định hỏi sinh cốt thuốc là có hay không có thể xúc tiến thân thể xương cốt sinh sản ngươi yên tâm sinh cốt thuốc quả thật có cái này công hiệu dịch ngôi sao đáp lại hỏi bám ẫ u tình huống như thế nào không gặp nguy hiểm bác sĩ nói nàng có thể sẽ mất đi bình thường hành động lực đông phương lan nói nói đông nhiên chạy xuống lệ nói rằng ta phát hiện ta không có cách nào dứt bỏ bọn họ bọn họ là ta người thân nhất ta có thể hay không đi xem xem a di dịch ngôi sao thở dài một hơi đ ừ n g h i ể u lầm xem a di là muốn xác định nàng cần bao nhiêu bình sinh q u ố t thuốc đông phương lan lấy ra khăn tay trà sắt một thoáng nước mắt nói rằng cảm tạ ngươi nhà các ngươi hẳn là không thiếu tiền đến thời điểm ta dựa theo giá thị trường bán cho các ngươi dịch ngôi sao khẽ mỉm cười nói rằng đ ô n g phương lan nghe vậy n ở nụ cười nói rằng không liên quan ngươi định giá cao một chút cũng không có quan hệ song phương đều rất ăn ý không nhắc lại nữa bọn họ biệt ly trước chuyện này chỉ chốc lát sau phòng ăn nhân viên tạp vụ đem bọn họ điểm đồ ăn cùng đồ uống bưng lên dịch ngôi sao biết được đ ô n g phương lan mẫu thân mục dừng như bị thương tự nhiên cũng không tốt hưởng thụ cái gì mỹ thực vội vã ăn một vài thứ liền để đ ô n g phương lan chờ một chút hắn nắm l ấ y sinh cốt thuốc lại đi đ ô n g phương lan trong nhà đ ô n g phương lan ô tô ở mặt trước dẫn đường dịch ngôi sao bọn họ ô tô thì lại theo ở phía sau một đường dâu rồi đồng phương lan phụ thân u đọc sách đông phương văn thanh là hoa quốc phú hào đứng hàng thứ nhân vật trên bảng đồng phương ra không thiếu tiền vì lẽ đó bọn họ trực tiếp mời mọc tư nhân cao cấp y sư cao cấp hộ sĩ ở nhà chăm sóc mục dường như hai mươi bốn h giám hộ đông phương lan ra là một cái điền viên thức biệt thự phong cảnh tú lệ tiếng chim đậu p h ư n g là một hoàn cảnh duyên dáng địa phương tốt đông phương lan dẫn dịch ngôi sao bọn họ tiến vào trang viên sau đó chuẩn bị dẫn hắn đi gặp mục dường như dịch ngôi sao dặn dò h i n ân cầm một cái bao một người theo hàn quá khứ dư thị vệ ở lại ô tô bên chờ đợi đồng phương lan thấy thế cũng không nói gì nàng rất lâu trước liền biết dịch ngôi sao có chút thần bí bảo tiêu không ít bọn họ mới vừa ở vừa đi vào môn liền ở trong phòng khách nhìn thấy mục dường như nàng đang cùng một vị nữ nhân tán gẫu nha ngày hôm nay có khách nha mục dường như liếc mắt liền thấy thấy đông phương lan người phía sau hỏi lan cho mẹ giới thiệu một chút là cái gì thanh niên tuấn kiệt ha ha ha nơi nào đến thanh niên tuấn kiệt khẳng định so với không ít ngọc hải tập đoàn ngọc ngạ mục dường như bên cạnh nữ nhân chen lời nói đông phương lan nhìn thấy nữ nhân bên cạnh hơi nhữu nhữu mày dịch ngôi sao cũng cảm thấy mục dường như người bên cạnh thoại rất trói t a i hơn nữa hắn nhận ra thân phận của nàng nàng xem như là dịch ngôi sao không thích một người phụ nữ đông vương lan cô cô đông vương ngọc tử